Chương 242. Tinh tế đã kích cuối cùng tới. Chương 242. Tinh tế đã kích cuối cùng tới dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, cơ bộ cất bước tại nhân chi đạo trên đường, bước ra tương đối quan trọng một bước chỉ nóng rực gió nhẹ nhàng tất cả tất cả, đều tại cái kia trắng nõn đầu ngón tay lưu chuyển éo lệ thật cao hứng, là dốc hết cơ sở dữ liệu ngôn ngữ, đều khó mà thuyết minh một hai cao hứng tại mùa hè buổi chiều thời gian bên trong, ngươi nhìn chăm chú phần kia nhân tính trưởng thành, không tự chủ được lộ ra ý cười, chờ. Mong lấy tốt đẹp hơn tương lai mô phòng năm thứ 40. Người 59 tuổi rồi, éo lệ làm bạn ngươi thứ 38 năm nguồn gốc từ số 02 Văn Minh Khoa học Kỹ thuật, ngươi đã hấp thu tiêu hóa hơn phân nửa người trưởng thành rõ rệt, nắm giữ càng nhiều kiến thức, đồng thời, ngươi trung thành cơ bộ cũng thay đổi đến càng cường đại, lực tính toán lại dâng lên một chút năm nay éo lệ, lại vì ngươi nghiên cứu phát minh mới canh phẩm ngươi cảm thấy hương vị rất không tệ năm 59 tuổi đặt ở nhân loại. Bình thường bên trong, cái tuổi này đã xem như cao tuổi. Thân thể cơ năng suy yếu, các nơi bộ phận biến chất, liền thần kinh tư duy cũng bắt đầu trì độn. Từng có liên quan thể nghiệm nửa hệ. Cực kỳ có thể lý giải loại này tư vị. Nhưng lần này mô phỏng khác biệt, nắm giữ thuốc biến đổi gen cường hóa, hứa hẹn tuổi thọ còn dài đằng đẵng, hắn vẫn như cũ duy trì trẻ tuổi tư thế. Tuổi thọ, tạm thời không cần lo lắng. Có quan hệ thuốc biến đổi gen thứ 3 hình, đã gia nhập nghiên cứu tiến trình. Hơn nữa có nhiệt độ thấp ngủ đông kỹ thuật, có thể thêm một bước làm dịu giảm yếu. Hứa Hệ tự nói lấy, ngồi tại sinh thái tinh tàu chiến phòng điều khiển chính bên trong, quyết định đằng sau mấy năm, thậm chí mấy chục năm phát triển kế hoạch. Theo lấy qua kỹ thuật trèo lên leo cao. Kỹ thuật nan để bộ phát khó mà đánh hạ. Dù cho có cơ hồn dư du duyệt, cùng méo lệ đặc thủ quan chắc năng lực, cũng làm không được phía trước cái kia bạo phát thức tầng trưởng. Tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, khoa kỹ phương diện tiến bộ đều sẽ biến đến cực kỳ dài lâu. Nếu như muốn nghiên cứu độ cong đi loại kia siêu quang tốc kỹ thuật, nô, no. hứa hẹn do dự chút lát, cuối cùng bắt đầu, dựa vào bản thân học, cùng méo lệ nguyên tiền, hắn chính xác có nghiên cứu thành công khả năng. Thế nhưng cái thời gian, tất nhiên là vượt quá tưởng tượng dài. Xác suất rất lớn là mô phòng kết thúc thời gian, đều chỉ có thể mò một cái bên cạnh cảnh góc. Muốn siêu việt ánh sáng, loại chuyện này ngẫm lại vẫn được, thực tiến lên quá khó khăn, hứa hẹn vướt vướt phình to thái dương hệt. Hắn cảm thấy, loại này chuyện bất khả tư nghị giao cho phàm nhân trí tuệ, có lẽ có khả năng làm được. Chỉ tiếc, lần này màu đỏ dòng là bảo mệnh loại hình. Hư không thăm không, không tiếng động tĩnh mịch, đây cũng là vũ trụ trạng thái bình thường nhìn như tinh hải hôm ánh, trên thực tế khoảng cách lấy khoảng cách xa xôi, dày vợ lấy mỗi một vị tinh không chi lộ khách qua đường ngươi cũng không cảm thấy nhàm chán cuộc sống của ngươi vẫn là ba điểm trên một đường thẳng hoặc là nghiên cứu khoa kỹ, hoặc là chơi sướng game giả lập, hoặc là nhiệt độ chấp cũ say, dùng ngủ một giấc phương thức vượt qua dài đằng đẵng đi thời gian. Tinh hạm động lực từng năm tăng cao, đem đã qua tuế nguyệt ném đến sau lưng. Khiến cho ngươi đến tương lai xa xôi mô phòng năm thứ 45, ngươi 64 tuổi, kéo lệ làm bạn ngươi thứ 43 năm nguyên bản vẹn tiêu hóa số 02 văn minh kiến thức nhờ vào cái này, kéo lệ cơ thể cảm nhận cách hóa, nguyên bản tràn ngập cứng ngắc bộ mặt biểu tình, chậm rãi cũng lại nhìn không ra khác thường mô phòng năm thứ 50, ngươi 69 tuổi, kéo lệ làm bạn ngươi thứ 48 năm nguyên bản tại ngủ đông. Kho ngủ say ngươi, vì đột nhiên vang lên chuẩn bị chiến đấu cảnh cáo, từ trong khoang quyền thức tỉnh. Hỗn loạn, phân tranh, phô thiên cái địa. Hứa hệ từng tưởng tượng qua, tại đi vũ trụ trong lúc đó, sẽ gặp phải đồng dạng có đi năng lực văn minh biến chứng sinh đối địch giao chiến. Nhưng mà, hứa hệ thế nào cũng không có nghĩ đến. Hắn tại trong tinh không mịt mờ, lần đầu tiên gặp gỡ đối thủ, lại lại là vô cùng vô tận trùng triều. Dữ tận đáng sợ dị thú tư thế, có thể so thiết giáp hợp kim trùng gò cứng. Cùng coi thưởng vũ trụ tồi tệ hoàn cảnh, có thể qua lại chân không hoàn cảnh cường hành thân thể. Chí giới phản loạn, vong linh thiên hai, chủng tộc chiều dâng, trò chơi người chơi. Cái này bốn dạng đồ vật là kinh điển số lượng thiên hai. Hôm nay là muốn lên diễn thiên thai quyết đấu. Hứa hệ đi vào tinh hạm phòng điều khiển chính, nhìn xem hình chiếu đi ra ngoại giới cảnh tượng, biểu tình thật là kinh ngạc ngoại giới, một cái cỡ nhỏ hành tinh hệ bên trong, chủng tộc thân hành lít nha lít nhít, điên cuồng bỏ sát tại hành tinh mặt đất, gầm ăn hết thảy có thể thấy được tài nguyên. Những tài nguyên này rất nhanh, liền sẽ chuyển đổi thành chủng trùng. Nở ra càng nhiều đổi mới chủng tộc. Hứa hệ cảm thấy nơi nào không đúng lắm, những cái này chủng tộc chất lượng không có vấn đề, nhưng số lượng quá mức thừa thớt, không tạo thành đúng nghĩa bầy trùng. Tính toán, mặc kệ. Khéo lệ, xuất kích. Được, tinh hạm tụ quần chuẩn bị sẵn sàng, chủ điều khiển hỏa lực toàn diện mở khóa, khởi động phụ trợ động lực bài mục, phóng thích rộng rãi vực kích quang chật liệt. Hắc ám thâm không tôn vệ tinh quang. Cái kia từng trùng hoa hỏa, là nguồn gốc tự sinh mệnh nó ngoảnh tàn lủi ngươi hạ đạt cuối cùng chỉ lệnh tắt chiến tại eo lệ điều khiển xuống, những năm gần đây chỗ sinh sản vũ khí, toàn bộ phóng thích tại trùng tộc chỗ tồn tại hành tinh hệ, tích liệt triển khai đại chiến cơ hồn du duyệt phát động bên trong, phe bình chỉ giới đơn vị, toàn thể tăng thương 10% giới lực cộng minh phát động bên trong, ngươi ngồi tinh hạm chủ pháo, tính năng đạt được thêm một bước tăng phúc. Dựa vào vô cùng vô tận chí giới quân đoàn, cùng cao quý tăng thương tăng thêm, ngươi thành công đánh bại thưa thất tinh tế trùng tộc ngươi chỉ duy trì giới thu thập sau khi chết trùng tộc, chờ mong lấy có thể nghiên cứu ra một chút sinh vật khoa ký đồng thời, trong lòng ngươi biến đến càng nghi hoặc. Vì sao chi này chủng tộc số lượng như vậy thưa thớt, ngươi mang theo phần này không hiểu." Lại một lần nữa bước lên tinh tế hành trình mô phỏng năm thứ 53, ngươi 72 tuổi, "Kẻ lệ, làm bạn ngươi thứ 51 năm ngươi tại lần cận hành tinh hệ bên trong, lại phát hiện một chi mới chủng tộc ngươi thuần thục đem nó tiêu diệt, cũng ý thức đến một việc, chủng tộc số lượng một mực rất nhiều, nhưng chúng nó lại cố ý phân tán chính mình, ngươi không rõ vì sao." Ngắm nhìn bầu trời hồi lâu, ngươi lựa chọn phục khắc chủng tộc hành vi. "Kẻ lệ, phân tán hàng đội, tạo thành ba đợt liên tục trận hình." "Được, chủ nhân." Tại dưới mệnh lệnh của ngươi, Kiếu Lệ phân tán tinh hạm tu quần, đem quần quân chỉnh thể phân tán làm ba bộ phận, dựa vào bản thân đạt tụ, Kiếu Lệ vẫn như cũ có khả năng hoàn mỹ chỉ uy mô phòng 5 thứ 55, người 70 tứ tuổi, Kiếu Lệ làm bạn ngươi thứ 53 năm ngươi rốt cuộc minh bạch, vì sao gặp phải chủng tộc, đều là hiện ra phân tán tiểu bố cục, mà không phải ngươi biết rõ vô tận trùng triều chỉ vì độ cao tụ tập hành vi, sẽ dẫn đến chủng tộc đồng thời diệt vong không gian. Nghiền nát, là quân bạo, là hắc động, là thời không sổ xuống, không cách nào miêu tả, không cách nào lợi nói. Hứa hệ như thường ngày, tại sinh thái tinh tàu chiến cư trú khu vực nghỉ ngơi, Suy tư bức kế tiếp kế hoạch. Tại phần kia trong bình tĩnh, có công kích từ không tiếng động hiện lên. Mang theo vô hạn lực hút nhiễu loạn, đột bạo đụng nát ven đường không gian, lấy cực kỳ vũ lực tư thế chôn vùi vũ tình không bà tựa. Chương 243. Giới lực, cực kỳ thần kỳ đúng không? Chương 243. Giới lực, cực kỳ thần kỳ đúng không? Tinh hà ồ ánh, như là một đầu mằn mèo kéo dài qua mang, chạy xuôi tại yên tĩnh lạnh giá vũ trụ. Dùng vô hạn mở đầu. Xuyên qua vĩnh hằng cuối cùng. Vô hình bước nhảy không gian cuồn cuộn, hãm sâu lực hút lôi kéo, tiếp đó tại cực hạn bánh chướng bên trong cắt đứt vận vận. Quân tinh, là đút Giống như chân chính nội hải cuồng khiếu, nhấc lên tinh thần tạo thành thao thiên cự lãng, chìm ngập cuốn sạch lấy tinh hạm tụ quần, ven đường phá diệt hết thảy. Phần ngoại thiết giáp chốc lát sẽ bỏ, động cơ thiết bị trực tiếp bạo tạc. Tại không đến 1 giây hơi trong thời gian ngắn, tất cả tất cả đều sụp đổ thành vạn mèo tản tạ tứ thế. Giống như trước đây thật lâu, hứa hệ thông qua góc nhìn của yếu lệ, đang nhìn thấy phía kia tinh hải mộ trận. Hiện tại, hạn chế tạo tinh tế hạm đội cũng đã trở thành một thành viên trong đó. Chân này bạo tạc tựa như là vũ trụ một tràng siêu cấp phá hoa thú, bắn tung tóe lấy ức vạn vạn quang huy, tác động đến xung quanh nhiều cái hành tinh hệ khiến cho nội bộ thiên thể tổn hại, hiện ra thủng lỗ chỗ tứ thế. Quá thật lâu, tại Lít nha Lít nhít tinh hạm mạnh vụt bên trong, hứa hệ thân ảnh lần nữa ngưng kết. Phục sinh trước tiên, hai tay giới lực phun trào, hấp dẫn xung quanh tinh hạm mạnh vụt, nhanh chóng tạo thành nhỏ nhất hình vũ trụ lánh nạn quang. Chính thân thể bạo lộ tại chân không hoàn cảnh. Ngay sau đó, tay xoa không gian chế khí thiết bị. Có hai thu thập thiết bị, thủy độ phản ứng thiết bị, điện phân nước thiết bị, tổ hợp thành thô sơ chất điện phân hệ thống tuần hoàn. Giới lực, không gì làm không được, hứa hệ phát ra từ đáy lòng tầng khái. Làm xong phía sau, Hắn cuối cùng rảnh rỗi quan sát tình huống ngoại giới, ánh mắt xuyên thấu qua lưu lại lỗ quan sát, có thể trông thấy vô cùng vô tận tinh hạm mạnh vút, chìm nổi va chạm tại lãnh giá vũ trụ. Quá hỗn loạn hiện trường, không cách nào phán đoán tình huống cụ thể. Nhưng Hứa Hệ cảm thấy, hạm đội hẳn là toàn quân bị diệt. Như vậy phải không, hết thảy đều về không? Hứa Hệ than nhẹ. Quá hùng cự siêu phạm vi đã kích, dù cho trước đó đem hạm đội chia tam đoạn thức, vẫn như cũ toàn bộ hủy diệt. Cũng may, Hứa Hệ phong ngừa rắc rối có thể xuất hiện, từ trùng tộc quái dị động tác bên trong phát ra không đúng, lưu lại chút chỗ càng sâu hậu chiêu. Dựa vào bản thân tính cách thủ, cùng sớm bố trí hậu chiêu. Éo lệ khó mà xảy ra chuyện. Hiện tại hẳn là xuôi theo lượng tử số liệu, ở vào thu làm quy nạp trạng thái, Hứa Hệ muốn làm, liền là yên tĩnh chờ éo lệ đến đúng vậy, chỉ cần chờ đợi là đủ đây chính là éo lệ bài cơm chửa, an đến yên tâm, an đến thư thái. Ngoại giới tinh không vẫn ở vào hỗn loạn trạng thái, Hứa Hệ nhìn xem va chạm bay tán loạn tinh hạm mạnh vụt, nội tâm cũng có chút nào sóng đối với chi giới thiên thai mà nói, sức sản xuất là lại bình thường bất quá độ vận. Chỉ cần một đoạn thời gian. Những cái này tổn hại tinh hạm, liền có thể thu thập liên quan tần cốt, sản xuất ra đổi mới mạnh hơn loại duy nhất để hứa hệ dầu gì nghi hoặc, chỉ có cái kia thần bí khó dò thiên ngoại đặc kích. Tại sao có hiện tại thế nào? Tuy nói sớm có dữ liệu, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác là hiện tại, thời điểm này cũng không chỗ đạt thủ, ta cũng không có làm cái gì, hết thảy đều giống như trước đây. Cuối cùng là, hứa hệ sững sờ, trên mặt biểu tình đình trệ một thoáng. Thời gian, thời gian, thời gian. Hành vi của hắn phương thức, hạm đội khoa kỹ phát triển, so với trước đây cũng không khác biệt gì. Nói rõ đặc kích nguyên nhân không tại bên này, mà là ở phía sau màn hắc thủ. Ta sớm cái kia nghĩ tới, ngoại trừ phát triển văn minh, Qua ký tiến bộ, còn có cái chân chính mấu chốt yếu tố, đó chính là thời gian. Người chán ghét chuột trùng, tuy là thường xuyên chống, lại sẽ không thời khắc đi quan tâm. Bởi vì người có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Chuột chúng hại, cũng không phải nhất định cần xử lý thứ nhất chuyện quan trọng. Theo lý, cái kia ẩn tàng tại chỗ tối, không ngừng phá hủy tân sinh văn minh tồn tại, cũng không có khả năng thời khắc quan tâm phiến tinh không này. Hứa Hệ tự nói, ngồi tại tạm thời chắp vá chỗ ngồi, thân tính nghiêm trọng, không ngừng suy nghĩ, càng cảm thấy tới gần chân tướng. Như vậy liền có thể cực kỳ giải thích hợp lý, vì sao những cái kia văn minh sẽ bị phá hủy đến như vậy đột nhiên? Trong đó người may mắn, như số 02 Văn Minh, có lẽ sớm phát giác được tình không không đúng, nhưng vẫn như cậu khó thoát phần kia vận rủi. Lã Văn Minh có thể phát giác được phần kia không đối thời gian, liền nắm giữ tiến vào phía sau màn hắc thủ tầm mắt tứ cách, có thể dẫn phát chi giới phản loạn điểm sáng màu đỏ. Mãnh chương hấp dẫn cùng động năng đả kích, hư hư thực thực không gian sụp xuống tấn công từ xa. Trận chiến này có chút khó đánh a, Hứa Hệ Mỹ mắt hơi nhảy, cũng may đợt này thế công phía sau, đối phương cũng không hai lần đả kích. Quá khô khan hành vi, hẳn là thiết lập tốt tự động hóa trình tự. Thời gian vừa đến Liên Trinh Sát đã kích một thể hóa đây là cái đã tốt lại phá tin tức. Phương diện tốt là đến lần sơ đã kích thời gian phía trước, hứa hẹn không cần lo lắng trời giáng nộ lớn. Phá phương diện là tìm tới ứng đối phương pháp phía trước, mỗi một lần đả kích đều sẽ làm cho hứa hệ tử vong. Hoặc lần tránh, hoặc phòng thủ, hoặc đánh nổ công kích nguồn gốc. Ngồi chờ chết là không thể thực hiện được. Hứa hệ đứng dậy, xuyên đầu qua quan sát miệng, hắn đã trông thấy tinh hạm chạy tới đó là hắn lưu lại hậu triều, độc lập với tam đoạn hạm đội bên ngoài, đơn độc tồn tại ở vắng vẻ trên tinh, cầu cỡ lớn tinh hạm. Hiện tự theo lệ điều khiển, vượt qua tinh hải tới tiếp hắn. Vậy, hung cự tinh tế chiến hạm mở ra năng lượng vòng bảo hộ, một đường va chạm vũ trụ tàn cốt, bằng nhanh nhất tốc độ, đuổi đến hứa hệ lãnh nạn khoang phía trước. "Chủ nhân, xin ngài yên tâm. Kéo lệ sẽ thời khắc thủ hộ an toàn của ngài." Kéo lệ điều khiển dự phòng cơ thể, tốc độ cao nhất chạy đến trước người hứa hệ, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế động ngã hứa hệ. Một trận bỏ loạn kiểm tra. Sắp nhận hứa hệ phục sinh thân thể không việc gì phía sau, mới khôi phục thành bình thường hờ hững dáng dấp. "Hứa hệ muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, hắn giáo dục quả nhiên sai lầm a, người tao ngộ không rõ đã kích, hạm đội của ngươi bởi vậy biến mất trung thành cơ bộ." Tại tình thế phát sinh phía sau trước tiên, điều kiện dự phòng tinh hạm tới trước nghị cách cứu viện ngươi, ngươi cực kỳ vui mừng đồng thời, ngươi cũng rất buồn ngủ quấy nhiễu cho đến ngày nay, ngươi vẫn không thể thích dưỡng chính mình, cơ bộ Nhật Tình tiệm tra yếu lệ hướng ngươi hỏi thăm, phải chăng muốn chạy? Trốn hướng chỗ xa hơn, ngươi bác bỏ hạng này đề nghị, để yếu lệ ngay tại chỗ trại thu hồi thiết bị, thu thập bị phá hư mất tinh hạm tụ quần phế vật lại lợi dụng, tài liệu lại thu thập, khôi phục đã từng tinh hạm số lượng yếu lệ có chút không hiểu, nàng hướng ngươi biểu đạt trong lòng sầu lo, lo lắng tiếp tục lưu lại tại chỗ sẽ lặp lại một lần mới đả kích ngươi hương, cơ bộ chỉnh bày quan điểm của mình phòng đoán có quan hệ tinh không đả kích chân tướng, cơ bộ bừng tỉnh hiểu ra. Trải qua diện toán, nàng cho rằng người quan điểm chính xác dẫn cao tới 64.8% lý do an toàn, ngươi bị cơ bộ mang đến tương đối địa phương an toàn, từ nàng viện chỉnh điều khiển công trình chỉ giới, đối trong vũ trụ tinh hạm tàn cốt tiến hành thu hồi tái tạo mô phòng thứ 57 năm, ngươi 76 tuổi, yếu lệ làm bạn ngươi thứ 55 năm yếu lệ thu hồi toàn bộ tinh hạm tàn cốt, tập hợp lại, dùng nhỏ hơn quy mô tinh hạm tụ quần, lần nữa mang theo ngươi lên đường tinh hải chương 244. Trung tự chiến tinh. Chương 244. Trú tự chiến tinh. Thiên ngoại không rõ đả kích. Hình như cái gì đều không có thể thay đổi biến. Chết đi hứa hệ, thông qua thập tự phương trung lần nữa phục sinh. Hủy diệt hàng đội, thông qua khéo lệ chí giới tự sinh, dùng nhỏ hơn quy mô khôi phục nguyên dạng. Ngoại trừ phục sinh số lần một. Trình thể tới nhìn, cũng không tổn thất quá lớn động cơ phản lực vận chuyển, tinh hạm lần lượt tăng tốc, lái về phía thần bí mà không biết tính hải. Chủ nhân, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Duy trì nguyên hướng đi, khéo lệ. Di nghị, khéo lệ cảm thấy cần thay đổi đường thủy. Trung thành cơ bộ, thời khắc đều tại vì hứa hệ an toàn suy nghĩ. Nàng mặt không biểu tình. Hai tay khoanh tại trước bụng, Diệp An Nhiên tính tư thế biểu đạt kháng nghị của mình. Ngân Lam đôi mắt hiện ra hơi hơi mỉm quang. Cơ bộ đề nghị thay đổi tinh hạm tụ quần đường thủy, đi hướng vắng vẻ vũ trụ xoá sình ẩn núp, để tránh tao ngộ mới một lần không rõ đả kích. Hứa Hệ cười cười, vuốt ve eo lên đầu, đó là không ý nghĩa, kẻo lệ. Phía sau màn hắc thủ khóa chặt chưa từng căn cứ vị trí tọa độ. Dù cho lại xa xôi, dù cho lại ở núp, chỉ cần khoa khí đến trình độ nhất định, tại cố định thời gian đến phía sau, cái kia diệt thế đả kích vẫn sẽ phá hủy hết thảy. Hứa Hệ không cam lòng tại chỗ chịu đòn, hắn muốn phản kháng. Có thể chiến đấu cũng tốt. Chạy trốn cũng được, tổng biết được hiểu địch nhân là ai mới được. Nguyên cớ, thế hệ muốn duy trì nguyên đường thủy, cho đến đến tinh hải mộ địa chỗ sâu nhất, hắn cảm thấy, nơi đó nên có đầu mối tồn tại. Ta hiểu được, chủ nhân. Cơ bộc lần nữa biểu đạt chính mình trung thành, xin ngài yên tâm, kẻ lệ sẽ thủ hộ an toàn của ngài. Ân, thật là đáng tin lên tiếng. Nếu như tại bị sờ đầu thời gian, lỗ hai không jun đến nhanh chóng, liền lộ ra càng có sức thuyết phục. Trục tinh hành trình, lần nữa lên đường mục tiêu của ngươi rõ ràng, vẫn như cũng là thăm dò tinh hải mộ địa, hấp thu rất nhiều văn minh khoa ký trừ đó ra, ngươi còn muốn tìm kiếm cái kia chân chính Phá hủy vô số văn minh phía sau màn hắc thủ ngươi biết rõ, sự tồn tại của đối phương không cách nào coi nhẹ chỉ cần tiếp tục phát triển khoa kỹ, liền sẽ cùng làm địch loại trừ tự phế khoa kỹ, hạ xuống tới phía sau màn hắc thủ đường cảnh giới khu an toàn, ngươi không có bất kỳ. Giải trừ nó uy hiếp biện pháp lựa chọn như vậy, tương đương với bơm tha đi toàn bộ cố gắng, ngươi không nguyện như vậy. Mô phỏng đến hiện tại đối với tham dò máy mô phỏng bản chất, hứa hệ sớm đã không ôm hy vọng. Chính xác, kiến thức của hắn một mực tại tăng trưởng, nhìn qua vững bước tăng lên bên trong. Nhưng loại này tăng lên năng suất, so với thần bí khó lường tốt đẹp nhân sinh máy mô phỏng. Chung quy là kém đến quá xa. Bởi vậy, Hứa Hệ hiện tại mô phỏng mục tiêu đã từ tham dò máy mô phỏng bản chất, thay đổi làm nắm giữ tận khả năng nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật. Động cơ phản lực, có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch, năng lượng vũ khí, hợp độ nhau. Tương lai tạm thời không nói, vẻn vẹn nói hiện tại, thu hoạch của ta liền đầy đủ phong phú. Nhưng kiến thức loại vật này, cho tới bây giờ đều là không chê nhiều, nắm giữ thập tự phương trình, ta lý nên tiếp tục đi tới. Hơn nữa, mới tạo sinh thái tinh bên trong hạm. Hứa Hệ ngẩng đầu, nhìn chói mắt lóe sáng mặt trời nhân tạo, vô ý thức híp lửa mắt. Hai từ kia, thế nào đều không yên lòng a. Không biết phía sau màn hấp thụ phong tỏa tinh không Thời gian vừa đến, Liên sẽ hủy diệt bất luận cái gì có khả năng hướng đi Tinh Không Văn Minh đây là tuyệt vọng, đồng thời cũng là bất lực sự thật. Hứa hẹn có thể tại mô phỏng sau khi kết thúc, trở về đến thế giới hiện thực, tự nhiên mà lại thoát khỏi cái này một lao tù. Nhưng yếu lệ khác biệt đợi đến hứa hẹn kết thúc mô phỏng, cô độc ai sẽ bị lưu tại vũ trụ, vĩnh hằng, vô hạn, bị vây ở cái này tinh không trong lao tù. Tất nhiên, yếu lệ có thể phát triển khoa kỹ, có thể mưu đồ đánh vỡ lao tù. Nhưng đem đối ứng, trung chuột náo gia động tĩnh lớn đến trình độ nhất định. Phong ốc chủ nhân, Liên sẽ không bao giờ lại coi nhẹ đến lúc đó, yếu lệ hạ chẳng lại là như thế nào? Hứa Hệ im lặng, hắn luôn tại mô phòng kết thúc phía trước, giải quyết đi vấn đề này, để Lão Lệ thoát khỏi lao tù này. "Chủ nhân." Có âm thanh từ phía sau truyền đến. "Lão Lệ âm thanh." "Hôm nay cơ bộ đội thân ăn mặc, bên hung buộc lấy tạp dề màu lam nhạt, làm Hứa Hệ bưng tới một khay mới ra lọ điểm tâm ngọt. Đây là hôm nay phần trà chiều cùng điểm tâm. Xin ngài đánh giá." "Cảm ơn, Lão Lệ." Hứa Hệ cầm lấy điểm tâm ngọt, vô ý thức ném vào trong miệng ngay kĩ, còn tại suy tư như thế nào thoát khỏi tình không lao tù. Chỉ là nhai lấy nhai lấy, Hứa Hệ cảm thấy, điểm tâm ngọt hương vị hình như có như thế điểm quen thuộc. "Sao thế, ngươi tại điểm tâm ngọt bên trong tăng thêm cái gì ư?" "Đúng vậy, ta tăng thêm một chút có lợi cho thân thể khỏe mạnh với liệu." "Thì ra là thế." Hứa Hệ bừng tỉnh hiểu ra, khó trách hắn cảm thấy có xích dương hoa hương vị. Nói đến, chính mình cơ bục dường như đặc biệt ưa thích loại hoa này, là bởi vì phần kia chói lọi màu vàng kiêu mị. Tuyết nguyệt như gió, thổi suy nhân thân tuyết nguyệt như nước, lưu chuyển nội tâm thời gian trôi qua rất nhanh, qua trong giây lát, ngươi cùng trung thành cơ bục lại tại trong vũ trụ đi hồi lâu không ngừng lái về phía tinh không xa xôi phương, kia mô phòng thứ 67 năm, ngươi 86 tuổi, kéo lệ làm bạn ngươi thứ 65 năm khoảng cách đã từng thiên ngoại đả kích, đã. Qua đi 10 năm thời gian ngươi trưởng kỳ ngủ đông, cũng không cảm thấy thời gian dài đằng đẵng hạm đội của ngươi lái về phía một cái hành tinh hệ, chuẩn bị bổ sung tài nguyên, lại trông thấy vô cùng rách nát một màn, trong phạm vi tầm mắt đều là chết đi chủng tộc, cùng thiên thể mạnh vụn trong lòng ngươi hiểu ra, nơi này đã từng tao ngộ không rõ đả kích tại phía sau màn hấp thụ trong mắt, chủng tộc hình như cũng là uy hiếp độ cực cao tồn tại, thuật về nhất định cần tranh trừ. Đối tượng ngươi trô đến hành tinh hệ, tất cả chủng tộc đều mất đi tính mạng không có bất kỳ sinh tồn người, nhưng ngươi biết, dùng chủng tộc sống tạm năng lực cùng vô tận số lượng, trong tinh không tất nhiên có cái khác chủng tộc tồn tại éo lệ chỉ duy trì giới, góp nhặt đại lượng thiên thể mảnh vụn cùng chủng tộc thi thể, dùng cái này phụng sự tinh hạm nguồn năng lượng hạm đội của ngươi lần nữa lên đường mô phỏng năm thứ 77, ngươi 96 tuổi, éo lệ làm bạn ngươi thứ 75. Năm hạm đội của ngươi đi sâu tinh không, cuối cùng một lần nữa, gặp phải tịch diệt trạng thái văn minh tinh cầu người đem nó mệnh danh là số 03 văn minh cơ hồn dư du duyệt, giới lực cấp minh, ngươi hiệu suất cao hấp thu số 03 văn minh khoa kỹ, hoàn thiện phe mình khoa kỹ thủ Lần nữa lái về phía Vô Tận Thâm Không Mô Phỏng năm thứ 90, ngươi 109 tuổi, Kiếu Lệ làm bạn ngươi 88 năm ngươi vẫn như cũ không thấy già thái, dáng dấp trẻ tuổi, có quan hệ thuốc biến đổi gen thứ ba. Hình nghiên cứu làm việc, đã tiến vào thành công khâu cuối cùng rất nhanh, tuổi thọ của ngươi sẽ lần nữa tăng lên tại dài đằng đẵng đi bên trong, dựa vào động cơ phản lực ưu việt tính năng, hạm đội của ngươi triệt để rời xa đã từng liên bang hành tinh làm hiểu xung quanh tình huống, ngươi lựa chọn mượn Lệ năng lực làm chủ. Kiếu Lệ, chuẩn bị xong chưa? Được, chủ nhân, xin ngài sử dụng Lệ. Góc nhìn bay vụt. Cảm quan siêu duy. Hứa hệ lâu không thấy quan sát đến xa xôi vũ trụ trận thực. Trói lọi quần tinh, tịch diệt văn minh, bốn phía sóng tạm trùng tộc, số lượng tăng nhiều điểm sáng màu đỏ, cùng. Cái tia lóe lên liền biến mất, chỉ rựa vào bản thân cứu cực chất lượng, liền liên lặng phá diệt vạn vật hùng cự tinh thể. Chương 245. Lễ, gián mắt 3. Chương 245. Lễ, gián mắt 3. Trung tử tinh. Thiên thể hệ thống điểm cuối cùng một trong đại đa số người chỉ nghe tên, không biết nó mạnh. Nam dữ, vũ trụ hải đăng, pháp động nhi tử, hành tinh, cứu cực thể, cực đoan vật lý tinh, ngoại hành hào. Minh từ trường, là bình thường hành tinh vạn đức lần. Mật độ cao, to bằng ngón tay nặng đến 1 tứ tấn. Mạnh bức xạ, trăm vạn lần tại bình thường hàm tinh. Nó tồn tại bản thân, liền là không thể phá vỡ vũ trụ kỳ tích, liền chỉ đều khó mà thoát khỏi cái địa kinh hãi trường hấp dẫn, biến đến vặn vẹo mà rối loạn. Như thế, vấn đề tới, làm vũ trụ điểm cuối cùng tinh thể, bị cải tạo thành có thể di động tinh thể thành lũy, lại là dạng gì tráng lệ cảnh tượng? Phía trước hứa hệ không nghĩ ra được. Nhưng bây giờ, hắn chính mắt thấy phần kia sự nghiệp to lớn ảo mộng tinh hải, như lốc xoáy cao tốc xoay tròn, có cực hạ nóng ánh mà lấp lóe một điểm, từ đó tâm không tiếng động sẽ qua. Thế là kèm theo cái kia chớp tắt ánh sáng, bùi của vũ trụ, thiên thể vận chuyển, vân thạch va chạm, tinh hà chảy xuôi, tất cả nên đón thời không ngừng trệ. Sau đó, là vĩnh viễn thêm tụ lùi. Tinh không bạn tượng tại trong im lặng sụp đổ, vì cái kia siêu việt chỉ tồn tại, bị đụng đến phá thành mảnh nhỏ, trở thành cô quặng vũ trụ một vòng hoang vu. Không gian hóa thành chiều tịch, thôi động cái kia tới sợ tinh thể rời đi. Vũ trụ quay về yên lặng, lưu lại một mảnh hỗn độn đây là phát sinh tại xa xôi bên ngoài sự tình. Mượn léo lệ cơ hồn năng lực, hứa hệ chỗ quan sát được hình ảnh, là tại phía xa bến bờ vũ trụ, cách nhau rất xa khó mà chạm đến sự tình xa, nhưng chân thực tuyệt đại. Độ cong đi trung tử chiến tinh, thứ hệ kinh nghi bất định. Trung tử chiến tinh tốc độ rất nhanh, dùng độ cong đi lướt qua tinh hải, chớp mắt thoát khỏi ảo lệ đáng xem đo phạm vi, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy phần đuôi kinh người trường hấp dẫn. Thứ hệ không thể nhìn thấy càng nhiều tỉ mỉ, nhưng hiện hữu tình báo đủ để cho người cảm thấy chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng có thể cải tạo chúng tử tinh, loại này trình độ khoa học kỹ thuật đã siêu việt ta, không, là siêu việt phiến tinh không này tất cả văn minh. Dưới tình huống bình thường, loại trình độ này văn minh sẽ dẫn tới phía sau màn hấp thụ nhằm vào cùng đắc kích nhưng trung tử chiến tinh thông suốt. Như thế, tình huống rất rõ ràng. Trung tử chiến tinh người thao túng, cùng phong tỏa phiến tinh không nại phía sau màn hát thủ, xác suất rất lớn là cùng một người. Như thế nói đến, lần trước hạm đội hủy diệt là bị trung tử chiến tinh đa kích. Hứa hệ thối lui ra khỏi quan sát trạng thái, giữa lông mày khóa chặt, chỉ cảm thấy đến lượng tin tức quá lớn, nhất thời khó mà tiêu hóa đây cũng không phải là có đánh hay không được vấn đề, mà là kiến ngựa mặt trông lên núi cao, có không cách nào vượt qua chênh lệch thật lớn. Ta đánh trung tử chiến tinh, thật hay dạ, sẽ thăng lương. Văn Minh Phấp Khoa kỹ khoảng cách, tại một số thời khắc, thậm chí so siêu phàm thể hệ cảnh giới phân chia, nổi lên càng thêm niên ép. Chúng ta hiện tại khống chế khoa kỹ. Hứa hệ trầm mặc, sợ không phải hàm đội mới tới gần trung tử chiến tinh, liền bị nhân ra lực hút trực tiếp trên bề. Cái kia hình ảnh quá tuyệt vọng mỉm cười. Hứa hệ trọn vẹn không muốn đối mặt. Cảm ơn, khéo lệ, Hứa hệ cảm thấy đau đầu thời khắc, ôn nhuận ngón tay dán vào đầu hai bên, dùng lòng bàn tay chậm chậm nén, trợ giúp Hứa hệ vùng lòng đại não. Ngón tay dài mảnh, lực đạo thích hợp, tinh chuẩn ổn định kéo dài. Làm ngài phục vụ là vinh hạnh của ta, tóc đen bàn đuôi tóc, đồng hồ bên cạnh Lưu Kim nhẹ nhàng sợi tóc đi theo phần tay động tác mà lay động, tan chạy tại thanh âm lưu hoa bên trong. Tiêu Lệ -e cực kỳ quan tâm hứa hệ. Nàng đông dạng nhìn thấy trung tử chiến tinh tồn tại, nhưng nàng không quan tâm. Trong mắt có thể nhìn thấy, cơ hội tâm có thể lo lắng, chỉ có trước mắt trọng yếu thân ảnh. Hồi tưởng lúc trước kinh hãi hình ảnh, cơ bộ cẩm thanh hơi ngừng lại, bổ sung nói một câu: "Xin ngài yên tâm, Tiêu Lệ -e sẽ bảo vệ cẩn thận ngài." Cơ bộp dáng vẻ là thật tình như thế, lời nói kiên định. Nhưng một giây sau, nàng liền bởi vì quan sát tác dụng phụ, suy yếu đổ vào hứa hệ trong lực. Ai, đang lúc mờ mịt mang theo nghi hoặc Cơ bộ phát ra yên lặng âm dài, thử suy nghĩ muốn động đậy, lại không cách nào khống chế cơ thể mẩy may. Làm hứa hệ túi đầu thời gian, vừa vận cùng cái kia bạo thạch mắt màu lam đối diện, cực kỳ chói lọi, cực kỳ tươi đẹp, như là ngày mùa thu trời trong trong suốt mặt nước, chiếc xạ chỉ gọn sóng. Về nhà trước nghỉ ngơi đi, Lão Lệ, hứa hệ bật cười nói. Dung ôn mỹ nhân tư thế, giới lực tăng phúc thân thể, ôm lấy hơi có vẻ nặng nề Lão Lệ trở về cư trú khu vực. Trung tử chiến tinh xuất hiện, nghiêm trọng làm rối loạn kế hoạch của ngươi ngươi từng tưởng tượng vô số, có quan hệ phía sau màn hấp thụ chân chính thực lực, nhưng ngươi chưa bao giờ nghĩ qua. Định nhân thực lực lại là như vậy, Siêu mẫu ngươi không kềm nổi ở trong lòng đặt câu hỏi, hợp lý ư? Cơ bộ nhìn ra ngươi sầu lo, vì ngươi tiến hành vừa đúng xoá bóc, cũng cam đoan với ngươi, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, ngươi cực kỳ vui mừng, cũng có một điểm cảm động nhưng nhìn xem trong ngực cơ bộ, ngươi lại cảm thấy có chút buồn nguyên cội nguồn gốc từ trùng tử chiến tinh nguy hiệp, cùng cái kia thở không nổi cảm giác áp bách, bị cơ bộ hành vi tách ra một chút, ngươi đem cơ bộ mang về sinh thái tinh tàu chiến trong nhà làm hắn bảo vệ cơ thể, thay đổi nguồn năng lượng hệ thống. Cùng với linh kiện, làm xong đây hết thảy, ngươi căn dặn cơ bộ lưu tại tại chỗ nghỉ ngươi thật tốt. Được, chủ nhân. Éo lệ cực kỳ nghe lời. Nhu thuận gật đầu, Tiên Tính ngồi tại trên bàn làm việc, Tiên Tính trở trạng thái hư nhược rút đi đồng thời, tinh hạm tụ quần làm việc tần suất giảm xuống, dụng giảm xuống eo lệ gánh nặng. Hứa Hệ lại kiểm tra một lần. Xem nhận eo lệ cơ hồn trạng thái không có gì, chỉ là phải cần một khoảng thời gian khôi phục phía sau, liền yên tâm rời khỏi, ngược lại tiến về trong phòng ngủ. Ngồi tại trước bàn, rút ra giấy bút, bắt đầu cân nhắc viết. Trung tử chiến tinh cảm giác các bách. Tại rút khỏi quan sát trạng thái phía sau, đã theo lấy thời gian chậm rãi tiêu tán. Thế nhưng phần uy hiếp, ẩn tàng tại chỗ tối cứu cực lực phá hoại, cũng là không thể bỏ qua. Hứa Hệ cần từ giờ trở đi liên nhằm vào chúng tử chiến tinh tồn tại, chế định tương lai hành động đại phương hướng. San sạn, san sạn. Ngón tay cầm bút, lật bút sờ nhẹ giấy. Nhanh chóng hoạt động ma sát thời gian, lưu lại liên tiếp nét chữ, Trích Lục coi trọng muốn từ ngữ, cùng nhiều manh mối. Cơ bản có thể xác định, chúng tử chiến tinh cùng phá hủy văn minh kẻ sau màn, thuộc về cùng một tồn tại, cùng một văn minh. Có lẽ là từ đế phòng, lại có lẽ là từ vui đùa tâm thái. Khoa kỹ độ cao phát triển kẻ sau màn, lựa chọn phong tỏa phiến tinh không này, cũng đã kích toàn bộ văn minh, liền chủng tộc tiên thai đều chỉ có thể sống tạm. Muốn tại nó giám thị trong phạm vi tiếp tục gân ổn phát triển khoa kỹ, là một kiện chuyện không thể nào. Tiếp tục lưu lại phiến tinh không này, liền tựa như cá trong chậu. Nếu như một ngày nào đó, sau màn này hấp thụ lựa chọn đích thân diệt trừ trong phòng chủng chuột, vô luận là ta, vẫn là yếu lệ, đều sẽ lại không tương lai đang nói. Phải nghĩ biện pháp rời khỏi phiến tinh không này mới được. Hứa Hệ ngừng bút, nhìn xem trên giấy mấy cái từ mẫu chốt cao cấp văn minh chủng tử chiến tinh phong tỏa vòng khoa kỹ. Hắn lâm vào lâu dài trầm tư, nên làm như thế nào, muốn thế nào đi làm. Hứa Hệ suy nghĩ thật lâu, dần dần không nhớ thời gian trôi qua, cho đến nơi cửa ra vào chuyển đến nhẹ nhàng vận động. Hắn mới từ chuyên chú trạng thái thoát khỏi. Kiều Lệ vô ý thức hướng phía cửa nhìn tới. Hứa Hệ nhìn thấy, cơ bục nhẹ nhàng gỡ ra một điểm khe cửa, dùng liên lặng ngân lam đôi mắt, nhìn chăm chú lên trong phòng hắn. "Chủ nhân, cần Kiều Lệ phục vụ ư?" Kiều Lệ hỏi. "Chương 246. Vĩnh biệt, lão tổ 2.0." Chương 246. Vĩnh biệt, lão tổ 20 ngươi chính mắt thấy chúng tử chiến tinh thực lực ngươi vô cùng rõ ràng, vô luận là công kích, vẫn là phòng ngự, ngươi cũng không làm gì được cái này, chân thực tồn tại kỳ tích ngươi có thể nghĩ tới, duy nhất tồn tại khả thi phương pháp, liền là triệt để thoát khỏi phiến tinh không này rời khỏi trung tử chiến tinh đạt kích phạm vi bằng không, tại vô tận đa kích hủy diệt bên trong, ngươi phục sinh số lần sớm muộn tiêu hao hết làm thoát khỏi bẫy. Này cô quản tinh không, ngươi có ý chế định chuyên môn kế hoạch, ký danh là Vĩnh Biệt, lão tổ. 2.0. Chủ nhân, phía trước có 1.0 phiên bản kế hoạch đưa. Ân, có. Chớ vấn, trong kho tài liệu cũng vô tướng quản ghi chép. Ha ha ha, tất nhiên không ghi chép, đây là trước đây thật lâu chuyện phát sinh. Thì ra là thế, Lãnh Minh Bạch. Cơ bộ nghiêm túc nghe kế hoạch của ngươi, đem kế hoạch nội dung, phương hướng, hành tâm, toàn bộ quy nạp tại trong kho tài liệu để sau này chủ tính trùng quy hoạch đồng thời, nàng đem trong miệng ngươi 1.0 kế hoạch, yên lặng ghi ở trong lòng bận rộn sau đó, ngươi hỏi thăm chính mình cơ bục, đối mặt trung tử chiến tinh cường đại như vậy đối thủ, sẽ hay không cảm thấy áp lực nàng hướng ngươi là đầu, chỉ cần chủ nhân tại, eo lễ liền sẽ không sợ, cơ bục đứng ở trước mặt. Ngươi, dùng điều khiển tự động lấy khóe miệng, hướng ngươi lộ ra mỹ lệ mỉm cười, đó là từ giả tạo bên trong nợ rộ chân thực chi hoa ngươi vớt vẻo lễ lượn tóc, nhìn về ngoại giới hắc ám vũ trụ, Trong lòng quyết định, nhất định phải tại mô phòng kết thúc phía trước, dẫn dắt Kéo Lễ thoát khỏi lao tù vì thế, ngươi quyết định tăng nhanh tinh hạm tốc độ, toàn trình đẩy công suất tiến lên chỉ vì sớm một chút tìm gặp tinh hải chỗ đột phá, tiến về rộng lớn hơn vũ trụ tài liệu lĩnh vực. Máy tính lĩnh vực, sinh vật lĩnh vực, toán học lĩnh vực. Làm tương lai khả năng phát sinh chiến tranh, ngươi kéo dài tiến hành cơ hồn du truyện, thăm dò lấy giai đoạn phương hướng phát triển mỗi khi ngươi tìm được sát thực linh cảm, Kéo Lễ liền sẽ chút xuống lực tính toán, tại vô hạn nghèo nưng trong tính toán, tại cô quặng thời gian khá dài bên trong, lần lượt tự lỗi, phát triển các ngươi có chút cần cối khoa kỹ thuật. Kéo Lễ, khoảng thời gian này vất vả ngươi Ngài không cần lo lắng, thân là cơ bộ, ta cũng không mệt mỏi căn quan. Thời gian mỗi năm trôi qua. Bên trong tinh hạm, Hứa Hệ cùng Lệ Khoa kỹ thuật ngay tại đều đâu vào đấy phát triển lấy. Trừ đó ra, liên quan tới Văn Minh Phế Tích thăm dò tiếp xúc, cũng sắp xếp tới số 06 Văn Minh, tiếp thu đại lượng khoa kỹ Văn Minh di sản ăn mọn, biến chất, yếu đất không chịu đổi. Trải qua thời gian làm hao mòn, đã từng công nghệ cao vật phẩm, sớm đã biến đến không cách nào sử dụng. Nhưng tại cơ hồn du duyệt cường lực kêu gọi tới, Hứa Hệ vẫn có thể khơi thông nội bộ cơ hồn, cũng thu hoạch tương quan khoa kỹ, từ đó tiến hành phục khắc cùng tiêu hóa. Những cái này phát triển văn minh mức độ cũng không phải là biết bao phát triển đại đa số chỉ là vừa ra tinh không tiêu chuẩn. Nhưng khác biệt văn minh, tinh thông khác biệt lĩnh vực, những cái kia ký tự tư dịu tượng phương hướng, cực lớn mức độ bên trên đền bù hứa hệ trống chỗ. Ân, cứ như vậy, lực trường khoa ký cuối cùng một khối đất này cũng thành công liệu lên. Lại một lần nữa kết thúc cộng minh. Hứa hệ như chút được gánh nặng thở phào một hơi. Hắn cảm thấy, theo lấy cộng minh số lần biến nhiều, tại mỗi lần mỗi lần kia nhiều lần trao đổi bên trong, đừng nói là cơ hồn du duyệt, chính hắn đều nhanh biến thành hình người cơ hồn. Bất quá tương ứng. Phần này mệt nhọc chỗ đổi lấy thành quả, có thể nói là mười phần khả quan. Nhiều cái lĩnh vực khoa kỹ bị bổ đủ, thêm khoản đéo lệ lực tính toán, giống như chân chính thực vật bộ rễ, cắm rễ sinh trưởng tại nhóm tinh hạm bên trong, cung cấp không giống nhau trợ lực. Như trước kia phòng ngự dùng năng lượng vàng bảo hộ, rất nhanh liền có thể thay thế thành lực trường phòng ngự. Chủ nhân, mời uống nước. A, cảm ơn. Hứa Hệ cảm thấy khát nước thời khắc, một ly nước ấm vừa đúng, bị cơ bộc đưa tới trước mặt. Chỉ là, nhìn xem mặt ngoài chơi nổi xích dương hoa. Hứa Hệ do dự một chút, cuối cùng mở miệng, "Khép lệ, sau đó đừng dùng xích dương hoa, ta muốn đổi cái khẩu vị." "Được, cần tuân ý chí của ngài." Cơ bộc gật đầu. Nhớ kỹ hứa hẹn mệnh lệnh. Thu đi hứa hẹn uống xong cái chén chống không đi tới góc tối không lượi, Khéo Lệ lấy ra nắm giữ tình yêu tam thập lục kế yên lặng ánh mắt đi theo giấy mà di chuyển, tìm kiếm Lôi Môi kế sách. Chủ nhân nói đúng, Trương Kỳ sử dụng cùng một kế sách là không được. Chính mình muốn cùng thời gian qua vào, biết sử dụng sách lược mới. Môi phòng năm thứ 100, ngươi 119 tuổi, Khéo Lệ làm bạn ngươi 98 năm 500 năm thời gian, cuối cùng khiến cho ngươi có biến hóa, trẻ tuổi mạnh mẽ trên người, sơ sơ nổi bật một điểm tuyết nguyệt vết tàn nhưng rất nhanh, theo lấy thuốc biến đổi gen thứ 3 hình nghiên cứu chế tạo thành công, tuổi thọ của ngươi lần nữa tăng lên rất cao gen phu chào. Giới Lục Minh, thân thể của ngươi cơ năng khôi phục tới cường thịnh trạng thái thông qua kiểm tra sức khỏe cùng tính toán, ngươi ra kết luận, tại nhiệt độ thấp ngủ đông phụ trợ xuống, tuổi thọ nhiều nhất có thể đến 1000 tuổi đây là cái không tầm thường thành tựu, ngươi lại không có chút nào gợn sóng tiếp xúc qua siêu phàm hệ thống, ngươi từng mắt thấy quá nhiều trưởng sinh chủng, thậm chí là vĩnh sinh tồn tại, bắt đầu so sánh, ngàn năm tuổi thọ thực tế không đáng giá nhắc tới tinh hà mêng mông, thân không tiềm hành, hạm đội của ngươi vẫn không đến phong tỏa vòng cực hạn suy nghĩ đến trung tử chiến. Tính có thể dùng siêu quang tốc đi ngươi phòng đoán, phong tỏa vòng phạm vi ba phủ, có lẽ so trong tưởng tượng của ngươi lớn hơn nhiều quá khoảng cách xa xôi, mang ý nghĩa cần thiết thời gian chồng chất gia tăng, làm vượt qua cái này vô vị thời gian, ngươi lựa chọn tiến vào thời gian dài ngủ đông mô phòng thứ 150 năm, ngươi 169 tuổi, kéo lệ làm bạn ngươi năm 148 hạm đội của ngươi thăm dò đến thứ 14 khóa văn minh tinh, cầu người khoa ký lại nên đón tiến bộ. Ngươi cực kỳ may mắn, đây là cái chuyên tâm tài lượng tử lĩnh vực văn minh, nó vi mô phương hướng, rất nhỏ xem chiên nhỏ đều là ngươi khiếm khuyết lĩnh vực ngươi hứng thú phóng đại, ngày đêm không ngừng cộng mình, cơ hồn ngươi thành công thu hoạch lượng tử lĩnh vực kiến thức ngươi cảm thấy, chính mình suy nghĩ tốc độ hình như biến nhanh, nguồn gốc từ cơ hồn cùng giới lực chúc phúc, làm cho ngươi phát sinh thần ứng kỳ thay đổi ngươi không có nóng lòng tiếp tục ngủ đông, mà là tại sinh. Thái Tinh bên trong hạm, thành thơ thành thơ vượt qua yên lặng hàng ngày, cùng chung thành cơ bục, một chỗ yên tĩnh nhìn dã thuyết Nhật Nguyệt luân chuyển trong quá trình này, cơ bục thường xuyên, ngủ gà ngủ gật, không tự chủ ngã lệch tại trên bờ vai ngươi mô phòng thứ 155 năm, ngươi 174 tuổi, kéo lệ làm bạn ngươi 152 năm khoảng cách đã từng thiên ngoại đặc kích. Đã qua đi thời gian trăm năm, tại trăm năm phía sau hôm nay, hạm đội của ngươi lại một lần nữa lên. Đoàn đà kích ngươi phòng đoán đạt được nghiệm chứng, căn cứ mới nhất chính xác kỹ thuật, ngươi bắt được trùng tử chiến tinh sóng hấp dẫn, chính là nó chấp hành thực thể đà kích chương 247. Ngươi trông thấy tâm biến hóa. Chương 247, ngươi trông thấy tâm biến hóa. Quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc. Tại cái kia cuối cùng tinh thể trước mặt, bất luận cái gì phòng ngự đều như giấy mỏng yếu ớt. Tinh hạm sụp đổ, thời không nhăn nát, mắt trần có thể thấy vận mẹo trận trải qua hắc ám vũ trụ, mang đến cuối cùng chôn vùi đợi đến hết thảy phong ba lắng lại. Vũ trụ khôi phục yên tĩnh. Tinh Huy không còn hỗn loạn. Hứa Hệ lại một lần nữa phục sinh, đều xem trọc lại lấy lần trước thao tác, cho đến eo lệ tới trước, đem hắn nhận lại an toàn dự phòng trên tinh hạm. "Chủ nhân, xin ngài tại nơi này nghỉ ngơi." Trung thành cơ bộ không nguyện Hứa Hệ vất vả. Một mình gánh vác lên thu hồi sinh sản nhiệm vụ đem những cái kia bị phá hư tinh hạm, một lần nữa tái tạo vì bản thân mới đơn vị. Lực trường khoa kỹ, lực hút khoa kỹ, tốc độ khoa kỹ. Cũ kỹ tinh hạm tài liệu thu hồi sau đó, nhanh chóng làm hóa thành cường đại hơn tinh hạm loại. Hứa Hệ đứng ở dự phòng chiến hạm trên cầu tàu. Nhìn chăm chú cái kia lạnh giá yên tĩnh, nhưng lại không hiểu khí thế ngất trời tinh hạm sản xuất. Tại phần kia đặc biệt cơ giới mỹ học bên trong, tại kim loại tái tạo lắp ráp bên trong, hứa hệ tư duy từng bước hiệp hùng, liên tưởng đến càng nhiều chuyện hơn. Trong năm một lần đạt kỳ ư? Không, hiện tại vẫn không thể có kết luận, cho dù là siêu quang tốc đi, cũng không cách nào làm đến đạt kích khoảng cách trọn vẹn nhất trí. Dùng 100 năm làm tiêu chuẩn, nên có một chút sai lệch tồn tại. Hoa tươi cuối cùng rồi sẽ tàn lụi, lá non cuối cùng rồi sẽ khô héo. Trong năm quy nguyệt, là người thường đem hết toàn lực sinh mệnh bức hạ, thỉnh nát mà duy mỹ. Hứa hệ ở trong lòng yên lặng tính toán, nếu như dùng 100 năm một lần làm tiêu chuẩn, chính mình còn có thể sống bao lâu? Lần đầu tiên tử vong, ta tao ngộ liên bang Cũ Quy đạo đa kích. Lần thứ 2 tử vong, ta bị phương Nam căn cứ chính thành phố phản loạn chi giới đầy đủ thức canh tạp. Lần thứ 3 tử vong, là tại trong vũ trụ tao ngộ lần đầu tiên đa kích. Lần thứ 4 tử vong, thì là vào hôm nay. Tập tự phương trung hiệu quả, có thể để cho ta thẳng đến lần thứ 10 tử vong mới thực sự kết thúc mô phỏng, nói một cách khác, ta còn có 6 cái mệnh. 6 cái mệnh, 6 cái trong 5, 600 năm thời gian dư. Trên tàu tàu, hệ thống duy sinh tuần hoàn rõ, mang theo nhàn nhạt tấp áp, thời tại hứa hệ cánh núi. Nhu hỏa mà ấm áp, giống như nắng mai khai bướt. Vứa hệ mở ra bàn tay, giới lực tại lòng bàn tay phu chào, lên xuống bất định, như là vô hình cơ giới trái tim, Cộng Minh lấy dưới trấn tinh hạo. Giới lực rất hữu dụng, eo lệ cũng cực kỳ lợi hại. Nhưng tại trung tử chiến tinh thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là yếu ớt không chịu nổi. Cung cố gắng không có quan hệ, cùng thiên phú không có quan hệ, đó là nguồn gốc từ thời gian cấp độ khoảng cách. Tại khoa ký cái này một hệ thống bên trên, trung tử chiến tinh người thao túng văn minh đã hành tẩu đầy đủ thời gian khá dài, bao trùm vô số văn minh bên trên. Muốn dựa vào ngắn ngủi mấy trăm năm đổi ngang đây là chuyện không thể nào. Có lẽ ta có thể tìm lỗ thủng lần tránh trung tử chiến tinh tự động đả kích. Bất quá, trên một điểm này, không thể ôm lấy quá nhiều hy vọng. Diệt vong văn minh nhiều như biển khói, trong đó không thiếu phát rắc không đối người, ta có thể nghĩ tới sự tỉnh, khẳng định cũng có văn minh thử qua. Nhưng chúng nó y nguyên biến mất tại vũ trụ thăm không. Hứa Hệ do dự, hắn phỏng đoán trung tử chiến tinh đả kích chính tự, có lẽ vượt quá tưởng tượng điều tra công năng, thậm chí khả năng đề cập tới suy luận quá khứ. Vô số văn minh tàn cốt là cái dự cảnh. Chứng minh, trung tử chiến tinh thiên ngoại đả kích khó mà đạo thoát. Hứa Hệ đối cái này cũng không tiếng với. Khoa Huấn bên cạnh mô phòng tiến hành đến hiện tại, đã có 155 năm, hơn xa tại 3 lần trước mô phòng. Vô luận là kiến thức thu hoạch, vẫn là cùng nhau đi tới kiến thức, hứa hệ đều rất hài lòng. Hắn cũng biết, dù cho tiếp tục mô phòng xuống dưới, cũng không cách nào khám phá máy mô phòng bản chất, máy mô phòng so với trong tưởng tượng nổi lên thần bí. Bởi vậy đối hứa hệ tới nói, khoa huấn bên cạnh mô phòng khi náo kết thúc, cũng có thể tiếp nhận một việc. Chỉ là chờ sau khi ta đi, eo lệ hài tử kia vận mệnh. Hứa hệ chậm chậm nắm chặt bàn tay, tại năm ngón uốn lượn để ép bên trong, giới lực bị mài thành tinh tế vụn sáng chói, lấp lóe hào quang chói mắt, rất nhanh tiêu tán thành vô hình. Viễn sinh hiển diệt, thần kỳ chói lọi. Chính như hứa hẹn từng thấy đến, phân kia nguồn gốc từ cơ bộ tâm linh vực rỡ nhân tính. Mô phỏng phòng sau khi kết thúc, hứa hệ sẽ trực tiếp trở về hiện thực, nhưng Hẹo Lệ không thể, nàng vẫn sẽ bị vây ở phiến tinh không này. Không có hứa hệ cơ hồn du duyệt cùng giới lực cộng minh, phạm độ thực lực sẽ trên diện rộng hạ xuống, làm cho Hẹo Lệ tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Trải qua lần lượt miên ép đả kích, bồi hồi tại Hưu quản vũ trụ, Khổng Lôn tại Vĩnh Hằng lão tổ. Quả nhiên có chút tiến lòng không xuống đây, trong lòng Hứa Hệ than nhẹ. Hắn nghi hết khả năng, tại chính mình vẫn còn sống thời gian bên trong, đi trợ giúp cơ bộ sáng lập tương lai thoát địa phương này sâu không thấy đáy sâu nhất lão tổ. Chủ nhân, âm thanh từ xa mà đến gần. Trong bình tĩnh mang theo nhu hòa, Lại khéo lễ tới, nàng bưng lấy nóng hôi hội cơm trưa, sưng muốn lấy an vật phương thức, ép một chút hứa hẹn hôm nay gặp kinh hãi. Cảm ơn, khéo lễ. Hứa hẹn đối nữ hải lộ ra mỉm cười. Hai người sánh vai mà đi, tại cách đó không xa khảm hợp thức bàn ghế ngồi xuống, mặt bàn phụ lên màu đỏ trắng ô vương bố, là cơ bộc trước đó chuẩn bị tốt. Chủ nhân, mời dùng cơm. Tổ định động tác mang theo mỹ cảm, ngón tay vững vàng nâng đĩa, cơ bộc dùng cẩn thận tỉ mỉ tư thế, yên lặng lạnh nhạt biểu tình làm hứa hệ bố trí tốt bàn ăn. Phía sau, Nam Liên lặng lặng ngồi tại bên hông, hai tay trùng điệp tại trên đùi, chờ đợi hứa hệ dùng cơm kết thúc. Cơ bộc thân thể không cách nào tiêu hóa đồ ăn, dù cho tận lực bắt chước nhân loại, cũng bất quá là đem nuốt xuống đồ ăn, chuyển rời đến tên là dạ dày tiếp nhận trong không gian. Bởi vậy, mỗi khi dùng cơm thời gian đến, trung thành cơ bộc liền sẽ ngồi tại bên cạnh hứa hệ. Dung màu lam bạc hờ hững gương mặt, kéo dài nhìn chăm chú lên hứa hệ. Hứa hệ từng cảm thấy dạng này không khí quá mức của quái, nhưng từ từ, hắn cũng đã quen loại này ở trung phương thức. Kéo lệ, tinh hạm tàn cốt thu hồi làm việc, tiến hành đến thế nào? Xin ngài yên tâm, hết thảy bình thường đang tiến hành. Như vậy phải không? Vậy ta an tâm, có quan hệ trùng tử chiến tinh sóng hấp dẫn tần suất, ngươi có ghi chép lại à? Được, dự phòng tinh hạm đã tự động thu nhận. Lãng động suy nghĩ, bỏ đi sầu lo. Tạ Yên tính đến thuần túy dùng cơ hoàn cảnh bên trong. Lời nói nói chuyện với nhau thanh âm, lộ ra đặc biệt rõ ràng, có loại mộc mạc mà ôn nhuận Yên tính không tỉ vết. Chủ nhân, ngài? Tâm tình không tốt ư? Một lát sau, cửa bộp nhẹ bện phát ra được, hứa hệ hình như trang bị cái gì tâm sự. Không, không có. Ta chỉ là nghĩ đến một chút, sau đó phải đi làm sự tình. Hứa hệ lắc đầu, dung ý cười bỏ đi yếu lệ lo lắng, trong miệng ngai kỵ mỹ vị đồ ăn, tán dương yếu lệ tay nghề càng tiến bộ động. Lại động. Yếu lệ lỗ tai run đến nhanh chóng. Cảm ơn ngài khích lệ, ta sẽ tiếp tục cố gắng, cơ bục trên mặt nở rộ nét mặt tươi cười. Vô số lần phục khắc cơ sở dữ liệu số liệu, học tập trong hình ảnh nhân loại mỉm cười, cho đến ngày nay, yếu lệ nụ cười đã nhìn rất đẹp, như là hàm súc nụ hoa, nở rộ lưu tinh tươi đẹp bên trong. Chương 248. Yếu lệ vì ngươi làm đại bộ thang. Chương 248. Yếu lệ vì ngươi làm đại bộ thang. So với nhiệt liệt thái dương, khéo lệ càng ưa thích lờ mờ sương ngủ. So với lờ mờ sương ngủ, khéo lệ càng ưa thích diễm lệ hoa tươi. So với diễm lệ hoa tươi, khéo lệ càng ưa thích phục thị hứa hệ. Bởi vậy, tại mỗi một ngày sáng sớm, sinh thái tinh tàu chiến khí hậu hệ thống tuần hoàn khởi động, tại khu cư trú tạo nên trạng sáng quang cảnh thời gian, khéo lệ liền sẽ bắt đầu làm việc. Dùng nhân hình cơ thể, đi vào góc lạnh trong không khí để cái kia lờ mờ hơi nước xuyên qua linh kiện khe hở, nện bước bước, leo lên bậc đi vào hứa hệ phòng ngủ, bắt đầu trung thành chuẩn bị dậy sớm bữa ăn, cũng làm xong tương lai kế hoạch hành động. Tại thời gian giải làm bạn bên trong, Cơ bộc từng bước thăm dò hứa hệ thói quen sinh hoạt. Nàng biết, bắt nguồn từ vũ trụ tĩnh mịch cảm giác, thời khắc quấy nhiễu lấy nhân loại cảm quan, bởi vậy mỗi qua một đoạn thời gian, hứa hệ đều sẽ tiến vào ngủ đông. Dung cái này lần tránh dài đằng đẵng vũ trụ vận chuyển. "Chủ nhân, ngủ đông khoang đã điều chỉnh thử kết thúc, ngài tùy thời có thể sử dụng." Tinh hạm Tàn cốt thu hồi làm việc sau khi kết thúc. Kéo lệ 10 phần chi kỹ, sớm điều chỉnh thử tốt ngủ đông khoang tính năng, chuẩn bị hứa hệ sử dụng. Nhưng lần này, hứa hệ không có sử dụng ngủ đông khoang. Hàn Yên lặng trong lát, dùng cái kia dày rộng bàn tay, xoa bóp lấy chính mình cơ bộc mềm mại tóc dài, kéo lệ Ta sau đó không ngủ đông. Sinh mệnh của ngươi còn thừa lại 600 năm, 600 năm là dài đằng đẵng, là ngươi đã qua nhân sinh trải qua tổng hòa, đều chưa từng từng có dài đằng đẵng thời gian 600 năm là ngắn ngủi, dùng Văn Minh cùng khoa kỹ làm chủ thể, 600 năm thời gian khó có chất thuế biến ngươi không đành lòng cũng không bỏ. Tại mô phòng sau khi kết thúc, độc lưu trung thành cơ bộ tại nơi này vì thế, ngươi nhất định cần chấp hành, vĩnh biệt, lão tổ, 2.0 kế hoạch dùng đem hết toàn lực tư thế, để kế. Hoạch này thực hiện thành công, Từ đó trợ giúp Diệu Lệ thoát khỏi Tinh Không Lao Tổ, người không còn ngủ đông, người không còn du ngoạn đêm giả lập ngươi đem có thời gian, đều đặt ở cơ hồn cùng giới lực cộng minh bên trên, ngươi một khắc không ngừng nghiên cứu khoa khí, nhất là nguồn năng lượng, tài liệu, đi cái này ba cái lĩnh vực ngươi biết rõ, vô luận là công kích, vẫn là phòng thủ, đối mặt trung tử chiến tinh đều không có phần thắng chút nào, nhất định cần nghiên cứu gia động. Cứu hộ, mới có thoát khỏi lao tù khả năng mô phỏng thứ 165 năm, ngươi 184 tuổi, kéo Diệu Lệ làm bạn ngươi 162 năm 10 năm thời gian, chưa từng ảnh hưởng ngươi mấy may, ngươi vẫn là mô phỏng mới lúc bắt đầu trẻ tuổi rằng giúp Trung thành, cơ bộ cũng không có biến hóa ngươi ý thức đến, động cơ hợp nghiên cứu không cách nào một lần là xong, ngươi lựa chọn không, tiêu không nào, vươn bước phát triển khoa kỹ tốc độ cận ánh sáng cấp bậc động cơ phản lực, trở thành ngươi. Ưu tiên nghiên cứu mục tiêu trừ đó ra, đại thống nhất lý luận cùng phản vật chất ứng dụng cũng trở thành chủ yếu nghiên cứu mục tiêu. Tiếu lệ, nhiều thêm động lực tu pháp. Bắt bỏ, ngài cần nghỉ ngơi, thời gian giải trí tuyệt tiêu hao, đã tổn hại ngài khỏe mạnh. Không có chuyện gì, tiếu lệ, nghe ta lời nói được không? Trong phòng thí nghiệm, hứa hệ thao tác tiểu mới máy ra tốt hạn, dáng dấp trẻ tuổi. Thân thể mạnh mẽ, nhưng giữa lông mày có thể nhìn ra mệt mỏi thân xác. Éo lệ muốn cho hứa hẹn nghỉ ngơi ngơi nhiều bên dưới, lại bị hứa hẹn cự tuyệt. Tiếp tục a, hứa hẹn cười lấy, cười đến ôn hòa rực rỡ, có thể cơ bục không hiểu cảm thấy, phần kia quen thuộc cảm áp biến đến chợa xa lại chợt gần. Lạ, nàng cuối cùng đã ứng. Nghe chủ nhân lời nói là nhất định. Cơ bục lực tính toán, cơ bục trực giác đều là ngươi khó có thể tưởng tượng cao tại một chút méo nhỏ tỉ mỉ bên trong, nàng hình như đoán được cái gì, tại trong trằm mặc phối hợp ngươi tiến hành thí nghiệm, thậm chí nhiều lần bắt đầu dùng năng lực mặt thủ. Tiêu Hào cơ hồn phụ trợ ngươi sau đó, nàng suy yếu nằm trong ngực của ngươi cầm chặt góc áo của ngươi, thật lâu không chịu vùng ra thí nghiệm giai đoạn thứ nhất sau khi kết thúc, "Khéo lệ vì ngươi chuẩn bị tiểu mới canh phẩm." Một loại khác biệt ngày trước, danh xưng bổ dưỡng toàn thân siêu cấp đại bổ thang ngươi nhìn xem mặt ngoài trông nổi nhiều nguyên liệu nấu ăn, lâm vào lâu dài yên lặng. "Khéo lệ, an cái này thật có thể bổ sung dinh dưỡng ư?" "Đúng vậy, chủ nhân." "Ách, ngươi có thể xác định sẽ không tạo thành ngộ độc thức ăn ư?" "Sẽ không, chủ nhân." Đối diện đối đầu cái kia mong đợi ngân làm đôi mắt, tự tuyền nói, "Thế nào đều nói không ra miệng." Cuối cùng Tứ hệ Trần chờ bừng lên trên canh, lỗ mũi nhẹ người, có phức tạp hương vị tràn vào trong mũi. Khẽ thưởng thức một cái, cảm giác rất là thuần hậu, bất ngờ không có kém kém cảm giác. "Chủ nhân, ngài ưa thi thư." Cơ Bộc cái kia thanh niên bình tĩnh bên trong, mang theo khó mà phát giác không yên cùng chờ mong, nàng nhìn Hứa Hệ, chờ đợi Hứa Hệ trả lời. "Làm đến uống rất ngon, khéo lệ." Hứa Hệ hai mắt tỏa sáng, cười lấy khẳng định cơ Bộc trung nghệ. "Cực kỳ thần kỳ. Khả năng là khéo lệ thật nghiên cứu qua bộ canh, cũng khả năng là đờn thuần tâm lý tác dụng." Tại uống xong đại bổ thang phía sau, Hứa Hệ kinh ngạc phát hiện, thân thể thật có loại ấm áp dễ chịu cảm giác. Trước kia mỏi mệt biến mất không còn thấy bóng dáng tang hơi. Cảm ơn ngài khích lệ, eo lệ thật cao hứng làm ngài phục vụ. Cơ bộc nhớ kỹ hứa hệ thân thể biến hóa, sau đó mỗi ngày, nàng đều sẽ vì hứa hệ chuẩn bị một bát đại bổ thang. Hứa hệ từng hiếu kỳ hỏi thăm, thân kỳ như vậy bổ canh phải chăng có danh tự? Eo lệ bày bổ canh, eo lệ nói như vậy. Eo lệ thời khắc quan tâm thân thể của ngươi khỏe mạnh, nàng lo Âu ngươi, cả ngày nhìn chăm chú lên ngươi, cũng cho ngươi đun nhiều đặc thù bổ canh nhỏ vào eo lệ trợ giúp, ngươi mỏi mệt trạng thái có chuyển biến tốt đinh, cơ hồn cực kỳ vui mừng, ngươi khích lệ làm cho héo lệ lực tính toán năng suất tăng lên 30% mô phỏng thứ 175 năm, ngươi 194 tuổi, héo lệ làm bạn ngươi 172 năm ngươi cùng cơ bộ, còn tại khắc khổ cố gắng nghiên cứu khoa kỹ, trong quá trình này, động cơ phản lực tốc độ lần lượt tăng lên các ngươi nắm giữ càng cao hơn hơn lực từ giảng bộ thể đỡ lật mã động cơ đồng thời, hạm đội gặp được mới văn minh tinh cầu, ngươi tại thu thập trí giới hạch tâm bên trong, phát hiện cái kia văn minh một chút ghi chép mới văn minh cũng phát hiện tình không phóng tỏa, cũng tính toán đào thoát cùng ngăn cách chính sắt nhưng nó thất bại, vô luận là chống lại chủ chiến phái, vẫn là gắng đạt tới bảo mệnh chạy trốn phái, đều biến thành vũ trụ Vẽ ngung vô tận đuổi trần tâm tình của ngươi bậy vậy nặng nề một chút mô phòng thứ 181 năm, ngươi 200 tuổi, kéo lệ làm bạn ngươi 178 năm ngươi còn tại kiên trì cộng minh cơ hồn, dùng giới lực trao đổi trí giới cơ hồn hiệu quả là hỗn loạn có lượng, có khi sẽ tăng phúc bản thân, có khi sẽ vì ngươi cung cấp linh cảm, ngươi lặp lại lần lượt trao đổi, ghi chép những cái kia thừa thất linh cảm thời gian dài cơ hồn cộng minh, khiến cho ngươi đối cơ giới thao túng. Mức độ biến đến càng tinh tế hơn ngươi đối cái này rất hài lòng nhìn ghi chép rất nhiều linh cảm, ngươi rất là vui mừng. Cảm thấy không uổng công ngươi mỗi ngày cậu mình cơ hồn, kiếu lễ tức thời vì ngươi bưng tới màu vàng kim đặc chế đại bộ thang chương 249. Dưới tinh không, chỉ có ngươi ta. Chương 249, dưới tinh không, chỉ có ngươi ta. Chủ nhân, cái kia hắc canh. Cảm ơn, kiếu lễ. Trong phòng ngũ tĩnh, đồ gia dụng chỉnh tề. Kèm theo nhẹ nhàng mà ổn định âm thanh, cơ bộ bưng tới bộ canh, nước canh óng ánh long lanh, màu sắc lưu kim, tại cái thủy quái nhiều bên trong tiêu tán mùi thơm. Can có thực vật mảnh tại trong đó chim nổi, cùng gây mảnh tơ thịt hỗn hợp có đó là loại cực kỳ ôn hòa hương vị. Tựa như tại Z Cam Cam mùa đông, bị ấm áp hơi nước đập vào mặt cái kia quét hài lòng. Tô Ngục, Hứa Hệ khẽ thưởng thức một cái đặc chế bổ canh, cảm thụ răng ở giữa lưu động, vào cổ họng ấm áp, suy nghĩ tại phần kia trong nghiên tính phát tán ầm ầm ầm ầm. Xa xa trong phòng thí nghiệm, tiểu mới lực trường vũ khí đang tiến hành kiểm tra, phát ra mênh mông chấn thiên âm hưởng, trải qua tầng tầng suy yếu, cuối cùng chỉ còn nhàn nhạt trong ngõng, đến tại Hứa Hệ cửa phòng. Kéo lệ điều động lực tính toán, khởi động gian phòng cách ly vòng bảo hộ, đem phần kia cuối cùng nguyên náo hoàn mỹ ngăn cách. Thời gian qua đến thật nhanh a. Nhìn khuôn mặt tiên lặng lãnh đạm, thực ra nghiêm túc đến không được kéo lệ. Hứa Hệ không kèm nội hồi từng lại, cùng cơ bộc mới quen đoạn thời gian kia. Khi đó Hứa Hệ vẫn còn đất hoang cầu sinh giai đoạn đối mặt phủ đầy thế giới trí giới, hắn không có gì biện pháp tốt, chỉ có thể lựa chọn co đầu rút cổ dưới lòng đất để phát triển. Bao gồm Hẻo Lệ nguyên thân, ra tránh trí giới G-9090, cũng là Hứa Hệ từ phòng thí nghiệm trong phế tích nhà đến. Nói thật, Hẻo Lệ giúp triều cố rất lớn. Nếu như không phải Hẻo Lệ, không phải khi đó 9090, Hứa Hệ hơn phân nửa thời gian đều sẽ bị khốn tại căn cứ hàng ngày bảo vệ, từ đó không cách nào nghiên cứu khoa kỹ, càng chưa nói sau này liên tiếp biến hóa ngục, lại làm một cái canh nóng vào trong bụng, Hứa Hệ cảm thấy thân thể khó chịu tản lui rất nhiều. "Khéo lễ, những năm gần đây vất vả ngươi." "Ngài không cần để ý, đây là ta phải làm." Hứa Hệ đột nhiên nói cảm ơn, làm cho trung thành cơ bộ có chút kinh ngạc. Nang yên tính ngồi, dùng nhẹ nhàng biên độ lắc đầu, xương chính mình chưa từng cảm thấy khổ, chưa từng cảm thấy mệt, cơ giới là không có loại kia thể cảm đồng thời. Cơ bộ nghe theo tại chủ nhân mệnh lệnh, vốn là có lẽ sự tình. Nang nói như vậy, vẻ mặt nghiêm túc có chút đáng yêu. Khéo lễ một mực như vậy, một mực rằng này, thủy chung đem Hứa Hệ đặt ở vị thứ nhất. Kiều Lệ, cảm tạng của ta cùng thân phận của ngươi không có quan hệ, có phải hay không vô tâm không đau chỉ giới, cái kia cũng không trọng yếu. Bởi vì yếu lệ giúp ta rất nhiều vội vàng, nguyên cớ ta muốn yếu lệ biểu đạt cảm ơn. Một mực đến nay, Kiều Lệ đều cực kỳ cố gắng, không phải sao?" Hứa Hệ nhẹ giọng mà miệng. Ta Kiều Lệ nhìn tới, dạng này trợ giúp có lẽ là đương nhiên, là không cần bất luận cái gì cảm tạ, nàng chân chính thực hiện cũng muốn, liền là phụ thị hứa hẹn. Nhưng trong lòng Hứa Hệ, vẫn luôn nhớ ký yếu lệ trợ giúp đó là không tiếng động làm bạn. Tại lạnh giá cơ thể bên trên chỗ nở rộ ấm áp chi hoa. Nguyên cớ Thư hệ muốn tại mô phòng kết thúc phía trước, dẫn dắt kéo lệ thoát khỏi lao tù, để lần này mô phòng kết thúc sau đó, cơ bộc có thể trở thành tự do thân thể. Ngài, quá khen. Cảm ơn khích lệ. Cơ bộc gầm thanh dữ vững bình tĩnh, tiến tính đến khẽ run, tiến tính đến nhỏ bé yếu ớt. Nàng cơ thể hình như trục trặc, năng lượng tuyến đường bắt đầu nóng lên, hiện ra màu đỏ nhạt ánh quang. Ánh quang xuyên thấu qua mô phòng sinh vật nhân tạo chất da thịt, hiện ra lấy nhàn nhạt tần một ánh sắc. Dạng này là không được. Loại trạng thái này không thể rất tốt phục thị chủ nhân. Thế là, kéo lệ điều chỉnh thử cơ thể tham số, cố gắng để chính mình bảo trì trấn tĩnh cho đến hứa hệ uống xong canh, mới mang theo chén không bước nhanh rời khỏi đưa qua tại vội vàng nút chân, hừ hừ thực thực chạy trối chết. Hai tử kia dường như biến đến cảnh nhân tính hóa. Nhìn xa như vậy đi bóng lưng, hứa hệ đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức lộ ra mỉm cười. Tinh xạo vô thần khuôn mặt, hợp kim đúc thành khung xương, năng lượng vung chào tuyến đường, cùng lên xuống cung cấp năng lượng trí giới hạch tâm, nhưng cái này cũng tạo thành lẽ thất thể. Mà bây giờ, hứa hệ nhìn thấy nhiều thứ hơn đó là vô hình khó mà đoán, nhưng lại chân thực tồn tại hồn nhiên cơ hồn. 200 năm thời gian rất dài, là 3 lần trước mô phòng tổng hòa còn nhiều, nguyên nhân chính là như vậy. Tiêu Lễ tại thời gian bên trong phiến biến, từng bước thoát thai từ lạnh giá cơ giới. Bất quá, tại phương này vĩnh hằng trong lao tù, nhân tính tình cảm gia tăng, là tốt là xấu quả thực khó nhất định. Hứa Hệ lắc đầu. Nếu như kế hoạch thất bại, không thể rời khỏi phiến tinh không này. Như thế, tại mô phòng sau khi kết thúc, Tiêu Lễ liền sẽ một mình đối mặt cô quạnh hoàn cảnh, lâm vào gần như vô hạn cô độc. Nói tóm lại, tiếp tục cố gắng a. Tại mới một lần đả kích đến tới phía trước, ta cần làm chút chuẩn bị, thử lấy lần tránh phần kia tử vong. Cứ việc hy vọng xa vời, nhưng dù sao cũng nên thử xem. Hứa Hệ đứng dậy. Tại chỗ hoạt động phía dưới gần góc Có lẽ là bởi vì, kéo Lệ chuẩn bị bổ canh thật có hiệu quả, lại có lẽ là nguyên nhân khác, Hứa Hệ cảm thấy hiện tại tình trạng cơ thể rất tốt, khí lực lưu chuyển toàn thân, đại não suy nghĩ nhanh chóng. Loại trừ thân thể bởi vì trường kỳ ngồi lâu, hơi có chút cứng ngắc bên ngoài, cơ bản không có vấn đề. Còn cần tiếp tục củng minh cơ hồn mới được. Cống Minh Lệ, tăng lên năng lực tính toán năng suất. Cống Minh máy tính, làm Léo Lệ thiết kế mới lực tính toán vật dẫn. Cống Minh tinh hạng, nâng nhanh chỉnh thể đi tốc độ. Hứa Hệ lúc đầu, chỉ cảm thấy đến còn không bắt đầu làm việc, não hại liền tràn ngập các loại cơ hồn âm thanh, hoặc nóng nảy, hoặc đi lặng. Tại cơ hồn du duyệt dòng trợ giúp tới, khơi thông quá trình đại bộ phận thuận lợi, nhưng tính lập lại làm việc, vẫn như cũ khiến người cảm thấy mệt mỏi. Sáng sớm tốt lành, buổi trưa an, ngủ ngon nơi cùng cơ bộ thời gian, tại bình thản ân cần thăm hỏi bên trong vừa qua, làm người lúc nghỉ ngơi, thỉnh thoảng sẽ hậu tri hậu giác cảm thấy kinh ngạc, thời gian trôi qua càng như thế nhanh chóng người từng bước quen thuộc cường độ cao nghiên cứu khoa học làm việc nơi nơi tại cộng minh, cơ hồn phía sau, liền có thể đem lấy được linh cảm, đầu nhập tại mới thí nghiệm bên trong ngươi nghiên cứu khoa học tốc độ biến nhanh hơn một chút người đối cái này rất hài lòng, mà từng bước không còn cảm thấy mỏi mệt, ngươi phỏng đoán hẳn là gen cải tạo công lao, cùng yếu lệ bài bổ canh trợ lực cơ hồn tiểu vui vẻ, cơ hồn đại dư du duyệt, cơ hồn đặc biệt lớn vui vẻ yếu lệ hơi không vui, yếu lệ lớn không vui, yếu lệ đặc biệt lớn không vui, ngươi nhiều lần khơi thông cơ hồn, để sự phát triển của tương lai hơn đi, theo lấy khoa khí trào lên, ngươi thu được linh cảm năng suất theo đó giảm xuống, ngươi bất ngờ phát hiện, theo lấy cộng, minh cơ hồn số lần tăng nhiều, ngươi bản thân tư duy cũng thay đổi đến nhanh chóng hơn ngươi thật cao hứng, cảm thấy đây là chuyện vui bởi vậy, ngươi vốn là nhiều lần ứng cơ hồn cộng minh số lần Hiện tại biến đến càng nhiều mô phòng thứ 191 năm, người 210 tuổi, quế lệ làm bạn ngươi năm 188 ngươi lại một lần nữa gặp phải chủng tộc, bọn chúng không thẹn với thiên thai danh tiếng, trải qua vô số lần trung tử chiến tinh đa kích, vẫn có thể phát triển ra kích thước khủng. Lão ngươi sinh lòng kinh ngý, thu hoạch được tính mạng của bọn nó mô phòng năm thứ 200, người 219 tuổi, quế lệ làm bạn ngươi 197 năm động cơ đổi mới, khiến cho ngươi hạm đội tốc độ càng nhanh, qua lại hóng ánh trong tinh hà, thấy được càng nhiều thiên thể hệ thống ngươi từng gặp phải tân sinh văn minh. Đó là ở vào tối tâm trạng thái cổ lão ngươi từng gặp phải hàng tình tịch diệt, mắt thấy phần kia hào quang bộ phát suy yếu ngươi từng gặp phải tình, cầu chạy nhanh, đó là thoát khỏi tinh hệ trói buộc, mạnh mẽ đâm tới tại vũ trụ ngộ ảo quang cảnh ngươi nắm cơ bộ tay, đứng ở vãng vẻ trên câu tàu, cùng nhau chứng kiến tới tự vũ trụ giật rỡ, vượt qua phần kia không tiếng động cô độc chương 250. Thần kỳ phối hợp cơ chế. Chương 250, thần kỳ phối hợp cơ chế mô phỏng thứ 220 năm, người 2319 tuổi, kéo lệ làm bạn người 217 năm mô phỏng thứ 230 năm. Người 249 tuổi, kéo lệ làm bạn người 227 năm mô phòng thứ 240 năm, người 259 tuổi, kéo lệ làm bạn người 237 năm. Thời gian trôi qua rất nhanh, như mũi tên, tinh chuẩn trúng mục tiêu lưu không được đã qua. Như khẽ nói, tiếng vọng tại bên tai khó mà nghe rõ. Như bậc biển, ánh sáng mông lung vừa chạm vào liền phá. Lần thứ tư mô phòng thời gian càng ngày càng dài, là chưa bao giờ có cực dài mô phòng, nhưng rất vi diệu, hứa hệ cũng không cảm thấy khác nhau ở chỗ nào. Khả năng là trên tinh hạm sinh hoạt quá mức đơn nhất. Quá lặp lại và bình tĩnh. Hứa Hệ thời gian bây giờ xem, bắt đầu xu hướng tại yếu lệ, tức chí rơi lý tính. Năm tháng lưu chuyển, thời gian lao nhanh, từng bước thành một chuỗi lạnh giá con số. Đây cũng là một loại vũ trụ tâm lý bệnh a. Hứa Hệ tự giễu một tiếng. Ngay sau đó, hắn bắt đầu bố trí lần tránh kế hoạch, chuẩn xác hơn mà nói, là nhằm vào trùng tử chiến tinh kế hoạch. Mới một lượt đả kích sắp đến, Hứa Hệ muốn thử nghiệm, thử lấy tránh đi trùng tử chiến tinh công kích. Vì thế, hắn thiết kế nhiều cái kế hoạch, dùng cái này nghiệm chứng phán đoán trùng tử chiến tinh công kích suy luận. Thứ nhất, Hứa Hệ một thân một mình Ngoài trừ cơ bản nhất duy sinh thiết bị cùng sinh hoạt vật tư, còn lại vật phẩm chẳng hề mang theo, lưu lại tại không người nguyên thủy trên hành tinh. Thứ hai, tinh hạm tụ quần đại bộ phận đội ngũ, lái về phía khá xa tinh không. Thứ ba, kéo lễ lân động thao túng một chiếc tinh hạm, lái về phía một phương hướng khác. Thứ tư, không người điều khiển tinh hạm, có lưu lại lượng tư liệu sản xuất cùng tự động hóa khoa kỹ thiết bị. Thứ năm, không người điều khiển tinh hạm, mấy lần trước đã kích chấp hành phương án, là chuẩn hóa chủ lực tinh hạm, nhưng nghiêm trọng khuyết thiếu năng lực sản xuất, cũng không tồn tại tài liệu dành trước. Chỉ có lượng tử tháp tín hiệu tồn tại, dùng cung cấp lễ lệ cơ hồn tiến hành lượng tử di chuyển. Năm cái kế hoạch, năm cái phương hướng, cùng càng nhiều, hỗ trợ phụ trợ tính toán, có thu thập số liệu cỡ nhỏ tinh quyển, bị giải tại đường thẳng thập quang năm trong phạm vi. Chủ nhân, làm như vậy thật có hiệu quả ư? Ta không biết, nhưng làm sai tốt hơn không làm. Mô phòng thứ 252 năm. Tại kéo lề trợ giúp tới, hứa hệ hoàn thành toàn bộ bố trí, muốn dùng trước mắt không có chút nào kỹ thuật khối đất pháp, đi nghiệm chứng lần tránh trung tử chiến tinh khả năng. Lại phía sau, hứa hệ một mình lưu tại trên hành tinh. Chờ đợi kết quả sau cùng. Trung thành cơ bộ thì là điều kiện tinh hạm tu quần, lái về phía tận lực xa xôi vũ trụ tinh không chính hạm đội chủ lực gặp đả kích, tác động đến đến trên hành tinh hứa hẹn. Căn cứ trăm năm một lần đả kích quy luật, mới một đợt hủy diệt đả kích lại sắp tới tại 255 năm đến phía trước, ngươi thực hiện nhiều cái kế hoạch, an bài không giống nhau khả năng, tính toán lần tránh trung tử chiến tinh đả kích vì thế, ngươi thần sớm đi tới một khoảng nguyên thủy hành tinh dùng một thân một mình, khai quật bò khoa kỹ sản phẩm phân tích, lặng lặng sinh hoạt tại phía trên ngươi phỏng đoán, trung tử chiến tinh đả kích, hẳn là dựa vào văn minh, khoa kỹ, kiến, thức, sức sản xuất chờ nhiều cái lĩnh vực, mà lại lôi một mình ngươi. Hiện nhiên cùng những lĩnh vực này liên quan cực mỏng, ngươi càng cảm thấy có thể thực hiện, muốn dùng cái này lần tránh sắp đến đà kích thời gian mỗi năm trôi qua, rất nhanh đến tính toán đà kích thời gian nhưng mà, theo dữ liệu công kích cũng không xuất hiện, không chỉ là ngươi, Liền Lão Lệ đồng dạng cũng có chuyện gì ngươi lựa chọn tiếp tục chờ đợi mô phòng thứ 256 năm, trung tử chiến. Tinh quang thay tới chậm, mang tính tiêu chí sóng hấp dẫn lần nữa nhiều loạn tinh không, hạm đội chủ lực trước tiên hủy diệt, ngay sau đó là Liền Lão Lệ điều khiển tinh hạm cũng có lưu lại lượng tư liệu sản xuất không người tinh hạm trong nháy mắt còn sót lại sinh mệnh hình thái đặc thù yếu lệ, cùng báo trì lặng im dự phòng tinh hạm, vẫn ở vào an toàn trạng thái thông qua cỡ nhỏ máy truyền tin, ngươi biết được toàn bộ tình huống, đang lúc ngươi cho rằng, lẻ loi một mình chính mình hành. Công trốn qua thời gian, có dị tượng từ đỉnh đầu hiện hiện. Vạn mèo, phá diệt, sổ xuống. Màng lớn màng lớn không gian bị xé rách, bị cực hạn vũ lực chôn vùi bả phá. Chúng tử chiến tinh không có sử dụng bất luận cái gì khoa học kỹ thuật đỉnh cao, chỉ dựa vào bản thân chất lượng, tựa như đụng nát thủy tinh cái kia, tùy tiện đụng nát hứa hệ ở tại hành tinh. Không hiểu Tại cái kia chói lọi quang bạo bên trong, tại cái kia trước khi chết nháy mắt bên trong, trong lòng hứa hệ hiện ra một câu nói như vậy, hệ thống đã vì ngươi phối hợp lực lượng ngang nhau đối thủ. Rất tốt, cực kỳ hợp lý. Kiểm, ngươi chết, đây là ngươi lần thứ 5 tử vong, thập tử phương trung hiệu quả phát động bên trong. Chúc mừng ngươi, thu được hoàn toàn mới sinh mệnh tinh không miễn bụng, thân thủy u ám, làm lẫn tránh trung tử chiến tinh, ngươi vẻn vẹn mang theo chút ít hoa khí tạm vận, phục sinh phía sau ngươi, khó mà sử dụng bọn chúng sáng tạo lẫnh nạn khoang cũng may, ngươi sớm đã nghĩ qua loại tình huống này vô luận là trên hành tinh vẫn là phụ cận vũ trụ, đều có lưu ngươi sớm chuẩn bị nguyên vật liệu phục sinh phía sau ngươi, hai tay bám vào giới lực, thành công làm chính mình chế tạo. Tạm thời lấy nạc quang, chờ đợi Lễ trợ giúp. Chủ nhân. Quen thuộc chạy vội, quen thuộc đụng ná. Làm méo lễ điều khiển còn sót lại dự phòng tính hạng, cha xét phát hiện hứa hệ tồn tại phía sau. Nang liên lấy tốc độ cực nhanh, chạy vội đụng ná hứa hệ, một trận thuần thục bò loạn kiểm tra, xem xét hứa hệ thân thể là có phải có thương thế. Thập thử phương trung hiệu quả là khôi phục tất cả thương thế đương nhiên. Éo lệ có thể có được kết quả, chỉ có khỏe mạnh hai chữ. Yên tâm đi, Éo lệ, ta không sao. Từ hệ cười lấy vứt ve đỉnh đầu éo lệ, trấn an phần kia bất an tâm. Éo lệ, có thể cùng ta nói một chút, phía trước đều phát sinh cái gì ư? Thu hồi, tái tạo, tái sản xuất, cùng mấy lần trước giống nhau. Bị trung tử chiến tinh phá hoại hầu như không còn tinh hạm tụ quần, lại một lần nữa bắt đầu tái tạo sản xuất. Trong lúc này, Hứa hệ hướng éo lệ hỏi thăm, trung tử chiến tinh đã kích tình huống cụ thể như thế nào? Được, ngài không tại thời điểm, hạm đội lần lượt. Cơ bộ thực sự giản thuận. Nghe lấy những lời kia, lại phụ lấy chính mình tao ngộ, Hứa hệ có chút khó có thể lý giải được. Hạm đội phá diệt trong dữ liệu, quá to lớn một khiêu. Tất nhiên sẽ gây lên trung tử chiến tinh chú ý. Kéo lệ ở tại tinh hạm, cùng trang bị tư liệu sản xuất tinh hạm, cái này hai chiếc tinh hạm tổn hại, chứng minh trung tử chiến tinh đã kích phản vi, cũng không hạn chế tại văn minh, mà là một loại vô hình, nhắm vào khoa kỹ phát triển, nhắm vào cao nguy uy hiếp chính sát cơ chế. Dự phòng tinh hạm bởi vì khiếm thiếu năng lực sản xuất, đồng thời không người điều khiển, bởi vậy không tại đả kích trong phản vi. Nhưng, lệ lôi một mình ta, lại gặp phải trung tử chiến tinh đả kích. Chẳng lẽ, tại trung tử chiến tinh trinh sát phán định bên trong, thân là nhân loại thân thể ta, uy hiếp hơn xa tại dự phòng tinh hạm. Chương 251 Xin ngài, đừng đối ta buông tay. Chương 251, xin ngài, đừng đối ta buông tay. Đến tận cùng là bởi vì cái gì mới thu nhận trung tử chiến tinh đa kích? Hứa hệ do dự, là giới lực nguyên nhân. Giới lực cực kỳ thần kỳ, tại trong vũ trụ bao la, Hứa hệ chưa từng trông thấy thứ hai lệ tồn tại. Có thể thấy được, giới lực là chuyên thuộc về dòng năng lực hạt tử. Giới lực cùng tài liệu đồng dạng đầy đủ dưới tình huống, Hứa hệ chỉ dựa vào chính mình, liền có thể nháy mắt kéo ra hoàn chỉnh sản xuất hệ thống, trình độ uy hiếp chính xác không thấp. Cũng hoặc là, là cơ hồn du duyệt nguyên nhân. Cộng minh cơ hồn, cộng minh trí giới Phần kia huyền diệu khó hiểu khơi thông năng lực, là hứa hẹn phát triển khoa kỹ chủ yếu phương pháp. Nếu thật là bởi vì cơ hồn cùng giới lực, cái kia trung tử chiến tinh phương diện đã kích, ta là vô luận như thế nào, đều không có cách nào tiến hành lần tránh. Hứa hệ cảm thán. Từ mô phòng mở ra, dòng hiệu quả liền kéo dài có hiệu lực bên trong. Không phải hứa hệ nói không muốn, liền có thể không muốn. Hơn nữa, phát động trung tử chiến tinh cơ chế, cũng không nhất định là hai cái dòng, khả năng là cái khác tính sót sự vận. Chúng ta tiếp tục đi tới a, kẻ lệ. Tốt, chủ nhân. Ngươi chuẩn bị thật lâu Ngụy hết tất cả phương pháp lần tránh trung tử chiến tinh, nhưng cực kỳ đáng tiếc, cố gắng của người nước chạy về biển Đông ngươi vẫn như cũ tao ngộ trung tử chiến tinh định hướng đa kích ngươi trăm mối vẫn không có cách giải cuối cùng. Người Bương Tha suy nghĩ ngươi vốn là không nhiệt làm, có thể tùy tiện lần tránh trung tử chiến tinh đa kích, tình cảnh hiện tại, đơn giản là cùng trước kia đồng dạng, tại sao về mấy trăm năm bên trong cậu lấy sinh cơ ngươi? Cười lấy, không có dầu gì Thản nhiên tiếp nhận kết quả này, đợi đến tinh hạm tụ quần khôi phục kết thúc, ngươi về tới lần nữa tạo nên sinh thái tinh hạm bên trên, tiếp tục đến cấp bách nghiên cứu khoa học, muốn tại thời gian có hạn bên trong, tạo ra rời khỏi lao tù phương pháp yếu lện là ngươi trợ thủ đắc lực, thời khắc phụ trợ ở bên cạnh mỗi khi ngươi kết thúc thí nghiệm, dù sao vẫn có thể ngay đầu tiên, trông thấy yếu lện sớm chuẩn bị tốt thức uống nóng. Chủ nhân, ly nước này tăng thêm lượng nhỏ biển bí thảo, có thể hữu hiệu làm dịu ngài mệt mỏi, nhưng xin ngài cẩn thận, nó hiện tại có chút quá nóng. Ngài có thể lựa chọn yên tĩnh đưa một hồi, hoặc là từ ta thổi lạnh, lại tiến hành uống. Yếu lện ngữ khí rất bình tĩnh. Biểu tình cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc mà nghiêm cẩn, một bộ thời khắc làm chủ nhân suy tính trung thành tư thế, hoàn mỹ đến tìm không ra ma bệnh. Nhất là cặp kia ngân lam đôi mắt, đã có cơ giới lạnh giá, lại có nhân tính trung thành. Không người, nâng lấy bàn. Thân mang trắng đen sen kẻ nữ của váy, cơ bộc là thật nghiệm sau khi kết thúc hứa hẹn, bưng lên một ly nóng hôi hổi trà ẩm. Hứa hẹn muốn nói lại tôi, chẳng lẽ hắn không thể lựa chọn chính mình tuổi lạnh như? Đối cái này, trung thành cơ bộc là trả lời như vậy. Ngài không cần tiến hành loại này vụn vặt sự tình, xin yên tâm giao cho Kéo Lệ a. Kéo Lệ thật cao hứng làm ngài phục vụ. Rất tốt, cực kỳ trung thành. Cơ bộ câm thanh nhiên lặng, thời khác làm hứa hệ suy tính. Nàng kiên định cho rằng, không quan trọng hàng ngày về vật, toàn bộ giao cho nàng tiến hành là được, như vậy, liền có thể tránh hứa hệ tinh lực lăng phí. Yếu lệ, vẫn là ta tự mình tới A. Cuối cùng, hứa hệ vẫn là cự tuyệt cơ bộ hảo ý luận xử để ý tốc độ, chính xác là yếu lệ càng hơn một bậc, lực tính toán sơ sơ trải, liền có thể khống chế vô số trí giới hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hứa hẹn còn không có mà đến, liền một chén nước đều cần nể lễ hỗ trợ ngươi vui mừng tại cơ bộ quan tâm uống vào thứ uống nóng, nằm sofa, nhìn xem nhu thuận hiểu chuyện cơ bộ, ngươi cảm thấy hiệu quả vận chuyển vũ trụ, cũng tăng thêm màu ấm an lành thứ uống nóng uống rất ngon, ngươi tán thưởng, cơ bộ tay nghề chẳng biết tại sao, trên mặt ngữ hài hiện ra phức tạp tâm tình, đã có vui vẻ, cũng có thất lạc ngươi không rõ ràng cho lắm mô phòng thứ 275 năm. Ngươi 294 tuổi, lẽ làm bạn ngươi 272 năm ngươi lại vượt qua một đoạn 5 tháng thuốc biến đổi gen cùng giới lực trợ rút, khiến cho ngươi bề ngoài vẫn như cũ trẻ tuổi, nhưng ngươi bên trong, nhưng dần dần bắt đầu Làm lạnh không chỉ là thời gian lắng đọng tâm trí biến hóa, cẳng có một cú không nói rõ được cũng không tả rõ được, tựa như cơ giới sinh bị cứng ngắc ngươi phòng đoán, có lẽ là thời gian giải nghiên cứu khoa học thí nghiệm, nội dung quá mức đơn điệu lặp lại, thế là, ngươi rút ra bộ phận thời gian, làm dịu tâm linh áp lực đồng thời, làm bạn dẻo lệ cùng nhau trưởng thành mô phòng thứ 291 năm, ngươi 310 tuổi, kéo lệ làm bạn ngươi 288 năm hạm đội của ngươi tao nộ cực lớn quy mô bảy chủng số lượng đông đúc, là ngươi chưa từng thấy qua cháng lệ đây là ngươi lần đầu tiên trông thấy trên chính trên ý nghĩa sánh ngang thiên thai danh tiếng tinh tế trung tộc, cái kia quần quần mảnh liệt là sóng, như muốn chìm ngập quần tinh tại phát hiện vậy. Chúng trước tiên, trung thành cơ bộ nhớ mong lấy ngươi, hướng ngươi phát tới lẫnh nạn cảnh cáo dù cho biết được ngươi có phục sinh năng lực, eo lệ cũng không muốn trông thấy ngươi tử vong phản ứng của ngươi cực kỳ nhanh chóng vì ngăn ngừa không cần thiết tử vong, lãng phí phục sinh số lần, ngươi tại eo lệ dự cảnh sau khi đến, liền quả quyết bắt đầu dùng các loại phòng ngự biện pháp, nhanh đến cơ bộ vì đó thất thần. Chí giới thiên hai, trung tộc thiên hai. Cái trước điểm nhấn chính sức sản xuất, dùng cơ giới bản thân phục khắc, tạo thành mãi mãi không kết thúc kim loại chiều rừng. Cái sao điểm nhấn chính gây giống lực, thành thuộc kỳ trùng mỗ có thể nhả nuôi vô tận trứng trùng, lại từ trứng trùng bên trong sinh ra kém một bậc nợ đơn vị, hội tụ thành tinh tế trung hải. Hai đại thiên thai cứng đối cứng, kết quả tự nhiên là khốc liệt. Nhưng cuối cùng, La Áo Lệ đạt được thắng lợi. Hứa hệ cơ hồn du duyệt cùng giới lực cộng minh, hai đại dòng trời khắp tăng phúc phe mình đơn vị, càng có mới nghiên cứu lực trưởng vũ khí tại tay, thắng lợi có thể nói là tất nhiên. Nhưng mà, đối mặt phần này tới tay thắng lợi, nhìn xem bình an vô sự hứa hệ. Kim loại đúc thành chỗ chống tâm khang, lại vô ý thức tiếng rung lên. Khéo Lệ rõ ràng nhớ, tại Liên bang hành tinh Tao Ngộ Thiên Cơ đã kích thời gian, Trọng Thương Hứa Hệ vì để tránh cho phiền toái, quả quyết nội súng tự sát. Phần kia không sợ sinh tử quả quyết. Trong bất tri bất giác, hình như bắt đầu biến mất. Chủ nhân, làm sao vậy, Khéo Lệ, ta sẽ một mực bảo vệ ngài. Ha ha, tốt, ta tin tưởng Khéo Lệ. Sau khi chiến tranh kết thúc, Hứa Hệ đi ra phòng ngự biện pháp, cười lấy vút ve đỉnh đầu Khéo Lệ. Khéo Lệ cúi đầu, mắt nhìn, tiên tính cảm thụ phần kia quen thuộc cấp áp, thông qua Hứa Hệ bàn tay tiến vào cơ thể. Rất ấm áp, như mùa đông đại dương, ấm áp mà hiếm có. Chủ nhân Có thể xin ngài, không muốn buông tay ư? Vút ve một hồi sau, Hứa Hệ đang muốn rút ra bàn tay, cổ tay lại bị cơ bộc chủ động nắm chặt. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh như trước, lại có không tiếng động tình cảm xông ra mồ phòng khuôn mặt, mười phần hiếu có, hướng Hứa Hệ thỉnh cầu nói: "Đương nhiên là có thể." Hứa Hệ con ngươi hơi hơi khuyết đại, lộ ra kinh ngạc, theo sau cười lấy đáp ứng: "Cảm ơn ngài." Thế là, Tiếu Lệ hai tay nhẹ nắm cổ tay của Hứa Hệ, để cái kia bàn tay ấm áp, làm lạnh giá cơ giới truyền vào qua minh, dẫn dắt nhát gan hoang mang linh hồn. Chương 252. Tiếu Lệ muốn vĩnh viễn làm bạn Chương 252, Éo Lệ muốn vĩnh viễn làm bạn. Éo Lệ, có thể buông lòng ra ư? Có thể, chủ nhân. Lần này giờ đầu, đại khái là thời gian dài nhất một lần. Dài đến cánh tay hứa hệ run lên. Nhưng nhìn xem khôi phục bình thường, không còn là lúc trước cái kia, tràn ngập yếu ớt đáng thương bất lực cơ bục, hứa hệ cảm thấy phần này run lên có thể tiếp nhận. Là cường độ cao chiến tranh, để Éo Lệ cơ hồn mệt đến ư? Vẫn là sinh thái tinh hạm phòng điều khiển chính, xuyên đấu qua tinh hạm đồng bộ hình chiếu, hứa hệ nhìn thấy phụ đại tinh không trùng tộc đột chi, tâm tình là trầm mặc im lặng. Cái gọi là nhân sinh, cái gọi là vận mệnh lôi nơi, nơi là quanh quơ bên trong mang theo thông cổ. Thứa hệ không có năng lực xoay chuyển, càng không có giải quyết khốn cục biện pháp, hắn duy nhất có thể làm, liền là tại lần thứ tư mô phòng kết thúc phía trước, tận khả năng nắm eo lệ tiến lên. Cho đến phần kia tươi đẹp, có khả năng xông ra ác ý lão tổ mô phòng năm thứ 300, người 319 tuổi, kéo lệ làm bạn người 297 năm thời gian trôi qua, Tuế Nguyệt vết mày, thủy chung không cách nào đối ngươi thân thể tạo thành ảnh hưởng từ lần đầu tiên mô phòng đến tính toán, đây là ngươi lần đầu cảm nhận được vĩnh hằng trẻ tuổi, thân thể của ngươi cơ năng bởi vậy bảo trì đỉnh phong, cái này, liền là kéo lệ mang cho ngươi lực lượng kéo lệ bài cẩm chữa. Ăn đều nói tốt theo lấy Cộng minh cơ. Hôn số lần tăng nhiều, ngươi suy nghĩ tốc độ càng thêm nhanh chóng, làm làm dịu trưởng kỳ thí nghiệm thiếu buồn bực, ngươi đúng giờ rút ra thời gian, cùng trung thành cơ bộ cùng nhau vùng lòng tại khí hậu trung khu mùa xuân thời gian bên trong, ngươi cùng cơ bộ yên tĩnh nhìn hoa tươi nở rộ. Mùa xuân là vạn vật hồi phục thời kỳ. Nó cấu thành nhân tố là đa dạng. Cùng hành tinh chiếu sáng, hành tinh địa chất mật thiết liên hệ. Tại lạnh giá cơ giới trên tinh hạm, muốn phục khắc xuân quang tươi đẹp, tự nhiên là không dễ dàng, nhưng tại yếu lệ trước mặt, hết thảy nan đề đều sẽ biến thành một một. Bằng bạc lực tính toán, vô tận chí giới. To hợp lên có thể làm được rất nhiều người thường trong mắt kỳ tích. Thí dụ như hiện tại, năng ấm chiếu pha z cam cam mây đen, thổi lục đại địa mặt ngoài, làm hắn đắp lên màu xanh nhạt non trồng bộ đồ mới, càng có hoa tươi không tiếng động nở rộ, phi tán hương hoa. "Tiểu Lệ, ngươi làm." Hứa Hệ kinh ngạc, tại đón gió tung bay trong biển hoa, có chút không làm mùa hạt giống hoa đều kinh diễm chưa được. Cảm giác chủ nhân sẽ thích, liền làm. "Tiểu Lệ nói như vậy." Nàng dùng như nhã tư thế, làm Hứa Hệ rót muội xuân ly thứ nhất trà nóng. Căn cứ cơ sở dữ liệu, cách làm này hình như có ý nghĩa đặc thù. Cứ việc kéo lẽ không thể nào hiểu được, nhưng không trở ngại nàng dựa theo học tại sóng nhiệt đập vào mặt màu vàng kim mùa hạ, ngươi cùng cơ bục bơi truyền thả câu. Mùa hạ là nhiệt liệt, đồng thời là tĩnh mịch. Giả thuyết thái dương chỉ ấm, bị điều tiết tới nhiệt nóng mức độ, tạo thành chói mắt cuồn sáng màu vàng, chiếu sáng sinh thái tinh hạm cư trú khu vực. Theo lấy khoa kỹ thể hệ hoàn thiện cùng phát triển, sinh thái tinh hạm thể tích sớm đã mở rộng nhiều gấp mấy lần. Trải qua kéo lẽ cải tạo, càng là thêm ra một mảnh rộng lớn ao hồ, mặt nước hiện ra gợn sóng, lấp lánh lưu quang màu bạc, làm chói chang mùa hè mang đến tiểu khắc thêm sắc. Hứa hệ ngồi tại phản trọng lực tinh truyền đầu thuyền thả câu. Kiều Lệ ngồi tại chỗ không xa, hai chân lên xuống luân luân, yên tĩnh nhìn chăm chú những cái kia bắn lên bột nước. "Kiều Lệ, ngươi là từ đâu bắt được cá?" "Chủ nhân, trong hồ cá là từ dị giờ cỡ S4546B tinh cầu bắt loại đồ biển vật." Hứa Hệ Yên lặng thu hồi cần câu. "Nếu như hắn nhớ không lầm 4546B sinh vật, tất cả đều là hơi một tí mấy chục mét trong nước cử thú, nguy hiểm mức độ có thể so trong truyện thần thoại xưa lệ vì hà tàn." "Chủ nhân, ngài không câu được ư?" "Ngại, ta đột nhiên nhớ tới có chút thí nghiệm không có làm." Câu cá hành trình vội vàng kết thúc đã từng kỳ tích xuất hiện lần nữa, làm tinh thuyền khởi động thời gian, quá cường đại đẩy tới lực chấn giam một con cá, đập xuống tại thân hạm tầng ngoài ngươi nhìn trước mắt dài 20m, suýt nữa lệnh truy tinh thuyền quái vật khổng lồ, lâm vào lâu dài yên lặng. 3. Ngươi yên lặng đinh thai nhức góc kéo lễ đứng ở bên cạnh ngươi, đoan trang mã tao nhã, cũng không vì cái này khởi sự kiện mà kinh ngạc mùa thu, là mùa thu hoạch, cũng là man mát chuyển sang lạnh lẽo thời kỳ. Lá dụng phiêu linh, khô heo yếu ớt. Thứa hệ đứng ở cửa nhà, nhìn về nơi xa đầu cảnh co rúm lại, nhìn xem đã từng diễm lệ lục diệp hoa tươi, tại gió giếm tấu bên trong phân tán bốn phía mà rơi. Có lẽ là phong thái lạnh, thủ liên hứa hệ thân thể có chút cứng ngắc. Chủ nhân, cơ bộ vừa đúng mang đến quần áo, làm hứa hệ choàng tại trên vai, nó hành động tốc độ nhanh chóng, không khó coi ra đã sớm chuẩn bị tốt. Cảm ơn, kẻo lễ. Hứa hệ cảm thấy cơ bộ cực kỳ chi kỳ mùa đông, sương tuyết phân phi, thế giới biến có thể âm thanh. Suy nghĩ đến tinh hạm vận chuyển bình thường, mùa đông phi tuyết phân đoạn, cũng không thiết lập được bao nhiêu nhiệt độ thấp. Càng nhiều là đưa đến không khí làm nổi tác dụng. Hứa hệ ngồi tại cầu tàu, một bên nhìn về nơi xa cư trú khu vực tuyết bay, một bên nhìn về bên cạnh tinh không cảnh tượng, cảm thấy hết sức thú vị. Thuần trắng trời tuyết. Chí Ám Tinh Hải, lại thân kỳ giao hòa làm một thể. Chủ nhân, ngài cực kỳ ưa thích Vũ trụ ư? Khéo lệ làm hứa hệ bưng tới trà nóng. Gặp hứa hệ nóng nhìn ngoại giới vũ trụ, liền nghiêng đầu hỏi. Chưa nói tới ưa thích a, càng nhiều hơn chính là một loại yêu khí. Hứa hệ tiếp nhận trà nóng, khẽ thưởng thức một cái ấm áp nước trà xuôi theo cổ họng, làm thân thể mang đến dễ chịu ấm áp, ơ, còn có thể trông thấy kiểu khác màu nâu nhạt của nước. Tại thăm dò vũ trụ phương diện, hứa hệ kỳ thực qua lâu rồi tươi mới thời điểm. Nhiều lần thăm dò dị tinh văn minh, lâu dài vũ trụ vận chuyển đã sớm đem hết thể hứng thú tiêu hao hầu như không còn. Hứa Hệ giải thích, ta chỉ là nghĩ đến trước đây thật lâu, chúng ta còn trong lòng đất phòng thí nghiệm thời điểm. Kéo lại nhớ đoạn thời gian kia, đó là gian năm nhất, cũng đơn sơ nhất giai đoạn, hứa hệ động lực thiết giáp liền nạp điện đều khó khăn. Thế nhưng Đang Yên đang lạnh vì sao lại hồi tưởng đây? Ta trước đây thật lâu liền suy nghĩ, kéo lệ như thế ưa thích tinh không, nếu có một ngày, có thể mang theo kéo lệ trèo lên vũ trụ, chứng kiến chân chính của tinh, cái kia thì tốt biết bao. Cuối cùng, quá xa xôi làm sao, cùng khoảng cách gần quan sát là hai việc khác nhau. Thanh âm của nam nhân rất nhẹ. Nói xong nói xong, chính mình bật cười, ngay lúc đó ta cảm thấy chuyện này cực kỳ khó khăn. Kết quả cho tới bây giờ đã trở thành tùy tiện liền có thể hoàn thành sự tình. Thời gian, thật trôi qua rất nhanh a, âm thanh cực kỳ cảm khái, đó là đối quá khứ hoài niệm, cũng là đối tương lai suy nghĩ. Không hiểu, rõ ràng Hứa Hệ An vị ở trước mắt, dùng quen thuộc tư thế, hướng vào chính mình chuẩn bị nước trà. Éo lẽ lại có một cô manh liệt mơ hồ cảm giác. Phảng phất nàng cùng Hứa Hệ ở giữa, khoảng cách bị kéo đến từ xa, lại bỗng nhiên kéo đến rất gần, làm cho cơ bộ không biết làm sao. Cảm ơn ngài, nhưng ta chỉ là vô tâm máy móc, không đáng đến ngài dạng này. Phát ra tiếng ngô khói hình như trục trặc. Cơ bộp lời nói biến đến Đức Quãng, nàng nửa ngồi xuống tới, nhẹ nhàng nâng lên hứa hệ một tay, cảm thụ phần kia chân thực xúc cảm, dán chặt tại gương mặt. Chương 253: Ngươi bắt đầu biến đến chỉ độn. Chương 253: Ngươi bắt đầu biến đến chỉ độn. Méo lệ, ngươi cũng không phải là có thể tùy ý vứt bỏ vật phẩm. Ngươi giống như ta, là độc lập tồn tại sinh mệnh. Bàn tay vướt cơ bộp gương mặt, ngón cái dùng nhu hòa lực độ, sát qua cái kia mô phòng chân thật lần ra. Loại này lao động tác, hứa hệ phía trước đã từng hay làm. Tại nhỏ hẹp tối tăm trụ sở dưới đất, làm méo lệ lau cửa ra vào máy quay phim. Từ kéo lên nắm giữ cơ thể phía sau, loại hành vi này không còn cần phải đi làm, cho đến hôm nay, quen thuộc động tác lần nữa ăn đuổi thấp thỏm, cơ hồn tại lạnh lẽo cô quạnh ngày đồng già dẻ, ngươi nhìn khí hậu hệ thống khống chế phiêu diệt, cùng cầu tàu bên ngoài hắc ám tinh không, lâm vào đối diện hướng trong hồi ức lên muốn, cái này có lẽ liền là đã có tuổi người, chỗ có được bệnh trùng cũng cứ việc thân thể của ngươi sinh long hóa hổ, những tuổi thật làm 300 tuổi ngươi, vẫn sẽ thỉnh. Thoảng nhớ lại, cái kia mô phòng sơ kỳ sa sôi quang cảnh hồi ức đã từng nhỏ yếu, hồi ức chật vật chạy trốn, hồi ức 9090 khởi động, hồi ức cái kia rất tốt hiểu hơi biểu tình hồi ức kéo lệ cười, hồi ức kéo lệ cơm. Coi đứa kẻo lệ lo lắng, hồi hứa kéo lệ trưởng thành đã từng ra tranh chí giới, vì ngươi ảnh hưởng, sớm đã lộ sắc thành đặc thú sinh mệnh thân thể, là đúng nghĩa đặc biệt tồn tại, trước đó chưa từng có ví dụ đầu tiên ngươi đối cái này cảm thấy vui mừng mắt thấy cơ bộ trưởng thành. Trong lòng ngươi toát ra một cái ý nghĩ đợi một thời gian, có lẽ kẻo lệ thật có thể siêu việt hết thảy, áp đảo trung tử chiến tinh phía sau màn hắc thủ điều kiện tiên quyết là có thể thoát khỏi lao tù, để tránh bị phía sau màn hắc thủ phát hiện xóa đi ngươi suy tư tương lai, định tốt bước kế tiếp kế hoạch, đồng thời, ngươi cảm thấy trong lực chậm xuống. Chủ nhân, kẻo lệ không điện. A. Trưởng thành cơ bộ Tại một ý thời điểm cực kỳ không trung thành mô phỏng thứ 330 năm, người 349 tuổi, kéo lệ làm bạn người 327 năm quá thời gian khá dài, khiến cho người đối thời gian trôi qua không còn mẫn cảm, người bắt đầu thói quen vĩnh hằng yên lặng vũ trụ cuộc sống của người cũng không phải là nhất thành bất biến, người từng nắm cơ bục tay, đặt chân nóng ánh của tinh, chứng kiến bao la tinh hoàn luân chuyển người từng lấy xuống lấp lánh tinh tiết, làm cơ bục đưa lên. Một hạng đặc thù lễ vật, đó là giống như bảo thạch ngọc ảo tinh thể người từng đi qua sinh mệnh văn minh, cùng cơ bục cùng nhau chứng kiến phát triển văn minh. Cơ bộ đối Tân Sinh Văn Minh đánh giá là không bằng ngươi thông minh 9090 trong mắt, chỉ giới cơ bộ trong mắt, trong mắt Kiêu Lệ, chỉ nhận những ngươi tồn tại trừ cái này đều là dị đoan ngươi lầm vào trầm tư, lần nữa vững tin chính mình không thích hợp dạy người vũ trụ là cô độc, có thể gặp được mới Văn Minh số lần mười phầnưa. Thất, đại đa số thời điểm, chỉ có Kiêu Lệ làm bạn tại bên cạnh ngươi, cùng thỉnh thoảng toát ra tinh tế trùng tập cuộc sống của ngươi ba điểm trên một đường thẳng, tràn ngập tính quy luật. Nghiên cứu khoa kỹ, làm bạn đèo lệ. Bạo trung tộc đầu đây chính là hứa hẹn tân quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Theo lấy khoa kỹ thể hệ bồ đắp, Hạm đội đi tốc độ sớm đã đột phá 1 phần 3 tốc độ ánh sáng, tiến vào càng tình không xa xôi. Trước mắt Phạm Vi, còn tại phía sau màn hấp thụ bài săn bên trong, thỉnh thoảng có thể bắt đến trung tử chiến tinh sóng hấp dẫn. Nhưng thay đổi lớn nhất, thuộc về số lượng đông đảo chủ tộc, thường thường liền sẽ toát ra một đợt vô cùng vô tận sông tập hạm đội đương nhiên, cuối cùng đều trở thành hạm đội sinh vật chất liệu nguyên liệu. Thấp hèn trung tử, ta sẽ không cho phép các ngươi tới gần chủ nhân." Kéo lệ dùng yên lặng ngữ khí, nói ra chán ghét lời nói. Kéo lệ bài cơm chùa còn tại kéo dài phát lực mô phòng thứ 355 năm, người 364 tuổi, kéo lệ làm bạn người 342 năm dự đoán đạt kích thời gian đến, ngươi cái gì đều không đợi được thời gian trôi qua 4 năm mô phòng thứ 359 năm, người 368 tuổi, nguồn gốc từ trùng tử chiến tinh đả kích cuối cùng đến ngươi mới thí nghiệm không thể thành công, lần này ngươi vẫn như cũ bị trùng tử chiến tinh tinh chuẩn giết chết đối cái này, ngươi không cảm thấy tiếng lối. Bản này ngay tại trong dự liệu, đồng thời ngươi cũng không phải không có chút nào thu hoạch liên tiếp lần hai, đến chế, chứng minh trùng tử chiến tinh đả kích thời gian Không phải ngươi suy đoán vớ vẩn 100 năm, mà là có nhất định sai sót đây là một tin tức tốt nói rõ ngươi cuối cùng tử vong thời gian, lại bởi vậy thêm ra một chút phục sinh phía sau ngươi, dùng hoàn chỉnh tư thế xuất hiện tại eo lễ trước mặt, ngươi hoàn hảo không chút tổn hại, làm cho lo lắng cơ bộ cuối cùng đè. Súng tâm, hoàn nên về nhà, chủ nhân. Kéo lễ dùng lưu nhã tư thế, hai tay khẽ nâng nữ bộc làm vậy, hoàn nên ngươi trở về làm chúc mừng ngươi lại một lần nữa tân sinh. Kéo lệ vì ngươi chuẩn bị phong phú đồ ăn, nguyên vật liệu có 4546B hành tinh viễn cổ lệ vì à tạn, FM9906 hành tinh ánh sáng lẫm, kim giác hành tinh vũ trụ cự thú ngươi nhìn lớn hơn mình hơn vài chục lần nguyên liệu nấu ăn, chờ mặc thật lâu ngươi thí nghiệm còn đang tiếp tục lâu dài cơ hồn cộng minh, cùng siêu gánh vác sử dụng giới lực, khiến cho ngươi khoa kỹ. Thu trèo lên cực nhanh, nhưng nguồn gốc từ thân thể biến hóa, làm rối loạn ngươi cố định kế hoạch. Mô phòng thứ 377 năm, hứa hệ 386 tuổi, kéo lệ làm bạn thứ 364 năm. Hết thể đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành có quan hệ đại thống nhất lý luận, tức lực vạn vật hấp dẫn, điện từ lực, mạnh lực tương tác, yếu lực tương tác nghiên cứu đã có chỗ tiến triển. Lực hút khoa kỹ là động cơ du hành tâm. Phù lấy mênh mông năng lượng, liền có hy vọng ngôn lượn không gian, tạo thành siêu việt tốc độ ánh sáng để tới. Một mực đến nay, hứa hệ đều khát vọng nghiên cứu hoàn thiện, muốn cho phần kia kỳ tích sinh ra, dẫn dắt kẻo lệ rời khỏi tinh không lao tụ. Nhưng bây giờ, hứa hệ phát hiện một việc, chính mình biến đến chậm chạp. Là từ lúc nào bắt đầu? 10 năm trước? 50 năm, năm trước? Vẫn là nói, từ ta làm ra quyết định, nhất định cần nghiên cứu ra động cơ vượt thời điểm đến. Sương mù tràn ngập tại đỉnh đầu bầu trời. Màu da cam ánh nắng, hương hực hy thế, như là cuối cùng bốc cháy mỏng manh lửa trại, dung hiện lạnh tư thế rơi đầu vai hứa hệ. Chiếu sáng nửa bên miu mày gương mặt. Hứa hệ chính giữa biến đến trì độn, không phải thân thể cơ năng biến chất, mà là càng sâu tầng, nguồn gốc từ vô hình lĩnh vực trì độn. Hắn vẫn như cũ có thể cảm thụ lạnh, vẫn như cũ có thể cảm thụ nhiệt. Thân thể mạnh mà mạnh mẽ, chạy nhanh bước đi như bay. Thế nhưng, tại khó mà phát giác trong sinh hoạt hàng ngày, hứa hệ dần dần lại không có lớn tình cảm sóng đưa qua tại lý tính tư duy. Quả thực, như là lạnh giá chi giới đồng dạng, hứa hệ tự lẩm bẩm là bởi vì dài đằng đẵng của tộc dẫn đến tâm thái biến đến phiền chán, khuyết thiếu đối tình cảm nhận biết ư. Hứa Hệ cảm thấy hẳn không phải là chỉ độn dấu hiệu, kỳ thực tại phía trước thần sớm liền có, chỉ là khi đó Hứa Hệ đem nó coi như áp lực một bộ phận. Phần này chỉ độn quen thuộc cảm giác, nếu như không phải hiện tượng tự nhiên. Như vậy phải không, là tần số cao cộng minh cơ hồn đưa đến. Chương 254, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Chương 254, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Cùng cơ hồn giao thông, là loại dạng gì thể nghiệm đây? Cực kỳ thần kỳ. Rất vi diệu. Tại lãnh giá kim loại bên trên, tìm kiếm phần kia đặc thù linh tính, phản phất tiến vào một cái cấp độ khác, tại độc thuộc tại cơ giới trong thế giới trao đổi. Dạng kia trao đổi, hứa hệ cảm thấy không tính việc xấu. Dựa vào cơ hồn du duyệt dòng hiệu quả, hắn gặp cơ hồn, đều mang theo triệt ý, tất lực cung cấp lấy đủ loại trợ giúp. Như yếu lệ cơ hồn, càng là bởi vậy thuế hệ biến tiến hóa, trở thành hứa hệ xem không hiểu cao truy tư thế, có thể nói thần kỳ. Nhưng, mọi thứ đều cần có độ. Từ lúc ta quyết định nghiên cứu chế tạo động cơ hộ, ta liền nhiều lần khơi thông cơ hồn, thời khắc không ngừng, cùng đủ loại cơ hồn xây dựng liên hệ. Dạng này tần suất, mạnh như vậy độ, Thân thể chống đỡ không nổi là bình thường, chỉ là bởi vậy cứng ngắc trì độn, ngược lại so dự đoán hậu quả nhẹ hơn rất nhiều. Hứa Hệ nhìn xem bàn tay của mình, lòng bàn tay hoa văn, như thần kinh mạch là khuyết tán, dậm dặm mà đàn sen. Làm ngón tay co lại mà hoạt động thời gian, vân tay chịu đến để ép, sẽ theo đó biến hóa hình dạng. Cơ hồn nhỏ tồn tại, tựa như là cách nhau năm ngón, khi chúng nó sinh động, nghe theo Hứa Hệ cộng minh mà tiến hành trao đổi thời gian. Thân là lòng bàn tay. Hứa Hệ giữa bất tri bất giác, chịu đến cơ hồn nhỏ ảnh hưởng, phát sinh một chút khó mà phát giác thay đổi đối cái này, Hứa Hệ chỉ là bật cười lắc đầu. Cảm khái công tác của mình cường độ cao phía sau, liền không lại để ý tới phần này tác dụng phụ. Hắn là tất chết người, có không có tác dụng, cũng không tại suy nghĩ trong phạm vi. Hứa Hệ chỉ biết làm một việc, hắn cần tiếp tục cộng minh cơ hồn, sử dụng giới lực, làm cái kiêu tuyệt vọng ngày mai tranh thủ một chút hy vọng sống. Bất quá, nên nói như thế nào đây? Hứa Hệ đứng dậy, đầu hơi hơi nâng lên, nhìn về phương xa ảm đạm nhân tạo trời chiều, lưỡi khí cảm khái. Vô luận là siêu phàm thế giới, vẫn là khoa huyễn thế giới, tính mạng con người đều là giống nhau yếu đất, như mộng huyễn bốc nước, sở nhẹ tức phá. Ánh nắng chiều Toàn bộ rơi xuống tại mầu tím lam biển hoa đúng lúc gặp gió lớn thổi tới, mầu tím lam phát sáng hiện ra màu da cam sáng sợi, cánh lá vũ vào cánh hoa, tạo thành tiếng xào xạc không ngừng tươi đẹp làn sóng đó là lưu tinh chi hoa. Thứ liên bang hành tinh mang tới hạt giống hoa một trồng. Hứa Hệ Nhớ, quẻo lệ ưa thích loại hoa này, liền đặc biệt phân chia một mảnh khu vực, toàn bộ gieo trồng mầu tím lam lưu tinh chi hoa. Cái kia chói lọi hoa ngữ, hắn tới bây giờ nhớ. Trung thành, tự do, cùng dính hàng yêu. Cực kỳ thích hợp quẻo lệ hoa ngữ. Phía trước một cái là quẻo lệ bản thân nhận thức, phía sau hai cái là Hứa Hệ hy vọng quẻo lệ có thể thứ năm giữ. Yêu. Đến tột cùng là cái gì? Thời điểm trước kia, Cơ Bộ từng ôm lấy cánh tay Hứa Hệ, dùng mờ mịt ngữ khí hỏi đến. Hứa Hệ không cách nào cho trả lời, bởi vì chân chứng yêu chưa bao giờ cố định đáp án. Về sau, Cơ Bộ không còn hỏi thăm, không biết là có đáp án của mình, vẫn là cảm thấy không cần thiết biết được đáp án. "Chủ nhân." Có âm thanh về sau mới truyền đến, thức tỉnh thất thần Hứa Hệ. Là hiện tại đoạn thời gian lễ lễ tới. "Ngài, vì sao một mực nhìn lấy ta?" Nữ hài có chút không hiểu. "Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy, hôm nay ngày lễ so bình thường càng đẹp mắt." Toàn thể khống chế chính mình lộ ra nụ cười, thò tay vượt ven lư bộ đỉnh đầu. Kéo lệ cảm giác nơi nào không đúng lắm, nhưng hai lô thai jun đến nhanh chóng, rất nhanh quên hết tất cả người phát giác được thân thể không đúng, cũng tìm ra chân chính nguyên nhân bệnh đó là ngươi rựa vào sinh tổn căn bản là ngươi cầu sống ở đất hoang thế giới, một đường đi tới hiện tại cơ hồn năng lực nếu như muốn tránh tác dụng phụ, ngươi tốt nhất cách làm, liền là tạm dừng cộng mình cơ hồn, để cả người tự nhiên mà lại khôi phục đem đối ứng, nguyên nhiên cứu khoa khí tốc độ sẽ cực kỳ. Hạ xuống ngươi ngựa mặt nhìn lên bầu trời, không có chút gì do dự, liền làm ra quyết đoán của mình, tiếp tục cộng mình cơ hồn, cho đến lần này mô phỏng kết thúc trước mắt sinh hoạt, nhưng thật ra là có chút thống khổ. Dãy rùa vô vọng tinh không lao tủ đơn nhất phong bế vũ trụ hoàn cảnh. Mất đi nhân tính cơ hồn của mình, Mô Phẩm tiến hành đến hiện tại, thu hoạch cùng trả giá sớm đã không được tỉ lệ. Bất quá, dù hứa hệ tính cách, hắn cũng không nhìn nặng những cái này liền thôi. Tại Mô Phẩm kết thúc phía trước, ta nhất định cần tận khả năng nhiều nghiên cứu khoa khí, bổ đủ phản vật chất động cơ cùng năng lượng suy biến động cơ, cùng lực hút khoa khí cuối cùng thiêng quyết. Chỉ có làm như vậy, chỉ có thể làm như vậy. Mới có thể làm méo lệ sáng tạo thoát khốn hy vọng. Hứa hệ nhẹ giọng tự nói, lần nữa dấn thân vào tại bận rộn trong nghiên cứu. Vị ngăn ngựa trung thành cơ bục lo lắng, hắn không có lộ ra phần kia chỉ độn cảm giác. Hứa Hệ ý nghĩ rất đơn giản, hắn không có khả năng dừng lại thí nghiệm, chuyện này ý nghĩa là cả người chỉ độn sẽ tiếp tục tăng thêm. Nếu như thế, không bằng giấu lấy cơ bục. Miễn đến cơ bục cảm thấy lo lắng, nghiên cứu khoa kỹ, sinh hoạt hàng ngày, tiếp tục bảo trùng tốc độ. Hứa Hệ tự nhận làm, kỹ xảo của chính mình là rất đúng chỗ, cứ việc tâm tình phản hồi bộ phát mông manh, nhưng hắn có thể khống chế biểu tình, tức thời hoặc cười hoặc bất đắc dĩ. Nhưng dạng này hoàn mỹ nguy trang, hình như vẫn bị yếu lệ xem thấu. Không biết chừng nào thì bắt đầu, dần dần chậm lại, tại trung động trình mỗi một khắc, cái kia màu lam bạc yên lặng đối mắt, đều là nhìn chăm chú lên Hứa hệ thân ảnh. Cho đến có một ngày, cơ bục mỡ miệng hỏi thăm Hứa hệ. "Chủ nhân, ngài ngã bệnh ư?" Âm thanh rất bình tĩnh, khuôn mặt rất lạnh nhạt, có thể nói thời gian, nơi bả vai lại không cầm được phát run. "Ta không sao, Lễ. Chỉ là gần nhất thí nghiệm quá nhiều, hơi có chút mệt mỏi." Hứa hệ khống chế bộ mặt bất thiện, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, giống như trước đồng dạng, thò tay vướt ve Lễ lượn tóc. "Thật chỉ là như vậy phải không?" Tại nhàn nhạt lấp lóe phát sáng bên trong, Lễ ngân làm cơ hội con mắt, hiển hiện ở bên trong vòng bộ dáng quan ớn. Đó là không bình thường, cao tần rất tăng thêm. "Xin ngài, không cần rằng này, ngài cần nghỉ ngơi." Yếu Lệ có chút không cách nào lời nói, phát run long thanh, ngăn chặn ở cơ thể phát ra tiếng mục khối. "Sau đó sẽ." Yếu Lệ hứa hẹn ôn hòa lên tiếng, đáp ứng cơ bộ tình cầu, nhưng trong miệng hắn sau đó cũng không đưa ra thời gian cụ thể. Trong phòng kia sáng lảm đạo, nhưng có màu vàng kim nhiệt nóng ánh nắng, dọc theo cửa sổ vào nhà, chiếu xạ ra một đạo nghiêng lớn lên quần sáng, rơi vào cơ bộ sợi tóc, làm hắn khoác lên thần thánh vào dự. Hứa Hệ đứng ở Yếu Lệ đối diện, bàn tay tại chỉ bên trong di chuyện. Ô Nô vướt ve đỉnh đầu Lễ, nhìn xem lạnh giá cơ giới hoàn thiện nhân tính, từng bước biến đến lóa mắt đối cái này, Hứa Hệ cảm thấy từ đáy lòng vui mừng. Cùng tạo thành so sánh. Là bộ phát chỉ độn chính hắn. Hứa Hệ tình cảm chính giữa một chút phai nhạt, bị trên tinh hạm cơ hồn nhỏ ảnh hưởng, chậm rãi, không còn như là một người bình thường. Ân, ta tin từng ngài. Kéo Lễ bị Hứa Hệ gái đầu, cảm thụ đỉnh đầu ấm áp xúc cảm, nàng run rẩy muốn mỉm cười đáp lại Hứa Hệ, nhưng nụ cười biến dạng đến nghiêm trọng. Cực kỳ khó coi, cười đến đặc biệt khó coi, ngũ quan run rẩy, so với khóc còn khó coi hơn. Chương 255 So quần chúa khó lừa nhiều. Chương 255, so quần chúa khó lừa nhiều. Tiếu lệ, ngươi biết không, người tử vong kỳ thực có 3 cái giai đoạn. 3 cái? Đúng vậy a, theo thứ tự là sinh lý chết đi, thân phận chết đi, quên đi tử vong. Nam nhân giải thích. Sinh lý chết đi, được công nhận tử vong tiêu chuẩn, thân thể cơ năng toàn diện đình chỉ. Thân phận chết đi, là nhân vật cùng trách nhiệm kết thúc, cũng không tiếp tục cần phải đi gánh vác cái gì. Quên đi chết đi, là chỉ người khác đối người chết ký ức cùng ấn tượng, làm không người nhớ người chết thời gian, người chết liền là chân chính trên ý nghĩa hóa thành hư vô. Ý của ngài là Người sau khi chết cũng không phải là thật đã chết rồi. Cơ Bộ Viễn lặng nháy mắt con mắt, chỉ cần có người nhớ, vẫn như cũ có thể phán định làm sống sót. Chủ nhân, đây là lửa tiểu hài tử thoại thuật, từ góc độ khoa học xuất phát, loại này kết luận là không thành lập. Hứa hệ đi lặng. Thông minh cơ bộ so gặm đùi gà quận chúa khó lừa nhiều sinh mệnh của ngươi vẫn như cũ khỏe mạnh, nhưng tại trung tự chiến tinh uy hiếp phía dưới, nhưng lại như là trong gió ánh nến, hồng hộ bước lên lung lay, tại dập tắt nguy hiểm giáp danh không ngừng bồi hồi ngươi cởi lấy, không quan tâm sinh tử của mình. Càng không để ý cơ hồn ăn mòn ngươi chỉ muốn tiếp tục nghiên cứu khoa ký đã là gia tăng mô phòng thu hoạch, cũng là vì yếu lệ khai sáng sinh lộ ngươi trầm tư suy nghĩ vô số lần. Tìm kiếm hết thảy khả năng sinh cơ, nhưng cực kỳ đáng tiếc, chúng tử chiến tinh tồn tại là ngươi không cách nào vượt qua thâm uyên, ngươi không có biện pháp tốt hơn lâu giải cộng mình cơ hồn, khiến cho ngươi từng bước trì độn, ngươi khó mà cảm thụ bình thường vui sướng ngươi khống chế chính mình, đệ nhất nhượng lên, đối yếu lệ hiện lộ ra chống rống mỉm cười, cười đến rực rỡ, cười đến tàn lũ yếu lệ không nói tiếng nào, chỉ là run rẩy nắm chặt tay của ngươi nàng nói lần này, đổi nàng tới vị. Vì... Ngươi nạp điện ngươi tại về sau trong sinh hoạt, nhìn thấy càng nhiều Đến từ kéo lệ tình cảm miểu đoạn, rung động về tư thế, tính toán cảm nhiễm hơi cứng ngắc cả người ngươi cảm giác thời gian qua đến nhanh hơn quá chỉ độn suy nghĩ, khiến cho ngươi tựa như chân chính máy móc một loại, đối thời gian trôi qua khó có xúc cảm đợi đến ngươi chân chính tiến hành quan tâm thời gian, thời gian đã hóa thành nước chảy, từ ngươi khe hở không tiếng động tràn lan, tiêu trừ tại hư vô trong gió mô. Phòng năm thứ 400, ngươi 419 tuổi, kéo lệ làm bạn ngươi 397 năm kỹ thuật đổi mới, tài liệu phát triển, làm cho kéo lệ cơ thể nên đón tăng cấp, nàng dùng càng thêm thành thục tư thế, xuất hiện tại trước mặt ngươi. Bắt đầu tại hư ảo, nở rộ chân thực. Lãnh giá cơ giới thân thể Hiện ra nhân tính tình cảm. Tại gió nhẹ thổi phía dưới, cái kia Lâm mờ bóng người chậm rãi hành động, cho đến đến hứa hệ trước mặt dừng lại đó là tỉ mỉ điều khắc dung nhan, cũng là hứa hệ bồi dưỡng chân thực chi hoa. Rất dễ nhìn đây, kiếu lệ, hứa hệ cái kia chỉ đột mặt, lâu không thấy hiện lộ ra chân chính ý cười, cười đến rất nhạt, cười đến ôn hòa đôi mắt nửa đồ lên, dùng tận trọng lực độ, động chạm cái kia mặt tính duy mỹ. Cảm ơn ngài Tản Dương. Cơ bộ túi đầu, chủ động nhích lại gần lấy, để hứa hệ có thể càng dùng ít sức mò đầu nàng. Chủ nhân tay Trợ hộ có chút lạnh mồ phòng thứ 401 năm, người 420 tuổi, Khéo Lệ làm bạn người 398 năm nọ lệ vì ngươi mới tăng một hạng phục vụ kỳ danh là, mỗi ngày ấm tay ngươi đối cái này cảm thấy nghi hoặc, cơ bục chỗ cho trả lời là, mỗi ngày giúp ngươi ấm tay có khả năng tăng nhanh huyết dịch tuần hoàn nét mặt của nàng là như vậy nghiêm chỉnh, đến mức ngươi kèm chút tin mồ phòng thứ 425 năm, người 444 tuổi, Khéo Lệ làm bạn người 422 năm trùng thành cơ. Bục cảm thấy, ngươi năm nay tuổi tác là một cái rất nguy hiểm con số, vì thế cần một chút tế phẩm giúp ngươi tiêu tai giải nạn tinh nguyệt bức xạ phong bạo mang hộ tới diệt vong ngươi cơ bộ phát động chí giới triều dâng, hủy diệt nhiều cái hành tinh hệ chủng tộc ngươi không kèm nổi trầm tư, chính mình phải trang đem cơ bộ đổi dưỡng đến quá mức tàn bạo mô phòng thứ 463 năm, ngươi 482 tuổi, kéo lệ làm bạn ngươi 460 năm trùng tử chiến tinh khoan thai tới chậm, ngươi trải qua lần thứ 7 tử vong, tăng lên cơ hồn ăn ngon, khiến cho ngươi bắt đầu coi thường tử vong ngươi cơ hồ không có dừng lại, lại bắt đầu nghiên cứu đến động cơ bộ. Thời gian bị đè xuống ra tốc phím. Hứa hệ liền như trên xe lựa hành khách. Dung lãnh đạm góc nhìn Dùng cơ rời góc độ, Tiên Tĩnh nhìn ngoài cửa sổ mơ hồ phong cảnh, chỉ có đang muốn nhìn lúc nào, trong đó một đoạn mới sẽ rõ ràng đây là trì độn bộ phát nghiêm trọng biểu hiện. Hứa Hệ cảm thấy, cũng không phải là tất cả đều là việc xấu, chỉ ít loại này trì độn có thể coi thường vũ trụ cô độc, cùng thời gian chốc chóng. Lần thứ 7 ư? Nói như vậy, còn thừa lại 3 lần tử vong, mô phỏng liền luôn kết thúc. Trung tử chiến tinh chính xác tồn tại sai sót, đã kích tần suất không phải cố định 100 năm, rất có thể cùng lao tụ quá lớn liên quan. Quá bắt ngát tinh không, cho dù là siêu quang tốc đi, cũng không cách nào nháy mắt dọn dẹp tất cả mục tiêu. Lãnh giá cô quản vũ trụ Dày đặc vũ trụ chiến hạm che lớp hư vô, bảo vệ ở chính giữa sinh thái tinh hạm. Bên trong hạm đã là 482 tuổi hứa hệ, nhẹ giọng thở dài, suy nghĩ bức kế tiếp kế hoạch. Quá khó khăn, thật sự là quá khó khăn. Muốn đại chỉ là mấy trăm năm bên trong, liền phát triển ra siêu quang tốc độ cơ hợp, quả thực có chút ý nghĩa hao huyền, nghiên cứu tới bây giờ, hứa hệ cũng chỉ là sờ đến một chút cạnh góc ra lông. So với siêu phẩm hệ thống, càng chú trọng thân thể tài năng, đi khiêu chiến cùng vượt qua bình cảnh. Khoa khí hệ thống, thiên về tại thời gian tích lũy. Thời gian của ta, cuối cùng vẫn là quá ít. Hứa hệ đôi mắt khép lại, đều là đối tương lai lo lắng. Chỉ còn lại 300 năm thời gian, giống như vô hình lợi nhận, treo cao tại đỉnh đầu vị trí, không giây phút nào mang đến uy hiếp. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể trông chờ héo lệ quan chắc năng lực, cùng cơ hồn du dội dòng. Không yêu cầu xa vời nghiên cứu ra hoàn chỉnh động cơ hợp, chỉ cần thử làm hình là được, dựa vào cơ hồn tăng phúc, hiệu năng có thể cưỡng ép tăng lên. Một chiếc là được. Chỉ cần có một chiếc tinh hạng, có thể mang theo héo lệ chạy đi là được. Giả thuyết nhân tạo ánh nắng, từ phía trên không tiếng động dù xuống, từng tia từng dòng vắt ở hứa hẹn khuôn mặt chiếu sang cái kia khép lại mí mắt, cùng lãnh đạm khuôn mặt ngươi nghe được thời gian cuối cùng tiêu cái chết thực sự, đang theo ngươi bước bước tới gần cảm thụ được thời gian gấp gáp, ngươi tăng nhanh tốc độ nghiên cứu, làm cho vốn là mệt mỏi thân thể, tại điên cuồng bên trong hiện lộ tiểu tụy mô phòng thứ 475 năm, ngươi 494 tuổi, éo lệ làm bạn ngươi 472 năm ngươi dừng lại tất cả giải trí hoạt động, không còn suy nghĩ cả người khỏe mạnh, ngươi mục tiêu duy nhất, liền là mau chóng nghiên cứu ra động cơ hợp Dù cho chỉ là một cái có thiếu hụt thử làm phẩm ngươi cảm giác thân thể của mình biến đến, nặng nghề mô phòng thứ 490 năm, ngươi 509 tuổi, Kiều Lệ làm bạn ngươi 487 năm bị vào gen cải tạo thân thể, ngươi ngày đêm tiến hành thí nghiệm, cho đến đến thân thể cực hạn, bị động hôn mê đi qua làm ngươi khi tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm trên giường, cùng che kiến Kiều Lệ chuẩn bị chăn nệm chương 256. Kiều Lệ cực kỳ lo lắng ngươi. Chương 256, Kiều Lệ cực kỳ lo lắng ngươi. Thứ hệ trong phòng. Chương 7 một cái đồng hồ cát. Trên dưới cân đối thủy tinh đồ chứa, thông qua chính giữa dài mảnh cổ tiếp nối, lại bên ngoài đưa gỗ kết cấu cố định rơi xuống cát sợi, đạo tận thời gian chậm chạp. Gánh chịu lấy người đã qua, hóa thành chết đi vĩnh hằng. Tại cái kia ôn nhu chữa xuống âm thanh bên trong, Hứa Hệ mở mắt ra, hắn đầu tiên nhìn thấy là quen thuộc màu lam bạc cơ hội con mắt. Kéo lê ngồi tại mép giường, tiến tính chờ đợi Hứa Hệ thức tỉnh, trong tay càng là bưng lấy ấm áp màu vàng kim bộ canh. "Chủ nhân, mời ăn canh." Theo lấy Hứa Hệ thức tỉnh, ngân lam ánh mắt hơi sáng đến. Hứa Hệ muốn chính mình bưng chén ăn canh, nhưng bị cơ bộ cường thế cư tuyệt, nàng đem Hứa Hệ theo về tại chỗ, từng miếng từng miếng cho ăn lấy Hứa Hệ. "Cái kia, làm phiền ngươi, kẻo lễ." Đối đầu nữ hài mắt Hứa Hệ không nói ra cự tuyệt nói. Thế là, chén này màu vàng kim bổ canh, tạ Lễ trợ giúp tới, dùng ôn nhu tinh tế tư thế cho ăn vào trong miệng Hứa Hệ. Canh cực kỳ ôn hòa, cũng không nóng. Uống xong đồng thời có cố nhàn nhạt ấm áp. Dạng này là vô dụng, Hứa Hệ cái kia thủng lỗ chỗ thân thể, cùng ngày càng lãnh đạm tâm thần, cũng không phải là một chén canh là có thể giải quyết. Nhưng Hứa Hệ y nguyên cười lấy, khống chế bộ mặt bất thiện, để khóe miệng cứng ngắc vung lên đường cong. Rất có hiệu quả, Lễ. Nhờ có ngươi bổ canh, ta hiện tại trạng thái coi như không tệ. Có quan hệ động cơ đột thí nghiệm, còn khiếm khuyết rất nhiều mấu chốt yếu điểm. Tư hệ nóng lòng trở về phòng thí nghiệm, tiếp tục cộng minh cơ hồn thu hoạch linh cảm. Nhưng mà, hắn bị eo lệ kéo tay. "Chủ nhân, ta cực kỳ lo lắng ngài." Âm thanh trong không khí vang vọng, không nói ra được chướng rống, đạo không hết tiếng dung. Làm hứa hệ quay đầu thời gian, nhìn thấy là dạng này một bức tranh. Lãnh giá cơ bộ thiếu nữ, thân mang trắng đen xen kẽ trang phục nữ bộ, sợi tóc từ hai lỗ tai rủ xuống, một tay nhẹ chèn ngực nàng, một cái tay khác giữ chặt hứa hệ. Dạng kia hình ảnh là nghiền nát, như là nhăn bóng mặt kính, bị tê là tình cảm, trì nệ nước. Lộp buốt. Một khắc không ngừng rơi xuống dưới đất. Mỗi một khối trọng tính sú độ đều sẽ làm cho cái kia giữ chặt hứa hệ bàn tay biến đến càng rùng rược. Xin ngài không uấn. Lại tiếp tục, kéo lệ bàn tay thở tập áp, nguồn gốc từ cơ hội lò cung cấp năng lượng, làm cho cơ giới thân thể mọi thời tiết bảo trì nhiệt độ ổn định. Nàng vụng về nắm chặt hứa hệ, muốn cho phần này nhiệt độ truyền lại đi qua. Dạng kia tư thế, làm cho lòng người sinh chừ mến. Hứa hệ có chút tiến lặng. Xin lỗi, kéo lệ, để ngươi lo lắng. Không còn là đơn phương năm chắc, hứa hệ đồng dạng nắm cái tay kia, cẩn thận ôn hỏa, năm đối tương lai cảm thấy sợ mê mang ngèo lệ. Kỳ thực, ngươi không cần lo lắng cho ta. Trận huấn của ta rất tốt, vô luận như thế nào cũng sẽ không có việc, tin tưởng ta, được không?" Thanh âm của nam nhân rất nhẹ, nhẹ đến rất giống đến tàn trong gió. Nhưng không hiểu dòng đưa ánh đến hóa thành nửa đêm minh đăng, chiếu sáng khiếp đạm e ngại cơ hồn, làm hắn chỉ dẫn quang minh con đường phía trước. Trong phòng, đồng hồ cắt tiếng sào sạc còn tại chạy xuôi một một hạt, nhất lưu một dọn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sắp hao hết sạch cuối cùng tồn lượng mô phòng năm thứ 5500, ngươi 50019 tuổi, kéo lệ làm bạn ngươi 497 năm thời gian của ngươi bị niền ép đến cực hạn cơ hồn, giới lực, lại cơ hồn, lại giới lực ngươi 24 giờ không ngừng thúc ép chính mình. Đi cảm ngộ cơ hồn nhỏ cũng cấp linh cảm, lại sử dụng giới lực tạo nên khắc họa, giao cho Yểu Lệ tiến hành diễn toán cấp độ càng sâu lý luận Yểu Lệ lo lắng thân thể của ngươi khỏe mạnh, nghĩ hết. Khả năng thay ngươi chia sẻ áp lực Yểu Lệ bắt đầu nhiều lần vận dụng năng lực đặc thù Yểu Lệ bắt đầu quan trắc vũ trụ Yểu Lệ bắt đầu quan trắc hạt Yểu Lệ không điện, nàng đổ vào ngươi trong ngực nạp điện, chủ nhân năng lượng bổ sung bên trong, cấm chỉ chủ nhân vận động. Nàng chăm chú ngăn chặn ngươi, để ngươi không cách nào tiến hành thí nghiệm. Ngươi hoài nghi cơ bộ là dùng loại phương thức này, ép buộc ngươi tiến hành nghị ngôi, nhưng ngươi không có chứng cứ mô phỏng thứ 564 năm, ngươi 583 tuổi, kéo lệ làm bạn ngươi 561 năm ngươi trải qua lần thứ 8 tử vong lần này, dựa vào lực hút khoa khí tiến triển, kéo lệ dùng tốc độ nhanh hơn, bắt được trung tử chiến tinh sóng hấp dẫn cơ bộ tính toán khiêu chiến, thần linh tinh hàm tụ. Quân bị phá hủy phía trước, nàng điều khiển phe mình tất cả hỏa lực, trước nhắm chuẩn một đợt bắn một lượng trung tử chiến tinh lông tóc không thương. Nó không có sử dụng khoa học kỹ thuật đỉnh cao, chỉ là dùng bản thân chất lượng cùng mật độ, liền điên lặng phá diệt hết thể người phục sinh phía sau. Hẻo Lệ -e điều khiển dự phòng cơ thể tới trước tìm ngươi lần này đao lệ, -e không còn bò loạn kiểm tra thân thể của ngươi, mà là một đầu đụng vào trong người ngươi, sương muốn yên tĩnh mô phòng thứ. 584 năm, ngươi 603 tuổi, Hẻo Lệ -e làm bạn ngươi 581 năm tại Hẻo Lệ trợ giúp tới, dựa vào cái kia đặc thù quan trắc góc nhìn, ngươi cuối cùng khám phá không gian thần bí, dùng lực hút khoa kỹ làm xà beng, khiêu động cái kia vô hình thời không động cơ bộ nguyên hình đến đây hiện hiện mặc dù là cái hình thức ban đầu, nhưng không hề nghi ngờ Người bước ra chân chính bước đầu tiên, ngươi bắt đầu đi sâu phản vật chất động cơ cùng nguyên tố suy biến động cơ nghiên cứu siêu. Quan tốc đi phân tích, đối với tinh hạm năng lượng có cực cao nhu cầu, xa không phản ứng nhiệt hạch động lực có khả năng cung cấp, bởi vậy, ngươi một mực tại nghiên cứu phản vật chất cùng nguyên tố suy biến muốn rượi vào hai loại năng lượng. Thôi động động cơ đột vận chuyển mô phòng thứ 580 8 năm, ngươi nghiên cứu khoa kỹ, an lẽ lệ cẩm chửa, bạo trùng tộc đầu mô phòng năm thứ 600, ngươi nghiên cứu khoa kỹ, an lẽ lệ cẩm chửa, tiếp tục bạo trùng tộc đầu trùng tộc số. Lượng có chút quá nhiều, ngươi rất bất đắc dĩ. Thời gian mỗi năm lưu chuyển Sơ Kỳ hứa hệ nhân tính còn lại, còn còn có cảm khái nỗi lòng. Hiện tại, theo lấy cơ hồn đi sâu an ổn, hứa hệ đối với thời gian biến hóa đã không còn như thế quan tâm, chỉ có trung tử chiến tinh đã kích thời gian sẽ bị hắn đặc tù quan tâm. Lần thứ 9 tử vong sắp đến, nhưng ở trước đó, tại mô phòng thứ 616 năm, hứa hệ hạm đội ngưng tiến lên, cũng không phải là trục trặc, cũng không phải là phạm sai lầm, mà là cũng không còn cách nào tiến lên. Mênh mông vô bờ trí giới hạm đội, số lượng đông đúc, khuyết tán che lớp quần tinh quang huy. Trong bất tri bất giác, liên động lớn văn minh mộ trận, cũng bị hạm đội xuyên qua tới cuối cùng làm cho Hứa Hệ nhìn thấy, tưởng tồn tại là tốc độ của ta quá nhanh ư? Không, hẳn là liên bang hành tinh vị trí vốn là ở vào mép lao tù. Dưới cơ duyên xảo hợp, mới để ta sớm đến cuối cùng. Hứa Hệ đứng ở tinh hạm phòng điều khiển chính, trước một bước xuất phát thăm dò tàu chiến, làm hắn mang đến càng chỗ xa xa hình ảnh, đó là tuyệt đối trống rỗng, các đức vũ trụ, mai táng hy vọng hư vô, tưởng cao. Nhìn như còn tại cùng mảnh vũ trụ, lại đem trong tường ngoài tường tinh không triệt để ngăn cách. Không gian phong tỏa. Quả nhiên cùng dự đoán đồng dạng tuyệt vọng. Tại loại này ngăn cách trước mặt, thông thường đi phương thức đã mất đi ý nghĩa lại thêm giữ cửa trung tử chiến tinh, cái gì địa ngục độ khó. Chương 257, một đầu cuối cùng sinh mệnh. Chương 257, một đầu cuối cùng sinh mệnh. Cứ việc hy vọng xa vời, nhưng hứa hẹn vẫn như cũ tiến hành thử nghiệm. Hắn phái ra một chi nhỏ hạm đội, lấy từ xa điều khiển phương thức, khống chế hạm đội bay về phía Văn Minh mộ trận tử cao. Thử nghiệm vừa qua, thử nghiệm thất bại, tiến hành cái kia xa nhau lao tù hành động vĩ đại. Nó kết quả cuối cùng là 3. Máy liệt bạo tác tại tinh không chớ đường, cái kia lấp loé phóng xạ thập tự, tại hắc ám trong vũ trụ là như thế nổi bật, bị tưởng cao từng bước xâm chiếm chết suốt. Tử Hề yên tĩnh nhìn chăm chú vùng tinh không kia, biểu tình không có biến hóa. Quả nhiên thất bại. Loại kia vô hình phong tỏa, triệt để phá hỏng thông thường đi đường ra, chỉ có phương diện cao hơn, không gian hoặc chiều không gian phương diện quá kỹ, mới có thể đột phá nó cách trở. Động cơ ngột, chiều không gian mẹ vọn, hoặc là trong truyền thuyết thời không chuyển tống. Nếu là không có những cái này tương quan kỹ thuật, cũng chỉ có thể chờ đợi tuyệt vọng biến mất. Hứa Hề quay người, tận mắt nhìn thấy lão tổ tường cao, để ý chí của hắn càng thêm kiên định, nhất định phải tạo ra động cơ ngột, mang theo Hạo Lệ rời khỏi mảnh này tính mệnh tinh không. Thế giới bên ngoài không nhất định an toàn, nhưng lưu tại trong lão tổ Chắc chắn sẽ đối mặt nguy hiểm ngươi đến Tinh Không cuối cùng quần quần Bao La, to lớn chói lọi, cùng ngươi trong dự đoán giống nhau cường tráng xem lấp loé quần tinh tựa như muốn vạn lộng lấy mắt, chứng kiến tinh vân lưu động xoay tròn, cùng Văn Minh Hưng khởi biến mất người đứng ở Văn Minh cuối cùng địa phương, mắt thấy cái kia vô hình tường cao, trong lòng đối với phía sau màn hấp thụ cảnh giác độ, lại tăng lên mấy cái cấp bậc ngươi biết rõ, mấy trăm. Năm nay tới thông suốt cũng không đại biểu phía sau màn hấp thụ vô năng, chỉ là đối phương chưa từng quan tâm trong lao tù trùng chuột đây là cơ hội của ngươi, duy nhất có thể mang theo khéo lệ rời đi thời cơ mô phòng thứ 601 năm, ngươi 620 tuổi, khéo lệ làm bạn ngươi 598 năm tại dưới mệnh lệnh của ngươi, hạm đội toàn thể hướng về sau đẩy, cũng không gian tưởng cao duy trì khoảng cách nhất định, để phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Khéo lệ, có cảm tưởng gì ư? Ý của ngài là? Bước tường kia, ngăn cách nội ngoại không gian, ngươi không cảm thấy lợi hại ư? Cảm giác không bằng chủ nhân. Khéo lệ dùng yên lặng giọng địa hồi đáp. Nàng xưa nay đã như vậy mô phòng thứ 621 năm, ngươi 640 tuổi, Kéo Lệ làm bạn ngươi 618 năm nghiên cứu của ngươi có đột phá, ngươi mơ hồ nhìn thấy độ cong đi ánh rạng đông vì biểu hiện bảy ra chúc mừng, ngươi hiếm có nghĩ ngươi một ngày, cũng đích thân xuống bếp làm bữa cơm, Kéo Lệ nhìn xem ngươi phát quang xử lý, lần nữa hoài nghi đến cơ hội sinh mô phòng thứ 655 năm, ngươi 674 tuổi, Kéo Lệ làm bạn ngươi 652 năm ngươi bắt đầu chờ đợi trùng tử chiến tinh đã kích mô phòng thứ 657 năm, ngươi 676 tuổi, Kéo Lệ làm bạn ngươi 654 năm đến trễ 2 năm rưỡi, trung tử chiến tinh xuất hiện lần nữa, lần này ngươi, trước đó bắt được Kéo Lệ tay, mượn Kéo Lệ đặc thù góc nhìn quan sát đến càng nhiều tình báo. Cuốn tinh lấp loé vũ trụ bất ngờ bắt đầu vận mẹo. Góc nhìn dốc lên. Từ bé nhỏ một điểm dốc lên tới vô hạn cuộn. cuộn. Tại phần kia đặc thù góc nhìn bên trong, Hứa Hệ trông thấy mạnh hơn mặt trời liệt quan huy, dùng siêu quang tốc tư thế tản phá bốn phía hoàn vũ, chỗ đến đều bị vỡ nát. Tốc độ, phương hướng, hành động suy luận, mục tiêu là lừa, uy tích lộ tuyến. Tất cả tất cả đều bị yếu lệ cơ hồn chỗ nhớ kỹ. Thật cháng lệ a, cuối cùng, Hứa Hệ Thản nhiên đối mặt cái kia hồng cự tinh thần va chạm, hắn mở to hai mắt, muốn nhìn rõ trung tử chiến tinh. Nhưng trung tử chiến tinh tốc độ thực tế quá nhanh. Hứa Hệ cái gì đều không thể nhìn thấy, thân thể liền bị trực tiếp xé rách người chết, lại còn sống đây là ngươi lần thứ 9 tử vong ngươi sinh lòng cảm thán, xem như lá bài tẩy 10 đầu sinh mệnh, hiện tại còn sót lại cuối cùng một đầu thập tự phương trung hiệu quả, khiến cho ngươi cảm thấy phi thường hài lòng, chính là lần lượt phục sinh, mới có ngươi hiện nay thành tựu ngươi thành công nắm giữ đại lượng khoa học lý luận, đó là vũ trụ vận chuyển quy tắc, là vạn vật bản chất trật tự cho dù là siêu phàm thể hệ thăng cấp cũng có thể từ đó lấy làm gương một hai mô phỏng thứ 660 năm, ngươi 679 tuổi, éo lệ làm bạn ngươi 657 năm rưỡi vào nhiều năm qua cơ hồn của mình, cùng éo lệ kéo dài cộng hưởng con trắc, ngươi cuối cùng bắt được hy vọng ánh sáng, bắt đầu chế tạo động cơ vũ, phản vật chất động cơ, nguyên tố suy biến động cơ thử làm hình thời gian bước bách, khiến cho ngươi tỷ lệ sai số cực thấp như thế, ngươi nhất định cần chân quý mỗi một cái thí nghiệm. Cơ hội, đi sáng tạo chân chính có thể được kỳ tích mỗi phòng thứ 662 năm, ngươi 681 tuổi, yếu lệ làm bạn ngươi 659 năm ngươi bắt đầu chú trọng thân thể khỏe mạnh, cứ việc ngươi biết, gen cải tạo qua thân thể sẽ không dễ dàng bị thương, sẽ không dễ dàng sinh bệnh, nhưng ngươi còn sót lại một cái mạng, không nguyện gánh vác nguy hiểm tại yếu lệ thoát khỏi lao tù phía trước, ngươi vô luận như thế nào đều không muốn chết. Hứa hệ bắt đầu nghĩ ngươi. Phía trước mây trăm năm, hắn vẫn luôn là bận rộn trạng thái, làm nghiên cứu chế tạo động cơ hộ, làm cái kia nhỏ bé đến cực hạn, có thể nói không có khả năng kỳ tích, hắn cộng minh cơ hồn đến hôn mê thậm chí làm cho chính mình bị ăn mòn. Mà bây giờ, hắn bắt đầu nghỉ ngơi. "Chủ nhân, ngài đây là..." "Nghỉ ngơi a?" Nam nhân nói như vậy, lần nữa khống chế bộ mặt, lộ ra quen thuộc mà trống rỗng tiêu chuẩn mỉm cười. "Một mực đến nay, Yếu Lệ ngươi không phải đều muốn cho ta nghỉ ngơi à? Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy chính xác cần nghỉ ngơi." "Làm sao vậy? Có vấn đề ư?" Ngươi cố gắng bảo trì mỉm cười, lâu dài cơ hồn thưng hóa, khiến cho ngươi bộ phát cảm thấy chính mình như là nhân hình chỉ rối, nhưng làm Yếu Lệ không lo lắng, ngươi tận khả năng biểu lộ tình cảm ngươi trấn an nàng, chính mình chỉ là đơn thuần muốn nghỉ ngơi Yếu Lệ không nói thế nào. Tại phần kia không tiếng động trong chừng mặc, nhẹ nhàng bắt lại ngươi bàn tay, để nó đặt tại đỉnh đầu, "Chủ nhân, Kéo Lệ sẽ bảo vệ ngài." Thanh âm run rẩy bên trong tràn ngập kiên định, ngươi yên lặng thật lâu, chỉ có thể dùng đuốt ve tóc phương thức, trấn an cái kia trong thân thể bất an cơ hồn mô phòng thứ 682 năm, ngươi 701 tuổi, Kéo Lệ làm bạn ngươi 679 năm động cơ hợp thí nghiệm tiến hành nhiều lần, tại tài nguyên cùng số lần trọng chất phía dưới, ngươi từng bước tìm tới thành công quy luật, Kéo Lệ vẫn là ngươi trợ thủ đắc lực, đồng thời, nàng biến đến quan tâm hơn ngươi. "Chủ nhân, mời ăn canh." "Chủ nhân, mời mặc quần áo." "Chủ nhân, ngài cái tiếng ngủ." Chủ nhân, Kiều Lệ sẽ vì ngài tiêu diệt bẩn thịtu trung tử. Lần lượt lập lại, lần lượt thử nghiệm, tại Hứa Hệ nhìn kỹ, Kiều Lệ làm ra càng nhiều càng bất khả tư nghị sự tình. Nang Lam Hứa Hệ đưa tới thuốc biến đổi gen thứ tư hình. Sau khi phục dụng, thân thể cơ năng cùng tuổi thọ lần nữa nghênh đón tăng trưởng. Nhưng dạng này thay đổi, hiển nhiên không cách nào ngăn cản vận mệnh đến. Đã có thể, Kiều Lệ. Chủ nhân, cơm trưa đã làm ngài chuẩn bị, cần Kiều Lệ làm nóng ư? Ta nói, đã đủ. Kiều Lệ, không cần thiết làm không làm được sự tình, tiếp tục lãng phí thời gian. Chương 258. Cự tâm tại đầu. Chương 258: Cự tâm tại đầu. Nghe không hiểu. Không làm được cái gì, căn bản nghe không hiểu. Cung cấp năng lượng thiết bị bắt đầu mạnh mẽ đến mức lạnh giá cơ thể bắt đầu run rẩy, bàn tay trùng điệp che lấy tông hang, khuôn mặt dùn thật nhỏ biên độ đối hứa hệ lắc đầu. "Xin lỗi, ta nghe không hiểu lời của ngài." "Nghe không hiểu, cũng không muốn nghe hiểu. Chỉ cần ngài có thể bình yên vô sự, chỉ cần ngài có thể tiếp tục sống sót, hết thảy cũng có thể tiếp nhận. Nguyên cớ xin ngài, đừng nói nữa." Mảnh liệt mi thương sớm đã xuyên thấu qua cơ thể. Hiện ra tại mô phòng trên mặt, một tích tắc kia chân thực, căn bản nhìn không ra là cơ giới thân thể ngươi cảm thấy, chính mình giáo dục càng thất bại trung thành cơ bộ tự đối ngươi, nàng không nguyện buông tha bất luận cái gì khả năng, nàng cố gắng nghiên cứu sinh vật lĩnh vực cùng mạng ảo lĩnh vực muốn khiến cho ngươi thân thể không diệt, hoặc là tinh thần vĩnh hằng mọi loại con đường, đồng căn đồng nguyên, cho dù là khoa kỹ hệ thống, cũng tồn tại tích huyết trọng sinh phát triển khả năng nhưng cực kỳ đáng tiếc, tại sinh vật tiến hóa lĩnh vực này bên trên, các ngươi tiến hành liên quan thí nghiệm quá ít, kéo lệ vô lực thăm dò càng sâu nượn bản thân đạt thụ, thăm khảo cơ hồn tồn tại hình thức. Kiều Lệ tại mạng ảo lĩnh vực đột nhiên tăng mạnh, tạo ra gần như chân thực thế giới giả tưởng có thể phục khắc trí nhớ của ngươi, dùng số liệu thể hình thức vĩnh hằng tồn tại, nhưng dạng này sinh mệnh hình thức, dạng kia ký ức thân. Thể, thật còn có thể xem như sống sót ư? Con sống đến tột cùng là ngươi, vẫn là tên là, hứa hệ, số liệu thể. Không chờ ngươi nói cái gì, Kiều Lệ xóa bỏ tất cả trình tự, nàng không nguyện khinh nhẫn ngươi tồn tại, cũng không nguyện ngươi dùng loại hình thức này, vậy ở tên là thế giới giả tưởng trong lao tù chính như ngươi trả giá một đời, đều tại cố gắng dẫn dắt Kiều Lệ, rời khỏi phương này tình không lao tù Kiều Lệ cũng không nguyện ngươi mất đi tự do tình cảm kết nối, là lẫn nhau. Thật xin lỗi, chủ nhân. Rõ ràng không có bất kỳ trục trặc, hoàn hảo đến có thể nói không tí vết, có thể trường kia tinh xảo trên mặt, lại lộ ra yêu ớt nghiền nát cảm giác, kể bên hư cực hạn. Ngân Lam chớp chớp đôi mắt, không tiếng động cơ hội nội tâm nhỏ, phát run đầu ngón tay. Mỗi cái bộ vị đều như nói một cô bị thương. Không cần cùng ta nói xin lỗi, khéo lệ, ngươi cho tới bây giờ liền không làm gì sai. Hứa hệ lắc đầu, dùng tận khả năng nhu hòa lực độ, rắc cái kia cơ giới mô phòng bàn tay. Thanh âm của hắn vẫn như cũ ấm áp. Dù cho tình cảm tiêu thốn, dù cho suy nghĩ gần băng con tại đối cơ bộ phát ra thiện ý để tránh mạnh miệng cười, trấn an cơ bộ không cần để ý, xương chính mình sẽ không chết, chỉ là sẽ nên đón một lần ăn nghỉ. Tin tưởng ta, được không? Vô thần người mắt, nhìn nhau buồn run cơ hội con mắt. Là, kéo lệ vĩnh viễn tin tưởng ngài. Kéo lệ vẫn không có phép tất hiểu thấu triệt nhân loại tình cảm, đây là sinh mệnh hình thái tiên tiên khác biệt, nhưng nàng biết, chính mình cơ tâm tại, đau, mô phòng thứ 701 năm, ngươi 720 tuổi. Tiểu Lệ làm bạn ngươi 698 năm, có quan hệ động cơ độ thí nghiệm, có tính đột phá tiến triển, cứ việc vẫn không gây gọi được thành tựu, nhưng có có thể vận chuyển khả năng ngươi liên lạc tính toán thời gian mượn Lẹo Lệ quan sát năng lực, tính toán trung tử chiến tinh quỹ tích ngươi. Quyết định, tại lần thứ 10 tử vong đả kích đến tới phía trước, tại trung tử chiến tinh xa nhất thời khắc, chính thức khởi động, Vinh biệt, lão tổ 2.0, kế hoạch động cơ bắt đầu lắp ráp, tuyến đường bắt đầu kết hợp thời gian eo hẹp bứt bách, ngươi không cách nào chờ đợi động cơ độ thành tựu hóa, tại Lẹo Lệ phụ trợ điều khiển xuống, thử làm hình động cơ bộ, thử làm hình phản vật chất động cơ. Thử làm hình nguyên tố suy biến động cơ, bắt đầu tổ hợp đến hoàn toàn mới tinh hạm dự vào tải. Liệu khí quyết, cùng thành phẩm thưa thớt, ngươi chỉ có thể chế tạo một chiếc khúc xuất tinh hạm ngươi cũng không tiếp nối liền đầy đủ, chỉ cần có thể thoát khỏi lao tù, dùng yếu lệ cơ hồn tính năng, tùy thời có thể kéo hoàn chỉnh chi giới thiên thai mô phòng thứ 725 năm, ngươi 744 tuổi, kéo lệ làm bạn ngươi 722 năm khúc xuất tinh hạm lắp đặt hoàn thành trung tự chiến tinh cũng ở vào yếu lệ quan sát phạm vi bên ngoài, chuyện này ý nghĩa là nó cùng các ngươi ở giữa. Cách lấy khoảng cách cực kỳ xa xôi ngươi nắm thời cơ, quyết định lập tức lên đường. Vũ trụ bao la rộng lớn vật tinh nhỏ như cát bụi, cho dù là tầm thường nhất hạ hệ, trong đó cũng có trăm tỷ làm đơn vị hành tinh, đó là người thường khó có thể tưởng tượng, không thể nhìn thấy phần cuối nóng rực trị thác nước. Mà bây giờ, ngăn cách tinh hải vô hình tường cao, chậm chậm lái ra một chiếc đen kịt tinh hạm, rất lớn, cực kỳ rộng, cực kỳ cự. Bởi vì kỹ thuật không thành thục, hiện giai đoạn động cơ bộ cùng hai loại kiểu mới động cơ đều là khá là khổng lồ nguy nga tư thế. Bởi vậy, xem như cái này ba chiếc thiết bị gánh chịu người, khúc xuất tinh hạm hình thể cũng cực kỳ không hợp tỏi thượng. Chầm chậm kéo dài tới Từng cái trại đen kịt tàu chiến sắc phạng phất hoa vào vũ trụ, nhưng kinh thế thể tích, nhưng lại như tại phá vỡ tinh hải, gaming tiến lên. Cung cấp năng lượng đang tiến hành, lực hút máy phát bắt đầu vận chuyển, bắt đầu chấp hành không gian nỗ lượng, lượng tử mạng lưới thông tin lạc xây dựng hoàn tất. Chủ nhân, hết hệ chuẩn bị sẵn sàng. Khúc xuất tinh hạm bên trong. Hứa hệ đứng ở cầu tàu vị trí, quan sát ngoại giới từ cao, eo lệ thì là yên tĩnh đứng thẳng, hai tay trùng điệp tại phần bụng, báo cáo lấy tinh hạm chỉnh thể tình huống. Ân, chấp hành thoát khỏi kế hoạch a. Hứa hệ hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời ở trong lòng bù đắp một câu. Vĩnh biệt, lão tổ Hỗn loạn về Minh Thành, vang vọng tại khu xuất tinh hạm nội bộ, chấm dãi, có không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện. Làm chiếc tinh hạm bị vô hình không gian của bao lấy. Lực hút quá nhiều, không gian đo lường, chợt vẹn mấy trăm ngàn km trở lên khoảng cách, bởi vì lực hút máy phát khởi động mà hiện ra nghiêng lệch cảnh tượng. Không gian không ngừng lặp lại lấy hố lường, cho đến một cái đỉnh điểm. Như như gợn sóng, thôi động tinh hạm đen kịt phóng tới vô hình tưởng cao đó là khóa lại vô số văn minh khả năng, bồi dưỡng tinh hải yên lặng đầu sọ gây ra, và hôm nay, hứa hệ đem triệt để vượt qua nó đinh, cơ hồn du duyệt bên trong, động cơ vũ cục công suất kéo dài tăng lên đinh, cơ hồn du duyệt bên trong Phản vật chất động cơ cung cấp càng nhiều năng lượng đỉnh, cơ hồn du duyệt bên trong, nguyên tố suy biến động cơ biến đến càng nhanh càng mạnh. Hứa Hệ thân thể lay nhẹ, làm bảo đảm khu xuất tinh hạm thuận lợi vận chuyển, hắn chính giữa toàn tâm cộng minh lấy cơ hồn. Quá nặng nghề cái nặng, để thân thể ăn mòn thêm một bước liên hồi. Chủ nhân, ta không sao, Tiếu Lệ, tiếp tục chấp hành kế hoạch a. Hứa Hệ nhẹ nhàng giắt cơ bột tay, cười lấy nói với nàng, nụ cười trên mặt càng trông rỗng, càng miễn cưỡng. Tiếng nói hiện ra lấy khô héo suy yếu, không miễn lòng. Tiếu Lệ rất muốn làm chút gì, nhưng cái gì đều không làm được. Đúng, duy nhất có thể làm liền lắng nghe theo hứa hẹn lời nói, dựa theo kế hoạch đã định, chấp hành tinh hạm thoát đi cùng tin tức truyền đầu. Chương 259. Hắn tối đầu, không lúc ních. Chương 259. Hắn tối đầu, không lúc ních. Không giống với thông thường đẩy tới thúc đi, là dựa vào phun ra vật chất, cung cấp tinh hạm tiến lên động lực. Cái gọi là động cơ hộp, là tại tinh hạm bản thân không động dưới tình huống, dựa vào lực hút máy phát vốn lượng không gian, tạo thành cháng lệ mênh mông không gian chiều tịch. Thôi động tinh hạm tiến hành vũ trụ, lưỡi sóng. Kéo dù ơi. Vốn lượng áp xúc, kèm theo tinh hạm đen kịt chính tức đi, xung quanh không gian vũ trụ triệt để chịu tượng hóa như là diễm lệ lộn xộn đường nét, chói nhiễm ra yên lặng đủ cả mãnh liệt hào quang. Tinh bộp đang lao nhanh, đi ngược dòng nước, lại lâm vào bản thân lốc xoáy. Trên cầu tàu, Hứa Hệ dùng phàm nhân chi thân, nhìn thẳng cái kia tinh không chân lý, mắt thưởng phản chiếu ra điểm cùng tuyến đan sen, bị sắc sỡ màu sắc tròn vẹn bổ sung. Cơ hồn du duyệt, giới lực cấm minh, hai đại dòng thời khắc làm tinh hạm cùng éo lệ tăng phúc lấy. "Chủ nhân, tinh hạm sắp đột phá điểm giới hạn, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng." "Ân, bắt đầu đi." Hứa Hệ ngồi tại bàn điều khiển, nhìn chăm chú ngoại giới tinh không bộ phát hỗn loạn, ý vị này khúc xuất tinh hạm ngay tại siêu việt tốc độ ánh sáng sắp thoát khỏi bình thường có thể thấy được vũ trụ. Cuối cùng, đen kịt thân hạm biến mất không gian, chỉ còn sót lại trong nháy mắt dấu tích. Dùng vĩ mô góc độ trùng kích tinh hải tường cao, dùng không gian vật mèo, chật tiêu phần kia không tiếng động phong tỏa ầm ầm. Ầm ầm. Cơ hội là cùng một thời gian, phía trước tường cao cùng hậu phương tinh hải, truyền đến kinh hãi trùng kích tiếng vọng. Một chút trước đưa hậu phương chinh sát khí, càng là bắt được trùng tử chiến tinh sóng hấp dẫn. Quả nhiên, cùng phòng đoán đồng dạng, tại thử nghiệm vượt qua tường cao thời điểm, sẽ dẫn tới trùng tử chiến tinh cường thế trở về. Ngoại lệ, tiến hành lượng tử tin tức truyền thâu. Hy vọng làm như vậy Có thể hơi kéo dài chút thời gian. Hứa Hệ Bình Tĩnh vung vàng, nhanh chóng hồi ức các hạng bố trí, có tổn tại hay không lấy lỗ hổng đồng thời, hắn lần nữa cộng minh éo lệ cơ hồn, phụ trợ éo lệ bày ra cao truy quân trắc, dùng lượng tử kỹ thuật kết nối phía trước trước chôn thế lực. Vũ trụ mêng mông, năm ánh sáng liên miên. Cái này kỳ tích mấy mắt, vô cùng vô tận tin tức chí giới khởi động, từ vũ trụ các nơi bay khỏi, lái về phía thiết lập tốt nhiều phương hướng đều không ngoại lệ, đều gánh chịu lấy đại lượng tư liệu sản xuất cùng trước vào kỹ thuật. Hữu dụng không? Hứa Hệ không biết rõ địch nhân quá mức cường đại, bất kỳ thủ đoạn nào đều là cái kia tái nhật vô lực, bởi vậy Hắn phải đi tận khả năng giãy rựa, dọ sức lấy một chút hy vọng sống. "Chủ nhân, ta cơ thể giao cho ngài." "Đi a, Kiều Lệ, làm bảo đảm khu xuất tinh hạm vận chuyển bình thường." Kéo Lệ lực tính toán, tạm thời thoát ly nhân hình cơ thể, toàn thân toàn ý đưa vào siêu quang tốc đi bên trong, bày ra đối tinh không tưởng cao đột phá. Cơ thể tự nhiên mà lại nghiêng đổ xuống tới. Bị hứa hệ thuận thế tiếp được. Tiếp được mấy mắt, hứa hệ hai tay phát run, suýt nữa rời tay rơi xuống mẹo Lệ cơ thể. Bắt đầu tiêu hao hư quả nhiên, muốn cho thử làm hành động cơ bộ, chân chính tiến vào siêu quang tốc trạng thái, đại giới vẫn còn có chút quá lớn. Hứa Hệ đôi mắt rủ xuống, hắn dùng tận khả năng nhẹ nhàng tiết tấu, điều chỉnh hô hấp của mình, dựa vào tại trên chỗ ngồi, để chính mình biểu hiện đến bình thường. Khẽ run ngón tay, nhẹ nhàng ngăn chặn cơ bộ thân thể, cực kỳ yên tĩnh, cực kỳ không tiếng động. Hứa Hệ ngồi tại chủ vị, còn tại kéo dài cộng minh cơ hồn, làm độ cong đi cung cấp trợ lực, dùng trạng thái mê man quan sát ngoại giới cảnh tượng. Khúc xuất tinh hạm tốc độ rất nhanh, tại từng lớp từng lớp không gian làn sóng dưới sự thôi thúc, đã trèo lên quần quần tinh hải, đến vô tận tưởng cao đỉnh đó là Hứa Hệ chưa từng thấy qua mầu mẹ cảnh tượng. Tại không gian chồng hợp bên trong, Phản phất đối mặt vũ trụ bản chất, cùng ngân hà đối thoại, cùng tình quang thì thầm. Vốn nên vô hình không có khe hở tinh hải tường cao, bị bộ phát vận vẹo trường hấp dẫn, sẽ rách ra chân thực vết nứt, thông hướng thần bí lao tụ đấu bên kia. Hậu phương mênh mông tinh hải thì là co lại tới thành nhỏ nhỏ một điểm. Tại chỉ chiếu xạ bên trong vô hạn kéo dài, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Cũng liền là lúc này. Tường cao phản kích, trung tử chiến tinh truy kích, đồng bộ đội tập mà tới. Từng dẫn đến chi giới phản loạn điểm sáng màu đỏ, dù không thể tưởng tượng nổi chìm ngập xu thế, lần nữa tràn vào bên trong tinh hạm, số lượng đông đúc, thậm chí bao trùm lệ cơ hồn em thêm lấy động cơ độ vận chuyển, đều nhận lấy một chút ảnh hưởng. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Dồn dập dự cảnh ảnh hưởng không ngừng. Bên trong chiến hạm, nguyên bản trắng lóa ánh đèn, chuyển thành đại biểu nguy hiểm đỏ tươi. Tại eo lệ khó mà duy trì thời khắc, thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, cực kỳ ôn hòa, cho lòng tin nàng cùng an ủi. Không cần lo lắng, eo lệ, hết thảy có ta ở đây. Cơ hồn du duyệt dòng lần nữa phát động, thay eo lệ loại trừ điểm sáng màu đỏ ảnh hưởng, mặc cho ăn mòn bao nhiêu lần, cơ hồn đều có thể bảo trì không bị gì. Chỉ là hậu phương tiếng hít thở, dần dần bộc phát nhỏ bé. Chủ nhân, cảm ơn ngài. Cơ bộ nắm chặt chiến cơ, nhanh chóng điều chỉnh động cơ bộ, dùng tốc độ nhanh hơn lái rời điểm sáng màu đỏ bao vây. Bên trong hạm sót lại số lượng, hoàn toàn không đủ để uy hiếp đến nàng. Nguy cơ còn chưa kết thúc. Thông qua sóng hấp dẫn trinh sát thiết bị, cơ bộ có khả năng rõ ràng trông thấy, chúng tử chiến tinh ở hậu phương theo đội không bỏ. Nhất định cần càng nhanh, bằng nhanh nhất tốc độ, mang theo chủ nhân rời đi nơi này, cơ bộ thầm nghĩ lấy, lẽ ra tuyệt đối bình tĩnh cơ giới tâm trí, giờ phút này giống như hỏa diễm đốt cháy. Sao động? Bất an, e ngại. Những cái kia từng tại liên bang trong kho tài liệu, tìm tòi ra nhân loại tới tình cảm. Giờ phút này chiếu thời gian, rõ ràng xuất hiện tại eo lệ trong suy nghĩ đúng vậy, chỉ cần rời đi nơi này, chủ nhân liền có thể chân chính nghỉ ngơi. Chỉ cần rời đi nơi này, liền sẽ không xuất hiện phân biệt. Chỉ cần rời đi nơi này, chủ nhân liền sẽ không tử vong. Chỉ cần rời đi nơi này, liền có thể một lần nữa cùng cái kia người trọng yếu nhất ngắm nhìn bầu trời. Tinh không không trọng yếu, trọng yếu là người kia, làm cơ giới giao phó nhân tính, vô luận như thế nào đều thay thế không được người. Phen, eo lệ phản kích bắt đầu. Có lẽ, càng có lẽ rằng là thấp kém chống lại. Trung tử chiến tinh truy kích đến đầu tiên đối mặt không phải khúc xuất tinh hạm, mà là sớm thiết lập tốt tinh không hỏa lực trận địa, cái kia đan sen cao năng bao trùm, nhưng vẫn như cũng vô dụng. Trung tử tinh mật độ quá mức kia người, bình thường vũ khí khó mà có hiệu quả, liền kéo chậm đều không thể làm đến. Cùng tạo thành rõ ràng so sánh, là trung tử chiến tinh óng ánh quang huy hơi chớ đựng, khúc xuất tinh hạm thân hạm liên suýt lửa đốt đoạn. Không gian vũ khí, là cực xa khoảng cách không gian khoa kỳ ứng dụng. Tại kịch liệt lung lay bên trong, hứa hệ bị quăng rơi trên đất, hắn đứng lên phía sau, chuyện thứ nhất là đỡ dậy cơ bộ thân thể, khi thở càng khó khăn như có vô hình núi cao đè ép trong lực, áp đến người khó mà thở dốc. Nên nói xứng đáng là có thể cải tạo trung tử tinh văn minh à, liền không gian khoa kỹ phát triển, đều như vậy thành tựu. Héo lệ, bung ra tất cả hạn chế, bằng nhanh nhất tốc độ thử nghiệm thoát khỏi a. Hứa hệ điều khiển cuối cùng giới lực, quan chú đến nội bộ tinh hạo, miễn cưỡng duy trì một chút tổn hại địa phương. Dung rộng ôn hỏa, để héo lệ thử nghiệm bung tay đánh cược một lần. Nói xong, hắn lão đạo trở lại chỗ ngồi, túi đầu không lúc ních, tựa hồ tại tiến hành nghỉ ngơi, chờ đợi cơ bộc làm hắn mang đến cuối cùng thành công. Chương 260. Người đã làm đến rất tốt. Chương 260, ngươi đã làm đến rất tốt. Ngươi hướng về không biết, cho nên thăm dò tinh không. Ngươi sợ hãi không biết, cho nên e ngại hà cảm. Không biết mang ý nghĩa biến số, tràn ngập vô hạn khả năng, mọi người e ngại dạng này biến số, sợ hãi lấy không muốn nhìn thấy tương lai đương nhiên. Cái tiếp túi đầu thân ảnh, khiến Đéo Lệ vì đó lo lắng thân ảnh, nó không bình thường biểu hiện, làm cho cơ bộc cảm thấy bất an. Chủ nhân, làm sao vậy, Đéo Lệ. Cực kỳ may mắn, nhẹ giọng kêu gọi đạt được đáp lại ánh đèn lấp loé bên trong chiến hạm, hoàn cảnh biến đến có chút thảm đạm, nổi bật lấy mấy phần buồn buồn tẻ cùng thảm đạm. Kèm thêm lấy Hứa Hệ mặt đều nhìn xem tái Nhật Khâu Ích. Bất quá, xác xác thật thật, Hứa Hệ bên ngoài thân không có vết thương, cũng không tổn tại vết máu. Nhìn cái kia quen thuộc ngũ quan khuôn mặt, Khéo Lệ sao động bất an xảo trá có chỗ trở lại yên tĩnh. "Không, ta không sao, được trao cho nhân tính cơ giới, dùng thanh âm bình tĩnh dâng lên chúc phúc, Khéo Lệ chỉ là muốn nói cho ngài, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngài." Lời nói là trịnh trọng như vậy đến mức Hứa Hệ ngẩn người. Chợt, hắn cười khẽ gật đầu, quá nặng nề thân thể, liền hoàn chỉnh giả tạo mỉm cười đều không thể làm đến, chỉ có thể để nếp miệng lên một chút độ cong. "Ừm, ta tin tưởng Khéo Lệ." đâu chiến bên ngoài, luốn lượn không gian rõ ràng hơn, quần tinh bị lôi kéo thành chủ tựa bức tranh dáng dấp động cơ hợp dụng siêu gánh vác trạng thái vận hành, phối hợp lực hút máy phát, phản vật chất động cơ, nguyên tố suy biến động cơ, cùng chống đỡ lấy tinh hạm đen kỳ siêu quang tốc đi. Sa sa nhìn tới, cao tốc đi tinh hạm ở vào vận bẹo không gian qua bên trong, cùng hậu phương trung tử chiến tinh, bày ra siêu quang tốc cấp bậc độ công truy đuổi chiến. Xưng là truy đuổi chiến, kỳ thực còn có chút nâng lên tinh hạm niên diện, đã không phá phòng núi nhọn vũ khí, cũng không thể đi phòng ngự thiết bị. Trung tử chiến tinh là công kích, phòng ngự, tốc độ tam vị nhất thể cứu cực tạo vận. Tại giây kia tuyệt vọng cảm giác gáp mặt phía trước, tinh hạm đen kịt duy nhất có thể làm, liền là không ngừng tăng cao động cơ ổn suất lực, tính toán xông ra thoát khỏi lao tù. Sai lệch trong tính toán, thời gian trong tính toán, xác suất thành công hạ xuống bên trong. Nội bộ tinh hạm máy tính, kéo lệ không ngừng tiến hành tinh tế điều khiển, tất cả số liệu diễn toán kết quả, đều là phe mình tinh hạm sẽ bị đội kịp, bị trung tử chiến tinh gọn gàng mà linh hoạt đánh rơi. Cung lai động cơ ruộng, trung tử chiến tinh suất lực rõ ràng cao hơn rất nhiều. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy thực. Hoàng hốt sợ hai chuyện như vậy thực không tổn tại tình cảm số liệu, tại lúc này như người đồng dạng lên xuống sóng, đem hết khả năng tiêu hao lực tính toán cực hạn. Vẫn như trước vũ trụ, tinh hạm đã thành công nhảy vọt đến tường cao đỉnh, chỉ kém một đoạn khoảng cách, liền có thể trọn vẹn xông ra lao thủ. Có thể đoạn kia khoảng cách, đủ để cho trung tử chiến tinh tới gần, tiến hành trăm lần không chỉ không gian chết suất. Không thể, ta nhất định cần bảo vệ tốt chủ nhân. Quá tuyệt vọng hiện thực, cùng trong lòng tốt đẹp cầu nguyện, tạm thành trước đó chưa từng có va chạm, vốn là lực tính toán kinh người cơ hồn, hình như lại nên đón biến hóa vi rượu. Thế nhưng phần biến hóa, vẫn như cũ không cách nào mang đến thắng lợi. Chờ một chút, Đây là, cực kỳ đột nhiên, tinh hạm chỉnh thể suất lực lần nữa tăng lên. Tại cái kia lý nên không có khả năng, đã đạt tới cực hạn đỉnh điểm, sinh ra như kỳ tích tính năng bay vọt. Lao ra, nhất định phải lao ra. Đã vô tâm đi suy nghĩ tính năng biến hóa nguyên nhân. Kéo lệ khống chế tinh hạm, dùng siêu việt hết thảy, vỡ vụn hết thảy tư thế, dựa vào ngắn ngủi tính năng lên cao, xông vào thông hướng chân thực vũ trụ lực hút vết nước ánh sáng, tại nương trẻ. Thời gian, tại bất động. Không gian, hóa thành một cái dây cung. Thoát khỏi tinh không lao tụ, sự vật cảnh tượng thanh mà biến, hiện ra chói lọi ly kỳ cảnh tượng đồng thời. Tại thành công thoát ly trước tiên, khúc xuất tinh hạm ngay tại chỗ trục trặc tổn hại. Cực kỳ thần kỳ, trời cứng nhiều lần không gian chết xuất, mà siêu gánh vác vận hành động cơ buộc, chiếc này chỉ là thử làm hình tinh hạm, lại có thể chống đỡ đến hiện tại mới báo hỏng. Trung tử chiến tinh không có đồ theo, tựa hồ là bị hạn chế tại cái kia mới trong lao thủ, bởi vì không cách nào phán đoán phải chăng có sau này truy kích. Bởi vậy, kiếu lệ quyết định khởi động khoang cứu thương, vứt bỏ vô dụng báo hỏng thân hạm, mang theo hứa hẹn thêm một bước bắt đi. Chủ nhân, kiếu lệ lần nữa tiến vào nhân hình cơ thể. Nàng mở mắt ra, trông thấy bóng người quen thuộc, vẫn duy trì túi đầu nghỉ ngơi tư thế. Tối đầu nghiêng góc độ, làm cho khuôn mặt ẩn vào bóng mờ, không thấy rõ cụ thể thần tình. Không lúc nick, hết sức yên tĩnh. Thân thể vẫn như cũ duy trì trẻ tuổi, nhưng ở bên trong vô hình độ vận, đã như trong gió ánh lên, nhỏ bé yếu ớt đến không cách nào phát giác. Thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt ngài. Cơ giới thân thể khẽ run, kéo lên nửa người nửa mình dưới, tại tối tăm trong bóng tối, chậm chậm nắm chặt hứa hệ một bàn tay, quái nu hỏa run rẩy động tác, như là tại đụng chạm cực kỳ yếu ớt sự vận. Có lẽ là nghe được kéo lệ âm thanh, lại có lẽ là cảm nhận được phần tay ấm áp. Tiêu hao bản thân tinh thần hứa hệ, mệt mỏi mở hai mắt ra. Dung Khan khan giọng nói nhẹ giọng hỏi thăm, "Tiểu Lệ, chúng ta rời khỏi lao tù ư?" "Rời đi, chủ nhân." "Ha ha. Khục, rời đi liền tốt. Nhưng ta làm đến không tốt, ta không thể bảo vệ ngài." "Không có chuyện gì, Tiểu Lệ. Ngươi đã làm đến rất tốt, thật rất tốt." Hứa Hệ híp mắt mắt, hắn cảm thấy mắt có chút đục ngầu, khó mà thấy rõ trước mắt cơ bục, thế là hắn thử nghiệm muốn đứng lên, nhưng lại tại hắn muốn đứng lên ngay mắt. Trước mắt tầm mắt mất đi thế nhân dùng, kỳ tích, quan danh không thể tưởng tượng nổi sự nghiệp to lớn mà ngươi là, kỳ tích, bản thân ngươi lần lượt đột phá giới hạn cộng minh cơ hồn, làm cho động cơ bục xuất lực đến cao độ trước đó chưa từng có, là ngươi duy trì lấy tinh hạng có khả năng bình thường tiến lên tương ứng, ngươi nhận lấy càng nhiều ăn mòn cái kia không chỉ là phương diện tinh thần biến hóa, liền thân thể động dạng suy tiệt, ngươi có chút không cách nào khống chế. Chính mình suy yếu từ trong miệng yểu lệ, ngươi biết được thành công thoát đi lao tù, phần này tin tức khiến cho ngươi vui mừng phía sau, lại lần nữa hôn mê tại yểu lệ trước mặt trung thành, cơ bộ ôm lấy ngươi, ngồi tinh hạng khoang, cứu thương rời khỏi, bay hướng gần nhất một cái hành tinh hệ, các ngươi rời khỏi không bao lâu, khúc xuất tinh hạng báo hỏng thân hạng gặp phải phá hủy làm ngươi tỉnh lại lần nữa, đã ở vào yểu lệ chuẩn bị ý liệu trong khoang thuyền thân thể của ngươi đang tiếp thụ. Chỉ liệu nhưng theo ý của ngươi, thân thể của mình tính cả tinh thần đều đi vào, từ vòng phía trước ngươi, nhận được cơ hội ăn mòn dưới tình huống chỉ là mất đi tâm tình biến hóa, mà bây giờ, ngươi rơi vào càng sâu tầng hư vô ngươi cũng lại không cảm giác được lạnh, cũng lại không cảm giác được nhiệt, hư vô bắt đầu từng bước xâm chiếm ngươi đó là loại không cách nào lời nói cảm thụ, giống như hết thảy bị bóc ra, khiến cho ngươi tiêu hao quá độ cả người, đang bị động bên trong chờ. Đợi cuối cùng biến mất chương 261. Còn có đây này, khéo lệ. Chương 261, còn có đây này, khéo lệ. Trong mô phòng nhân sinh, cùng, tốt đẹp, hai chữ cũng không liên quan. Mô phỏng đến hiện tại, Hứa Hệ vẫn không biết hiểu mỹ cuộc sống tốt máy mô phỏng bản chất, nhưng hắn cảm thấy, đây là cái điển hình tiêu đề bẻ phái lừa đảo, mấy lần mô phỏng xuống tới, không chỉ không có tốt đẹp nhân sinh kết quả, ngược lại tràn ngập bi kịch. Lần đầu tiên mô phỏng, Hứa Hệ chết bởi ma đạo tu sĩ vây công. Lần thứ 2 mô phỏng, Hứa Hệ bị giới hạn phàm nhân tự hạn. Lần thứ 3 mô phỏng, Hứa Hệ cùng đại càn hoàng đế đồng quy vô tận. Mà bây giờ, Hứa Hệ ngay tại thể nghiệm mới tiêu chết, một loại chậm chạp mà không tiếng động, từ hướng nội bên ngoài ăn mòn hỏa tử. Tỷ mỉ chế tạo ngọn lửa, có thể lặp lại sử dụng rất nhiều lần. Dù cho cá biệt bộ vị phá mất, y nguyên có thể nợ dụng ấm áp hỏa diễm. Nhưng nếu như thời gian dài kéo dài sử dụng, thậm chí ngay cả chôi nắm cùng nhau bốc cháy. Như thế, tại cực hạn chứa đựng sau đó, trải qua cái kia lóe lên liền biến mất kỳ tích huy hoàng, ngọn lửa liền sẽ biến đến cũng không còn cách nào sử dụng. Vô luận là nội bộ, vẫn là bên ngoài, đều triệt triệt để để đốt hết. Theo lý, cướp ép duy trì tình trạng đi, tạo ra thoát đi lao tù kỳ tích này hứa hẹn, cũng nên đón sinh mệnh yên lặng. Còn sót lại như thế một chút. Sốt lại tại ngọn lửa nội bộ mầm lửa. Suy suy lay động, dung lờ mờ ám đạm tư thế chiếu sáng ngọn lửa đốt cháy khét ráng rắp. Hoang nên trở về, chủ nhân. Éo lệ thời khắc làm lại phục vụ. Lam Hứa Hệ mở mắt, đầu tiên đập vào mi mắt là ở vào vận hành trạm thái trị Liệu Khoang, hắn nằm ở bên trong, sinh mạng thể trình toàn rượi vào máy móc duy trì. Trung thành cơ bộ canh giữ ở bên cạnh. Một tấc cũng không rời. Hứa Hệ trạng thái hổn mét, cơ bộ trạng thái đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Trong ký ức, Trương Gia Tinh xảo khuôn mặt, có một nửa tổn hại thành rách nát răng rắp, hiện lộ nội bộ hợp kim kết cấu, cùng thâm lam làm người ta sợ hãi điện tử cơ hội con mắt. Không khó coi ra. Tại Hứa Hệ trong lúc hôn mê, cơ bộ từng gặp gỡ một chút nguy hiểm. Kiều Lệ, chủ nhân, xin ngài đừng loộn xộn. Hứa Hệ vô ý thức muốn từ trị liệu trong khoang truyền đứng dậy, nhưng thân thể vô lực khiến cho hắn cảm thấy lạ lẫm, tứ chi trọn vẹn không nghe sai khiến. Liên nói chuyện giọng nói, cũng cùng đá ma sát khàn khàn khó nghe. Trung thành cơ bộ tất nhiên sẽ không ngồi nhìn Hứa Hệ thống khổ. Nàng bước nhanh về phía trước, dùng cái kia mải mất mô phòng lần ra, hiện ra kim loại bản sắc hai tay, làm Hứa Hệ bưng tới nhuận cổ họng nước ấm, cũng đỡ lấy suy yếu Hứa Hệ, để Hứa Hệ có khả năng nằm ngồi. Cảm ơn ngươi, Kiều Lệ. Bất an, dúi dậy. Hứa Hệ miệng nhỏ uống nước. Cái tiếng suy yếu tư thế, mạnh mở hai mắt, bị một bên trợ đợi cơ bộ tu hết vào mắt. Nét mặt của nàng rất bình tĩnh, bởi vì trung thành cơ bộ không thể để cho chủ nhân lo lắng. Tư thái của nàng cực kỳ nghiêm chỉnh, bởi vì trung thành cơ bộ đại biểu chủ nhân mà nói. Nhưng trong hốc mắt bộ, màu lam cơ hội con mắt như người đồng dạng hiện ra ánh sáng, dùng mắt tự nhiên tần suất, nhanh chóng tiến hành nhỏ bé lấp loé. "Ngài không cần cảm ơn, đây đều là ta nên làm." Lệnh giá cơ giới nhẹ giọng đáp lại, trợ giúp khó mà động đại hứa hẹn, cái miệng nhỏ chảy đến nước. Sau một lúc lâu, bổ sung lượng nước hứa hẹn khôi phục một điểm tinh thần thân thể vẫn là trẻ tuổi tư thế, hành động lại như lão nhân mềm nhũn, dục ngầu đôi mắt đầu tiên là tối đầu nhìn xem thương thế, thấy lại hướng cơ thể bị tổn thương nghèo lệ. Cuối cùng là xung quanh ở tại hoàn cảnh. Rất quen thuộc, là trong tinh hạm khoang cứu thương. Cũng lạ lẫm, bởi vì là lần đầu tiên sử dụng. Kim loại lót đường phong bế hoàn cảnh, để hứa hẹn hồi tưởng lại xa xôi ngày trước, tại thứ 6 vệ tinh thị dưới đất sinh tồn thời gian. Khéo lệ. Được, ta tại. Có thể nói cho ta, tổng cộng hôn mê bao lâu ư? Được, ngay tổng cộng ngủ 318 giờ 25 phút 22 giây. Kéo lê nhanh chóng đáp trả, nhanh chóng mà tinh chuẩn biểu hiện chính là chí giới đắc sắc, hiệu suất cao cơ bộ mới có thể trở thành chủ nhân trợ lực. Tiêu Lệ Như thế cảm thấy, như vậy phải không? Ta hôn mê gần tới nửa tháng, Hứa Hệ biểu tình không có kinh ngạc, hắn so với ai khác đều rõ ràng, trạng huống thân thể của mình là biết bao hàng vắt. Trên thực tế, bây giờ còn có thể thở dốc nói chuyện, toàn bằng đốt hết ngọn lửa mỏng manh dư ôn đợi đến cuối cùng dư ôn tiêu tán, Hứa Hệ liền sẽ nên đón mô phòng kết thúc. Hứa Hệ không yên lòng yếu lệ, lo lắng chính mình sau khi rời đi, cơ bộ không cách nào một mình sinh tồn được. Mặc dù hắn biết, dùng yếu lệ tính trả thù, tại trong vũ trụ sinh tồn không phải vấn đề nan giải gì. Tiêu Lệ Dùng suy yếu âm thanh, lần nữa kêu gọi. Mâu bạc trắng khoang cứu thương bên trong, kề bên dập tắt nam nhân, hỏi thăm cơ bục đều đã làm những gì, muốn biết được cơ bục tại một thân một mình rữa tình huống, là hành động như thế nào. Ta mang ngài tiến hành tinh tế thoát khỏi, thành công hạ cánh khẩn cấp tại một khoá không người trên hành tinh. Còn có đây này, ta làm ngài siêu tập thay dùng nguồn năng lượng, có thể duy trì trị liệu khoang trường kỳ vận chuyển. Còn có đây này, ta làm ngài chuẩn bị một chút đồ ăn, nếu như ngài đói bụng, tùy thời có thể dùng cơm. Còn có đây này, ta làm ngài chuẩn bị mạng ảo, tại thân thể không cách nào hành động hạn chế phía dưới, ngài có thể thông qua game giả lập giải sầu. Đối đầu cái kia đã từng ôn hòa mỉm cười, hiện tại tái nhợt suy yếu khuôn mặt. Kéo lễ nhẹ giọng mở miệng, âm thanh yên lặng đến không có lên xuống, từng cái đáp trả hứa hẹn vấn đề. Cơ bộc chính xác cực kỳ trung thành, trung thành đến không thể bắt bẻ. Nhưng hứa hẹn muốn nghe thấy, cũng không phải là loại này đáp án. Chầm chậm khép lại nặng nề mí mắt, dùng nhỏ bé biên độ lắc đầu âm thanh khàn khàn, lại có thể nghe ra quan tâm. "Kéo Lễ, ngươi nói đều là liên quan tới ta sự tình, ta muốn biết, ngươi làm mình làm chút gì?" Kéo Lễ cơ thể, tổn hại đến quá mức nghiêm trọng, lẽ ra có thể tiến hành chữa trị, lại bị cơ bộc trực tiếp quát thượng. Nàng là trả lời như vậy, Ngân Lam Cơ hội con mắt phản chiếu ra hứa hẹn mặt, hết thảy tài nguyên, hết thảy an bài, đều phải dựa vào an toàn của ngài suy nghĩ. Ngài không cần lo lắng, cỗ này cơ thể mài mòn, cũng không hành hưởng bình thường sử dụng. Âm thanh nghiêm lặng. Suy luận hợp lý. Thân là trí giới cơ bộ, thứ nhất ưu tiên suy tính, liền hẳn là chính mình hờ hạ chủ nhân. Cơ giới là sẽ không đau, bởi vậy coi như đầy người bự buột, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ báo phế tư thế, cũng không cần đi tiến hành chữa trị. Hết thảy hết thảy đều có lẽ từ góc độ của hứa hẹn xuất phát. Khéo lệ phát ra từ thật lòng cho rằng như vậy. Chủ nhân Xin ngài yên tâm dưỡng thương, kẻ lệ sẽ vì ngài xử lý hết thay. Cơ bộc câm thanh càng nhẹ, nhẹ đến phảng phất tan chảy trong không khí, phảng phất sợ quá lớn âm thanh sẽ ầm ĩ đến hứa hệ. Không có đề cập không biết hành tinh hoàn cảnh phải chăng tồi tệ. Càng không nhắc lên bắt đầu từ con số không quá trình là không gian nan. Nhìn chăm chú lên hứa hệ thân ảnh, cơ bộc chỉ là nhẹ giọng làm ra bảo đảm, sứng nhất định sẽ bảo vệ tốt hứa hệ, để hứa hệ không cần phải lo lắng. Nói, khe nói cái kia tương lai tốt đẹp đợi đến hứa hệ thương thế dưỡng tốt, dựa vào trí giới bạo binh đặc tính, rất nhanh lại có thể kéo một chi vũ trụ hạm đội, tại chân thực trong vũ trụ bơi toa thám hiểm. Chứng kiến dị tinh phong quang đúng vậy, chỉ cần hứa hệ thương thế dưỡng tốt. Chương 262. Có thể đóng lại trị liệu không? Ngoại lệ. Chương 262. Có thể đóng lại trị liệu không? Ngoại lệ. Người cùng cơ giới thân phận, tại lúc này hoàn thành đổi chỗ. Hàn La lạnh giá cơ giới, không ngừng kể ra đối tương lai an bài. Hàn La nhiệt liệt người, thủy trung tại giữ yên lặng lắng nghe. Muốn đánh vỡ cái kia không có khả năng vọng tưởng ư? Hứa hệ không có làm như thế. Hắn là màu xám hòa tuấn, vô lực tiếp tục bức cháy, chỉ có thể dùng cuối cùng giữ ôn muốt ve cơ bục đầu tóc, xin lỗi, ngoại lệ, loại thời điểm này còn làm phiền ngươi chiếu cố ta sốc cảm tại mất đi, tầm mắt tại mơ hồ, liền tâm trạng nhảy lên đều không thể nhận biết. Cái gọi là chữa khỏi căn bản không tồn tại khả năng. Bị thương thân thể có thể trị, nhưng đã, thử vong, thân thể là không có cách nào chữa trị. Hứa Hệ lộ ra miễn cưỡng mỉ cười, hư vô tắc ngăn cảm giác bao quanh hắn, thật lực dùng ôn hòa tư thế, vướt về đỉnh đầu yếu lệ. Từ phía trước bắt đầu, vẫn là yếu lệ tại giúp ta, bây giờ suy nghĩ một chút, quả nhiên rất thấy nãy. Không có đâm thủng tàn khớp chân tướng. Hứa Hệ chỉ là dùng thanh âm khàn khàn, nhớ lại đã từng đã qua. Phòng thí nghiệm dưới đất. Zero-X9090 khởi động nhắm nhìn bầu trời máy quay phim. Toa thứ nhất vệ tinh thị công chiếm thành công. Lý Nên mơ hồ truy cũ, lại dùng rõ ràng hình ảnh, một bức bức hiện lên Hứa Hệ náo hại. Trong hoàng hốt, hắn hình như lần nữa đụng trạm cái kia quen thuộc phòng thí nghiệm, tiến hành lau máy quay phim động tác. Chủ nhân, chủ nhân. Cho đến léo lệ âm thanh truyền đến. Hứa Hệ mới hậu tri hậu giác, chính mình là sa vào đến nào đó trong ngạo từng. Hắn lần nữa nói xin lỗi, ngượng ngùng, "Léo lệ, ta như vậy trạng thái, nhất định để ngươi cực kỳ qué nhiều a." Hắn nỗ lực cười lấy, cười đến trống rỗng, cười đến mất đi ấm áp quang huy. "Sẽ không, cũng không phải dạng này." Chỉ cần là ngài. Cơ bộc run rẩy, không còn chỉ xuất hiện trong mắt, theo lấy hạch tâm cung cấp năng lượng thiết bị mạnh mẽ, làm cố kim loại cơ thể đều hiện ra rối loạn vang lên. Ngài không cần để ý, vô luận ngài biến thành dạng gì, Lão Lệ cũng sẽ vì ngài phục vụ. Một mực một mực. Vĩnh viễn vô hạn. Ta là vô tâm cơ giới, không biết mỏi mệt mỏi, không hiểu đau đớn, ngài có thể không cố kỵ chút nào sử dụng ta. Cơ tâm mạnh mẽ, kèm thêm lấy phát ra tiếng mô khối âm thanh, đều hiện ra nhân tính hóa kịch liệt sóng. Khá giống là tại gạo hét. Một mực đến nay, đều là Lão Lệ tại trợ giúp ta, không phải sao? Từ liên bang cũ đất hoang đi đến hiện tại, So với chúng ta, kỳ thực Yếu Lệ Công Lao mới là lớn nhất. Yếu Lệ, ngươi đã trưởng thành đến cực kỳ xuất sắc, không còn là vô tâm cơ giới. Hứa Hệ động tác trở nên chậm. Bàn tay nhẹ giáng tại đỉnh đầu Yếu Lệ, dần dần mất đi khí lực. Hắn đùa giỡn nói, nếu như theo năng lực tiến hành phân chia, lực tính toán vô cùng vô tận của Yếu Lệ mới hẳn là chân chính nhân loại, và có thể thôi động khoa kỹ phát triển, lùi có thể thực hiện văn minh tuần hoàn. So với Yếu Lệ lực tính toán cùng quan sát năng lực, Hứa Hệ cảm thấy chính mình ảm đạm vô quang. Nói xong, Hứa Hệ dùng ôn hòa tư thế, lần nữa hướng Yếu Lệ biểu đạt cảm ơn, một mực giúp đỡ không đủ xuất sắc hắn. Nó như vậy nói, giọng kia âm thanh, cho dù là Tiên Tiên khiến khuyết tình cảm cơ bục, cũng có thể cảm nhận được gần chứa không thích hợp. Cảm ơn ngài đánh giá. Nhưng ta, Y Nguyên cần ngài chỉ dẫn. Không chỉ là thiết lập tại tầng dưới chốt suy luận mệnh lệnh, để Éo Lệ đi nghe theo hứa hệ lời nói. Thời gian trôi qua, lẫn nhau làm bạn. Sớm đã làm cho lạnh giá cơ hồn có nhiệt độ. Theo bản năng, muốn vĩnh viễn ngồi bạn, đạo kia sẽ vì nàng lau thân ảnh mơ hồ. Thế nhưng, phần này chân quy ấm áp, lại tại trước mắt một chút tiêu tán. Éo Lệ vô ý thức, ngắm nhìn trị liệu khoang bảng số liệu, muốn trợ giúp hứa hệ tiến hành trị liệu, để hứa hệ có khả năng lần nữa đứng lên. Nhưng tối tử hứa hệ âm thanh lại hô ngừng cơ bộ. "Khéo lệ, có thể giúp ta?" Đóng lại nó ư? Khô khụ. Khô khụ khụ. Suy yếu ngân hệ, vô lực chính mình tiến hành điều khiển, hắn để trung thành cơ bộ hỗ trợ, đóng lại ngay tại duy trì tính mạng hắn trị liệu khoang. Là, cũng không phải là tiếp tục trị liệu, mà là chọn vẹn đóng lại. Dù là cơ bộ lại nghe lời, lại thế nào trung thành, đối mặt dạng này mệnh lệnh, cũng là khó có thể tin sững sờ ngay tại chỗ. Vì sao? Hứa hệ từ chương kia tổn hại cơ giới khuôn mặt bên trong, nhìn ra dạng này mỹ hoặc Mặc dù có chút khó có thể lý giải được, nhưng nằm tại trị liệu trong khoang truyền, để ta có chút khó chịu. Hứa Hệ hẫm giọng giải thích, hắn hiện tại tình huống hết sức là thù, không tiếng động tử vong ăn mòn hơn vân nửa cả người, vô hạn tới gần cuối cùng tâm nguyên. Có thể để người bình thường khôi phục khỏe mạnh trị liệu khoang đặt ở Hứa Hệ nơi này, lại thành một loại không tiếng động tra tấn. Không chỉ không cách nào tránh khỏi tử vong đến, còn liên tục nhiều lần tăng lên hư vô, làm cho Hứa Hệ thân thể cùng tâm linh, hãm sâu tại hư vô từng bước xâm chiếm. Dạng kia trạng thái, không bằng thản nhiên đối mặt nổi lên thoải mái. Ta, ta không thể. Cái kia mệnh lệnh vi phạm đầu thứ hai lệ sẽ tổn hại ngài sinh mệnh. Bác bỏ, không cách nào chấp hành. Cơ hội con mắt hảo quang cao tần lập loé. Bác bỏ hứa hẹn lời nói. Cơ thể vẫn là lạnh giá kim loại đúc thành tư thế, thế nhưng phần hợp thành âm thanh lại tràn ngập nhân tính đặc hữu độ vàng. Thân thể của ngài cần trị liệu, thân thể cơ năng trạng thái nghiêm trọng trở xuống, ta nhất định cần bảo đảm ngài sinh mệnh an toàn. Xin ngài yên tâm, trị liệu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ngài biết sẽ khá hơn. Sẽ sẽ khá hơn. Cơ bộ bắt đầu nói ra đủ loại y học cán lệ, muốn lấy khoa học số liệu, lý luận trình bày, luận chứng trị liệu thành công khả năng. Dần dần, phần kia âm thanh bắt đầu nhỏ bé cho đến chết để yên tĩnh. Nàng nhìn thấy hứa hệ thống khổ, rõ ràng thân ở biên giới tử vong, lại bị trị liệu quang từng lần một kéo về, lập đi lập lại thể nghiệm loại kia tuyệt vọng hư vô. Theo bản năng, kéo lệ liền muốn đóng lại trị liệu quang. Nhưng nếu như đóng lại, mang ý nghĩa càng tàn khốc hơn sự thật đến, đó là yếu lệ vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy, nhưng lại chân thực tồn tại khủng bố. Thật xin lỗi, chủ nhân. Ta, ta không làm được. Yêu cầu của ngài, ta không làm được. Ngài cần tiếp nhận trị liệu. Con người khi còn sống đều tại trải qua biệt ly. Mình bây giờ, cùng một giây trước chính mình, là vô hạn lần lặp lại biệt ly. Phương phú biệt ly bên trong, là tồn tại như thế mấy lần cơ hội, có thể tiến hành lựa chọn, hoặc là bình thường biệt ly, hoặc là cưỡng ép giữ lại. Trống vắng mà yên tĩnh khoang cứu thương bên trong, cơ bộc làm ra chính mình không cách nào tha thứ sự tình. Nang Lam lưu lại hứa hệ đối hứa hệ tạo thành tông cổ. Dụ giọng cự tuyệt hứa hệ thỉnh cầu. Số liệu va chạm, bản thân mâu thuẫn, cơ hội vỡ tung phần kia suy luận chính tự, sẽ bị đoán hạt dư, sẽ bị trách cư ư. Éo lệ chờ đợi hứa hệ nộ hỏa. Nhưng hứa hệ không có làm như vậy, vẫn dùng ôn nhu động tác, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu đèo lệ. Như vậy phải không? Không làm được coi như đèo lệ. Không có oán hận cùng khó có thể tin. Tương phản, trên mặt Hứa Hệ bộc lộ ý cười, là thật tâm cười, vui mừng cơ bục cùng Ma nữ đồng dạng, học được phản đối. Nếu như có thể gặp nhau, có lẽ hai người sẽ rất có cùng chủ đề. Chương 263. Bởi vì ngươi sẽ thương tâm. Chương 263. Bởi vì ngươi sẽ thương tâm. Hứa Hệ đổi cái trị liệu nơi trốn. Sau khi tỉnh lại, hắn bị cơ bục ôm lấy, từ lạnh giá cứng rắn gián trị liệu trong khoang tuyển, chuyển dời đến mềm mại trên giường. Dù sao Dan Sen tới đường, cùng dày đặc dụng cụ, vây quanh bố trí tại giường bốn phía, làm hứa hẹn cung cấp sinh mệnh ngọn lửa bức cháy trợ lực đây là eo lệ làm. Là tự trách đến bi thương tuôn ra, vẫn như cũ muốn tiến hành thử nghiệm cứu vãn. Cứu vãn người kia. Giữ lại đạo ánh sáng kia để cái kia kỳ quái quái quái, tự tiện chủ trương làm máy móc đặt tên, lại muốn không chịu trách nhiệm vắng mặt người, vĩnh hằng làm bạn bên cạnh. Chủ nhân nhất định cần đối eo lệ phụ trách. Bởi vì chủ nhân, eo lệ biến đến kỳ quái. Bởi vì chủ nhân, eo lệ không cách nào bình tĩnh. Đây là chủ nhân sai, nguyên cớ, chủ nhân muốn đối eo lệ phụ trách, không thể tùy tiện rời đi. Giường bệnh phía trước, tình trạng cơ thể thêm một bước chuyển biến xấu nam nhân, khuôn mặt tái nhợt ton đầy, ngón tay khô rải, phụ đầy đủ loại duy sinh máy móc đường ống dẫn. Không đành lòng trông thấy dạng này hứa hẹn thống hận bất lực chính mình. Cơ bộ căm thanh, từ trong bình tĩnh để lộ ra thật sâu run rẩy, phản phất giống như không cánh rơi xuống phi điều, chật để lạc mất phương hướng. Nàng tối đầu, không dám đối đầu cái kia quen thuộc ôn hòa đôi mắt. Lẽ ra trung thành cơ bộ, lại chống lại chủ nhân mệnh lệnh, cơ bộ không cách nào tha thứ dạng này chính mình, tổn hại nửa gương mặt, triển lộ lấy không tiếng động đến dị. Trên giường bệnh nam nhân không có đối cơ bộ sinh khí, chỉ là lại một lần nữa Xue You dựa giường, xue bàn tay ra, kèm theo mệt mỏi ấm áp tâm thanh, nhẹ nhàng nắm chặt cơ bộ năm ngón. "Xin lỗi, Yếu Lệ, loại thời điểm này còn muốn làm phiền ngươi chiếu cố ta. Ngươi không có ngăn cản cơ bộ giữ lại ngươi biết rõ chính tay kết thúc sinh mệnh của ngươi, đối với trung thành cơ bộ tới nói, là một kiện biết bao khó mà tiếp nhận sự tình nếu như nhân vật trao đổi, biến thành Yếu Lệ khẩn cầu ngươi, ngươi đồng dạng sẽ khó mà quyết định bởi vậy, ngươi tôn trọng lựa chọn của Yếu Lệ không còn yêu cầu trung thành cơ bộ, thay ngươi đóng lại duy sinh máy móc ngươi nằm tại trên giường bệnh. Ý thức một chút tiêu lại, thanh tỉnh cảm giác, ý thức của mình chậm rãi tan rã." Tuổi đi đốt hết cuối cùng duy sinh máy móc 24 giờ không ngừng hoạt chuyện, chỉ là giúp ngươi chậm chạp tử vong tốc độ, cũng không thể chân chính trị liệu ngươi héo lệ phát hiện điểm ấy thay thế đủ loại phương pháp, lực tính toán mức độ lớn nhất đầu nhập, càng kiệt khả năng muốn vì ngươi kéo dài tính mạng. Héo lệ, hôm nay thế nào? Có đúng không? Còn tại cố gắng a, đã cực kỳ lợi hại. Ân, ta rất tốt. Lần lượt thất bại, lần lượt tăng lên. Vô luận là dạng gì thử nghiệm, đều không thể đối lửa hệ thân thể có hiệu quả, càng không cách nào để đốt hết linh hồn, lại một lần nữa phơi phới tân sinh. Hứa hệ sinh mệnh chi hỏa, chính giữa không thể tránh khỏi hướng đi biến mất đối với loại kết quả này. Cơ bộ không cách nào thay đổi mấy may, chỉ có thể dùng màu lam bạc cơ hội con mắt, nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia bộ phát cường lưng suy yếu, hãm sâu sinh cùng tử trong thống khổ. Thời gian trôi qua, hứa hệ thống khổ tại càng sâu, Lễ Lệ tự trách cũng tại càng sâu. Không có chuyện gì, Lễ Lệ, không cần lo lắng cho ta. Hứa hệ nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mỗi một cái hít thở đều lộ ra dị thường gian nan, hình như lúc nào cũng có thể sẽ mất đi. Nhưng chính là dạng này tình trạng cơ thể, hắn vẫn chống đỡ cười, trấn an lần lượt thất bại cơ bộ, để Lễ Lệ không cần bởi vậy tự trách. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Céo lệ cơ thể run rẩy đến tỳ liệt. Lại một lần nữa thí nghiệm thất bại, nàng trở lại hứa hệ tĩnh dưỡng trước giường, nhìn xem trương kia ánh mắt tan dã khuôn mặt quen thuộc, nghe lấy quen thuộc côn hỏa trấn an lời nói. Cuối cùng, thân khang bên trong bình thường, đột phá số liệu cực hạn. Thật xin lỗi, chủ nhân, bởi vì ta vô năng, để ngài chịu đựng quá nhiều thống khổ, cơ bộ không tiếp tục kiên trì được, nàng cũng không còn cách nào tiếp nhận, hứa hệ dùng thống khổ như vậy tư thế sống sót. Mỗi một lần tới từ hứa hệ an ủi đều hóa thành vô hình lợi nhận. Không tiếng động cắt đứt cái kia trung thành mã tự trách cơ hồn. Nàng run run rẩy đến dị Hỏi tham hứa hệ vì sao không dùng tư thái hứa hẹn, mệnh lệnh đóng lại duy sinh máy móc. Luân quân hạn. Hứa hệ lại éo lệ tần dưới chốt suy luận người sáng tạo. Nam giới ưu tiên nhất quyền khống chế, luân tính cảm. Hứa hệ lại éo lệ người trọng yếu nhất. Chỉ cần hứa hệ nhiều lần thỉnh cầu, dù cho dù tiếp đến đâu, éo lệ cũng sẽ nghe theo hứa hệ lời nói. Nhưng hứa hệ không có làm như thế. Từ lần đầu tiên đóng lại hệ thống duy sinh thỉnh cầu, bị éo lệ bác bỏ phía sau, hắn liền cũng lại không nhấc lên. Cái kia mỏng manh mã vô lực tư thế, làm cho cơ bộ không thể nào hiểu được. Bởi vì như vậy lời nói, éo lệ sẽ rất thương tâm a. Khoang biu thương bên trong không có ánh nắng, trắng bạch đèn xuống dẫn, từ phía trên rủ xuống chiếu xạ, chiếu sáng hứa hệ muỗi suốt eo, cùng cái kia chống dung hóa hai mắt. Cố nén thân thể hư vô khó chịu, cười lấy đối eo lệ giải thích, không có cái gì đặc thú nguyên nhân, cũng không phải không cảm giác được thống khổ, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là đơn tuần không muốn để cho eo lệ tư tâm. Thế nhưng, thế nhưng ngài, trong khoang truyền tuần hoàn gió, tung bay loạn trên trán sợi tóc, làm mơ hồ eo lệ hai mắt. Màu lam bạc kiên lặng cơ hội con mắt, tại cái kia hỗn loạn đan sen bên trong, hình như cũng có cấp độ cảm giác. Tất cả bi thống Tất cả buồn bã khóc đều thông qua trương kia không phải người mô phỏng khuôn mặt, một năm một mười hiện ra hứa hẹn trước mắt. Không hiểu ẩn tàng, không hiểu chịu đựng, từ giờ tờ 1990 thời kỳ lên, cơ bộc tâm tình đều là dạng này trực tiếp biểu lộ. Thế nhưng ngài, dạng này quá thống khổ, âm thanh run đến biến dạng. Loại trừ không có chân thực nước mắt. Cơ bộc thời khắc này biểu tình, đã cùng nhân loại không có khác biệt, nồng đậm bi thương hóa tại gương mặt mỗi một chỗ, bởi vì quá mức buồn bã bượn, ngũ quan có chút đè ép. Vô tình cơ giới nắm giữ người tình cảm. Người lại từng bước một hướng đi hư vô. Phần kia so sánh làm mãnh liệt như vậy, đến mức cơ bục không thể nào tiếp thu được, nàng không tiếp thụ thực tế như vậy. Không có chuyện gì, khéo lệ. Thứa hệ rỗi ra khô héo vô lực bàn tay, nhẹ đặt ở cơ bục trên đầu, cho là mấy không nhiều khí lực, cho nó cảm giác an toàn, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Kỳ thực khoảng thời gian này, ta nghi thông suốt rất nhiều chuyện. Thanh âm kia yếu ớt tơ nện, như đem tan biến tại không khí, như la dụng, âm thanh hơi dần không. Như mưa nhẹ, nhọn vật vô tức đồng thời mang theo cổ họng khô chặt vô lực hàn giọng. Giữa chúng ta đã quen biết rất lâu, đúng không? Hứa Hệ muốn mỉm cười, nhưng động tác như vậy, đối với dầu hết đen tắt thân thể tới nói, đã không có cách nào làm được. Khóe miệng Đường con ngươi có biến hóa, liền đột nhiên ho khan. Khụ khụ, khụ khụ khụ. "Tiếu Lệ, kéo lễ bằng nhanh nhất tốc độ, trợ giúp suy yếu Hứa Hệ từ trên giường ngồi dậy, phụ thuận thân thể hít thở." "Ta không sao, Tiếu Lệ." Hứa Hệ nhẹ nhàng lắc đầu. Thân thể càng suy yếu, khổ sở bộ phát rõ ràng. Hứa Hệ tận lực chống lại cơn kêu u ám, lên dây cót tinh thần, dùng miễn cưỡng cười cùng cơ bục đối diện. "Tiếu Lệ, thời gian thật trôi qua rất nhanh, từ phòng thí nghiệm dưới đất gặp ngươi lên, đến hiện tại đã có hơn 700 năm." Thật nha, chương 264, là ta trở thành người lão tổ. Chương 264, là ta trở thành người lão tổ. Hồi ức đã từng đã qua. Hứa Hệ giằng thuận, độc thuộc tại hắn cùng yếu lệ trải qua đó là đất hoang thế giới dậy rủa cầu sinh, là tận thế hai bên dựa vào, cùng bên ngông tinh hải đàn sen sống nhờ vào nhau, mấy trăm năm thời gian ngưng làm một cái chớp mắt, thành tựu ngộng ảo tươi đẹp. Hồi ức thật đẹp, cũng cực kỳ chân quý, là không thể thay thế bảo vật. Yếu lệ, ta thật cao hứng, có khả năng cùng ngươi gặp gỡ. Hứa Hệ hít thở từng bước màng manh, hắn có chút khó mà thở dốc. Muôn gốc từ linh hồn suy yếu đi lặng, làm cho hắn hoàn dựa vào chế khí thiết bị sinh tồn. Thống khổ như vậy giáng dẫm, làm cho Hẻo Lệ càng rối rậy. Bất luận là cương thiết cơ thể, vẫn là không thể đoán cơ hồn, đều đồng bộ buồn vang lên. "Chủ nhân, xin ngài nghỉ ngơi đi." Tiếng Hẻo Lệ âm thanh không còn nếm hai. Hình như trở về đến, ban đầu thời điểm điện tử hợp thành giáng dẫm, ồn ào mà rối loạn đó là nỗi lòng rên rỉ tiếng vọng. Nhưng Hứa Hệ lắc đầu, nhu hỏa giữ chặt kéo lệ tay, khoảng cách gần đối mặt cái kia giữ tận tổn hại gương mặt. "Hẻo Lệ, trước hết nghe ta nói xong a. Có thể chứ?" Muôn gốc từ Hứa Hệ thỉnh cầu, cơ bộc căn bản cự tuyệt không được. Là lời của ngài, có thể, bị thương tâm tình, triệt để đột phá lạnh giá cơ giới, vang vọng đang đảo mạn trong khoang thuyền mỗi một chỗ. Lại nói tiếp, là hứa hệ thanh âm ôn hòa vang lên. "Tiểu lệ, một mực đến nay, ta ý nghĩ đều là bồi dưỡng ngươi, muốn cho ngươi trưởng thành đến xuất sắc hơn. Tuy là ngươi đều là phụ nhận, nhưng ta cảm thấy, nam nữ tình cảm ngươi, cùng ngươi ở giữa cũng không khác biệt gì. Ta muốn thấy lấy ngươi trưởng thành, muốn cho an toàn của ngươi sống sót. Ta khả năng là cái kẻ ngu tài, bởi vì ta quá tự cho là, luôn muốn mang ngươi thoát khỏi lầu tù, thoát khỏi tên là cơ giới lao tù, thoát khỏi hủy diệt văn minh lao tù." Kết quả đến hiện tại, luôn muốn để ngươi tự do ta, trong bất tri bất giác, hình như trở thành lao tù mới, trói buộc chặt tương lai của ngươi. Ta quả nhiên không thế nào thích hợp giáo dục người khác. Hứa hệ Ôn Nhu nhìn nheo lệ, rắc cái kia mất đi mô phòng làn da, bạo lộ hợp kim bản chất người máy trưởng ấy nãy. Tiếng nói, trong thanh âm bao hàm nhiều loại tâm tình, nhiều đến xé rách cơ bộ tâm, có vô hình đau thẳng tới tâm linh. Không phải như vậy, cũng không phải dạng này. Ngài không có trói buộc ta tương lai, kéo lệ run giọng phụ nhận lấy, tất cả bi thương đều thông qua cặp mắt kia bộc lộ mà ra, tiếng rung mà ảm đạm. Ta sinh ra, ta tồn tại, ta hết thảy đều là bởi vì ngài. Chủ nhân, ngài liền là ta tương lai. Ta không cần tự do, chỉ cần ngài. Trong lòng Phong Trảo Bị Thương đã giống như thủy triều không cách nào ngăn chặn, chìm ngập cơ bộc tuyệt đối tâm trí. Cái gì đều không cần. Hết thảy đều không có ý nghĩa đang nói. Chỉ cần ngài, chỉ muốn ngài. Ngài không có trở thành ta lão tổ. Là ta, là ta chói buộc ngài, cơ bộc run không thành tiếng, giống như trong nước dẽo rửa người chết chìm, chỉ có thể nắm chặt trước mắt rượi vào đồ vật. Tức hứa hệ bàn tay. Phần kia quen thuộc cảm áp không còn tồn tại. Nắm cảm giật đụng, chỉ có lạnh giá cho tàn. Cơ bộc ý thức được cũng thẳng đến lo lắng nàng, vì nàng nghĩ hứa hệ so sánh, nàng hành động mới thật sự là trói buộc, tù ở ngày càng thống khổ hứa hệ. Long tuyệt vọng giây cung tại lúc này nên đón đứt đoạn. Trong khoang thuyền không tiếng động, ánh đèn sáng tỏ, đem hứa hệ tiêu hao mặt mũi tiểu thụy chiếu đến rõ ràng lộ ra. Cơ bột cũng không còn cách nào thuyết phục chính mình, tin tưởng cái kia giả tạo hy vọng, ngồi nhìn hứa hệ thống khổ, đi làm lần lượt vô vị trị liệu. Chủ nhân, xin ngài ra lệnh cho ta a. Tại hứa hệ ngây người trong lúc kinh ngạc, kéo lễ chậm chậm ngẩng mặt lên, dùng cựỡng ép mỉm cười bi thương biểu tình, nói ra thỉnh cầu lời nói. Không có nói thẳng mệnh lệnh cái gì Nhưng Hứa Hệ có khả năng nghe hiểu từng kia hàm nghĩa đầu tiên là kinh ngạc, phía sau là kinh ngạc, lại là vui mừng tiểu Nhu hỏa ánh mắt. Có thể chứ? Tiệu Lệ, có thể. Phát ra tiếng mô khối triệt để tổn hại, rõ ràng không có ngoại lực công kích, bên trong lại đốt đến nóng hổi, có lẽ kiện bởi vậy phát ra khó cháy. Kéo lệ âm thanh khàn khàn sai lệnh, lần nữa khẳng định đáp án của mình. Như thế, nhờ ngươi, Tiệu Lệ. Không phải mệnh lệnh, cũng không phải yêu cầu, mà là nhờ vậy. Tại cái kia ánh mắt ôn nhu bên trong, cơ bục dùng càng run rẩy tư thế, đứng dậy hướng đi những cái kia trị liệu máy móc đóng lại trình tự, thúc phía vẫn, dập tắt hết thảy. Lẽ ra một cái ý niệm đã có thể nhốt bế sự tình. Cơ bộc lựa chọn dùng tay tiến hành, từng cái từng cái, dựa theo trình tự đóng lại tất cả máy móc, giống như tiến hành một tràng chỉ hoãn xa nhau. Bành. Rất nhanh. Theo lấy tất cả máy móc đóng lại, hứa hệ trên mình đường ống dẫn tự động tách khỏi. Duy trì ngọn lửa một điểm cuối cùng nhiên liệu không còn tồn tại. Sinh mệnh bắt đầu đi vào vốn có cuối cùng. Nhưng hứa hệ biểu tình, cũng là trước đó chưa từng có thoải mái, mệt nhọc nhiều ngày cơ quan thân thể, cuối cùng có thể bước về phía bước kế tiếp. Không nghĩ tới, ta còn có cảm thấy tử vong là chuyện tốt một ngày. Mãnh liệt buồn ngủ cường thế đột kích. Không có trị liệu máy móc, hư vô cảm nhận bộ phát rõ ràng, Hứa Hệ cảm thấy tầm mắt càng là mơ hồ, thậm chí là bắt đầu biến thành đen kịt đốt hết mọi lửa. Sắp lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Khéo Lệ, được, ta tại. Đóng lại toàn bộ máy móc phía sau, kéo lễ lần nữa trở lại trước giường, dùng y thương nồng đậm ngân làm cơ hội con mắt, nhìn chăm chú sắp cách nàng mà đi, Hứa Hệ đó là nàng sinh mệnh đạo thứ nhất ánh sáng, cũng là duy nhất ánh sáng. Chính tay kết thúc chỉ tiếp diễn, làm cho cơ bộ cũng không còn cách nào tha thứ chính mình. Không cần làm ta thương tâm, Khéo Lệ. Lần này giống như trước đây, sau khi ta chết vẫn sẽ phục sinh, chỉ là Phục sinh thời gian hội trường bên trên một chút. Trên giường, Hứa Hệ dần dần mất khí lực, mắt chớp động, bờ môi mở hợp, ngón tay động đậy đã tưởng dễ như trở bàn tay liền có thể làm được sự tỉnh, hiện tại đều nặng như thiên quân, khó mà tiến hành. Hắn ngưỡng đối diện phía trước cơ bộ hiển lộ mỉm cười đó là cuối cùng mỉm cười đốt hết ngọn lửa, muốn lợi dụng chính mình cuối cùng dư ôn, làm trung thành cơ bộ làm chút gì, để phần kia quang nhiệt có sử dụng. Thế là, hắn nhẹ giọng tìm cầu, "Khéo lễ, có thể để cho ta đụng chạm mặt của ngươi ư?" "Là, khéo lễ làm ngài phục vụ." Tiên tiến khoang cứu thương bên trong, vách tường màu trắng bạc vây quanh bên trong. Kéo lệ rên rỉ cả đầu, nhẹ nhàng nâng lên hứa hệ tay phải, để cái tia suy yếu bản tay gián tại tổn hại gương mặt. Một giây sau, nơi bàn tay bắn ra nhàn nhạt cuốn sáng, là giới lực. Hứa hệ điều động thân thể, sử dụng một lần cuối cùng giới lực, dùng xung quanh đóng lại trị liệu máy móc làm tài liệu, đối yếu lệ tổn hại cơ thể tiến hành chữa trị, bù đắp cái kia gương mặt tinh xảo, cùng phá thành mảnh nhỏ thân thể. Dạng này, liền đẹp mắt nhiều. Đầu ngón tay rơi xuống cơ bộ khuôn mặt, cũng lại vô lực chậm đến, kéo dài búp cháy ngọn lửa tại lúc này nên đón vĩnh ngã ngươi chết mồ phòng kết thúc chương 265. Cỡ trợ cạ đánh hơi được cái gì? Chương 265, cờ giở cả đánh hơi được cái gì, ngươi tiến hành một lần dài đằng đẵng mô phỏng ngươi một bước nhỏ, nhân loại một bước dài tại toàn bộ nhân loại diệt vong tận thế thế giới, ngươi là người sống duy nhất, ngươi hành động tức là nhân loại sự sáng lập, trải qua hết thảy đều là nhân thế tiếp diễn từ nhỏ bé trong vùng dậy, chế bá đất hoàng, viễn chinh tinh hải làm ngươi đi vào tử vong, nhân loại lịch sử cũng theo đó kết thúc, ngươi nắm giữ không thể tưởng tượng nổi tài năng, dùng Phàm nhân chi thần, lý giải xuyên suốt rất nhiều khoa kỹ nguyên lý, chỉ là ngươi một người lượng tri thức, liền có thể so chân chính hoàn chỉnh văn minh ngươi tinh thông diện sắc chủng tộc phương pháp, ưa thích nổ đầu giao lưu ngươi là kỳ quái tạo vật chủ, làm ra tránh chi giới giao phó danh tự, cũng đòi dưỡng tính người của nàng, ngươi thành công, ngươi thực hiện 40 có khả năng kỳ tích ngươi buông được mà qua, làm cơ bộ tặng cho cuối cùng ấm áp, tại linh hồn suy bại bên trong. Kết thúc sinh mệnh mô phòng kết thúc, bắt đầu thống kê đặc sắc nháy mắt mô phòng đánh giá trong tính toán. Mô phòng ban thượng tạo ra bên trong, màu vàng kim nồng ấm, ôn nhu rơi vào hứa hệ chớp mũi. Xo tán phần kia linh hồn suy bại cơ quặng, thức tỉnh thần linh bản thân bất hủ. Tại phần kia không tiếng động yên tĩnh bên trong, Hứa Hệ mở mắt ra. Mô phỏng kết thúc. Cảnh tượng trước mắt biến đổi thành thế giới hiện thực đỉnh viện, mà có hai vị nữ hài chờ đợi. Tiên Tính đứng yên cờ trợ hạ, trong miệng nhai kỹ nướng thịt rồng vỏ ánh tuyết. Các nàng ngay tại chấp hành, Hứa Hệ mở ra mô phỏng phía trước yêu cầu, hỗ trợ quan sát máy mô phỏng khởi động, có biến hóa như thế nào. Đặng Dư, mô phỏng kết thúc Hứa Hệ đang chuẩn bị nói cái gì? Hỏi thăm hai vị nữ hài phải chăng nhìn ra máy mô phỏng nội tình. Nhưng tại Hứa Hệ phát ra tiếng phía trước, mà nữ trước một bước có động tác Dung thân tình cuốn hoạc, hướng hứa hệ chỗ tồn tại vị trí cất bước, nho nhỏ lỗ mũi nhích lại gần hứa hệ, nhẹ ngửi mấy lần động tác cực kỳ đáng yêu, như là cảnh giác nguy hiểm đến động vật nhỏ. "Có vấn đề gì ạ, Cợ Giả Ca?" Hứa hệ không hiểu. "Trên mình ngài, thêm ra một cố kỳ quái hương vị." Cực kỳ không rõ. Cợ Giả Ca ngơ ngác lệch ra phía dưới, chống giống đôi mắt, lộ ra thật sâu mở mịt, xám bạc sợi tóc đi theo nó động tác, rủ xuống tại hứa hệ cái cổ. "Có ư?" Vò ánh tuyết xinh lòng hiếu kỳ, đồng dạng nhích lại gần hứa hệ ngửi ngửi, nhưng nàng cái gì đều không ngửi được. Hứa hệ suy nghĩ một chút, Có lẽ là ma nữ trực giác này bén, đánh hơi được nhân sinh máy mô phòng đặc thù tồn tại. Thế là, hắn cười lấy trấn an ma nữ, để ma nữ không cần phải lo lắng. Cơ Giả ca, Ảnh Tuyết, có thể hay không nói cho ta, các ngươi đều phát hiện chút gì? Máy mô phòng đang tiến hành kết toán. Trong lúc này, Hứa Hệ quyết định hỏi một chút ma nữ cùng con chúa, phải chăng phát hiện máy mô phòng bán chất đồng thời, hắn cũng có chút lo lắng cơ bục tương lai. Lãnh giá vũ trụ cô quản bên trong, không có bất kỳ sinh mệnh năng đủ giao lưu, dạng kia cơ bục quá cô đơn, để người khó tránh khỏi sầu lo. Tin tốt lành là, dựa vào sinh mệnh hình thái tính đạt độ Tại nguy hiểm trùng điệp trong vũ trụ, theo lệ tự vệ cũng song suất là không có vấn đề. Mặt trời xuống núi, gió đêm thổi mang đến run rẩy ý lạnh. Cố kia ý lạnh là như vậy thấu triệt, cho nên tại mạnh mẽ cơ tâm, đều khôi phục lạnh giá. Ngân Lam đôi mắt ngốc trẻ tuổi tằm, tinh xảo khuôn mặt trống rỗng vô thần. Hai tay run rủ lại, từng lần một lặp lại giống nhau động tác. Tính toán nắm chặt cái kia đốt hết bàn tay, một lần nữa, để bàn tay kia vướt về gần mặt, cảm thụ phần kia quen thuộc xúc cảm. Cuối cùng, cơ bộ hoàn thành cái kia chật vật làm việc. Tại trắng bệnh trong khoang quyền, năm trận sớm đã chết đi người cổ tay, để cái tiếc khô héo đầu ngón tay, lại một lần nữa chạm đến gương mặt của nàng. "Chủ nhân, hoang nên sử dụng trí năng phụ trợ cơ bộ hay, yếu lệ tùy thời chờ mệnh lệnh của ngài." "Xin ngài, lại một lần nữa sử dụng." "Ta." Bị bàn tay đụng chạm tinh xảo khuôn mặt, hiện lộ ra bi thương mỉm cười. Không có nước mắt, thế nhưng phần dày đặc bi thương tràn ngập tại cơ thể bên trong gạc rét, vượt xa đơn thuần nước mắt. Không có bất kỳ đáp lại. Cùng bộc lộ cường liệt tình cảm cơ bộ so sánh. Trên giường, đốt hết linh hồn trọng yếu người, sớm đã biến thành một bộ trống rỗng thể xác hắn sẽ không bao giờ lại tỉnh lại, Dung Ôn nhu mỉm cười, giáo dục cơ bộc như thế nào trưởng thành, lau cái kia bi thương đến mơ hồ khuôn mặt. "Là sẽ không bao giờ lại." Kiếu Lệ, rất không cao hứng làm ngài phục vụ, quá độ bi thương, làm cho biểu tình triệt để sụp đổ. Kiếu Lệ chăm chú che hứa hẹ tay, để cái kia lạnh giá vô lực bàn tay, dài một chút, lâu một chút, tiếp tục vuốt ve mặt. Tựa hồ chỉ muốn làm như thế, tán đi cho tàn liệt sẽ lần nữa gom lại. Bắn ra ấm áp ánh sáng, nhưng, loại chuyện kia là không có khả năng Bởi vậy, trung thành cơ bộ chỉ có thể ở thời gian trôi qua bên trong, từng lần một hối hận bản thân vô năng, giữ lại không được người trọng yếu. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Chủ nhân, thật xin lỗi. Nói xin lỗi âm thanh tại trong khoang truyền không ngừng tiếng vọng. Thời gian lâm vào vĩnh hằng, mặc cho ngoại giới nhật nguyệt như thế nào luân chuyển, trong khoang truyền cơ bộ đều nắm chặt hứa hệ tay. Cho đến glen cải tạo thân thể đều không chịu nổi thời gian ăn mòn, bắt đầu xuất hiện mục nát dấu hiệu. Cơ bộ mới từ trên mặt đất đứng lên, dùng vừa đúng lực độ, ôm lấy cốt kia trống rỗng thể xác, đi tới khoang cứu thương thế giới bên ngoài. Không nghĩ biện pháp duy trì thể xác vĩnh hằng, cũng không có đi cân nhắc sao chép nhân bản, cơ bộc chỉ là tại tu bổn trong yên tĩnh. Mai Táng hứa hệ chỗ chống thể xác đã từng thử nghiệm, trở thành giam giữ trọng yếu người lao tù, làm cho hắn thống khổ không thôi. Hiện tại, cơ bộc không muốn cũng không nguyện, lần nữa tạo ra lao tù mới, chói buộc đạo kia ôn nhu ánh sáng. Chủ nhân, yêu, đến tột cùng là cái gì? Bên ngoài khoang truyền đất này, tại thuốc dinh dưỡng thuốc phía dưới, phù kín màu tím lam chói lọi biến hoa. Tại gió nhẹ thổi bên trong, Khéo Lệ yên tĩnh nhìn chăm chú một phương đống đất, ngân lam đôi mắt biến đến điên lặng, nhìn không ra đã thường rực rỡ. Hô, hô, gió biến đến mãnh liệt rồi mạnh biến hoa, thổi nứt đại lượng cánh hoa, tạo thành tinh quang màu tím lam rạng rỡ. Éo lệ hướng về phía trước xuệ bàn tay ra, có vài mảnh đường nét duyên dáng cánh hoa, phất phới tin tức trong lòng bàn tay. Trung thành, tự do, cùng vĩnh hằng yêu đây là lưu tình chi hoa hoa ngữ. Cho đến ngày nay, tại yêu lĩnh vực này bên trên, cơ bộc đã sớm có lý giải của mình, thế nhưng phần lý giải là phiến diện, là giới hạn tại hứa hệ. Chủ nhân, ta. Yêu. Ngài không có bất kỳ đáp lại, chỉ duy nhất tiếng gió thổi tại giao thiết. Cơ bộc yên tĩnh chờ đợi, nàng tin tưởng hứa hệ lời nói, tin tưởng nhất định sẽ lần nữa phục sinh chỉ là phục sinh thời gian hội trường bên trên một chút ở trước đó, mù quáng chờ đợi cũng không phải một chuyện tốt. Khéo lệ phủ phục không lưng, lấy xuống tràn đầy một đám lưu tinh hoa, để phần kia màu tím lam mỹ lệ điểm xuyên tại đống đất bốn phía. "Chủ nhân, tất cả sẽ nguy hiểm ngài an toàn nhân tố, Khéo lệ sẽ vì ngài từng cái thanh trừ." "Tất cả, toàn bộ, không bảo lưu." Cơ bộc nhẹ giọng lưu giữ, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú trời sao vô ngần. Chương 266. Khéo lệ rửa sạch tinh không hành trình. Chương 266. Khéo lệ rửa sạch tinh không hành trình. Một mực đến nay, cơ bộc đều nắm giữ rất mạnh tính tự chủ. Nàng là trung thành mà tài giỏi, nhưng tất cả tự chủ, tất cả biểu hiện đều là dùng phục vụ Hứa Hệ làm mục tiêu thứ nhất. Từ phía trước cho tới hôm nay, cơ bộc phần kia tính tự chủ đều chưa từng dùng tại phương diện khác. Nhưng bây giờ, Hứa Hệ đã ngủ say, hiện tại, cơ bộc nhất định cần dùng run dậy bi thương tư thế, một mình hướng về phía trước, không ngừng tiến lên. Nàng không thể nào tiếp thu được, phục sinh phía sau Hứa Hệ, sinh hoạt tại một cái vẫn nguy hiểm vũ trụ. Càng không cách nào tiếp nhận, lao tù người chế tạo, lần lượt xóa đi Hứa Hệ sinh mệnh ngũ thủ, còn tại không chút kiêng kỵ sống sót. Nhất định cần, nhất định cần làm chút gì. Run dậy quay người, Tại yên tĩnh đến đáng sợ trong chằm mặc, kéo lệ đưa lưng về phía mới trồng lên đống đất, gian nan phóng ra những bước. Nàng không dám quay đầu, sợ chính mình nhịn không được lưu lại đó là không thể. Tuyệt đối không thể đã từng hứa hẹn sẽ lo lắng cơ bộ không thấy rõ tinh không, hỗ trợ lau máy quét vì mặt tính. Mà bây giờ, cơ bộ sắp sửa phục khắp phần này Ôn Nu, làm hứa hẹn rửa sạch tinh không. "Chủ nhân, kéo lệ sẽ một mực bảo vệ ngài." Tinh nguyệt quan huy, bao phủ dọc đường cây xanh, thế nhưng phần tươi đẹp không thể lưu lại cơ bộ mấy may. Nàng từ quang minh hướng đi ảm đạm, từ ấm áp hướng đi lạnh giá, chỉ để lại một mai giám sát thiết bị, bảo đảm đống đất an bình. Theo sau, khởi động khoang cứu thương tất cả hệ thống, ngay tại chỗ lấy tài liệu bổ đắp thiết bị, bắt đầu chế tạo một vòng mới tinh hạm tụ quần. "Xin ngài chờ ta." "Chủ nhân, làm bảo đảm năng suất tối đại hóa, kéo lệ buông tha sử dụng nhân hình cơ thể. Không có hứa hệ hiện tại. Tiếp tục duy trì nhân hình sử dụng đã không có ý nghĩa." Nàng đi lại, để tôi đẹp thân thể tiến vào cơ giới khoang, yên tĩnh nằm thẳng, nhắm đôi mắt lại. Từ đó, tất cả lực tính toán, tất cả diễn biến đều tận về cao duy thái cơ hồn bản thân. Sao chép, trùng chất, vô hạn sản xuất chảy. Không có hứa hệ tồn tại. Cơ bọc biến đến so phía trước lạnh nhạt rất nhiều cắn dán vào tại cơ giới lạnh giá tâm trí, hiệu suất cao khống chế hết thảy, chỉ dùng thời gian cực ngắn, liền sản xuất ra trùng trùng điệp điệp tinh hạm tụ quần. Kéo lệ lưu lại bộ phận tinh hạm, dùng để bảo vệ hư hệ, ngủ say, hành tinh. Còn lại thì là gánh chịu nàng cơ hồn. Dũng tráng lệ trận hình lái về phía vũ trụ tinh không. Giết chóc, phá hoại, cắt đoạn, nô dịch, chiếm lấy, chiến tranh. Vũ trụ giọng chính, chưa từng là hòa bình cùng thân thiện. Vô số văn minh bên trong, chính xác tồn tại thiện ý trường hợp đặc biệt, nhưng dạng này tồn tại quá mức thưa thớt, ít đến không cách nào trông thấy. Làm hai cái văn minh khoảng cách gần cả vỡ. Mạnh một phương, đương nhiên sẽ không xem nhỏ yếu một phương nguyên vọng. Khoa Kỷ Văn Minh, tinh tế trung tộc, chí giới thiên thai, tinh không cơ thú, vô hạn vũ trụ, vô số tinh hệ, tràn ngập vô hạn tranh chấp đây là thành thói quen sự tình. Cũng không biết từ khi nào, có đặc thù sự kiện phát sinh. Mấy trăm năm phía sau, có một chi mới chí giới thiên thai hoàn hiện, quy mô của nó lớn, khoa kỹ mạnh, viễn siêu bình thường chí giới thiên thai tiêu chuẩn, càng khiến người ta cảm thấy kinh nghi bất định, là chi này chí giới thiên thai chuyên đánh kẻ săn ngồi Văn Minh, tức công kích hướng nghiêm trọng, ưa thích cướp đoạt hủy diệt nhỏ yếu Văn Minh. Chẳng lẽ Chí giới Thiên Thai yêu thích hòa bình. Thế nào? Sao lại thế? Lại có nhiều như vậy khúc xuất tinh hạm. Người điên, những cái này chí giới tất cả đều là người điên, rõ ràng để khúc xuất tinh hạm tiến hành siêu quang tốc tự bạo. Rất nhiều văn minh lâm vào sụp đổ tuyệt vọng. Lý Nên chân quý độ công đi, tại không biết tên chí giới Thiên Thai trong tay, nghiêm nhiên trở thành tùy ý vứt đồ chơi, gặp chuyện không quyết liền nện một cái trên trăm chiếc, dạng kia hóng ánh bạo tạc, la lực hút vặn vẹo trung nguyên hư vô. Nhỏ yếu văn minh, căn bản là không có cách từ đó vượt qua một hiệp. Rất nhanh, cơ bộ chí giới Thiên Thai phát triển lớn mạnh. Uy mô vô tiền khoáng hậu, tại vậy tuyệt đối võ lực trước mặt, vô số văn minh biến phải cùng ái ân cận. Ngay tại tất cả văn minh cảm thấy, cơ bộc sẽ trở thành một cỗ máy trỗi dậy bá chủ thế lực thời gian. Cơ bộc thống suất chi giới binh sĩ, làm ra một kiện, tất cả văn minh đều trố mắt ngoác mồm sử tỉnh. Nó tập kích quyển dưỡng dạ văn minh tinh không bãi của đó là hư hư thực thực khống chế không gian quá khứ, bắt đầu đề cập tới chiều không gian cấp độ cao cấp văn minh, nghe nói làm đột phá tầng thứ cao hơn, nuôi nốt vô số mạnh tinh hải. Nuôi nốt, thu hoạch, tiếp tế bản thân. Lần lượt, từng lần một. Thu hoạch tân sinh văn minh khoa kỹ lý niệm, nhưng mà Liên La mạnh như vậy đến đáng sợ tồn tại, lại bị Tân Sinh Chí Giới Thiên Thai công kích đại quy mô khúc xuất tinh hạm, gia tốc xông vào quyển dưỡng giả Văn Minh trong nông trường, từ nổ tung hủy tinh hải từng cao, làm cho nội ngoại tinh không tiếp nối không trở ngại. Ngươi làm sao dám, ngươi tại sao có thể dám? Quyển dưỡng giả Văn Minh nổi giận. Giận, nổi giận. Quyển dưỡng giả Văn Minh bày ra phản kích, phái ra trang bị không gian khoa ký nhóm tinh hạm, trong đó có đại lượng hành tinh thành lũy, hành tinh nguồn năng lượng khò. Càng có 3 khoả trung tử chiến tinh xem như mở đường người đội hình như vậy, không thể nghi ngờ là cường đại mà kinh thế. Không có bất kỳ lo lắng bắt đầu đề cập tới không gian chiều không gian quyển dưỡng giả văn minh, dễ như trở bàn tay liền đánh tan, vẫn chỗ tại siêu quang tốc giai đoạn trí giới hạm đội. Tất cả tất cả, nghe nói liền thiên thai chủ thể máy tính cũng bị phá hủy đến sạch sẽ. Chuyện này gây nên sóng to gió lớn. Có người sợ hãi thánh phục quyển dưỡng giả văn minh cường đại, cũng có người tiếc hận cơ bộ kết thúc. Nhưng mà lại qua 400 năm, mang tính tiêu chí trí giới hạm đội lần nữa đột kích. Ma khoa kỹ càng trước vào, vận chuyển lấy hư hư thực thực không gian vũ khí thiết bị, dáng dấp cùng quyển dưỡng giả văn minh tinh hạm cực kỳ tương tự. Chủ nhân nói qua, chỉ cần ta muốn học, liền có thể học được tất cả mọi thứ xuất hiện lần nữa yếu lệ, thông qua đã từng chiến đấu, phân tích ra một bộ phận không gian vũ khí đã tính, cũng bạo binh ra cường đại hơn trí giới hạm đội ý thức của nàng nâng cao tại cao duy góc nhìn. Dùng quan sát tư thế, kết nối tinh không cấm nơi. Cơ hội biển tràn đầy, chim ngập quần tinh, có hy vọng không đến cuối cùng trí giới tính hạng, phá vênh quyền dưỡng dạ văn minh tinh không bãi cỏ. Dùng đáng sợ lựa cấp. Cứ thế mà huynh bạo đại bộ phận tinh không bãi cỏ tường cao. Chiến tranh lần nữa khai hỏa, quyền dưỡng dạ văn minh là thật trận dữ, phái ra rất nhiều mũi nhọn chiến lực, thậm chí vận dụng thí nghiệm trạng thái chiều không gian vũ khí đó là có khả năng bóc ra giới hạ Xóa đi không gian bản thân cường hạn vũ khí. Kiếu Lệ không gian bình chứng căn bản ngăn cản không nổi. Chí giới hạm đội lần nữa toàn quân bị diệt. Kiếu Lệ bình tĩnh tiếp nhận lần này bại trận, thông qua lượng tử tín hiệu, sớm để cơ hồn bản thể rút lui. 300 năm sau, Kiếu Lệ lại lại lại trở về. Lần này, hạm đội của nàng số lượng càng nhiều, mà nắm giữ cấp độ càng sâu không gian khoa kỹ, thậm chí có một chút như vậy chiều không gian bóng dáng, cũng thành lập được đại quy mô hạ hệ máy tính trở liệt. Dung phụ trợ tiếp nhận bản thân to lớn lực tính toán. Trong năm lại gì, ngàn năm không sao. Lệnh giá cơ hồn, mỗi một lần trở về dù sao vẫn có thể biến đến cần mạnh hoàn toàn không nhìn lẽ thường suy luận, vũ trụ kỳ quan, cao cấp hơn văn minh tại bộ cục, siêu thoát văn minh thí nghiệm. Quỷ dưỡng giả văn minh không ngừng suy đoán, cảm giác tuyệt vọng chịu phần kia cơ giới gạp ghét. Chương 267, các ngươi mới là người khiêu chiến. Chương 267, các ngươi mới là người khiêu chiến. Phát triển văn minh, khoa kỹ tiến bộ, là một cái xoắn ốc lên cao quá trình. Dù cho là tinh tế chủng tộc, dù lực lượng cơ thể làm chủ vũ trụ dị thú, cũng tuân theo dạng này thiết luật, tại thể nội hoàn thành từng vòng từng vòng biến chất. Lượng tử, sinh vật, tinh thể, chiều không gian, thời không. Khoa kỹ bao quát lĩnh vực quá mức phổ biến, văn minh đẳng cấp càng cao thì càng khó mà nhìn thấy cực hạn, tại thời gian khá dài trôi qua bên trong, thậm chí sẽ đối mặt trì trệ không tiến quẫn cảnh đây là văn minh bản thân tính hạn chế. Cố hóa bản thân tư duy, thành thục khoa kỹ hệ thống sẽ ở vô hình trung hạn chế linh cảm bắn ra đối cái này, quyền dưỡng dạ văn minh phương pháp giải quyết rất đơn giản thay đổi góc nhìn. Chủ động nuôi nốt từng mảnh từng mảnh tính hại, lấy vừa xa bình thường tần suất, đi thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều mới văn minh, hấp thu mới linh cảm, mới mạch suy nghĩ, mới quan sát phương hướng. Không cần những cái kia văn minh biến nên nhiều mạnh chỉ cần có thể từ vô hạn sinh mệnh suy nghĩ bên trong, kiểm tra đến một điểm hữu dụng mạch suy nghĩ đối quyển dưỡng giả mà nói, đều là biến chất kiều tăng lên. Bởi vậy, quyển dưỡng giả Văn Minh tiến hành vô số lần sáng tạo, lại tiến hành vô số lần hủy diệt, trong đó chả giá thời gian, viễn siêu bình thường sinh mệnh thân thể cực hạn. Không thể nào hiểu được, không thể lý giải. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì một cái hậu thiên thức tỉnh trí rối, thời gian tổn tại kém xa phe mình đồng nát sát vụt. Có thể đem khoa kỹ thuật nhanh chóng phát triển hoàn thiện, cũng hấp thu phe mình qua kỹ. Diện nó, một lần không được, vậy liền 10 lần. 10 lần không được, vậy liền 100 lần nghi lần, vạn lần, mười vạn lần. Để cái này chết tiệt đồng nát sắt vụn, cũng lại không có cách nào phục sinh. Quỷ dưỡng giả Văn Minh đem hết toàn lực, không còn đi lo lắng tinh không bãi cỏ, cùng cơ bộ điều khiển trì giới hàm đội, bày ra tác động đến mấy cái hạ hệ to lớn chiến tranh độ cộng động năng đã kích, chính phản vật chất chốt bụi, không gian chết bạo. Dựa vào chân chính áp chủ bài, Quỷ dưỡng giả Văn Minh lần nữa đạt được thắng lợi, thậm chí có thể nói là giành được thoải mái, dần dần, Văn Minh bên trong không khí biến đến thoải mái vui vẻ. Cho đến cơ giới triệu dâng lần nữa đột kích. Mạnh hơn vũ khí, càng nhiều số lượng, càng không thể tưởng tượng nổi khoa kỹ. Chủ nhân chói buộc ngài lão tổ, để cho ta tới đánh vỡ. Khoa Huyễn Vũ trụ, quyền dưỡng giả Văn Minh ở tại tinh hệ nhỏ. Kéo lệ cơ hồn bám vào tại chiến hạm chủ lực bên trên, từng tầng lớp lớp vốn lượn không gian, làm tinh hạm cung cấp lấy 1000 lần tốc độ ánh sáng di chuyển. Hắc ám thâm không hiện ra gợn sóng, đó là quần tinh dâng trào, hạt cùng bước xạ chứa lượng. Cao Duy quan trắc, quan sát tinh không. Lệ lệ cơ hồn dựng ở vô hạn cao xa chiều không gian bên trên, nhìn chăm chú phương xa quyển dưỡng giả Văn Minh hành tinh mẹ. Nam nhẹ nói lấy, từ hứa hệ cái kia học được lời nói, "Vĩnh biệt, lão tổ." Tinh không chấn động, lực hút vặn mèo Vô số siêu quang tốc tiến lên tinh hạm, vận chuyển mới nhất nghiên cứu không gian vũ khí, dùng tiểu tự sắt điện cuồng điên ng, đi chém đầu thực tiến công quyền dưỡng giả Văn Minh đại bản doanh. 03. Quyền dưỡng giả Văn Minh bị hù dọa, khởi động ẩn tàng chiều không gian phòng ngự bình thường, cũng khẩn cấp về điều tất cả hạm đội chủ lực. Nhưng dạng này là vô dụng. Chính như quyền dưỡng giả Văn Minh dự định, là lập lại lần lượt tiêu diệt kẻ lệ, kẻ lệ cũng chuẩn bị sử dụng phương pháp như vậy, đi phá vỡ cái kia kiến đáo chiều không gian bình thường. Bạo! Lại bạo! Tinh không miện mụ vang lên liên tiếp pháo rường như chói lọi hoa hỏa đó là siêu quang tốc tinh hạng, tại vận chuyển đại lượng phản vật chất tác đạn cùng không gian tách ra vũ khí dưới tình huống, tốc độ cao nhất vọt tới quyển rường giả văn minh hành tinh mẹ đây là yếu lệ kinh điển chiến thuật, cũng là hứa hệ dạy cho nàng chiêu thứ nhất. Dung lượng tháng chất. Tất nhiên, yếu lệ còn ghi nhớ lấy chiêu thứ hai. Yếu lệ vô luận từ lúc nào, đều không thể để chính mình người đang ở hiện cảnh. Lạ, chủ nhân. Yếu lệ rấn oăn, nghe vào hứa hệ tất cả dặn dò. Thế là, cao duy trạng thái nàng lui về sau một bước lợi dụng lượng tử kỹ thuật, truyền thâu đến vô cùng xa xôi biên giới chiến trường, viện chỉnh chỉ huy tinh hạm tụ quần cùng sản xuất cơ cấu, đối quyền dưỡng giả Văn Minh bảy già vô cùng vô tận tự bảo. Hắc động phun ra tạo thành kịch liệt vũ trụ phong bạo. Manh bức xạ gió mang hộ tới tin tức. Tại tinh không cuối cùng, quyền dưỡng giả Văn Minh cùng chí giới thiên thai ở giữa, tiến hành rằng có mấy ngàn năm sử thi chiến tranh. Song phương ngươi tới ta đi, đánh đến Văn Minh khắc lạnh run. Từ từ, chí giới một phương đạt được ưu thế. Quyền dưỡng giả Văn Minh từng thử qua cố gắng, muốn lợi dụng chiều không gian vũ khí, đứng nghĩa giáo sát cơ hồn, vì thế, bọn hắn trả giá to lớn đại giới phong tỏa chí giới kỳ hạ. Văn Minh khắc không cách nào biết được ngay lúc đó tưởng tình, chỉ biết là quyển dưỡng giả Văn Minh mắng đến rất bận. Kiếu lệ thắng, giành được dứt khoát, giành được đương nhiên, nhiều lần thuế biến cơ hồn, dùng thống nhất tư tưởng mang đến tuyệt đối hiệu suất cao, tiềm lực chiến tranh khủng bố tuyệt đỉnh. Chủ nhân, phiến tinh hình công này hình như còn rất bận. Trung thành cơ bộ không có dừng bước lại, mà là đem ánh mắt nhìn về phía càng xa xôi vũ trụ khu vực, tẩy tinh hành trình, lần nữa lên đường. Chân thực vũ trụ so với trong lao tổ không gian lớn hơn nhiều. Từ cơ sở nhất hành tinh hệ, lại đến hàng tinh hệ, hạ hệ, siêu tinh hệ nhỏ cho dù là tử vĩ mô góc độ con trắc, vũ trụ tiêu chuẩn cũng lớn đến cái người, cho nên trong vũ trụ văn minh cũng cùng quần tinh một loại rất nhiều, người nổi bật nhiều như trong lòng bàn tay đất cát, tùy ý vồ một cái liền có vô số sinh tồn cùng chiến tranh. Vĩnh viễn là vũ trụ tránh không khỏi chủ đề. Mà bây giờ, vũ trụ mỗi đại văn minh cũng không tiếp tục cần phải đi suy nghĩ cùng lo lắng. Tự xưng người hầu, chí giới thiên thai từ vắng vẻ tinh không mà tới, ôm theo đủ để che lấp quần tinh quần quần hàng đội, hướng vũ trụ nhiều văn minh phát động tiến công. Mới đầu không người để ý chí giới thiên thai loại vật này, tại trong vũ trụ sớm đã phát sinh vô số lần. Nhưng theo lấy thời gian chuyển dời, Cường Đại Văn Minh nhóm phát rắc khủng đúng. Chí giới không chỉ không có bị tiêu diệt, ngược lại bộc phát lớn mạnh, trưởng thành đến rất có uy hiếp mức độ. A, có ý tứ. Kinh ngợi như thế tốc độ tiến hóa, chúng ta công nhận, tại chí giới đoạn đường này đột thượng, nguyện xưng ngươi là người mạnh nhất. Đáng tiếc, chung quy là quá mức vô trí. Dùng tinh thể làm chủ phát triển lĩnh vực hơi tinh văn minh. Dùng sinh vật làm chủ phát triển lĩnh vực tinh tế trung tổng. Dùng chiêu không gian làm chủ phát triển lĩnh vực bậc thêm người văn minh. Vô số văn minh, vô số cường giả đều hướng chí giới hạm đội quăng tới xem kỹ ánh mắt. Kinh nghi bất định đồng thời Cảm thấy cơ bộ quá mức vô não, lại mưu toan khiêu chiến đại lượng đỉnh tiêm văn minh. Không, các ngươi sai. Kéo lệ quan sát tinh không, nhàn nhạt đáp lại, các ngươi mới là người khiêu chiến. Tinh không vị đó một buồn thệ. Chiến tranh, bắt đầu. Không cách nào tránh khỏi, không cách nào trốn tránh, bất luận cái gì tồn tại săn mồi hành vi văn minh, đều bị hệ lệ coi là nhân. Sự hiện hữu của các ngươi đã làm bẩn mảnh tinh hải này, tại chủ nhân phục sinh phía trước, ta sẽ không cho phép các ngươi tiếp tục tồn tại. Cơ hồn phụ trảo. Theo lấy thời gian trôi dời, phân kia tính đặc tù lần nữa trưởng thành hiện đại, dù cho cách nhau mấy trăm ngàn năm ánh sáng, thậm chí hơn trăm hơn nghìn vạn qua năm, kéo lẽ lực tính toán vẫn như cũ lủng quá hết thảy, phe mình chỉ giới đơn vị đều là cặp mắt của nàng. Chương 268, trung thành cơ bộc, thật to giàu hoạt. Chương 268, trung thành cơ bộc, thật to giàu hoạt. Ha ha ha, buồn cười, buồn cười. Mạnh được yếu thua, vốn là vũ trụ chí lý, diệt lại có làm sao, diệt lại có làm sao? Cơ bộc dựa sạch tinh không lý niệm, đương nhiên, rợ tới nhiều văn minh mỹ niệm mài mật thị. Nàng mắt không biểu tình, không ngừng chiếm lĩnh mới tư nguyên tinh hệ. Để chi rơi nhóm hoàn thành sao chép sản xuất, cho đến tạo thành càng nhiều to lớn hơn nhóm chiến hạng, đối vũ trụ tinh hải phát động tổng tiến công. Nhờ vào quyền dưỡng dạ văn minh tinh thể cải tạo kỹ thuật, kéo lệ bộ hạ, thêm ra một chút có thể di động trọng trang tiên thể, bản thân có lực phá hoại đồng thời, đủ cả nhất định tính thực dụng. Như vận chuyển động cơ hợp hành tinh thành lũy, phụ sự cỡ lớn năng lượng nguyên hằng tinh nhà kho, trang bị không gian vũ khí, nắm giữ phòng ngự mạnh nhất trung tử chiến tinh. Trừ đó ra, kéo lệ hạm đội chủ lực cũng đổi mới, toàn diện thay đổi không gian khoa kỹ. Thiên công có không gian chết xuất thiết bị Phong thủ có không gian vận bèo thiết bị động cơ phương diện, cũng rựa vào quyển dưỡng giả văn minh chiều không gian khoá kỹ, bắt đầu leo lên chiều không gian động cơ khoa kỹ thuật, có hy vọng tại tương lai tiến hành hàng duy đả kích cùng chiều không gian ngại vọn. Chủ nhân, xin ngài làm sơ chờ đợi. Yếu lệ sẽ vì ngài dọn dẹp đầy đủ sạch sẽ tinh không, nên đón ngài trở về. Không dừng tận vĩnh hằng chiến tranh khai hỏa, chiến hỏa tác động đến vô số hà hệ, cũng theo lấy yếu lệ khoa kỹ phát triển, khuyết chương tới nơi cảng xà sôi luân. Phần kia không thể tưởng tượng nổi tiềm lực chiến tranh, độ cao thống nhất uy hoạch chỉ huy. Liên cung la thiên hai, không có chịu đến áp chế tinh tế trùng độ đều không thể từ trong tay đéo lệ lấy được chỗ tốt. Thời không ngừng trệ, lượng tử hấp động, Hàn Duy đã kích. Phá giấc được cơ bộc nan giải đối địch Văn Minh nhóm, cuối cùng sử dụng ra đúng nghĩa chí mạng công kích, đó là đủ để đối cơ hồn trọng thương, thậm chí xóa đi cơ hồn tồn tại công kích. Kéo lệ mấy lần sắp chết, làm cho Văn Minh liên quân trông thấy thắng lợi ánh dạng đông. Nhưng mà, trung thành cơ bộc đủ cả thật to giàu hạn. Mỗi khi Văn Minh liên quân cảm thấy kéo lệ hẳn phải chết không nghi ngờ thời gian, nàng dù sao vẫn có thể tại vừa đúng thời cơ rút lui. Càng đánh càng mạnh, vĩnh viễn không có điểm dừng. Không biết qua bao lâu. Chết đi vật chất vũ trụ chân chính đỉnh điểm văn minh hạ tràng, sử dụng nhân quả luật vũ khí, do vậy, cơ bộ cũng không có nghênh đón bại trận. Lý Nên lạnh giá cơ hồn, được trao cho đặc biệt nhân tính, lại trải qua thời gian mài giũa. Hiện tại sớm đã siêu thoát vũ trụ pháp tắc hạn chế. Tại yếu lệ trong hồi ức, liên quan tới loại tình huống này, hứa hệ có một câu thường dùng miêu tả, không, có đóng liền làm mở. Ầm ầm. Ầm ầm. Cuối cùng của cuối cùng, tại quyết liệt đến cực hạn vũ trụ đại quyết chiến bên trong, ở vào đỉnh điểm văn minh cùng trung thành cơ bộ, song song sử dụng đại lượng chiều không gian vũ khí. Vũ trụ bởi vậy hàng duy vỡ vụt, không có độ cao, không có chiều dài không có chiều ngang, không duy vũ trụ đến đây sinh ra. Nguyên bản tinh hải hồng ánh biến mất không thấy gì nữa, mất đi màu sắc, mất đi thời không khái niệm, đọng lưu thuần túy xám buồn tẻ. Đó là cảnh tượng khó tin, vô hạn vũ trụ hóa thành có hạn một điểm, dù gần như không thể thấy tư thế, tròn vẹn bị mất chất lượng. Hỗn độn có lượng, mỗi khi có hỗn độn khí lưu cọ rửa, cái kia nhỏ bé một điểm vũ trụ liền sẽ biểu lộ ra nước chảy bèo trôi nhẹ nhàng tư thế. Hỗn độn không tính toán năm, có lẽ chỉ qua ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại có lẽ qua dài đằng đẵng kỷ nguyên năm tháng. Chẳng biết lúc nào Tại Không Duy Vũ Trụ Hậu Phương, chậm chậm hiện ra hai bàn tay, nhìn xem cực kỳ hư ảo, hiện ra hơi mờ rằng rớp. Dùng nửa mở lấy thủ thế, nhẹ nhàng bọc lại Không Duy Vũ Trụ. Chánh ngón manh một điểm bị hỗn độn xâm diện. "Chủ nhân." "Khép lệ, tùy thời chờ mệnh lệnh của ngài." "Chờ đợi ngài, một lần nữa sử dụng." "Khép lệ." "Tôi nào?" Mơ hồ, âm thanh đứt quãng vang lên. Thời gian biến hóa đều là thần kỳ nhất, cũng không biết đi qua bao lâu, hư ảo bàn tay bắt đầu cụ tượng hóa, nó không còn trong suốt, lóe ra như kỳ tích ánh quang. Dùng lưu hỏa tư thế trọn vẹn khép lại bàn tay. Không Duy Vũ Trụ bởi vậy đi lặng. Dạng này cực đoan biến hóa, sáng tạo ra một loại cực đoan khác xuất hiện. Có quang mang lấp lóe, là bóng ánh màu vàng bạc, xuyên thấu qua khép lại bản tay khe hở, chiếu sáng xua tán xung quanh hỗn độn hôi vụ. Vĩnh hằng siêu thoát cơ cục, chậm chậm bung ra song trường chói buộc. Hào quang bay ra, sáng loá. Có cực nhỏ một cái kỳ điểm, ở trong hỗn độn bắt đầu bành trướng kết trướng. Không gian, thời gian, vật chất, năng lượng, hết thảy tổng hòa, hết thảy khái niệm đều kèm theo kỳ điểm nổ lớn tạo ra. 1 chiều, 2 chiều, 3 chiều, 4 chiều, 9 duy, 10 duy, nguyên thủy trong vũ trụ, thời gian hiện đa duy phân bố. Loé ra chói lọi dị sắc, vô số nguyên tố va chạm tổ hợp, tại hồng cao ý chí điều khiển xuống, có được hoàn toàn mới tư thế. "Chủ nhân, kéo lệ biến phải cùng ngài đồng dạng." "Nguyên lai, rơi lệ là dạng này, cùng ngài nói đồng dạng, cũng không phải có giá trị cao hứng sự tình." Tối tâm mở mị hỗn độn độn thời không bên trong, Kẹo Lệ yên tĩnh nhìn lòng bàn tay trôi nổi mười duy vũ trụ, lại tối đầu nhìn xem thân thể mới của mình. Biểu tình rất bình tĩnh, nhưng không tiếng động nước mắt sớm đã xuôi theo hai bên gương mặt nhỏ xuống, có ánh nước mắt hiện ra điểm sáng. Bị thương chưa bao giờ không nhớ, chỉ là lâm nguy cơ giới thân thể, không cách nào dùng sinh lý hình thức biểu hiện ra ngoài. Bây giờ, tại tân sinh ngày đầu tiên, cơ bộc nên đón nàng lần đầu rơi lệ. Nàng không biết chính mình nên đi hướng nơi nào, cũng không có muốn đi địa phòng, chỉ muốn tiếp tục chờ đợi người trọng yếu, lại một lần nữa phục vụ cho hắn. Thế giới hiện thực, tĩnh mịch trong đình viện, ánh nắng xuyên qua lá cây khe hở, tạo thành gợn sóng đan xen qua ảnh. Hứa Hệ bất ngờ gật đầu, yên lặng nghe ma nữ cùng quận chúa giải thích. Tốt đẹp nhân sinh máy mô phòng tồn tại, chính xác quá mức thần bí. Hai vị trí cao không thể nhìn thấu chân tướng, nhưng các nàng bắt được mô phòng thời gian biến hóa. Đạo sư biến mất một hồi. Cơ giở cạ ngơ ngác nói, làm Hứa Hệ bừng lên trà nóng điểm tâm nội. Trong miệng nàng biến mất, không phải chỉ hứa hệ thân thể biến mất, mà là một loại khác không nhìn thấy, độc thuộc tại hứa hệ thời không khả năng. Nghe tới cực kỳ huyền ảo. Nhưng liên tưởng mô phòng mở ra thời gian, gặp những cái kia thời không tuyến. Hứa hệ như có điều suy nghĩ, có chút minh bạch ma nữ tuyệt pháp. Ta hiểu được, lần này đa tạ các ngươi, cở trợ cả, ánh tuyết. Này a, tiên sinh khách khí. Đây là ta phải làm, đạo sư. Quân chúa vui cười, ma nữ yên tĩnh. Liên quan tới máy mô phòng bản chất, hứa hệ quyết định tạm phía sau suy nghĩ. Về phần hiện tại, hắn về tới gian phòng của mình, mở ra xem xét lần thứ tư mô phỏng kết toán kết quả đỉnh đông, lần thứ tư mô phỏng thống kê hoàn tất chúc mừng ký chủ kích hoạt trở xuống thank you, nhân loại cuối cùng, ta tức Văn Minh, thanh trùng giả, hắn tạo vật chủ, vũ trụ thủy trùng căn nguyên, vạn cơ thôi sùng giả chương 269. ZT X9090 danh tự. Chương 269, ZT X9090 danh tự. Trong phòng ngủ, hứa hệ xem xét máy mô phỏng bảng nhân loại cuối cùng, ngươi là tận thế thế giới cuối cùng người sống, nhân loại lịch sử vì ngươi mà tiếp diễn ta tức Văn Minh. Ngươi nắm giữ lấy không thể tưởng tượng nổi kiến thức, nó viên bắt mức độ, đủ để sánh ngang thông thường văn minh dự chữ, ngươi tức là văn minh thanh chủng giả, ngươi là chủng tộc thiên thai khất tinh, tinh thông 1000 loại rọn dẹp chủng tộc phương pháp, trong đó nổ đầu năng suất cao nhất hắn tạo vật chủ, hắn sáng tạo ra vũ trụ. Vạn tượng là trật tự cùng quy tắc cuối cùng quyết định người, nhưng mà, cao thượng hắn lại khởi nguyên từ nhỏ yếu ngươi vũ trụ thủy trung căn nguyên, ngươi cho đi, gián tiếp đưa đến vũ trụ tịch diệt cùng tân sinh vạn cơ thôi sủng giả, chư thiên vạn giới, hệ là nắm giữ bản thân ý thức chi giới, trong lòng đều sẽ đối ngươi ôm lấy lòng kính trọng, xưng ngươi là vạn cơ cha. Ân. Chẳng lẽ Kiêu Lệ cũng đã trở thành chí cao, có lẽ là trải qua hơn nhiều, có nhất định tinh thần kháng tính. Lần này, Hứa Hệ nhìn xem máy mô phỏng phòng kết toán giao diện, không còn kinh ngạc như vậy, càng nhiều hơn chính là cảm thấy nghi hoặc. Tu tiên có thể phi thăng, ma pháp có thể thành thần, võ đạo có thể phá toái hư không, nhưng khoa huyễn bên cạnh vĩnh hằng chí cao, lẽ lẽ lạ như thế nào thành tựu? Hứa Hệ đột nhiên im lặng, chẳng lẽ là sau khi hắn chết, Kiêu Lệ cơ hồn lại bắt đầu tiến hóa ư? Một lần là bất ngờ, lần hai là trùng hợp, kết quả hiện tại cũng lần thứ tư. Ta thật có ẩn tàng tế phẩm thuộc tính. Chỉ cần ta chết đi, liền có thể tăng lên người khác tiềm lực. Hứa hệ thở dài một tiếng, cái này máy mô phòng quả nhiên không có chút nào tốt đẹp, đối với hắn tràn ngập thật sâu ác ý, tính toán, ngược lại cũng đã quen, yếu lẽ không có việc gì liền là kết quả tốt nhất. Nhìn một chút lần này mô phòng ban tượng à, mô phòng tổng kết, ngươi hoàn mỹ phát huy dòng hiệu quả, trở thành bác học nhất nhân loại, cũng đột phá quyền dưỡng dạ văn minh lão tổ, làm cơ bục mở ra quang huy tương lai không hề nghi ngờ, ngươi là đúng nghĩa truyền kỳ khai thác giả, ngươi bị giới hạn linh hồn tịch diệt, không thể tiến hơn một bước, nhưng ngươi chết đi, lại thúc đẩy trí cao phản quyết sinh hình ra, tạo ra như vậy kỳ tích người, bị vô số chi giới quỷ lệ tán dương số hiệu không bốn. Lần mô phòng cuối cùng đánh giá Sếp ban thưởng tạo ra bên trong. Tích tích. Mười ký chủ tại hạ xếp năm hạng ban thưởng bên trong, tùy ý chọn trong đó bốn hạng, chọn phía sau lập tức phát một, trong mô phòng nhân sinh đỉnh phong giới lực 2, trong mô phòng nhân sinh toàn bộ khoa kỳ 3, ưu hóa cơ hồn duệ 4, cao duy quan chắc thái 5, gia chánh trí giới giở tờ ít 9090 số hiệu bài. Quả nhiên, cùng trong dự đoán đồng dạng, vẫn như cũng là cấp S đánh giá. Nếu như không đoán sai, S mô phòng ban thưởng, hẳn là thu hoạch toàn bộ. Cùng, ban thưởng sẽ biến đến càng tốt hơn một chút. Hứa hệ nhẹ xách một tiếng. Hắn đối S mô phòng ban thưởng, kỳ thực không có bao nhiêu hứng thú chỉ là mô phỏng nhiều lần, trong lòng khó tránh khỏi tiếc nuối. Tựa như sờ soạng lần mò nhiều năm người chơi giả dạng kinh nghiệm, sẽ muốn thu được cao hơn thành tựu đó lấy, hứa hệ xem xét đến ban thưởng tuyển hạng. Tuyển hạng 1 là giới lực, đối đã thành thần hứa hệ tới nói, điểm ấy giới lực có cũng được không có cũng được. Tuyển hạng 2 là khoa kỹ, bao hàm lý luận, bản thiết kế, tiến giai phương hướng các loại. Nhưng tại hứa hệ nhìn tới, những cái này chính là nhất không thực dụng. Kiến thức của hắn, đối với vũ trụ tìm tòi nghiên cứu, đối với khoa kỹ phân tích, những cái kia mấu chốt nhất linh cảm cùng suy nghĩ, mới là lần thứ tư mô phỏng thu hoạch lớn nhất, cái gọi là khoa kỹ chỉ là kiến thức kéo dài cụ tượng hóa. Nhìn tới, lần này lựa chọn không cần rầu rĩ. Hứa hệ lớp đầu, đem truyền hạng 2 liệt vào loại bỏ mục tiêu. Tiếp tục hướng xuống xem xét. Truyền hạng 3 cơ hồn du duyệt, trải qua máy mô phỏng tăng lên ưu hóa phía sau, có thể tự mình lựa chọn tăng phúc hiệu quả, hoặc là thương tổn tăng lên, hoặc là cơ giới thân địa. Nói tóm lại, là tương đối thần kỳ hiệu quả, cứ trừ phía trước tính ngẫu nhiên. Truyền hạng 4 cao duy quan chất thái, là yếu lệ cơ hồn tiến hóa phía sau, đạt được năng lực đặc thủ, có thể càng rõ ràng cảm ngộ thế giới. Thích hợp với hứa hệ ba loại siêu phàm hệ thống. Cùng cuối cùng đệ Hứa Hệ cảm thấy kinh ngạc tuyển hàng năm. Ra chánh trì giới Zerter i9090 số hiệu bài, đó là yếu lệ đã từng danh tự, cũng là hắn biểu tượng vật. Nhưng từ lúc Hứa Hệ làm méo lệ đã tên, Zerter i9090 liền biến thành xa xôi đi qua. Bây giờ suy nghĩ một chút, đã là trước đây thật lâu sự tình. Zerter i9090, cùng thứ 6 vệ tinh thị, phòng thí nghiệm dưới đất, động lực thiết giáp. Nhớ tới yếu lệ không cao hứng phục vụ, cùng biểu hiện rõ ràng hơi biểu tình, Hứa Hệ cảm thấy có chút buồn cười, cười đến khóe mắt ôn hòa. Không cần chần chờ cùng suy nghĩ, Hứa Hệ nhanh chóng quyết định lần này ban thượng tức tuyển hạng một giới lực, tuyển hạng ba cơ hồn du duyệt, tuyển hạng bốn cao duy quan trắc, tuyển hạng năm số hiểu bài. Nói đi nói lại, lần này mô phỏng mục tiêu chủ yếu là thăm dò nhân sinh máy mô phỏng chân tướng bản chất. Tuy là thất bại, nhưng ta thu hoạch rất nhiều, thông qua giới lực cộng minh học được không ít kiến thức. Những cái này mô phỏng bản thượng, kỳ thực có cũng được không có cũng được. Đối đã thành thân ta, chỉ có thể coi là dẹt hoa trên ấm, cũng không tính quyết định trợ giúp. A, đều tại ta bình thường tu luyện quá khắc khổ. Hứa hệ cảm thán. Máy mô phỏng bảng cao tốc lấp loé, năm hạng ban thượng văn tự biến mất theo, ngay sau đó, Hứa hệ thân thể trước tiên xuất hiện biến hóa. Dối lực phong trào, hô ứng của Minh, bên trong căn phòng khoa kỹ sản phẩm đều xuất hiện nhẹ nhàng rung động. Vì hứa hệ tồn tại mà vui vẻ, lại nói tiếp, là quen thuộc bay vụt cảm giác đột kích, thế giới trước mắt thay đổi làm chiều không gian dàn sen. Cùng ta thành thần phía sau góc nhìn, có giống nhau chỗ tương tự. "Ừm, không tệ, sau đó có thể lẫn nhau nghiệm chứng, trợ giúp tu tiên cùng võ đạo tiến bộ." Hứa hệ khẽ gật đầu. Cao Duy quan sát cần thiết tiêu hao, đối thần thể mà nói, không tính là cái gì gây nặng, chí ít đối hứa hệ là dạng này. Rút khỏi quan sát trạng thái, cuối cùng đồng dạng vật phẩm rơi vào trên tay của hứa hệ đó là màu nâu đen cương thiết bản khối hình chữ nhật bộ dáng, dây đen chìm, lồi lõm khắp rõ, ZRT-X9090. Nó từng là cơ bộ hải tâm. Lại vì hứa hệ đặt tên, cùng nhân hình cơ thể sinh ra, cũng lại phải không lên tác dụng gì trợ trận. Ta nhớ, tại rời khỏi liên bang hành tinh phía trước, lẽo lệ còn nghĩ qua tìm kiếm nó, không nghĩ tới sẽ dùng loại phương thức này rơi xuống tay ta. Hứa hệ vuốt ve số hiệu bài mặt ngoài digit, nhớ lại hồi ức. Hắn làm cơ bộ đặt tên, là cơ bộ cất bước trưởng thành bước đầu tiên, cũng là hắn lần đầu tặng cho lễ vật. Nhìn theo góc độ khác, ZRT-X9090 kỳ thực liền tương đương với hẻo lệ rút đi cũng vào cứng. Kiếu Lệ thành tựu chí cao, sau đó hẳn là sẽ gặp nhau lần nữa. Không biết khi đó, nàng sẽ hay không nghĩ đến muốn trở về. "Trước giúp nàng để tôi ta." Hứa Hệ cười nhẹ, hắn đôi eo Lệ ôm lấy đầy đủ lòng tin, tin tưởng tại tương lai ngày nào đó sẽ cùng chung thành cơ buộc gặp nhau lần nữa. Thực hiện cái kia phục sinh trùng phùng lời hứa. Thế là, Hứa Hệ cầm trong tay 9090 số hiệu bài, hướng đi phòng ngủ tủ cất giữ, muốn tạm thời cất giữ lên. Chương 270. Cảnh giác ma nữ. Chương 270. Cảnh giác ma nữ. Mở ra cửa tủ. Khóa chặt cái thứ tư ổ bông mô đen kỹ số hiệu bạn khối, bị hứa hệ để vào trong đó. Thế giới hiện thực là giữa hè thời tiết, ánh nắng nhiệt nóng đồng thời, đủ cả chói mắt trong ánh, rọi theo cửa sổ chiếu xạ vào trong phòng, làm cho số hiệu bạn khối cạnh góc lưu truyền ánh sáng. Dị sét loang lổ vỏ ngoài, hình như cũng thay đổi đến sáng như bật lên. Trong bất tri bất giác, ta vật siêu tập đã tới 4 cái ư? Hứa hệ nhịp bước nhẹ nhàng chậm chạm, lui về sau mấy bước để tủ cất giữ bên trong bốn dạng vật phẩm. Có thể trong cùng một lúc, dùng rõ ràng hoàn chỉnh tư thế, toàn bộ tiến vào phạm vi tầm mắt. Theo chỉnh tự xếp, theo thứ tự là muội muội hồ kẹo, con chó hoa giấy, ma nữ ma trượng, cơ bộ số hiệu bạn khối. Trưng bày chính trị cùng gặp gỡ chính trị không nhất trí. Hứa Hệ cũng không quan tâm những cái kia, hắn chỉ là có chút cảm khái, càng khái máy mô phỏng mang tới biến hóa, cùng mọi người kết duyên, cùng cuộc đời mình thay đổi. Lần này mô phỏng thời gian, là trước đó chưa từng có hơn 700 năm. So 3 lần trước mô phỏng gộp lại tổng hòa, còn muốn thêm ra gấp mấy lần. Tuy nói có máy mô phỏng phụ trợ, cùng cơ hồn ăn mòn ảnh hưởng, ta không quá nhiều thực cảm giác, thế nhưng phần mệt mỏi cũng là chân thực tồn tại. Tạm thời trước tại hiện thực nghỉ ngơi một chút đã, ánh nắng tiếng mịch chiếu sáng tủ cất giữ đồng thời, cũng chiếu sáng hứa Hệ khuôn mặt. Trói trang mùa hè Tại sóng nhiệt cùng ve kêu đàn sen bên trong, dù sao vẫn có thể để người suy nghĩ chạy xe không. Hứa Hệ quyết định, tạm thời đình chỉ tốt đẹp nhân sinh máy mô phỏng sử dụng, thực lực của hắn đã đầy đủ cường đại, không cần thiết như vội vàng làm nhiệm vụ dường như, một góc một góc không ngừng mô phỏng đem so sánh mô phỏng. Thế giới hiện thực mới là chân chính trọng yếu cơ bản, hy vọng trong cuộc sống tương lai, Mạc Ly các nàng có thể thật tốt ở chung. Hứa Hệ giơ tay ra, nhẹ nhàng khép lại tủ cất giữ cửa thủy tinh, lại chế trụ càng khóa, để hai bên cửa tủ hoàn mỹ khép lại đến tận đây. Lần thứ tư mô phỏng triệt để kết thúc. Cứ việc mô phỏng kết quả, cũng dự tính ban đầu liên quan không lớn không thể điều tra ra tốt đẹp nhân sinh máy mô phỏng bản chất, nhưng hứa hệ tổng thể là vừa ý, nếu như không có linh khí khôi phục, nếu như không có nhân sinh mô phỏng, ta gặp qua bên trên dạng gì sinh hoạt? Trống vắng rạp phòng, chỉ có ánh nắng tại không tiếng động rơi xuống, có nhàn nhạt cho bụi bị chiếu đến phát sáng, lạc lư trôi lơ lửng trên không trung. Hứa hệ cảm thấy, cái kia hẳn là bình thường mà cuộc sống yên tĩnh. Bình thường đi làm, bình thường tranh lấy mỏng manh tiền lương, bình thường vượt qua lặp lại hàng ngày, bình thường trải nghiệm sinh lão bệnh tử. Cuộc sống như vậy, đến tột cùng là tốt là xấu? Hứa Hệ không cách nào phán định, nhưng hắn sẽ chọn cuộc sống bây giờ, không phải nói linh khí khôi phục thế giới thật tốt, mà là có người trọng yếu mà tại làm bạn. Đi nhìn một chút cơ trợ cả các nàng tại làm cái gì a?" Hứa Hệ cười cười. "Không còn nhớ lại đi qua." Hắn cất bước đi ra phòng ngủ, xuyên qua yên lặng hành lang, một đường thẳng tới đủ loại long huyết thảo đình viện. Kiệm nghiệm mô phòng thu hoạch thời gian không dài đi ra thời gian, ánh nắng xuyên qua gạch ngói thanh nhã, chiếu nghiêng lấy cành lá khe hở, vẫn là pha tạp lờ mờ yên tĩnh an lành cảnh tượng. Chỉ là thật bất ngờ. Hứa Hệ không thể trông thấy ma nữ cùng quận chúa thân ảnh, ngược lại trông thấy một vị khác người quen. Mạc Ly Màu vàng kim trong ánh nắng, nữ hài đưa lưng về phía Hứa Hệ, dùng không lưng phụ phục tư thế, cẩn thận cắt sửa lấy long huyết thảo cùng cái khác tư vật. Dạng kia tư thế, Hứa Hệ từng nhìn qua rất nhiều lần. Tại lần đầu tiên mô phỏng Phàm Thiên kiếm tông, con tuổi nhỏ Hứa Mạc Ly, liền là dạng này chuyên chú mà nghiêm túc, làm vắng vẻ quận khu ế độ phủ, mang lên một chậu chậu diễm lệ hoa tươi. "Huynh trưởng." Nghe thấy Hứa Hệ âm thanh, nữ hài thả ra trong tay kéo. "Cứ lùa." Quay người đáp lại Hứa Hệ. Hai người sánh vai hành tẩu, tại đình viện xó xỉnh ngồi xuống, đỉnh đầu có bóng cây xanh râm mát che lấp, bên hông có vách tường ngăn cách. Bất luận cái gì nhật ý đều không thể cẩn thận. Mạc Ly, ngươi lúc nào thì trở về? Liên Vân mới. Dạ này a, vậy ngươi có trông thấy Cở Giở ca cùng ánh tuyết ư? Có lẽ. Cấp nàng đi là huynh trưởng dọn dẹp gian phòng. Từ trong miệng hứa Mạc Ly, biết được ma nữ cùng quận chúa tung tích, hứa hệ muốn nói lại tôi, dừng nói lại muốn. Hắn mới từ gian phòng đi ra. Hai người liền vừa đúng đi vào. Mạc Khác, Cở Giở ca dọn dẹp gian phòng rất bình thường, đó là tính cách của nàng cho phép. Vội ánh tuyết lại đi xem náo gì. Tổng cảm thấy có loại dự cảm không tốt. Mùa hè thời gian mang đến một chút khác thường ý lạnh. Hứa Hệ khẽ ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu đàn sen bóng cây xanh râm mát, đôi mắt phản chiếu ra quần sáng màu lục, lựa chọn không đi suy nghĩ sâu xa. Hai tử lớn, cánh cứng, không còn được, cũng quản không được. Ngược lại ra không được đại sự, đơn giản là tranh đoạt tụ cất giữ chỉnh tự bệ vị. Nghĩ đến cái này, Hứa Hệ yên lòng, ngược lại cùng hứa Mạc Ly thảo luận lên, có quan hệ địa cầu thăng cấp sự tình. Ân, hết thệ cũng rất thuận lợi, huynh trưởng, yên tâm đi, ta không mệt. Huynh trưởng cần Mạc Ly thời điểm, Mạc Ly sẽ trước tiên trở về. Tại khi nói chuyện, thiếu nữ ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Hứa Hệ phòng ngủ chỗ tồn tại. Nàng biết, nàng tất nhiên biết, tổ cất giữ bên trong tự nhiên thêm ra kiện thứ tư vật phẩm. Thế nhưng loại sự tình không trọng yếu. Hứa Mạc Ly kinh nghiệm phong phú, biết rõ có một số việc là không ngăn cản được, cùng dầu gì cảnh giác, không bằng cầm chặt chân chính cơ hội. Hơn nữa, dạng kia khí tức, cái kia lo lắng người, hẳn là một vị khác mới đúng. Huynh trưởng, làm sao vậy, Mạc Ly đột nhiên hơi mở chút, muốn mượn huynh trưởng đầu vai nghĩ ngơi một chút. Cùng lúc đó, Hứa Hệ trong phòng ngủ, hai đạo thân ảnh đứng thẳng ở tổ cất giữ phía trước, nhìn chăm chú lên cái thứ tư ô đồng, một người thần tình cẩn thận, một người mặt không biểu tình. Hiện trường không khí đặc biệt vi diệu, thân tinh thận trọng người, thoạt nhìn là nhất miêu tốc, nhưng tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện mặt không thay đổi mà nữ, mới là phản ứng lớn nhất vị kia. Vô hình vô tướng nguyên tố tại nàng xung quanh phun trào, băng diệt thành nguyên thủy lẫn nhông thái, thiên sinh luân hồi, quả nhiên không chỉ 3 lần. Lần này phiền toái, nhìn chăm chú lên cái thứ tư ố vung đen kịt số hiệu. Khó làm, võ ánh quét tóc mày, ngón tay co lại, chống lấy cằm, hiện lộ ra khó xử tư thế. Vụ vụ, nguyên tố phun trào hấp dẫn chú ý của nàng. Thế nào, ngươi nhận thức Vội anh biết phát hiện, ma nữ tại nhìn về phía số hiệu bạn cối thời gian, đã tiến vào nào đó tình trạng giới bị. Còn thiếu lấy ra ma trượng, đối nó tiến hành vật lý chốt bụi. Không biết, ma nữ đáp lại, lãnh đạm mà nghiêm túc, nhưng hắn cùng ta là giống nhau. Giống nhau? Cái gì giống nhau? Quân chúa không rõ ràng cho lắm, nàng nhìn một chút cơ giở cả, lại nhìn một chút cái kia cũ sắt, từ từ, trên mặt lộ vẻ suy tư. Thì ra là thế, là loại ý nghĩa này giống nhau á chương 271. Ma nữ ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chương 271, ma nữ ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Cuộc sống nghiên tính bắt đầu tập nhiều lần mô phỏng thu hoạch tại một thân. Thế giới hiện thực hứa hệ so với trong mô phỏng an nhàn nên nhiều. Làm bạn mấy vị nữ hải, gieo trồng long huyết thảo, dọn dẹp xung quanh giới hư. Thời gian dùng ôn luyện tư thế, chạy sô tại thông thường mỗi một góc, tiến tính mang đi từng giờ từng phút, hứa hệ từ đáy lòng ngứa thích phần này yên lặng đáng nhắc tới chính là, chẳng biết tại sao, cơ giờ cả biến đến hơi có chút kỳ quái. Nữ dữ trí cao thần bị cách, vĩnh sinh ma nữ lến lên không có đối thủ, cái gọi là lực lượng, cái gọi là uy hiệp, sớm đã tử ma nữ trong từ điển biến mất. Nhưng không hiểu, ma nữ lần nữa vẫn luyện đến ma pháp Tựa như đã từng trong thế giới ma pháp, cầm trong tay ma trượng, sợi tóc dương múa, yên lặng cô độc lấy chính mình. Cợ Giả Kha, ngươi đây là đang làm gì? Hứa Hệ nhịn không được hỏi thăm. Ma nữ lạ trả lời như vậy, "Đạo sư, làm thủ hộ an uy của ngài, ta đang cố gắng bên trong." An uy? Cố gắng? Hứa Hệ bật cười, hắn không nghĩ ra được, trên thế giới này, không, phải nói tại vô hạn rộng lớn hỗn độn thời không bên trong, có thể có cái gì nguy hiểm cần trí cao thần như vậy để phòng. "Không có chuyện gì, Cợ Giả Kha, ta hiện tại cực kỳ an toàn, không cần như vậy khắc khổ." Tâm ý của ngươi, ta đã cảm nhận được. Hứa Hệ cười lấy vút ve ma nữ đầu tóc sáng bạc tóc dài cực kỳ mềm mại, nhẹ nhàng trong suốt, như là nhàn nhạt tầng một quang lưu. Nhưng Hứa Hệ an ủi, cũng không để cho ma nữ đình chỉ luyện tập. "Không, đạo sư, đây là một trận chiến tranh chân chính." Mép váy trong gió lay động, lũ bên cạnh đung đưa không ngừng. Lên ngực, hải lam dây truyền chiếc sạm mộng ảo còn sáng, sóng nước lập loáng, sâu cạn lên xuống, rất giống phong bạo phía trước yên lặng mặt biển đôi tay của Cở Dở cả nhẹ nhàng che tại trước ngực, che cái kia hoa mỹ bảo thạch. Dương đáng yêu ngơ ngác biểu tình, lấy cực kỳ nhỏ bé biến độ, hướng Hứa Hệ lắc đầu. "Cái kia, tốt a." Ma nữ trong miệng chiến tranh, hiển nhiên không phải chân chính sinh tử uy hiếp. Nếu như là chuyện như vậy, ma nữ thái độ sẽ biến đến càng cấp tiến. Hứa Hệ nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng mặc cho cở dở cả tiếp tục huấn luyện, đây là cơ dở cả chính mình sự tình muốn làm, hắn đương nhiên sẽ không phản đối, thậm chí là biểu thị ủng hộ. Có ý nghĩ của mình, là rất lớn tiến bộ. Hứa Hệ nhớ tới đã từng ma nữ, đó là bất lực mà ám đạm ảnh, mà bây giờ, bóng dáng đang từ từ lộ sắc thành ánh sáng đây là chuyện vui. Hứa Hệ vui mừng nhìn xem một màn này phát sinh, cũng tiếp nhận ma nữ đưa tới trà nóng. "Đạo sư, mời uống trà." "Tốt, cảm ơn." Ma nữ hư hư thực thực có chút quá toàn năng, khắc khổ huấn luyện phía sau, vẫn không quên làm hứa hệ chuẩn bị trà ấm. Hứa hệ vừa uống trà, một bên nhìn bầu trời. Kỳ quái, khoảng cách mùa thu đến, có lẽ còn có đoạn thời gian. Thế nào gần nhất càng ngày càng lạnh. Hứa hệ nghi hoặc. Mùa hè khô nóng không hiểu đi xa, thay vào đó, một cỗ đột nhiên xuất hiện hàn lưu, lạnh đến không hiểu đấu. Có lẽ là bởi vì địa cầu kịch liệt thăng cấp môi nhân. Hứa hệ do dự suy tư, lấy ra một bình máu rồng, chậm chậm đổ vào đỉnh viện long huyết thảo, tắm rửa máu rồng đất này, càng có lợi hơn tại long huyết thảo khỏe mạnh trưởng thành, chính hạ nhiệt độ mang tới ảnh hưởng. Cảm giác có thể lại thêm cái câu cá hồ, Hứa Hệ hàng ngày lại thêm một buổi, hắn ở trong viện đào cái hồ, nội bộ dùng thời không pháp tắc mở rộng, ném vào rất nhiều siêu phàm loài cá, cũng không phải biết bao hiếm có chủng loại, chỉ là một chút thưởng thấy cá. Hứa Hệ khoan thai ngồi, tiến tính thả câu, hưởng thụ phần kia thời gian tĩnh mịch cùng làm ha mọn. Nhưng dần dần, hắn bắt đầu phát giác được không thích hợp. Phù phù, bọt nước tung tóe vượn, một đầu long lý màu vàng phá vỡ mặt nước, bị Hứa Hệ cần câu hất lên ném đi, liền bị thoải mái câu lên. Chờ một chút, cố khí tức này là tiên cá chép. Hứa Hệ kinh nghi bất định. Phù phù, Thử nghiệm bỏ xuống thứ hai cột, lần này vẫn như cũng là một đôi khá khá, đồng thời càng thêm hiếm thấy. La dung hợp kim ô huyết mạch đại nhật yêu ngư. A, này cũng có thể. Hứa Hệ tâm lý năm chắc, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này kết quả. Phù phù. Thứ ba cột rất nhanh có thu hoạch, là một đôi ngưng kết hải chi thần cách hung ngư. Tư thế hung ác, răng nanh răng nhọn, nhưng bị Hứa Hệ thoải mái trấn áp. Không ngoài dự đoán. Là muội muội, ma nữ, con chúa đuốt mối cơm chùa đối mặt câu lên ba đầu cá. Hứa Hệ lắc đầu, cảm thấy dạng này câu cá thể nghiệm, thật sự là không có linh hồn. Thế là, hắn gọi tới ba vị nữ hải Ngón tay co lại, mỗi người gõ nhẹ xuống trán. Giang dậy lấy, sau đó không thể giận này, biết sao? Ta đã biết, huynh trưởng. Được, đạo sư, lần sau còn dám? Khô khụ, cũng không dám nữa. Hứa Mạc Ly Nhu thuận hẳn là, cơ giờ cả ngơ ngác che lấy trán, chỉ có vỡ ánh tuyết che cười, vì mình nhanh miệng nói xin lỗi. Hiện trường không khí có chút buồn cười, bị vô số sinh mệnh kính sợ trí cao giả. Tại hứa hẹn trước mặt, lại như hài tử không dám phản bác. Làm ý thức đến điểm này thời điểm, liền hứa hẹn chính mình, đều có chút nhịn không được bật cười. Thật hi vọng phần này yên lặng có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Đồng hồ cát đảo ngược, cát bụi trôi qua, thời gian tại trong im lặng chứng kiến lần lượt luân hồi đã từng khiến Hứa Hệ cảm thấy xa xôi mùa thu. Bắt đầu rõ ràng đến, lá rụng khô héo, ánh nắng nhu hòa, trong vắt bầu trời xanh thâm thẳm biến được điểm bên ngoài yên tĩnh, chỉ là nhìn chăm chú lên, liền sẽ cảm thấy ý lạnh nhập thể. Ma nữ còn tại kiên trì không ngừng tiến hành tập luyện, muội muội cùng ngày trước đồng dạng tiến hành trên giới. Dưới so sánh, quân chúa thì là thanh nhàn nên nhiều, thường xuyên tản bộ tại ngoại ô cầu hoạt quân cư trú. Tất nhiên, Hứa Hệ biết, đây chỉ là dựa vào ý thức hình chiếu biểu hiện, tại hắn không cách nào trông thấy trên thời không mỗ hạ. Ba vị trí cao bản thể đều tại tiến hành phá giới. Đoạn thời gian gần nhất, giới khư xuất hiện tần suất cao hơn. Đây đối với đáp lời, địa cầu thăng cấp tốc độ càng nhanh, có thể tiếp nhận trên lực lượng giới hạn càng cao. Có lẽ không dùng đến quá lâu, liền có thể chân chính trên ý nghĩa gặp nhau. Nhàn rỗi phía sau, Hứa Hệ sẽ lấy điện thoại di động ra, đăng nhập siêu phẩm chi ra địa chỉ internet, nhìn xem từng đầu nhanh chóng đổi mới tin tức, cảm khái thức dậy bóng biến hóa khổng lồ. Cùng nhìn một chút siêu phẩm chi ra mới nhất thư phẩm. Chú ý xuống thời đại biến hóa tin mừng. Tin mừng. M78 hình quang khoáng máy giò sét, hiện giá chỉ cần 99 điểm tích lũy có thể chức dụng phía sau dao. Hỏa khí liên hệ liệt giới hạn thời gian đẩy ra, lên tới phương tiện vật tải, cho tới lử đạn, toàn truyền vào trong lòng hỏa khí liên máu, cũng khác hỏa đạo gia thiên hòa chủ, chẳng miêu trừ mà không còn làm ngộng. Giới hạn thời gian bán ra hợp hoàn tông bí pháp một phần. Nội dung làm trái quy tắc, chạy qua trang web sắp nhật, hiện tiến đi xóa bỏ. Hứa hệ, nên nói xứng đáng là các siêu phàm giả điểm tập kết thứ trước xóc như một trụ tượng, đặt ở phía trước, chọn vẹn không giáng nghĩ, thế giới sẽ biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Hứa hệ cảm khái một tiếng phía sau đứng dậy rời khỏi. Hắn chuẩn bị tiến về kinh thành một chuyến tham gia Lý Vạn Thọ chuẩn bị Thiên Kiếm Tông xây thành đại điện. Chương 272, người ta sư đồ liên thủ, làm to làm mạnh. Chương 272, người ta sư đồ liên thủ, làm to làm mạnh. Thiên Kiếm Tông, La Hứa Hệ lần đầu tiên mô phòng Tông môn đối hứa hệ tới nói, Thiên Kiếm Tông là có địa vị, dù sao cũng là hắn mạnh lên con đường mở đầu, có ý nghĩa là thủ. Nhưng phần tình cảm này, càng nhiều, là ở vào nhớ lại góc độ. Lý Vạn Thọ khác biệt, hắn là Thiên Kiếm Tông nhất mạnh phong chủ, tại Hứa Hệ gia nhập Thiên Kiếm Tông phía trước, ngay tại Thiên Kiếm Tông vượt qua giai đẳng đẳng nhân sinh. Nhìn như chỉ là một cái tu tiên tông môn, Tại lão nhân trong lòng, cũng là nhà đại danh tử, tông môn kiến trúc, sơn kiếm phong, quen thuộc môn nhân, đã từng vui cười đã qua từng màn, không chỉ là thiên kiếm tông bản thân phát triển, càng là lão nhân cả đời trường tiến. Bởi vậy, Lý Vạn Trọng một mực nghĩ tới Thiên Kiếm Tông. Mới đầu, lão nhân ý nghĩ là tìm tới tu tiên giới tọa độ, phá vỡ không gian tiến hành trở về. Nhưng tại biết được hứa mạc ly thành cửu, cùng tiên giới kết quả phía sau, hắn liền liên lặng buông tha ý nghĩ này, ngược lại muốn tại địa cấu trùng kiến Thiên Kiếm Tông. Hứa hệ nhớ lời mà đến, đó là ăn tiết thời gian nói ra, không nghĩ tới. Lão nhân gia tốc độ nhanh như vậy, Vẹn vẹn qua hơn nửa năm, liền đem trùng kiến kế hoạch hoàn mỹ chấp hành, cũng mời hứa hệ tiến đến tham gia. Hứa hệ vui vẻ đáp ứng, cũng mang lên mạc ly tiến về. Muội muội đã từng là Thiên kiếm tông đệ tử, nghe Thiên kiếm tông muốn trùng kiến, hiếm có lên một chút hiếu kỳ. Rất nhanh, hai người song song đến kinh thành. Thiên kiếm tông mới, liền ngồi xuống tại siêu phàm thống quát tổng cục chố không xa, chỉnh thể tạo hình cùng bố cục, đều là dựa theo trong ký ức cũ tông tiến hành phục khắc. Không, chuẩn xác hơn mà nói, là nguyên bản Thiên kiếm tông hỗn hợp có mới nổi Thiên kiếm tông. Cố khí tức này, thì ra là thế, lão sư là tìm được Thiên kiếm tông giới thư đem đã từng tông môn kiến thức tiến hành tu bổ, chủng kiến tại thế giới hiện thực ư? Nhìn quen thuộc sơn thủy cảnh sắc, Hứa Hệ bừng tỉnh hiệu ra. Hắn rõ ràng trông thấy, có chút cảnh vật vẫn là trong ký ức dáng dấp. Liên ngự kiếm xuyên qua bóng người, đều có chút là hắn nhận thức, hiển nhiên cũng là giới khư khách tới, từ nguyên bản tu tiên giới mà tới. Tiếp tục đi tới, đi sâu nội bộ tông môn. Tại từng tiếng tôn kính nên cần thăm hỏi bên trong, Hứa Hệ mang theo chính mình muội muội, tìm tới đang đứng ở bận rộn trạng thái lý và tọa, lão nhân hai mắt tỏa sáng, nắm chắc Hứa Hệ tay. Lần nữa công bố, muốn để Hứa Hệ làm thiên kiếm tông tông chủ. Không không không, Hứa Hệ quắt tay, lão sư, ta thật không hứng thú làm tông chủ. Ngô Độ, ngươi ta sư đồ liên thủ, lo gì không thể làm đại tố mạnh. Lão nhân dựng râu trừng mắt, nhưng cuối cùng, hắn không có ép buộc Hứa Hệ. Gật gù đắc ý luôn miệng thở dài, xương chỉ có thể ủy khuất chính hắn, dùng tiền nhân thân, làm tiên kiếm tông khai phái tổ sư. Ngụy Độ. Nói xong, lão nhân không quên trừng Hứa Hệ một chút. Ngược lại dùng ôn hòa tư thế nhìn về phía Hứa Mạc Ly để nữ hài không muốn đi theo Hứa Hệ học sâu. Hứa Hệ, lão ngài nói gì vậy đây là? Rất nhanh, kiến tông đại điện bắt đầu, hiện trường không khí tương đối náo nhiệt phát đột lóe mắt, linh lực bắn tung tóe đại lượng siêu phàm giả tới trước dự lễ, càng có một chút quốc gia quan viên được mời tới trước, thân là tông chủ lý và tộc, vận tối mày tối mặt. Hứa Hệ không có ở lại nơi đó. Hắn không thích người nhiều trăng tự. Chỉ là xa xa, tại một cái tương đối cao trên bỉ đài, quan sát phía dưới náo nhiệt cùng ồn ào. Huynh trưởng, chúng ta không đi xuống ư? Hứa Mạc Ly ngồi ở bên cạnh, trầm chờ nói, lão sư hắn. Nói không chắc sẽ tức giận. Hứa Hệ cười nói, yên tâm đi, lão sư không phải như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Hứa Hệ thể lực vô cùng tốt. Siêu phàm thân thể, làm cho hắn có thể thấy rõ Đại điện bên trên mỗi một cái tinh xảo tỉ mỉ, cùng mỗi một chương hỉ khí rạo rạt khuôn mặt tươi cười. Tại cái kia trong đó, Lý Vạn Thọ khuôn mặt tươi cười là rực rỡ nhất. Hứa Hệ không phải chưa từng thấy lão nhân cười, chỉ là cùng đã từng so với, không hề nghi ngờ, lão nhân hôm nay cười nhất khoảnh khoái đó là một loại nhân gian quái lự, bao phủ mọi mệt mỏi hỗn độn, tại quân thuộc, nhà, bên trong, có thể về an tâm linh dễ chịu. Trong hoàng hốt, Hứa Hệ có loại cự kỷ nhật thời gian tái hiện cảm giác. Phản phất lần đầu tiên mưu phòng, cho tới hôm nay, mới xem như chân chính nên đón kết thúc. Cũng đáng yêu mọi mọi trùng trùng, lão sư có nơi hội tụ, Thiên Kiếm Tông cũng có thể lại lập. Huynh trưởng, huynh trưởng. Hứa Hệ có chút thất thần. La Mạc Liam thanh thức tỉnh hắn. "Xin lỗi, không chú ý nghĩ lẩm." Hắn mang ngày nay cười cười, nhẹ nhàng xoa bóp xuống đầu của mọi mọi phát. "Huynh trưởng đang suy nghĩ gì đấy?" Nữ Hải có chút hiếu kỳ mà hỏi. "Không có gì tốt che giấu." Hứa Hệ nói ra trong lòng cảm tưởng. "Ta chỉ là, nhớ tới trước đây thật lâu, chúng ta lúc mới tiến vào Thiên Kiếm Tông, trải qua những chuyện kia. Bãi xưa cũng tốt, tu luyện cũng tốt, chữa bệnh cũng tốt. Rõ ràng là trước đây thật lâu sự tình, nhưng bây giờ có lẽ, nhưng lại dường như tại hôm qua. Trông thấy lão sư vui vẻ như vậy, Ta cũng có chút cảm khái. Hứa Hệ cười lấy trả lời. Thu ý dần dần dày, nhưng Tiên Kiếm Tông có đại trận bảo phủ, cũng không để phần kia ý lạnh khuyết tán ra tới, không ít cây xanh còn tại rút ra chồi non. Kèm theo nói chuyện nu hòa ngữ khí đã qua trải qua, tựa như là lộn ngược điện ảnh màn ảnh. Rõ ràng mà chân thực lộ ra tại náo hải. Thời gian đều là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Hứa Hệ lần nữa nhìn về Lý và Tọ, yên lặng làm lão nhân chúc phúc, hy vọng lão nhân có thể một mực vui vẻ đi. Nghe lời Hứa Hệ lời nói, Nữ Hải cũng lâm vào trong hồi ức đại điện tiếng chuông tại trong tông vang vọng, tượng trưng cho vị trí tông chủ chính thức sắp lập, đó là ẩn chứa đại đạo pháp tắc tiên khí, lay động đến thanh chọp hai phần. Càng có điểm lành hiện hiện, trình thiên hoa bay loạn địa rung kim liên kỳ quan. Có người reo hò, có người nhảy nhót. Hết thảy đều là nóng như vậy liệt. "Tút, đừng nghĩ, nghiêm túc như vậy làm cái gì?" Hứa Hệ cười lấy, lần nữa xoa bóp đầu của muội muội gánh đồng thời, có không gian gọn sóng lướt qua, lấy ra một khỏa tròn vo đưa hấu. Dung pháp lực cắt thành đều đều nhiều phần. Nước một giọt không vung. "Andy, ta nhớ ngươi thích gắn nhất cái này, khoảng cách đại điện kết thúc còn có đoạn thời gian." Chúng ta vừa ăn vừa chờ, hứa hệ đem dưa hấu đưa cho hứa Mạc Ly. Nữ hài rũ lên, theo sau, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, cười đến có chút đầy mắt. "Ân, cảm ơn huynh trưởng ba." Huynh trưởng hắn, quả nhiên vẫn là giống như trước đây, không có cái gì thay đổi. Giống như thời gian phục khắc. Hai huynh muội mỗi người nâng lên một dưa hấu. Chỉ là đã từng từ nhỏ, biến thành hôm nay thành thuộc đều có trưởng thành hai người, yên lặng nhìn Tiên Tông đại điện cử hành, nhìn xem Lý Vạn Thọ thân ở đám người trên chúc, cố gắng duy trì tiên nhân khí chất đồng thời, cười đến ánh mắt phát sáng. Có gió nhẹ từ bên thai thổi qua, u o kêu huyền truyện, thanh thủy êm hai. Bay lượn chim rành lấy nó với cánh, tươi tốt cây cối, rành lấy rễ của nó. Thửa Mạc Ly khẽ cắn một cái dừa, cảm giác tinh tế, nước lạnhướt, có ngọt nào tư vị tại đầu lưỡi bắn ra, là một loại tên lạ, yêu cùng hạnh phúc, hương vị. Chương 273. Linh khí khôi phục chân tướng tìm kiếm. Chương 273. Linh khí khôi phục chân tướng tìm kiếm. Huynh trưởng, làm sao vậy, Mạc Ly? Hôm nay dưa rất ngọt. Có đúng không? Đứa thích lời nói liền ăn nhiều một điểm. Hình Nguyệt Nha dừa dưa, là như thế xinh đẹp quan vinh, cảm nhận phấn nụ, nước xuôi theo nữ hải ngón tay nhỏ xuống dưới rơi. Khẽ cắn Nhẹ nhõai, nhìn xem bên cạnh ngồi hứa hệ, lại nhìn phía dưới náo nhiệt đại điện. Cuối cùng, nhìn lại một chút bốn phía cảnh tượng quen thuộc, bao gồm cái kia tồn tại ở xa xôi ký ức sơn kiếm phong. Dần dần, nữ Hải An đưa động tác chậm lại, hai tay nâng lên đưa hâu, mũi chân lên nhẹ, vẽ ra trên không trung vô hình nhu hòa đường cong. Thật quen thuộc ga nữ Hải nghĩ đến, hết thảy trước mắt, tựa hồ cũng trở lại đã từng rằng dớp, khi còn bé huynh muội làm bạn, lại đến thời niên thiếu tiên kiếm tông hành trình. Sớm đã chết đi đã qua, tại gió nhẹ cùng lục diệp hội tụ gọn sóng bên trong. Lần nữa chiếu trong mắt, nếu như năm đó ta không có cái gọi là thiên chi xích, phải chăng có thể cùng huynh trưởng một chỗ, thật tốt sống sót đây." Hứa Mạc Ly ngồi, ánh mắt còn tại nhìn xem Hứa Hệ, tâm lại bay tới vô cùng xa xôi giới hạ, như là một cái lơ lửng không cố định hồ điệp, tại trong gió lốc rối loạn bay lượn. "Nàng muốn? Hẳn là có thể." Huynh trưởng là Thiên Linh Căn, tốc độ tu luyện nhanh chóng, cho dù không cách nào phi thăng thành tiên, tại nguyên bản tu tiên giới cũng có thể đại triển quyền cước. Dạng kia huynh trưởng, vốn nên là hóng ánh lóe mắt, mà không phải làm cứu nàng, trải qua đủ loại thống khổ. "Mạc Ly, đang suy nghĩ gì?" Hứa Hệ chú ý tới nữ hài thất thần, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Không có gì, huynh trưởng." Thứa Mạc Ly nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta chỉ là đang nghĩ, thời điểm trước kia thực sự quá mức phiền toái huynh trưởng." "Liên cái này a?" Nam nhân bật cười lên, "Cái này có cái gì thật là phiền phức." Ngự khí của hắn rất nhẹ nhàng ôn hòa tự nhiên, như là nhẹ nhàng phi điều, lao xuống lướt qua trong rừng ngọ tây, có một loại tan ra tại trong tiếng gió an bình. "Với ta mà nói, Mạc Ly là người rất trọng yếu. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, đó mới là thật kỳ quái a." Cười lấy, nói xong, thứ hệ âm thanh làm cho nữ hài sửng sốt. "Huynh trưởng học xấu, không biết từ cái nào học được dấu người lời nói?" Miệng nhếch lên, Hứa Mạc Ly lần nữa cắn một cái dưa hấu, nước rất nhiều, cũng rất ngọt, ngọt vào trong lòng, đi sâu tận phủ. "Có ư? Ta rõ ràng thực sự nói thật a." Hứa Hệ nghi hoặc, theo sau đồng dạng ăn đến dưa hấu, quan sát phía dưới kiến tông đại điện, làm ăn dưa của chúng. Kia sáng dù dở, điểm hương phiêu tán. Hai đạo thân ảnh cũng ngồi tại lười biếng cùng tĩnh mịch bầu không khí bên trong, một bên ăn dưa, một bên đợi đến đại điện kết thúc. Quá trình không có ý nghĩa gì. Vô luật là Hứa Hệ, vẫn là Hứa Mạc Ly, Thiên Kiếm Tông đều sớm đã trở thành quá khứ. Nguyên cớ đợi đến đại điện kết thúc, càng nhiều, là muốn chứng kiến nhân sinh của Lý Vạn Thọ viên mãn. Nhìn xem lão nhân thật vui vẻ quay về tông môn. "Huynh trưởng, vậy ta trước hết rời đi." Thời gian chậm chạp chuyển dời đợi đến trong tay nước dưa ăn xong, đại điện cũng triệt để kết thúc, Hứa Mạc Ly cười đùa hướng Hứa Hệ cáo biệt. Sương muốn tiếp tục trên giới, để chờ ngày trùng phùng. "Ân, đi a." Hứa Hệ có chút khóc cười không được. Chuyến đi này, không biết lại là bao nhiêu thế giới gặp nạn, cũng may muội muội có Trường Ngực, sẽ không hại những cái kia bình thường sinh linh. Như thế, ta cũng nên đi làm chuyện của mình. Lần này ra ngoài, loại trừ tham gia Thiên Kiếm Tông kiến Tông đại điện, Hứa Hệ còn có một cái mục đích. Đó chính là tra duyệt kinh thành siêu phẩm thống quát tổng cục tài liệu. Nhân sinh máy mô phỏng sự tình, tạm thời không có cách nào làm rõ. Bất quá, tại địa cầu linh khí khôi phục phương diện, ngược lại có thể làm ra điều tra. Hứa hệ chấm tư. Hắn đã hỏi muội muội, ma nữ cùng con chúa. Ba vị nữ hải, ba vị trí cao, làm tiến hành địa cầu thăng cấp, vụ chụp nhét vào rất nhiều thế giới đi vào. Thế nhưng, cấp năng chẳng hề biết được, ban đầu linh khí khôi phục từ đâu mà tới. Dù cho vận dụng trí cao vĩ lực, hồi tưởng thời gian, tra xét hướng, cũng không thể phát hiện không hợp lý địa phương. Rất tự nhiên, cực kỳ thông thuận, tựa như là địa cầu bản thân có được siêu phàm đồng dạng. Lại lại éo lệ ư? Không, hẳn không phải là. Tại ban đầu trong thai nạn, tuy là có chi giới gia nhập, nhưng càng nhiều hơn chính là siêu phàm lực lượng. Loại kết quả này, rõ ràng cùng éo lệ có va chạm. Hướng hệ một bên suy tư, một bên hướng về thống quát tổng cục bay đi. Tiện thể lấy, cung lý Vạn Tọa muốn quyền hạn tối cao. Cho đến ngày nay, Lý Vạn Tọa vẫn là siêu phàm thống quát cục tổng cục trưởng, dùng chân tiên cảnh giới uy hiếp ngàn vạn giới hư. A, người độ, cầm đi đi. Lý Vạn Thọ dùng một loại chỉ tiếp giàn sắt không thành thép ánh mắt, nhìn xem tới trước yêu cầu quyền hạn hứa hệ. Nặng âm thanh rên lên đem đại biểu tổng cục trưởng mật thực ném cho hứa hệ. "Cảm ơn, lão sư." Hứa hệ cười nói cảm ơn, đồng thời lần nữa chúc mừng một phen, chúc mừng mểm lòng mạnh miệng sư tôn thành tông chủ. "Tính toán ngươi có chút lương tâm, mau mau cút." Lão nhân cười mang lấy, huy động áo bảo để hứa hệ mau mau rời khỏi. Mật thực tới tay, hứa hệ không lại trì hoãn thời gian, một đường thôi động không gian pháp tắc tuần du gì, tiến vào trong siêu phàm tổng quốc cục. Nơi này vẫn là quen thuộc dáng dấp, màu bạc trắng khoa huyền phong cách hành lang, lít nha lít nhít các loại siêu phàm giả. Cố Thiên Công khôi lỗi lên trước, cùng Hứa Hệ tiến hành kết nối, một mực cung kính dẫn Hứa Hệ tiến về phòng tài liệu. "Hứa tiên sinh, ngài muốn tra duyệt tài liệu, tất cả đều tại trong phòng này, xin ngài tùy tiện. Nếu là có cái gì cần, gọi ta một tiếng là đủ." Chất gỗ Thiên Công trong khối lỗi truyền đến nhân cách hóa âm thanh. Hứa Hệ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn to lớn phòng tài liệu, đã có chất dây sắt phong cơ mật, cũng có điện tử lưu trữ server. Ta có thể tại nơi này chờ bao lâu? Ngài sử dụng chính là quyền hạn tối cao, cũng không cụ thể thời hạn." Đặt được trả lời. Hứa Hệ thon thức không thôi. "Nhìn, đây chính là an bám." "A không." là ăn bám chỗ tốt. Lưng tự tiên nhân lão sư liền là tốt, gầm đến tư thái, gầm đến yên tâm. Mang dạng này càng khái, Hứa Hệ đi vào phòng tài liệu chỗ sâu, sàng lọc chính mình cần văn kiện, tức linh khí khôi phục năm thứ nhất tất cả tỉ báo. Tại lúc ấy, đây đều là tuyệt đối cơ mật. Nhưng đến hiện tại, theo lấy siêu phẩm hệ thống phát triển lớn mạnh đã không có người nào quan tâm. Cũng chỉ có Hứa Hệ, sẽ bởi vì nghĩ đến điều tra nguyên nhân gây ra, lần xem cái kia bụi phủ đã lâu cũ kỹ tài liệu. Thì ra là thế, lúc ấy trong nước siêu phẩm thiên thai sự kiện là cùng một thời gian phát sinh. Tu tiên bên cạnh linh khí, Thiên Ma pháp nguyên tố, vô đạo bên cạnh khí huyết, những cái này cách nhau rất xa siêu phàm đặc tính, đồng thời xuất hiện ở địa cầu bên trên, cùng thúc đẩy ngay lúc đó siêu phàm tai nạn. Là có phía sau màn hấp thụ ư? Không, hẳn không phải là, nhìn lên càng giống là một trạng đột nhiên không kịp chuẩn bị biến cố. Hứa Hệ chậm rãi tiến lên, tra duyệt năm đó tài liệu lục nhiên. Có những sự vật khác hấp dẫn sự chú ý của hắn, không phải có quan hệ linh khí khôi phục, mà là mới nhất thời gian tình báo tổng hợp. Phía trên biểu hiện, trong khoảng thời gian gần nhất, có đại lượng lưu lạc văn minh chủ động dung nhập địa cầu, xưng là tới từ cái khác vũ trụ nạn nhân. Ngay tại chánh nẽ chí cao phán quyết thập phán, Chương 274. Chủ nhân, ta tới cứu ngươi. Chương 274. Chủ nhân, ta tới cứu ngươi Ô Bế Văn Minh Cẩn Thành Trử. Bản tiểu tinh không cần cầu dự. Hỗn loạn vũ trụ cần tái tạo đối cái này thảm phẫn giả, đối cái này trưởng phạt người, liền là đa nguyên trong vũ trụ lưu truyền tuyệt định của bố. Chủ nhân, phiến tinh không này hình như vẫn lạ rất bẩn, nhưng ta đã không cách nào chờ đợi. Hỗn loạn chiều không gian thời không bên trong, ngay tại diễn ra trước đó chưa từng có rộng rãi chiến tranh. Bao la tinh quang, điểm xuyên lấy mỗi một cái chiều không gian dây cùng, nhẹ nhàng tướng dung, nhẹ nhàng thúc đều sẽ biến hóa vũ trụ và tượng, làm cho vô số văn minh lâm vào tuyệt vọng. Không thắng được, không thể lại thắng đó là siêu thoát tại vô hạn, bao trùm tại khả năng bên trên, xem vũ trụ trật tự làm không có gì, đúng nghĩa chí cao cực điểm. Toàn trí toàn năng, kiềm chế quý nhất. Bản thân tức là vạn tượng tuyệt không. Cùng đối thủ như vậy đánh, làm sao lại thắng ba? Sự thật cùng sát thực như vậy. Ba, giống như bọt biển vỡ tan, từ vô số kẻ săn mồi văn minh tạo thành liên quân, tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, bị xóa đi tồn tại khái niệm bản thân. Sợi tóc giật động, đèn bên trong nhừ kim, tao nhã mà mỹ lệ. Chí Cao phán quyết ngừng chính phạt. Tiên Lặng Ngân Lam đôi mắt như có tinh hà đang lưu chuyển, hiện ra hào quang dị sắc, nhìn về xa xôi hỗn độn đầu bên kia đã không cách nào chờ đợi đã không chờ được. Dù cho chỉ là một giây, trung thành cơ bộ cũng không nguyện tiếp tục chờ đợi. Nàng đã cảm nhận được, phân kia ấm áp chính thức trở về, mà thân ở khó mà miêu tả trong nguy hiểm. Nhất định cần, nhất định cần đem chủ nhân cứu ra. Kéo lễ bước lên phía trước, mềm mại ngón chân giẫm qua thời không mặt bằng, mỗi một bước lên xuống đều sẽ nổi lên rõ ràng gợn sóng đó là vũ trụ cùng vị diện va chạm đưa tới thủy triều thời không. Ca ngợi Chí Cao phán quyết, ca ngợi vạn cơ tra. Chiêu tịch bên trong Có thủ tự hiền lành văn minh, dùng sung kính ánh mắt, nhìn chăm chú lên cơ bộ miễn nát thời không đi xa. Kinh thành. Siêu phàm thống quát tổng cục, phòng tài liệu. Hứa Hệ nhẹ nhàng khép lại cuối cùng một bản tài liệu, như thế, hôm nay tới đây thôi, đem tài liệu thả về chỗ cũ, Hứa Hệ liếc nhìn một phía, xác nhận không có bộ sót nội dung phía sau, liền chuẩn bị rời khỏi kinh thành. Có quan hệ lần đầu tiên linh khí khôi phục tài liệu, cũng không như trong tưởng tượng nhiều. Hứa Hệ chỉ là tiêu mấy giờ, liên thoải mái nhớ kỹ liên quan nội dung, cùng một chút khả năng dùng đến tin tức. Chỉ từ trên tư liệu nhìn, tin tức hữu dụng kỳ thực rất ít, ngoại trừ siêu phàm thể hệ xuất hiện, cùng giới khư tạm thành, cũng không càng nhiều càng có giá trị tình báo. Lời nói như vậy, chỉ có thể là tìm xem thời gian, đi đã từng siêu phàm thai nạn địa điểm, đích thân điều tra một thoáng. Hứa Hệ do dự suy tư đi ra siêu phàm thống quát tổng cục. Tại tinh thần lực phạm vi bao phủ bên trong, hắn cảm giác được Hồng Long ngay tại nghỉ ngơi, hai long nằm tại núi vàng bạc trong biển, hai cánh vỗ vào châu náu. Muốn chào hỏi ư? Hứa Hệ ngẫm lại vẫn là thôi để Hồng Long nghỉ ngơi nhiều điểm cũng tốt, có lợi cho tuần hoàn phát triển. Vẫn là về nhà trước a, Hứa Hệ cười lấy lắc đầu không có qué dây hồng long lười biếng thời gian, nhịp bước nhẹ dặm, không gian truyền tống đến từ xa xôi địa giới. Kít tở ở giữa, cảnh tượng trước mắt liền biến đổi thành diễn sơn thị đỉnh viện. Đạo sư, mùa thu buổi chiều, ánh nắng xuyên thấu qua kành lá khe hở, pha tạp vậy vào đỉnh viện đường lát đá bên trên, đó là nguồn gốc từ thời gian biến hóa vư vẻ. Ngay tại Minh Tượng huấn luyện ma nữ, nương trong tay động tác, dung dáng yêu mộc manh biểu tình, hướng hứa hệ biểu đạt ơn cần thâm hỏi, trong ngực ôm lấy hứa hệ tặng cho màu xám lại cháy ma trượng. Nhưng ngay sau đó, nhỏ nhắn lố núi nhẹ người không khí, ma nữ lệch ra phía dưới, cặp kia tươi đẹp chói tróng mắt, nhìn chăm chú lên hứa hệ Đạo sư, ngài mùi trên người càng đậm. Hương vị. Không chờ Hứa Hệ nói cái gì, ma nữ liền yên lặng nắm chặt má trượng. "Xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận ngài, ngăn cản hết thảy tà ác tới gần." Ma nữ âm thanh nghiêm túc, tóc dài màu sáng bạc đi theo động tác ma pháp phối, làm hắn tăng thêm mấy phần khí chất thần bí. Nhìn trượng kia yên lặng nghiêm túc tình xảo gương mặt, Hứa Hệ không nói ra cự tuyệt nói. Hắn vẫn không biết, cơ giờ cả phòng bị nguồn gốc từ nơi nào. Lại càng không biết hiểu, cần cái gì cấp độ địch nhân, mới cần vĩnh hằng chí cao như vậy đối đãi. Hứa Hệ cảm thấy, hơn phân nửa là ma nữ quá mức cảnh giác. Nhưng hắn không có cự tuyệt cở trợ cả Hạo Ý, chỉ là nhẹ nhàng xoa bóp cái kia xám bạc sợi tóc, lựa chọn cho tin nhiệm, vậy liền làm phiền ngươi, cở trợ cả. Nhắc tới cũng kỳ. Lời nói mới nói ra miệng, Hứa Hệ liền cảm thấy mùa thu đỉnh viện, biến đến so bình thường càng lạnh hơn một chút, thậm chí có vài mảnh lá khô rơi xuống, rung động bay xuống mặt đất. Hiện tại thời tiết cũng thật là giỏi thay đổi. Hứa Hệ nắm nhìn u ám sắt trời, không có quá nhiều để ý, cá biệt man nữ phía sau, trực tiếp hướng đi góc đỉnh viện phòng sách. Đi chép, so sánh, tìm kiếm chân tướng địa cầu thăng cấp phía sau, nguyên bản địa hình theo đó thay đổi, muốn tìm được ban đầu linh khí khôi phục địa điểm vẫn là cần chút giờ ở giữa. Nhắc tới cũng kỳ, làm hứa hệ lâm vào bận rộn thời gian. Nguyên bản tĩnh mịch an bình đỉnh viện, hình như cũng thay đổi đến khí thế ngất trời lên. Muội muội đương nhiên không cần phải nói, bình thường liền bề bộn nhiều việc trên giới, mà nữa thì tại việc nhà phía sau, rút ra thời gian tiến hành mình tựu luyện, cảnh giác lấy lúc nào cũng có thể đến nguy hiểm. Liên tính cách lười biếng của chúa, cũng ít có nghiêm chỉnh mấy phần. Lúc thì chắp tay dạ bước, lúc thì gật gù đắc ý một bộ chờ mong lấy cái gì dáng dấp. Thỉnh thoảng thời điểm, võ ánh tuyết cũng sẽ chạy vào phòng sách, xem hứa hệ so sánh làm việc, cũng cùng hứa hệ cùng nhau tìm kiếm linh khí khôi phục ban đầu địa điểm. Tiên sinh, làm như vậy có ý nghĩa gì ư? Cái này, khả năng có, khả năng không có." Đối mặt quận chúa Hiếu Kỳ hỏi thăm, Hứa Hệ đầu tiên là gật đầu, lại là lắc đầu. Có quan hệ linh khí khôi phục trận tướng, kỳ thực có biết hay không đều có thể, cuối cùng địa cầu biến hóa đã thành nạn ngủ, không cách nào trở lại đã từng yên lặng, mà có mấy vị trí cao bảo đảm địa cầu an toàn. Hứa Hệ nguyên cơ muốn tìm, càng nhiều hơn chính là từ yếu kỳ, đồng thời tìm một ít chuyện lạm. Mặt khác, Hứa Hệ hoài nghi. Linh khí khôi phục hồi nguyên, Khả năng cùng trên mình tốt đẹp nhân sinh máy mô phỏng có quan hệ đồng dạng thần bí, đồng dạng nhiều, cả hai trạng thái kỳ thực cực kỳ giống nhau. Chúng ta trở về đi, ánh tuyết. Hắc hắc, tốt ba. Võ tiểu tiên sinh cười đùa, thò tay từ phía sau đẩy hứa hệ lưng, đẩy hứa đại tiên sinh về nhà. Dạng kia về nhà phương thức có chút kỳ lạ. Nhịp bước lên xuống ở giữa, thời không khoảng cách liền bị võ lực bức xé, tạo thành xuyên qua hai địa phương thông đạo, chói lọi bắn tung tóe, thời không vỡ nát. Thế là, võ tiểu tiên sinh bị hứa đại tiên sinh bắn cảm dưới đầu. Lần sau động tĩnh điểm nhỏ, dẫn phát thời không chấn động làm thế nào? Ta đã biết, tiên sinh Quân chúa sảng khoái nhận sai, thế nhưng quá sảng khoái tư thế, ngược lại để người cảm thấy nàng sớm muộn sẽ tái phạm. Chương 275. Cái này máy mô phòng không có chút nào tốt đẹp. Chương 275. Cái này máy mô phòng không có chút nào tốt đẹp. Thủy Tinh màn tường phản xạ Thu Dương. Hai bên con đường bay xuống La Cô. Màu da cam màu sắc, là thuộc về mùa thu dịu hiu. Những người đi đường che kín quần áo trên người, vội vàng tăng nhanh bước chân, chỉ vì sớm một chút về đến trong nhà, đạt được chốc lát thở dốc. Mấy ngày sau, Hứa Hệ đứng ở trong đình viện, cảm giác diễn sơn thị biến hóa đồng thời, không ngừng hồi tưởng mấy ngày này thu hoạch Địa phương có thể đi, đều đã đi qua một lần, cũng không có phát hiện chỗ dị thường. Để ánh tuyết hỗ trợ thăm dò, cũng không tìm được khác thường. Chẳng lẽ, linh khí khôi phục thật là địa cầu tự phát tính biến hóa? Hứa Hệ nhíu mày, đôi mắt phản chiếu ra mùa thu cảnh tượng, có lá khô bay tán loạn, cũng có kiên trì huấn luyện ma nữ. Mấy ngày gần đây nhất bên trong, cơ giở cả thời gian huấn luyện dài hơn. Dạng kia cảnh giác tư thế, Hứa Hệ hiếm có trông thấy. Bất quá, cùng nói là cảnh giác nguy hiểm. Chi bằng nói, càng giống là thủ hộ chân quý lương thực nhuyễn manh động vật nhỏ, cái kia đâu ra đây vẫn luyện biểu tình, quả thực để Hứa Hệ nhìn muốn cười không phải chế giễu, mà là thưởng thức đáng yêu cười. Dán mắt, ma nữ trực giác vẫn là như thế nhạy bén, làm hứa hệ hiện lên tương quan ý niệm thời gian, nàng liền sẽ ngẩng đầu, dùng trống rỗng mở mịt ánh mắt nhìn về hứa hệ. "Đạo sư, ngài đang suy nghĩ gì?" Nàng hỏi như vậy lấy, hứa hệ thành thật trả lời. "Không có gì, chỉ là cảm thấy nghiêm túc cỡ rợ cả, cũng cực kỳ đáng yêu." Cười lấy nổ sáng bạc tóc dài, ma nữ ngơ ngác gật đầu. Xem nhận ma nữ không có vấn đề phía sau, hứa hệ trở lại gian phòng của mình, ngồi cạnh cửa sổ cửa vị trí, nâng ấm chiếu nghiêng, đánh vào bên mặt cùng trên xuống mũi trong tay lật ra một bản ghi chép sách. Từ quan phương trong kho tài liệu tìm tới, tất cả liên quan tới lần đầu linh khí khôi phục địa điểm, ta đều tiến hành tra xét, kết quả là không có dị thường. La thật không có dị thường ư? Vẫn là nói, màu vàng kim thu dương, chiếu sáng lấy dây thuần trắng, đem phía trên mỗi một cái chữ nổi bật rõ ràng. Hứa Hệ nhìn xem chính mình ghi chép nội dung, hơi hơi trầm tư. Hắn không quá tin tưởng. Nguyên bản không ma trạng thái điệu cầu, lại đột nhiên thức tỉnh siêu phàm thuộc tính, mà là nhiều loại khác biệt hệ thống, cái này không khỏi quá mức chịu đựng. Nhưng võ ánh tuyết không thể nhìn ra dị thường. Nói rõ, chân tướng hoặc đúng là như thế. Hoặc nắm giữ ngăn che trí cao năng lực, ít nhất là cùng một tầng cấp. Cái này, Hứa Hệ cảm thấy chính mình có chút suy nghĩ nhiều, làm sao có khả năng có trí cao, nhàm chán đến đối với địa cầu hạt tử, cũng chỉ vì để địa cầu linh khí phôi phục. Cho vẹn không có đạo lý của ta, nếu như không phải máy mô phỏng, nếu như không phải ta, như Mạc Ly các nàng thực lực như vậy, căn bản sẽ không chú ý tới địa cầu tồn tại. Càng chưa nói, là trợ giúp địa cầu tiến hành thăng cấp. Quả nhiên, là bởi vì máy mô phỏng ư? Bài trừ hết thảy không có khả năng, còn lại duy nhất, liền là vậy cuối cùng đã án. Tại Hứa hệ trong nhận thức, tốt đẹp nhân sinh máy mô phỏng tồn tại bản chất, bao gồm lúc nào tới nguyên, đều là thần bí siêu thoát. Nếu như nói địa cầu dị biến, bao gồm đột nhiên hiện lên siêu phàm. Hết thể hết thể đều khởi nguyên từ máy mô phỏng. Như thế, vỏ ánh quét tra xét không ra dị thường, cũng liền có khả năng hiểu. Cuối cùng sớm tại phía trước, Hứa hệ liền từng làm không thử nghiệm, cho dù là vĩnh hằng chi cao, cũng không cách nào trông thấy máy mô phỏng bằng. Chẳng lẽ, cái gọi là tốt đẹp nhân sinh máy mô phỏng, nhưng thật ra là chỉ thu hoạch mô phỏng bên trong thực lực, tại linh khí khôi phục hiện thực như cá gặp nước. Hứa hệ khép lại ghi chép sách Thư tịch trang địa, nhọn lấy lưu quang màu vàng, tạo thành kéo dài chó nhiễm. Hứa Hễ nổi bật hứa hệ kinh ngạc mặt. Hắn tự lẩm bẩm, muốn thật là cái này hàm nghĩa, vậy ta chính xác trách oan máy mô phỏng. Bất quá, cái này vẫn không cách nào giải thích, máy mô phỏng nguồn gốc cùng bản chất, cùng xuất hiện ở địa cầu nguyên nhân. Mạc Ly các nàng không cách nào ảnh hưởng máy mô phỏng. Chỉ có thể quan sát được, mô phỏng lúc bắt đầu một chút động tĩnh. Có lẽ, sau đó tiến hành mới mô phỏng thời gian, có thể từ góc độ này đi sâu thăm dò. Hứa Hễ ngồi ở cạnh lưng trên ghế gỗ, hai con ngươi lăm nhìn, nhìn về cái kia cao lớn trong suốt tủ cát giữ. Xuyên thấu qua quẩy thủy tinh cửa có thể rõ ràng trông thấy nội bộ bốn dạng vật phẩm. Muội muội đồ kẹo, ma nữ ma trượng, quần chúa hoa giấy, cùng cơ bộ số hiệp bài. Nhìn chăm chú những cái này có kỷ niệm ý nghĩa vật phẩm. Trong đầu Hứa Hệ sẽ hiện ra tương ứng âm dung tiếng mạo, đó là chân quý hồi ức, cùng bồi dưỡng đặc thù tình cảm. Không tự chủ được. Trên mặt Hứa Hệ lộ ra ý cười. Nhưng ngay sau đó, phần này ý cười lại đột nhiên ngừng trệ. Hứa Hệ nghĩ đến rất trọng yếu một việc. Theo lý thuyết, ta có lẽ cảm tạ máy mô phỏng, là máy mô phỏng cho ta thay đổi nhân sinh cơ hội, để ta nắm giữ siêu phàm lực lượng đồng thời, có thể cùng người trọng yếu có biết. Nhưng thay cái góc độ muốn, nếu như linh khí khôi phục kẻ độ đệ, liền là máy mô phỏng bản thân. Như thế, năm đó ta hai chân tản tận, liền là máy mô phỏng đưa đến. Cái này, hứa hệ tâm tình phức tạp đối nhân sinh máy mô phỏng lòng biết ơn là thật, muốn hủy đi máy mô phỏng ý nghĩ cũng là thật. Kiểm, cái này máy mô phỏng quả nhiên không có chút nào tốt đẹp. Thành công phá giải linh khí khôi phục chân tướng, hứa hệ tâm tình vui vẻ không ít đối với máy mô phỏng, hắn vẫn tương đối yên tâm. Cái đồ chơi này loại trừ hồ hắn, để hắn dùng không cùng chết pháp kết thúc mô phỏng, phương diện khác tương đối đáng tin. Như thế, cái kia hưởng thụ một chút cuộc sống yên tĩnh, kết thúc điều tra. Không có sổ lo, hứa hệ sinh hoạt, trở về đến trước kia khoan thai điềm tĩnh, hoặc là khắc khổ tu hành, hoặc là đủ loại hoa cỏ, hay là câu câu cá con, cực kỳ phổ thông thông thường hàng ngày, lại có không tiếng động âm áp. Chỉ là cảm giác quái e dị lần nữa đánh tới. Rõ ràng khoảng cách mùa đông còn xa, nhưng mùa thu nhiệt độ không khí cũng lại bộ phát thấu sưng lên. Là địa cầu thăng cấp quá nhanh, dẫn đến tiên tượng bất ổn ư? Hứa hệ suy đoán đối cái này, hắn cũng không có biện pháp tốt, tại địa cầu thăng cấp cái này một chuyện tình bên trên, duy nhất có thể làm chỉ có chờ đợi. Huấn trưởng, ta muốn đường Tham ăn hứa mạc ly, vẫn sẽ thỉnh thoảng cười đùa, ôm lấy cánh tay hứa hệ muốn đường ăn. Nàng gần nhất tâm tình hình như rất tốt. Nhưng hứa hệ hiếu kỳ hỏi thăm thời gian, nhưng lại không chịu trả lời. Huynh trưởng, đây là bí mật, nàng nói như vậy, ngẩng đầu nhìn về trưởng nhà, không tự chủ, khóe miệng đường còn có chút dương lên. Cùng tạo thành cường liệt so sánh, là mỗi ngày cường độ cao chuẩn bị chiến đấu cỡ giờ cả. Cầm trong tay ma trượng, Nguyên Tố Phung Trảo. Thế giới pháp tắc vây quanh thân thể của nàng mà vật chuyện. Đạo sư, xin ngài khoảng thời gian này, tất lực giảm bớt ra ngoài, ma nữ đưa ra đề nghị như vậy, xung thế giới bên ngoài quá mức nguy hiểm. Chỉ có lưu tại trong nhà, nàng mới có thể tốt hơn bảo vệ Hứa Hệ. Không có chuyện gì, Cợ Dở Kạ, dùng thực lực của ta, không có khả năng gặp được nguy hiểm. Hứa Hệ cười lấy đáp lại ma nữ. Cảm thấy khoảng thời gian này, Cợ Dở Kạ cảnh giác ý thức có chút hơi quá. Nói đến, dạng này nói chuyện với nhau, phía trước đã từng phát sinh qua một lần. Vấn đề không lớn, thân mang ba vị trí cao cấp chủ, vô địch cùng an toàn tất nhiên. Chương 276: Cơ bộ cùng ma nữ đối lập. Chương 276: Cơ bộ cùng ma nữ đối lập. Đạo sư, làm sao vậy, Cợ Dở Kạ? Trong phòng của ngài thêm ra vật phẩm lạ. Ha, không cần để ý, chỉ là một cái kỷ niệm ý nghĩa chí giới số 7. Thời gian nhận hạ. Tại vì hứa hẹn dọn dẹp phòng ngủ thời gian, Cợ Giở Ca vô thần đôi mắt, sẽ nhìn chăm chú tụ cất giữ cái thứ tư ô vung. Nàng hướng hướng hệ hỏi thăm, biết được nó cụ thể thân phận, nhìn như lãnh đạm tinh xảo khuôn mặt, biến đến hơi nghiêm túc. Làm sao vậy, Cợ Giở Ca, là muốn điều chỉnh vị trí của nó ư? Không cần, đạo sư. Ma nữ lão đầu. Nàng nói để giờ tờ 19090 số hiệu bài, đặt ở cái thứ tư ô vung liền rất tốt đã không cần quá nhiều điều chỉnh. Đạo sư, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận ngài cỡ cỡ cả âm thanh rất nhỏ bé, tựa như muốn theo lấy gió thu tiêu tán, nhưng nhien nát trong thanh niên ẩn chứa đặc thù kiên trì. Cái kia Trương Vĩnh Vĩnh cửu 17 tuổi dung nhan, vẫn chỉ vì hứa hẹn chữa được. "Tốt, hứa hẹn cười cười, đáp ứng ma nữ tâm ý trả lời như vậy, làm cho ma nữ cảm thấy yên tâm, chỉ ít, đạo sư vẫn đứng ở nàng bên này." Nhưng, địch nhân đã tới gần đối mặt dạng này không biết liêm sỉ địch nhân, chính mình nhất định cần trọng quyền xuất kích. Tí tách, tí tách. Sao sạc mùa thu, dần dần bắt đầu ẩm đạm xuống đồng hồ quả lắc tại mờ tối tà hữu lay động, làm bằng đồng kim chỉ nam trước sau truy đuổi. Vĩnh Hằng đuổi theo tiếp một hô khắc độ, thử nghiệm đến không tồn tại cuối cùng đêm đã khuya, Hư Hệ bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn ngồi tại phòng ngủ gần cửa sổ, lần xem tu tiên bên cạnh cùng võ đạo bên cạnh điện tịch, chuẩn bị tìm cái thích hợp thời gian, đột phá đến tiến hơn một bước cảnh giới. Quá chuyên chú Hư Hệ, hoàn toàn không có chú ý tới, khoảng cách địa cầu vô cùng xa xôi thời không bên ngoài, có rộng đại ý chí va chạm giao lưu. "Chủ nhân, nhanh." Kéo lệ đem lần nữa làm lại phục vụ. Lần này, lại là Vĩnh Hằng gặp nhau. Bình thường nói, bao hàm ngàn vạn tưởng niệm đó là vốn không nên tồn tại tình cảm. Nhưng bởi vì kỳ quái người khác làm cho lạnh giá chi giới bắn ra tình cảm, nam dữ nhân tính khả năng đã từng cơ tâm, đã trở thành đập trái tim đã từng nghĩ thái, đã trở thành chân chính sinh mệnh. Tại vui vẻ, đang chờ mong, tại nóng bỏng. Trung thành cơ bộ vượt qua thời không, đánh vợ đa nguyên triều không gian cách trở, chỉ vì lần nữa nhìn thấy hắn, để cô độc cơ hồn có sợ quy túc. Là chỉ cần hắn, chỉ có thể là hắn. Ầm ầm. Ầm ầm. Hỗn độn cái chấn, thời không trường hà quét sạch ngập trời bọt nước. Ngân Lam đôi mắt chỉ là yên lặng to nhìn. Nguyên bản thanh thế kinh hãi thời không chi hạ, nháy mắt bình ổn lại. Dùng tính mịch tư thế ngần ngọ tiến lên, lưu chuyển khắp chư thiên vạn vật ở dưới. Tiến lên, tiếp tục tiến lên. Kéo lệ tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng khóa chặt cửu khu vị trí, hướng phần kia ấm áp hết tốc độ tiến về phía trước. Nhưng mà, trên đời này sự tỉnh, nơi nơi không hết người nguyện. Dù cho là chí cao phán quyết, sắp đến sẽ tiến vào địa cầu ở tại vũ trụ phía trước, cũng không thể không dừng bước lại, dậm chân tại không gian hỗn độn. Kinh ngạc gương, cũng không có. Tại Ngân Lam đôi mắt tiến lặng nhìn chăm chú bên trong, Huyết Nguyệt Trường hàm một đồ khác, đi ra ba đạo không thể diễn tả rộng rãi thân ảnh, khí tức đấu đá lấy và vạn. Phân biệt đại biểu lấy tu tiên, ma pháp, võ đạo. Ba đạo này thân ảnh, chính là trung thành cơ bộ vì đó lo lắng, đem hứa hệ thời khắc vây quanh, nguy hiểm. Rất vi diệu sự tình phát sinh. Cầm trong tay nhuốm máu kiếm go nữ tiên lùi một bước. Tám giữa câu sống chi hỏa võ đế lùi một bước. Mà cái kia ở chính giữa, biểu tượng vạn tượng ban đầu, đại biểu vạn vật quy thư. Trần Tinh cùng cơ bộ đồng dạng lãnh đạm ma nữ, khẽ mở đôi môi, ở trong hỗn độn phát ra tiếng. Người không đến tới. Ta sớm cái kia tới. Người rất nguy hiểm. Người cũng đồng dạng. Cơ hồ là đồng thời. Ma nữ cùng cơ bộ cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, cô kia uy hiếp tên là đồng loại. Phản phất giống như soi gương, xám bạc tóc dài, cầm trong tay ma trượng cỡ cỡ, đứng ở thời không mậu hà bên trái. Hắc kim búi tóc, thân thể ưu nhã yếu lệ, đứng ở thời không mậu hà bên phải ưng. Hai người tướng mạo không giống nhau, vóc dáng không giống nhau, quần áo không giống nhau. Thế nhưng cốt tiềm ẩn khí chất cùng trong lòng thủ vững lại cao tới 99.99% .99 tương tự. T, bên hồng hỗn độn khí lưu bên trong, vỏ ánh tuyết ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía, lúc thì lưu lại ma nữ, lúc thì lưu lại cơ bộ chỉ cảm thấy đến hai người thật sự soi gương dường như không có một chút không khỏe cảm giác, liền cố kia đối chọi gay gắt đi ý, đồng dạng thịnh liệt mà chú ý theo bản năng, con chó trong đầu nhảy ra một câu nói như vậy, một núi không thể chứa hai hổ. Bất quá, mặc kệ là ma nữ, vẫn là cơ bộc, đều thuộc về tính cách bình tĩnh loại hình, giữa các nàng không có trực tiếp công kích, mà là dùng bình thản giọng điệu, hai bên trao đổi tình báo. Cũng liền là lúc này, Song Vương mới biết được thân phận của từng người. Một người là bị hứa hệ dốc lòng giáo dục ma nữ, một người là làm bạn hứa hệ, vượt qua đất hoang tận thế cơ bộc. Luân hồi ngữ, kéo lệ ánh mắt, đầu tiên là lưu lại tại đối diện ma nữ, theo sau quét về phía Hứa Mạc Ly cùng Võ Anh Tuyết. Quả nhiên, những người này thực tế quá nguy hiểm. Tại hiểu Hứa Hệ cùng ba vị trí cao chuyện cũ phía sau, trung thành cơ bộ kiên định ý nghĩ trong lòng, nhất định phải đem chủ nhân cứu ra. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt ba người quá qua loa, căn bản không thể rất tốt bảo vệ Hứa Hệ. Nhất là, kéo lệ ánh mắt, cuối cùng dừng lại tại cờ giở cả trên mình. Từ chi giới thuế biến cơ bộ, bị Thái Dương cứu rỗi ma nữ. Tại lúc này chính thức đối lập Tại xác nhận ngươi là có hay không an toàn phía trước, ta sẽ không để ngươi đi gặp đạo sư, ma nữ yên lặng mở miệng. Chân thực lý do là cái này ư? Có lẽ là, có lẽ không phải. Ta không cần ngươi tới quyết định." Cơ bộc nhẹ nói lấy. Tuyết Nguyệt tại dưới chân nàng nghiền nát, trận tự tại trái phải tái tạo, hỗn độn vạn tượng hóa thành điểm và đường, bóc ra cơ sở nhất suy luận cùng nhân quả. "Cuộc đời của ta, chỉ do chủ nhân tiến hành quyết định." "Chủ nhân? Ai chủ nhân?" "Đó là chủ nhân của ta ba." Ma nữ mặt không biểu tình, nhưng nắm chặt ma trợ tay, đã bởi vì tâm tình phong trào, nắm đến đặc biệt dùng sức. Cứng rắn, quyền đầu cứng phá hoại, chỉ cao quyền năng bao trùm cổ kim thôi không, vô tự cũng có thứ tự khái niệm đan xen cùng tồn tại, cơ giờ cả bước lên phía trước, quyết định trọng quyền xuất kích. Trong chốc lát, chư thiên vạn giới vì đó trì trệ, có cực kỳ ngắn ngủi, cũng nhìn lậtút cho vội, hướng về chính đối diện eo lễ đánh tới. Vẹn vẹn giờ khắc này, liền có vô hạn đa nguyên số nhiều thế giới, chịu đến ảnh hưởng lung lay sắp đổ, suýt nữa rơi vào trong thời không mâu hà trầm luân. Bộc ra, kéo lễ rôi ra ngón tay, đầu ngón tay có triệu không gian vũ trụ hiện sinh viễn diệt, cuối cùng tách ra cổ kia phá hoại lực lượng tồn tại sự thật đồng thời. Nang lần nữa yên lặng kể ra, Sương nàng và Hứa Hệ ở giữa, phát sinh qua rất nhiều chuyện, là ma nữ, nữ tiên, quân chúa không cách nào tưởng tượng rằng buộc. Tại đưa qua trình bên trong, Hứa Hệ đối cơ bộc làm ra rất quá đáng sự tình để lạnh giá cơ giới nắm giữ người tình cảm. Vì thế, cơ bộc muốn tìm tới Hứa Hệ để Hứa Hệ phụ trách. Chương 277, ta muốn một cái, đánh ba cái. Chương 277, ta muốn một cái, đánh ba cái. Thuộc về chư thần thời đại, sớm đã trở thành quá khứ. Vĩnh hằng ma nữ mở ra mới tinh tương lai. Vũ trụ văn minh trật tự, không còn hỗn loạn huyết tinh. Sang Thế Cơ bộ công kính chính giữa hết thảy giơ bẩn loạn tượng đồng dạng không thể địch nổi cường đại đồng dạng để chư thiên vạn giới kính sợ. Cơ bộ cùng ma nữ đánh đến khó bỏ khó phần, chỉ là một chút chiến đấu dư ba, liền đem vô số thời không giáng cấp khó sự để xem đo bé nhỏ trận thái. Thân là cơ giới, ngươi không cách nào phục thệ tốt đạo sư. Không, vừa vặn tương phản, có thể phục thệ tốt chủ nhân chỉ có ta. Thanh âm bình tĩnh ẩn náu sát cơ ở trong quá trình này. Hứa Mạc Ly cùng vợ ánh tuyết tại bàng quan nhìn, dáng dấp kinh ngạc đến ngây người, các nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này rất có tính công kích ma nữ. Sợ hai tháng phục phía sau, không ngừng xuất thủ chữa trị trời không để tranh chí cao chiến đấu tác động đến quá rộng. Các nàng vốn cho rằng, trận này cơ bộ cùng man nữ chiến đấu sẽ một mực tiếp tục kéo dài, cùng chính mình hai cái khán giả không có quan hệ. Nhưng cơ bộ hư hư thực thực quá mức phế lỗi, lời nói ra, liền bình thường tùy tiện của chúa, đều chậm chậm thu hồi nụ cười trên mặt. "Phụ trách, ngươi mới vừa nói, để tiên sinh phụ trách." Ba ngàn đại đạo tụ làm trường thương, nắm chặt, vung nhẹ, xoáy múa, tùy ý chống lên tương hoa, dễ như trở bàn tay búp cháy buồn tẻ bao la hỗn độn đại khai đại hợp động tác, tuy là quấy nhiều đến tuế nguyệt trường hà bình minh, Nhưng vấn tính cũng có chỗ thu lại đem so sánh bên dưới. Cái kia nhuốm máu tối đen kiếm gỗ, sớm đã tràn ngập thông thiên sát ý, bị trắng tinh như ngọc tay cầm nắm lấy, từng bước một cực điểm thăng hoa. Kéo lẽ lời nói, để Hứa Mạc Ly nhớ tới rất nhiều không tốt hồi ức. Thì như người hảo tâm, lại tỉ như người đáng thương. Rõ ràng là nàng tới trước, rõ ràng là nàng tìm được trước huấn trưởng. Tại hết sức căng thẳng áp lực bầu không khí bên trong, nguyên bản mỗi người lui ra phía sau một bước, làm ma nữ nhường ra chiến trường hai vị trí cao, lần nữa trở lại lúc trước vị trí. Cơ bộc muốn đồng thời khiêu chiến ba vị trí cao. Ma nữ nhíu mày, đối cái này cảm thấy không hiểu. "Khéo lệ bác bỏ thuyết pháp này." Âm thanh nghiến lặng, "Khùng, các ngươi mới là người khiêu chiến. Ta cùng chủ nhân ở trung thời gian dài nhất, cùng ta so sánh, các ngươi không đáng giá nhất tới. Nhất là ngươi." Cơ Bộ Ngân Lam đôi mắt, đối đầu ma nữ Hắc Kim đỏ tam sắc con mắt. Tương tự thuộc tính, tương tự đường đua, tương tự định vị. Cố kia uy hiếp là mãnh liệt như thế, cho nên tại cơ bộ không cách nào coi nhẹ. "Tới đánh đi, ta muốn một cái, đánh ba cái." Khéo lệ nói như vậy, mịt mờ ánh mắt, xuyên thấu qua cái kia ba vị trí cao thân thể khe hở, rơi vào hậu phương rực rỡ quần tinh bên trên, tức địa cầu ở tại vũ trụ. Trung thành cơ bộ có thể cảm nhận được, hứa hẹn khí tức ngay tại trong đó. Là thời điểm. Từ trong nước sôi lửa bỏng cứu ra chủ nhân ngợi đến chiến đấu quyết liệt hóa, kéo lên nắm thời cơ, phóng xuất ra khó mà tính toán lượng tử tin tức, cùng một thời gian đánh về phía địa cầu chỗ tụ đại. Thời cơ vừa đúng, góc độ xảo quyệt khó tìm. Số lượng đông đảo lượng tử tin tức, dù sao cũng nên có như thế một hai đạo đột phá ba vây, đi sâu địa cầu bên trong, tiến về người trọng yếu bên cạnh đúng vậy, vốn nên như vậy mới đúng. Xin lỗi, đường này cấm chỉ thông hành, mỗi một thương liên hỏa, vung mạnh múa thương cùng, vỏ ánh tuyết mặt lộ mỉm cười, một thương đánh nổ tất cả lượng tử tin tức. Thật giống như nàng sớm biết cơ bục sẽ làm như vậy. Phiền toái, Elley nhíu mày. Vấn đề không lớn, còn có kế hoạch dự phòng ABQR. Hxì, đêm đã khuya, hẳn ý đột kích, nổi lên cổ quái thần bí, Hứa Hệ hắt hơi một cái, không phải bởi vì thụ hàn cảm mạo, đang thần thân thể là sẽ không sinh bệnh. Càng giống là một loại dự cảnh cùng nhắc nhở. Là có chuyện gì quên làm ư? Siêu phàm thống quá cục, giới khư, cầu hoạt quân mọi người, định viện long huyết thảo. Trong phòng ngủ, Hứa Hệ do dự suy tư, bài trừ từng cái khả năng, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng đều đối lại. Mấy vị nữ hải đều là trí cao càng không tới phiên hắn lo lắng. Kỳ quái, Hứa Hệ Hoài nghi liếc nhìn trong tay điện tịch, chẳng lẽ là hắn làm tu tiên cùng võ đạo định chế đột phá kế hoạch, nơi nào xuất hiện lỗ hổng? Ừm, chính xác có khả năng. Tổn phá lý do, từ đầu kiểm tra một lần a, ngược lại thời gian rất nhiều. Đêm thu phòng ngủ, ánh trăng cùng ánh đèn giao hòa, kèm theo thanh thúy giấy lật giấy thanh âm, Hứa Hệ bắt đầu phục bản cảnh giới thăng cấp kế hoạch. Hắn sở hữu ba đầu siêu phẩm hệ thống, trong đó ma pháp đã trèo bậc thành thần đương nhiên, có quan hệ phi thăng thành tiên cùng võ đạo siêu thoát hạng mục công việc, bị Hứa Hệ nâng lên nhình trình. Chuẩn bị mượn thần linh cảnh giới hữu thế theo theo tu tiên cùng võ đạo nhanh chóng trưởng thành. Soạt, soạt, gian phòng không tiếng động, ánh đèn lờ mờ. Tại qua yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, thời gian trôi qua đều biến đến lặng yên không một tiếng động, bóng đêm bao phủ xuống, vạn vật theo lấy người hít thở tiết tấu mã phật vùng. Hứa Hệ từng cái kiểm tra, cũng giữ vị chính mình hệ thống tu luyện. Tu tiên, ma pháp, võ đạo, ba đầu con đường hoàn toàn khác, đều có mỗi phân khích, giờ phút này dùng trạng thái kỳ diệu, hài hòa cùng tồn tại ở thể nội. Tương lai chính mình sẽ trở thành dạng gì tồn tại? Hứa Hệ có chút hiếu kỳ, nhưng trước mắt hắn cũng chỉ là ở vào tham dò giai đoạn. Tôi có chút khát nước. Hứa Hệ nghĩ như vậy, mười phần kịp thời, có một ly nước gấm đưa tới trước người. "Chủ nhân, mời uống nước." "A, cảm ơn, Kiều Lệ." Hứa Hệ vô ý thức tiếp nhận, đem trong ly nước gấm uống một hơi cả sạch, cũng hướng cơ bộ biểu đạt cảm tạ. Cơ bộ cực kỳ trung thành, nhưng Hứa Hệ sẽ không đem phần kia trung thành coi là đương nhiên độ vật đối mà kéo lệ phục vụ. Hứa Hệ tổng hội biểu đạt cảm ơn, từ môi phòng ban đầu, lại đến môi phòng kết thúc, hắn một mực như vậy. "Chờ một chút." "Kiều Lệ." Phốc khụ khụ, Hứa Hệ đột nhiên ho khan mấy lần, mới uống xong bảo hiểm đường thủy chút phun ra. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn về bên cạnh. Tinh xảo khuôn mặt, thành thục thân thể, hiện kim tập giải, hết thảy đều là trong ký ức dáng dấp. Kiếu Lệ: "Được, ta tại." Cơ bộc đứng thẳng, yên tĩnh chờ đợi hứa hệ mệnh lệnh, nhưng tại phần kia trong bình tĩnh, hứa hệ nhìn ra không giống nhau độ vận. Kiếu Lệ tình huống có chút vi diệu đồng thời, nguyên bản bày ra tại tủ cất giữ 9090 số hiệu bài, hiện tại đã biến mất không gặp. Kiếu Lệ: "Có thể cùng ta nói một chút, ngươi là làm sao tới sao?" Hứa hệ trầm chờ hỏi. "Được, chủ nhân, Kiếu Lệ thật cao hứng làm ngài phục vụ." Cơ bộc gật đầu. Dung Nghiên lặng nư khí, dần lược miêu tả chính mình hành động. Ta cảm giác được ngài thân ở trong nguy hiểm, làm an toàn của ngài suy nghĩ, ta mượn đã từng 9090 hệ tâm, xuất hiện tại trước mặt ngài. Không phải hình chiếu, mà là mượn đã từng thân thể, dùng loại khắc phương thức phụ xuống địa cầu. Như vậy thần kỳ thao tác, làm cho Hứa Hệ cảm thấy kinh ngạc. Khó trách yếu lễ lại đột nhiên xuất hiện, cuối cùng giờ tờ ít 9090 số hiệu bài, vốn là tại gian phòng tụ cất giữ bên trong. Thì ra là thế. Yếu lễ, ngươi lại trưởng thành. Hứa Hệ biểu tình nhu hòa, làm cơ bục mạnh lên cảm thấy cao hứng, cũng chúc phúc phần kia trưởng thành. Bàn tay khẽ vướt, lâu không thấy vướt về cơ bục đỉnh đầu. Bất quá, mới nghi hoặc theo sát mà tới, trong miệng én lệ nguy hiểm đến tột cùng là chỉ cái gì? Chương 278. Cơ bộc trộm đi kế hoạch thất bại. Chương 278. Cơ bộc trộm đi kế hoạch thất bại. Chủ nhân, đã tới không kịp giải thích, xin ngài hiện tại liền cùng ta rời khỏi. Éo lệ nhất định sẽ bảo vệ tốt ngài. Đối mặt hứa hệ nghi hoặc, cơ bộc vốn định tiến hành giải thích, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được cái gì, một bộ như Lâm đại địch tư thế, kéo lấy hứa hệ liền bắt đầu vượt qua thời không. Hưu. Thời gian ngừng trệ, không gian nghiền nát. Tại vũ trụ người sáng tạo vĩ lực trước mặt, cho dù là thăng cấp thuế biến địa cầu, cũng không cách nào ngăn cản nó mãi mãi, chỉ là một cái ngây người thời gian, Hứa Hệ liền bị cơ bộ mang rời khỏi, nhanh chóng tan biến tại đỉnh viện, biến mất tại ba vị trí cao dưới ánh mắt, vượt qua quần quần bao la tinh hải. Vũ trụ tinh hải, lạnh giá cuốc quạng, trăm tỉ vạn nước tinh thần tụ hợp thành nó ánh tinh buộc, bị cơ bộ xa xa đẩy qua sau lưng, hóa thành trong mắt Hứa Hệ một đạo tia chớp. Hứa Hệ kinh nghi bất định, tình thế phát triển có phải hay không có chút quá lệnh. Bình thường tới nói, lâu không thấy trùng phùng không nên ấm áp hòa thuận ạ, vì sao lại diễn biến thành chạy trốn của diện? "Khép lệ, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì?" Mắt thấy chính mình đi sâu quần quận tinh hải, khoảng cách địa cầu bộ phát xa xôi. Hứa Hệ mở miệng nói, kỳ thực, tình cảnh của ta cực kỳ an toàn, cũng không có nguy hiểm. Bị Éo Lệ mang đi chuyện này, Hứa Hệ chính mình cảm thấy không có gì, hắn tin tưởng trung thành cơ bộ không có ác ý, nhưng tại trong đình viện, tồn tại muội muội, ma nữ, quần chúa ba vị trí cao, một khi phát hiện Hứa Hệ bị mang đi, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Xin ngài yên tâm, chủ nhân, trong lúc này không có hiểu lầm. Éo Lệ ngay tại cứu vãn ngài sinh mệnh. Cơ bộ trả lời rất nghiêm túc, ngân lam đôi mắt lấp lóe ánh sáng nhạt, xung trong đình viện ba vị trí cao cực kỳ nguy hiểm bất lợi cho hứa hệ nhân thân an toàn. Vì thế, cơ bộ muốn đem hứa hệ mang rời khỏi, mang đi đầy đủ địa phương an toàn, lại một lần nữa phục thị, cũng bảo vệ hứa hệ sinh mệnh. Tinh hải hoánh ánh, rạng rỡ phát sáng, tinh quang chiếu sáng cơ bộ kiên quyết, cũng chiếu sáng hứa hệ tin ngạn. "Không không không, yếu lệ, ngươi nghe ta nói, cái này chọn vẹn liền là một chàng hiểu lầm." Hứa hệ cuối cùng xác định, trung thành cơ bộ cùng mấy người khác có chỗ hiểu lầm. Cực kỳ hiển nhiên, muội muội đám người cùng đại, bị yếu lệ nhận làm là nguy hiểm nhân tố. Bởi vậy, làm hứa hệ an toàn suy nghĩ, cơ bộ làm ra kinh người đi nên, đem hứa hệ trực tiếp mang ra địa cầu. Hứa Hệ khóc cười không thể, lần nữa cường điệu chỉnh mình cực kỳ an toàn, không có bất kỳ nguy hiểm. Hắn muốn cho yếu lễ dừng lại, tránh phát sinh không cần thiết chiến đấu. Nhưng tại lúc này, có thanh âm quen thuộc từ thời không đầu bên kia truyền đến, tràn ngập lạnh nhã, cùng một chút sắc ý, huynh trưởng, Mạc Ly tới. "Đạo sư, tiên sinh, ta tới giúp ngươi." Hứa Hệ biến mất, cùng gian phòng dị biến, căn bản không thể giấu giếm được ba vị trí cao. Rời khỏi không bao lâu, các nàng liền cùng bước đột eo. Thế là, Hứa Hệ nhìn thấy hào quang cảnh tượng, kiếm đạo thần thông chém nát tinh hà, chân lý võ đạo áp sập hư vũ, sáng thế cùng trung nguyên tái tạo hỗn độn thời nguyên. Tới chiến là được, cơ bộc quả quyết lên chiến, tinh không sụp đổ, vạn tượng xoay chuyển, bốn vị trí cao đánh đến vũ trụ sụt xuống, vạn tượng bị bóp méo thành cực hạt tuyến. Mà cái này, vẫn là tại đã tu liễm trên cơ sở. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, là Hứa Hệ ngăn trở bốn vị trí cao chiến đấu, cũng giải thích rõ ràng tất cả hiểu lầm. Vì vậy, vũ trụ khôi phục lại bình tĩnh, tất cả tổn hại tinh thần đều bị đảo ngược thời gian khôi phục nguyên trạng. Thì ra là thế, các nàng không phải địch nhân, tại Hứa Hệ nhìn kỹ, cơ bộc bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc minh bạch là chính mình sai lầm, cũng đối cái này biểu thị nói xin lỗi. Có lẽ lão giáp Thứ hệ tại trong thanh âm của Yếu Lệ, nghe được như thế một chút tiến vời. "Ngươi tốt, ta là Hứa Mạc Ly." "Ngươi tốt, ta là Vôi Tuyết." "Ta là Cự Giở Cạ Cỡ Dị Tỳ Na, đạo sư đệ tử." "Ta là Yếu Lệ, chủ nhân cơ bộ." Hiểu Lâm giải trừ phía sau, bốn vị nữ hài hữu hảo bắt tay, đó cùng hòa thuận hòa hợp một màn, làm cho hứa hệ nhẹ nhàng thở ra. Liên đúng rồi đây mới là trùng phùng bình thường không khí ấm áp, hài hòa, đoạn kết hữu hái. Đã hiểu Lâm giải trừ, cái kia mọi người liền trở về a." Hứa Hệ liếc nhìn xung quanh hắc ám tinh không, lắc đầu, cảm thấy tối nay trải qua quá mức ly kỳ chủ tự. Được, chủ nhân, yếu lễ đưa tay, thời không sụp đổ vặn mèo, thưởng bên trong long xoáy luân chuyển, hiển lộ ra một đầu thông hướng đỉnh viện thời không không đạo. Mấy người cất bước vượt qua, liền từ xa xôi tinh hải trở lại địa cầu. Rất kỳ quái. Lãnh giá của quảng vũ trụ, Lý Nên so địa cầu mùa thu lạnh hơn. Nhưng tại trở lại đỉnh viện phía sau, Hứa Hệ lại cảm thấy, trên mình ý lạnh càng nhiều một chút. Kỳ quái, là tối nay trải qua sự tình quá nhiều ư? Hứa Hệ tự lẩm bẩm. Chuyện đêm nay quá mức đột nhiên đầu tiên là yếu lễ trở về, lại là tinh hải truy đuổi, hai chuyện chặt chẽ nối tiếp, cho nên tại Hứa Hệ có loại nằm mơ hư ảo cảm giác. Đạo sư Ngài nghỉ ngơi trước đi." Ma nữ nhẹ giọng đề nghị lấy. Nàng nhìn ra hứa hệ mệt mỏi, đề nghị để hứa hệ đi trước nghỉ ngơi, đợi đến ngày mai mặt trời mọc lại tiến hành cùng cơ bộ giao lưu. Sa cách từ lâu trùng vùng, chính xác cái kia giao lưu một phen, nhưng không cần nóng lòng nhất thời. Cơ giờ cả đề nghị rất tốt, liền người trong cuộc kéo lễ, cũng đồng dạng đề nghị hứa hệ đi nghỉ ngơi. Các nàng đều cực kỳ lo lắng hứa hệ thân thể khỏe mạnh. Cái kia, Tota, hứa hệ chần chờ chốc lát, đối mặt các nữ hài hảo ý, cuối cùng quyết định trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Sắc trời đã muộn, không thích hợp mệt mỏi. Nhiều kiện sự tình đồng thời đến càng làm cho Hứa Hệ cảm giác sâu sắc mệt mỏi, trạng thái tinh thần sững sốt một chút. Như thế, mọi người ngày mai gặp, cùng các nữ hải tiến hành cáo biệt, Hứa Hệ cơ cơ đầu, xuống về gian phòng của mình trở về, rất nhanh liền nằm thẳng tại trên giường nghỉ ngơi. Lạnh ý tối lui ấm áp bao quanh thân thể. Xua tán mất phần kia cả ngày không tiêu tan lạnh lẽo. Không, chuẩn xác hơn mà nói, là lạnh lẽo ngay tại rời xa Hứa Hệ, đi hướng nơi càng xa xôi luân. Tiếp tục. Tới, đang ngủ say, Hứa Hệ ngầm trộm nghe đến phá hoa hương. Thanh thủy êm hai, như là liên tiếp bậc khí, tại gió nhẹ phất động bên trong liên tiếp nổ tung. Trong hoàng hốt Còn kèm theo mấy vị nữ hài âm thanh. Mộng cảnh bắt đầu biến hóa, biến đến hỗn loạn, biến đến sao động, hiện ra đủ mọi màu sắc chói lọi qua ảnh. Có lẽ cùng hôm nay trải qua có quan hệ, lần này mộng cảnh nội dung là muội muội, ma nữ, quân chúa, cơ bộ siêu cấp hỗn chiến, đánh đến tiên băng địa liệt, đánh đến vũ trụ phá diệt. Hứa hệ muốn ngăn cản âm thanh lại không cách nào xuyên tấu hỗn loạn chiến trường mấy may. Không cần đánh nữa. Các ngươi không cần đánh. Số độ thời không hóa thành thao tiên tử lãng, ba phủ hoàn toàn hứa hệ tồn tại, cuốn xịch lấy, rít mạnh lấy, có dự ở tới trước mắt trắng muốt một mảnh. Trời, sáng lên. Tại hơi chói mắt sáng sớm ánh nắng bên trong, Hứa Hệ mở mắt ra, thần sắc mỏi mệt mỏi, nguyên lai là mộng à, chính mình hù dọa chính mình. Chương 279. Chính mình trí cao nhóm đều rất ngoan. Chương 279. Chính mình trí cao nhóm đều rất ngoan. Cũng không biết, kéo lệ cùng cỡ giở các nàng, cụ thể khơi thông đến như thế nào. Hy vọng hết thảy bình an. Sáng sớm thế giới, bị ấm áp ánh nắng thức tỉnh. Tủ cất giữ tại chỉ trong mông lung, phát họa ra hơi tối đường nét, hoa văn thật sâu nhàn nhạt, nhạt, nâng lấy nội bộ bộ bốn dạng vật sưu tập. Trong phòng, có than nhẹ âm hưởng đến. Hứa Hệ đứng dậy, kéo ra gian phòng rèm cửa làm cho vốn là thịnh nát ánh nắng, chọn vện chiếu sáng gian phòng mỗi một góc. Hàn Yên Tính đứng thẳng, nhìn chăm chú cửa sổ ngoại đỉnh viện hoa cỏ. Nhìn xem màu đỏ cùng long huyết thảo màu xanh, như như gợn sóng lên xuống, đi theo gió quý tích mà lay động. Làm gió dần tức, thảo chơi khôi phục lại bình tĩnh, non diễm ngọn cỏ đụng trạm lam tiên, có bóng ánh sáng rọi xương xuôi theo cánh lá hoạt động. Hứa Hệ nhìn chăm chú lên trước mắt phong cảnh, ngón tay vô ý thức điểm kích bệ cửa sổ. Suy nghĩ bay xa, làm cơ bộ cùng những người khác quan hệ mà lo lắng. Tối hôm qua chuyện phát sinh, thật sự là quá mức ly kỳ, cơ bộ đột nhiên phủ xuống, cùng sau này tình không chạy trốn đều thật to vượt qua dự liệu của Hứa Hệ. Éo lên nàng, lo lắng quá mức an toàn của ta, quan tâm sẽ bị loạn. Hứa Hệ lần nữa than nhẹ, cùng éo lệ trùng phùng, vốn là một chuyện tốt, nhưng trung thành cơ bộ quá mức trung thành. Vô ý cùng một muội, mà nữa, quần chúa lên va chạm. Hứa Hệ tối hôm qua nguyên cớ ngủ đến sớm, mệt mỏi chỉ là một trong những nguyên nhân, càng nhiều, là muốn trở lại đầy đủ khung gian, giao cho mấy vị nữ hài tự mình giao lưu. Hứa Hệ tin tưởng, mặc lý đám người sẽ không làm khó éo lệ ân, chí ít sẽ không cùng trong động động dạng, hơi một tí đánh tới hỗn độn gây dựng lại, Trư Thiên vẫn vẫn Cuối cùng chỉ là một giấc mộng, không thể coi là thật. Mạc Ly cất nàng, vẫn là dấn oan. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ, không tiếng động mã chậm chạp. Tí tách, tí tách. Thời gian đang trôi qua. Hứa Hệ tại chờ đợi được chừng 10 phút đồng hồ, bên cạnh truyền đến nhỏ bé đột tĩnh, có thân ảnh ngưng kết hiện hiện, hóa thành Hứa Hệ quen thuộc tư thế. "Thật xin lỗi, chủ nhân." Đôi mắt màu lam bạc bảo trì rủ xuống, không dám nhìn thẳng Hứa Hệ khuôn mặt âm thanh tràn ngập ấy nãy. Sau khi trở về cơ bộ, làm chuyện thứ nhất, liền là hướng Hứa Hệ nói xin lỗi, xương chính mình làm Hứa Hệ mang đến phiền toái. Phiền toái ư? Chính xác cực kỳ phiền toái. Vốn nên hòa thuận ấm áp chung vùng, bởi vì cơ bộ xúc động, diễn biến thành va chạm cùng tranh chấp. Như thế, cái kia dùng dạng gì lời nói, cùng dạng gì chương trị, đi phê bình giáo dục cơ bộ hành vi đây. Hứa Hệ không có làm như vậy. Đã lâu không gặp, Lễ, ta trở về." Hắn xoay người, tại trong ánh nắng mỉm cười. Không phải buổi sáng tốt lành, mà là đã lâu không gặp, không phải thông thường ân cần thăm hỏi, mà là xa cách từ lâu chung vùng. Ngày hôm qua vội vàng, hiển nhiên không thể xem như chủ vùng, bởi vậy, Hứa Hệ Lam đã từng lời hứa vẽ lên dấu chấm tròn, cáo chi trung thành cơ bộ, đã không cần chờ đợi. Cơ bộ giật mình đôi mắt màu lam bạc nổi lên từng đợt gợn sóng, biểu tình dung động có chút khó mà khm chế, cuối cùng gạt ra một cái mỉm cười. Đã lâu không gặp, chủ nhân." Nàng cười đến đỏ mắt. Có cái gì mãnh liệt tâm tình tràn đầy mà ra. "Trói lọi, Bạo Liệt, tại trống vắng không trung tiếng vọng. Tại trở về phía trước, trung thành cơ bộc đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, chờ đợi tới từ hứa hẹn vấn trách. Nhưng quả nhiên, chủ nhân vẫn giống như trước đây kỳ quái, không có chút nào vấn trách yếu lễ dự định. Thậm chí hãy nay nói, hắn trở về đến thực tế quá muộn, để yếu lễ đợi quá lâu quá lâu, đến mức dính dáng ra tối hôn qua liền tiếp hiểu lầm. Không có loại chuyện kia, chủ nhân." "Là ta làm đến không tốt." Ngài vĩnh viễn là chính xác. Kim loại đúc thành chỗ chống tâm khang, đã trở thành chân thực đập trái tim. Nguyên nhân chính là như vậy. Phần kia rên rỉ cùng xúc động càng thêm đi sâu. Tiếu Lệ cười lấy, hết sức cười lấy, muốn đem tốt đẹp nhất một mặt hiện ra cho Hứa Hệ nhìn. Nhưng nguồn gốc từ cơ hồn chỗ sâu xúc động, lại làm cho nước mắt ngăn không được, không ngừng từ mỉm cười khẽ mắt lưu lạc, tùy ý chảy xuôi. Cười đến rự rỡ, buồn đến đồng dạng rự rỡ. "Xin lỗi, Tiếu Lệ, để ngươi chờ quá lâu." Nước mắt chảy xuôi là như vậy bình thường, khiến xem người động dung. Hứa Hệ chỉ hoàn âm thanh an ủi, xòe bàn tay ra. Giống như chiếc lau máy quay phim dạng kia, dùng tinh tế nhu hòa lực độ, lau sạch xeo lệ mặt. Máy quay phim, cơ hội con mắt, lại đến hiện tại chân thử hai mắt. Lãnh giá cơ giới trở thành chân chính người. Hứa hệ lau, chứng kiến lấy phần kia trưởng thành, lau khô héo lệ nước mắt, để cái kia giang chống đỡ lấy mỉm cười mặt, có thể dùng càng sạch xeo dáng dấp hướng đi tương lai. Chủ nhân, cảm ơn ngài. Có thể xin ngài. Không muốn vung ra ư? Cảm ơn ngài trở lại tính mạng của ta bên trong. Cũng xin ngài cùng không tiếp tục muốn rời khỏi. Lau khô héo lệ nước mắt, Hứa hệ đang muốn rút ra bàn tay, lại bị eo lệ chủ động nắm chặt. Run dậy, Đem hứa hệ bàn tay truyền qua đỉnh đầu của mình, lần nữa cảm thụ phần kia ấm áp, khẩn cầu hứa hệ không nên rời đi. Mùa thu là vô tình, tứ nhật chuyển sang lạnh lẽo, gào thét gió lạnh sẽ mang đi hết thể nhiệt liệt. Bởi vậy, cơ bộc không nguyện phần kia ấm áp rời khỏi, muốn càng nhiều, đi khao khát ấm áp lưu lại. Không có chuyện gì, khéo lệ, ta ngay tại cái này. Đối đầu cái kia yếu ớt ngân làm đôi mắt. Hứa hệ nhẹ giọng an ủi. Bàn tay di chuyển, lòng bàn tay vướt ve mềm mại tóc dài, lâu không thấy, làm cho cơ bộc linh hồn cảm thấy ấm áp, không còn lạnh giá tĩnh mịch. Cho đến qua thật lâu, phần kia tâm tình bất an mới triệt để trở lại yên tĩnh. Không nên như vậy mới đúng. Sớm bại gặp mặt phía trước, cơ bộc liền chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhất định phải bảo vệ tốt hứa hệ, không cho hứa hệ mang đến bất cứ phiền phức gì. Thật ra chính giữa gặp mặt phía sau, phần tiêu bi thương phong chảo căn bản là không có cách nan trận. Thật xin lỗi, chủ nhân, ta còn có rất nhiều không đủ. Khôi phục tâm tình phía sau, lần nữa tìm được nhân sinh ý nghĩa, lần nữa bị chỉ bảo phụ cơ bộc. Dùng nghiêm túc thái độ kiểm điểm điểm bản thân không đủ. Xương sau đó tuyệt sẽ không để hứa hệ khó xử. Không có chuyện gì, Lễ Lệ, hứa hệ cười lấy vỗ vẹt cơ bộc đầu. Hắn chưa từng để ý, cơ bộc phải chăng đã làm sai điều gì? Chi bằng nói, sai lầm bản thân liền là nhân tính một loại bổ đủ, so với cái gọi là không đủ, Hứa Hệ cản để ý một chút khác. "Kiều Lệ, lúc ta không có ở đây, ngươi cùng Mạc Ly, Cỡ Giở Ca, Ảnh Tuyết các nàng khơi thông đến thế nào? Có giải trừ hiểu lầm, hòa thuận chung số ư?" Đối mặt Hứa Hệ lo lắng, Kiều Lệ điểm nhẹ phía dưới, "Xin ngài yên tâm, chúng ta đã giải trừ tất cả hiểu lầm, sẽ không bao giờ lại xuất hiện tối hôm qua náo kịch. Thật rất xin lỗi, để ngài một mực lo âu." Thanh nhã bình tĩnh bên trong, mang theo chân thành tha thiết ấy nãy, cùng rõ ràng ngày nãy, Cơ Bộc nói xin lỗi đến thành cần. Hứa Hệ nhẹ nhàng thở ra, Không có việc gì, chỉ cần có thể mở ra hiểu lầm, đó chính là kết quả tốt nhất. Quả nhiên, như trong mộng hỗn độn đại chiến cái gì, cuối cùng chỉ làm ngộng mà thôi. Trong hiện thực làm sao lại phát sinh đây? Cười. Với hành trí cao nhóm thế nhưng dân oan, vui mừng phía sau, hướng hệ hướng cơ bộ hỏi thăm, tại lần thứ tư mô phòng sau khi kết thúc, đến tụt cùng phát sinh chút gì, mới để cơ bộ trở thành trí cao, chúc mừng năm mới, chúc phúc mọi người cũng có thể có được chính mình tốt đẹp nhân sinh. Chương 280. Cơ giới là vô tâm, yêu là chân thực. Chương 280. Cơ giới là vô tâm, yêu là chân thực. Cơ Bộc là sinh ra tại không có khả năng kỳ tích, Hứa Hệ là phần này kỳ tích người sáng lập. Hắn tận mắt chứng kiến, cũng thôi động éo Lệ trưởng thành, luốc sắc thành không cách nào tưởng tượng cao truy cơ hồn, nhưng dạng này tư thế năng lực, cùng trí cao kém rất xa. Nguyên Cơ. Hứa Hệ cực kỳ hiếu kỳ yếu Lệ sau này trưởng thành. Ngồi xuống đi, éo Lệ. Hứa Hệ để Chung Thành Cơ Bộc ngồi xuống. Éo lệ cùng Cơ giờ cả rất giống, đều khiếm quyết bản thân nguyện vọng, so với chính mình quyết định, các nàng càng thói quen nghe theo Hứa Hệ lời nói. Bởi vậy, tại Hứa Hệ không phát lời nói thời gian, Cơ Bộc liền một mực duy trì đứng thẳng tư thế. Được, chủ nhân cơ bộ cứng thanh ngồi xuống, hai tay khẽ nâng hai bên quần áo, dùng ưu nhã tư thế ngồi xuống. Nắng mai quang huy dọc theo cửa chắn chiếu xạ vào nhà, không nghiêm lệnh, đánh vào cơ bộ cái tia đen bên trong hiện kim trên mái tóc, có chút lóe sáng. "Như thế, Kiều Lệ, cùng ta nói một chút a. Sau khi ta chết đến tụt cùng phát sinh chút gì?" Hứa Hệ cái miệng nhỏ uống cơ bộ chuẩn bị nước. Trong lòng đối rất nhiều sự tình cảm thấy yêu kỳ. "Như, chúng tự chiến tinh phía sau màn văn minh kết quả như thế nào, cái gọi là trí cao phản quyết lại là cái gì, cùng Kiều Lệ là làm sao làm được siêu thoát?" "Đúng." Kiều Lệ yên tĩnh ngồi Dùng mặt mũi bình tĩnh cùng giọng điệu, làm hứa hệ dạng thuật đã từng vũ trụ vật chuyện, mai táng hứa hệ thân thể, lái về phía chân chính tinh hải rộng lớn, cùng quyến rũ dạng văn minh mấy ngàn năm đại chiến, cùng càng sau này, đồng thời khiêu chiến vũ trụ rất nhiều văn minh, dùng một cơ hội lực lượng mà không rơi hạ phòng, không có bất kỳ chủ quan tân chàng, cũng không có bất kỳ phán đoán tăng thêm, yếu lệ nói ra, đều là đã từng phát sinh qua sự thật. Cái này, tại hỏi thăm phía trước, hứa hệ liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, biết được chính mình, tế phẩm, tận tầng tu tính, sẽ kích phát yếu lệ tiềm năng. Nhưng, nhưng mà, nhưng mà cái này Cái này thật hợp lý ư? Hứa Hệ nâng chán thở dài, liền cùng đã từng mặc li, Cở Giả, ánh tuyết đồng dạng, kéo lệ biểu hiện quá nguy thiên, một cơ hội lực lượng khiêu chiến toàn bộ vũ trụ đỉnh tiêm văn minh. Nên nói như thế nào đây? Tuy là sớm có dự liệu, nhưng kết quả này vẫn là quá bất hợp lý. Cơ Bộc còn tại yên lặng giảng thuật chiến tích của chính mình. Hứa Hệ nhìn xem gương mặt kia, tinh xảo mà trắng thuần khuôn mặt, vô luận như thế nào, đều không thể cùng phần ở kia chiến tích liên hệ tới. Không cần thận nghĩ lại tới. Hình như cũng không có gì thật kinh ngạc. Cuối cùng, sớm tại lần thứ tư mô phỏng cấp bước giai đoạn, trung thành cơ bộc liền là tốt nhất phụ trợ không ngừng đổi theo uy cơm chửa. Hiện nay Đạo lệ, cái kia cái gọi là Thủy biến, kỳ thực thật sớm liền có dấu hiệu. Éo lệ bài cơm chửa liền làm mạnh mẽ như vậy. Hứa Hệ cảm khái văn phần, tiếp tục lắng nghe Éo lệ sự tích. Cùng vật lý vũ trụ đỉnh điểm văn minh quyết chiến, đem vũ trụ mênh mông triệt để đẳng băng, vạn vật vạn tượng quy về một điểm, hóa thành không duy vũ trụ. Lại phía sau, cơ hồn triệt để thăng hoa thủy biến. Kỳ điểm bạo tạc, hỗn độn phân cách, sáng tạo chiều không gian đến tận đây, cao thượng vũ trụ người sáng tạo sinh ra, phán quyết đa nguyên thời không, thẩm phán hết thể văn minh đúng vậy, không có sai. Trong khoảng thời gian gần nhất, những cái kia liên tiếp lánh nạn địa cầu lưu lạc văn minh đều là cơ bộ ảnh hưởng sản phẩm, sợ hại trí cao phản quyết vĩ lực mà chạy trốn. A. Nghe xong nghéo lệ giảm thuật, Hứa Hệ nhìn trương kia nhu thuần mặt, chỉ cảm thấy đến trên đầu nhảy ra một cái nghi vấn. Cũng không phải kinh ngạc tại yếu lệ thực lực, mà là Hứa Hệ nghĩ đến. Những cái kia lưu lạc văn minh, tới trước địa cầu là làm tránh né yếu lệ, mà bây giờ, kéo lệ làm tìm chính mình cái chủ nhân này, đồng dạng đi tới địa cầu đây coi là không tính tự chui đầu vào lưới. Làm sao vậy, chủ nhân? Cơ bộ trừng mắt nhìn, nghi hoặc Hứa Hệ vì sao đột nhiên im lặng. Không Không có việc gì, chỉ là có chút cảm khái, Kéo Lệ ngươi trưởng thành đến quá nhanh. Hứa Hệ rũi tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc. Hắn tin tưởng, cơ bộ có chính mình một bộ hành động nguyên tắc, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, càng sẽ không ảnh hưởng đến địa cầu. Nguyên cớ, Hứa Hệ không có ý định làm chủ quyết định cái gì. Bất quá, nói đi nói lại. Kéo Lệ, ngươi vì sao lại nghĩ đến phán quyết văn minh? Mùa thu Hàn ý làm cho nước gấm lạnh đến cực nhanh. Kéo Lệ rũi ra tay trắng, nhẹ nhàng dán vào ly tượng, dùng nghiêm cẩn mà chuyên ngành tư thế, làm Hứa Hệ nhiệt tốt trong ly nước. Làm xong sau chuyện này, nàng mới nhẹ giọng trả lời Hứa Hệ vấn đề. Vì để cho tinh không khôi phục sạch sẽ. Sạch sẽ. Hứa hệ uống nước, nước gấm ba bụng, làm thân thể mang đến một chút ấm áp. Hắn nghi hoặc, cơ bộ phán quyết văn minh nguyên nhân, thế nào lại là cái này? Kiếu lệ tiếp tục trả lời, làm chờ đợi ngài phục sinh, làm an toàn của ngài, làm ngài không còn bị kẻ săn mồi văn minh uy hiếp. Ta nhất định cần. Làm ngài tiêu diệt hết tà ác. Gió thu hơi lớn, xối theo cửa sổ thổi vào trong phòng. Làm mơ hồ nữ hài âm thanh. Thổi loạn trên trán sợi tóc. Hiện lộ ra cặp kia, trong bình tĩnh tỉnh cảm bắn ra ngân lam đôi mắt, giống như tươi đẹp tinh thạch. Không phải là vì chính mình mà là làm ngài, để ngài không còn bị nguy hiểm để ngài sinh mệnh có thể vĩnh viễn tồn tại. Khéo lên nói như vậy đó là hứa hẹn chưa từng nghĩ tới lời nói. Tại hư khoảng thời gian bên trong, tại chỉ có chính mình trong hư vô, cơ bộc lập lại dài đằng đẵng chờ đợi, cũng vì hứa hẹn rửa sạch bẩn tiểu tinh không, chỉ vì phục sinh phía sau hứa hẹn, có thể không nhận bất kỳ nguy hiểm nào sống sót. Cơ giới là vô tâm, nhưng yêu là chân thực. Cảm ơn ngươi, khéo lễ, ngắn ngủi trầm mặt xuống, hứa hẹn lần nữa đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa bóp lấy cơ bộc bình đầu. Hắn rõ ràng cảm nhận được, cơ bộc phần kia làm hắn tốt tâm ý nhưng đồng thời Loại này không quan tâm bản thân an nguy cách làm, là hứa hệ vạn vạn không muốn nhìn thấy. Thế là, Hứa Hệ ngón trỏ có lại, chuẩn bị bật ra cơ bục bóng lăn chán, nho nhỏ giáo dục một phen. Hưu. Léo lệ phản ứng rất nhanh. Tại Hứa Hệ xuất thủ phía trước, nhanh chóng dùng song trượng che chắn. Ngay ảnh, Hứa Hệ điều chuyển thế công, ngược lại dùng đốt ngón tay, nhẹ nhàng gõ cơ bục đỉnh đầu. Sau đó không thể như vậy lỗ mãng, biết sao. Đúng. Cơ bục lỗ thai rủ xuống, ngơ ngác đáp lại. Hiện tại, nàng song trượng che lấy vị trí, từ trước chán biến thành đỉnh đầu. Rất giống mạng lưới lưu truyền một chút đáng yêu biểu cảm. Chủ nhân, đau." Nàng nói như vậy, không phải hoang luôn, tái tạo phía sau thân thể nắm giữ chân thực cảm quan. Cơ bộc yêu cầu hứa hệ phụ trách, nhất định cần bóp nhiều một hồi đầu nàng. Bên ngoài gian phòng, không khí yên tĩnh đến đáng sợ, gió thu ố kêu lấy vang vọng hành lang. Cơ giờ cả đứng ở trong phòng bếp, dùng lãnh đạm biểu tình, nhìn xem một khay làm hứa hệ chuẩn bị bữa sáng. Phải vào đi ư? Không, vẫn là tôi. Khoan Dung ma nữ sẽ bình đẳng cho mỗi người một cơ hội, chính như nàng từng cho người hảo tâm một cơ hội, lần này nàng đồng dạng đưa cho cơ bộc. Nhưng cơ hội chỉ có một lần. Về sau thời gian, ma nữ sẽ không cho phép bất luận cái gì làm phiền đạo sư hành vi. Chương 281, Ngài biết lựa chọn ai? Chương 281, ngài biết lựa chọn ai? Chúng ta ra ngoài đi, kẻ lệ. Hiểu xong cơ cục trải qua, biết được lần thứ tư mô phòng sau khi kết thúc, phát sinh toàn bộ sự tình. Hứa hệ lại không nghi hoặc, hắn nhìn về ngoài cửa sổ, sáng sớm thái dương từng bước cao thăng, màu vàng kim ấm áp xua tan đỉnh viện lạnh lẽo, tượng trưng cho thời gian đã không còn sớm. Xích thanh đan sen long huyết thảo, trong gió tầng tầng lớp lớp, tạo thành mộng ảo thảo chơi. Nếu như có thể nhiều rót chút tươi mồi máu rồng, Chắc hẳn tình hình sinh trưởng sẽ càng khả quan. Hứa Hệ nắm cái đồ và cửa, đang chuẩn bị đẩy cửa rời khỏi, trung thành cơ bộc lại hô ngừng hắn. "Xin ngài chờ một chút." Mùa Thu Diệu Hựu bên trong, cơ bộc bước nhanh chạy đến bên cạnh Hứa Hệ, dùng yên lặng ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn, Hứa Hệ trên mình ba loại chí cao cấp chữa. Lệ tích bộ dáng vòng tay. Tinh thần dây đỏ, bao hàm toàn diện dây truyền, khác biệt đưa tặng người, đưa cho khác biệt gia hộ, làm cho Hứa Hệ sinh mệnh khỏi bị uy hiếp. Sau một lúc lâu, Khéo Lệ mới ngẩng đầu, dùng cặp kia nhìn như yếu lặng, thực ra gợn sóng cấp chánh ngân lam đôi mắt, nhìn chăm chú lên Hứa Hệ mặt. "Khéo Lệ, ngươi" "Tứ hệ có chút muốn được, trung thành cơ bục muốn làm gì?" "Chủ nhân, Lễ sẽ một mực bảo vệ ngài." "Quả nhiên." Cơ bục đưa tay, có to lớn mà cao thượng vĩ lực, hiển hiện tại trắng nõn đầu ngón tay, đó là vô hạn tuần hoàn nguyên khí điểm nổ lớn đồng thời, có một đóa màu tím lam hoa tươi, nằm yên tĩnh tại cơ bục lòng bàn tay. Cánh hoa trùng điệp có thứ tự, bị ánh nắng chiếu rọi ra rõ ràng hoa văn. Phía dưới giống như lóe lên liền biến mất lưu tình vật bụi. Lần thứ tư Mô phòng bên trong, cơ bục từng muốn tặng cho Hứa hệ đóa hoa này, lại ngược lại bị đưa trở về. Hiện tại, trải qua vô số tuyết nguyệt chờ đợi, Cơ bộc lại một lần nữa đợi đến khi xuất hiện, cũng quyết định trả về đóa hoa này. Tươi đẹp hoa tươi cùng sáng tạo sinh vũ trụ. Tại lúc này, hoàn mỹ giao hòa ánh sáng nhạt thời gian lập lòe, hóa thành một mai thập tự tinh mẫu tím lam châm ngực. Chủ nhân, mời nhận lấy. Ta. Ấy nãy, cơ bộc cảm thấy rất nhẹ, cực kỳ ấy nãy, ấy nãy tại ngày trước không bảo vệ tốt hứa hệ, làm cho hứa hệ hao hết sinh mệnh. Thập tự tinh mẫu tím lam, có ánh sáng mà lập lòe. Tự do, trung thành, vĩnh hàng điu. Lưu Tinh Chi Hoa hoa ngữ. Là cơ bộc muốn hứa hệ biểu đạt tâm, cũng là đối đã từng sai lầm mù đáp. Nàng nửa ngồi lấy Giống như trước cái kia, hai tay hiện khép lại hình dáng, nhẹ nhàng bắt được hứa hệ một tay đem mai kia châm ngực để vào hứa hệ lòng bàn tay linh đông, chúc mừng ký chủ thu được đặc thù vật phẩm, đi theo tinh hoa đi theo tinh hoa vật phẩm giới thiệu, hoa ngữ hàm nghĩa chưa bao giờ thay đổi, chính như hắn trung thành chưa từng thay đổi, hắn chỉ muốn vĩnh viễn phục thị một cái nào đó người kỳ quái vật phẩm hiệu quả, giới lực tăng lên gấp 10 lần, cơ hồn du duyệt, hiệu quả tăng lên gấp 10 lần, khoa kỹ linh ngộ năng suất tăng lên gấp 10 lần, giao duy quan chắc hiệu quả tăng lên gấp 10 lần, đối trùng tộc thương tổn tăng lên gấp 10 lần. Đối khoa kỳ văn minh thương tổn tăng lên gấp 10 lần, khoa kỳ vũ khí uy lực tăng lên gấp 10 lần, nghiên cứu khoa học năng suất tăng lên gấp 10 lần. Mỗi ngày đổi mới 1 lần văn minh trung nguyên, có thể chỉ nhất định khoa ký vật phẩm sau lưng văn minh, nháy mắt mất đi đã có khoa ký hệ thống. Mỗi ngày đổi mới 1 lần sinh mệnh hậu thuần, làm người sử dụng sinh mệnh hấp hối hoặc đã tử vong, sẽ tự động phát động đảo ngược thời gian, đem thân thể cùng linh hồn khôi phục tới toàn thịnh thời kỳ. Mỗi ngày đổi mới 1 lần nhân quả luật bình thường, có thể vô hiệu hóa nhân quả, suy luận cấp độ định hướng đã kích. Vĩnh Cửu cắt giảm phương diện vật chất đối ngươi thương tổn. Vĩnh Cửu cắt giảm lớp năng lượng đối mặt với ngươi thương tổn. Vĩnh Cửu cắt giảm thời gian cấp độ đối ngươi thương tổn. Vĩnh Cửu cắt giảm tầng không gian đối mặt với ngươi thương tổn sử dụng yêu cầu, chính tay nâng lên phá thành mảnh nhỏ hắn, làm hắn lao tinh không ngươi. A, lại là nóng hồi cơm chùa. Hứa Hệ lật ra bàn tay, nhìn xem yểu lệ đưa tặng châm ngực, nhất thời có chút sửng sở. Kỳ thực, mô phỏng tiến hành đến hôm nay, vô luận là thực lực bản thân, vẫn là trước 3 phần cơm chùa, đều đủ để bảo đảm hứa hệ nhân thân an toàn. Nhưng cơm chùa loại vật này, ai lại sẽ ngại nhiều đây? Thật là thơm. Nhìn xong châm ngực bảng thuộc tính, Hứa Hệ phát ra từ đáy lòng cảm thán. Vạn năng gấp 10 lần tăng phúc, bá đạo trị số phòng hộ cũng không thể địch nổi cơ chế gia hộ. Là đây chính là cao quý lễ bài cơm chùa. Chủ nhân, ngài ưa thích ư? Kéo lễ đứng tại chỗ, hai tay khoanh tại trước bụng, im lặng, chờ đợi Hứa Hệ trả lời. "Cảm ơn ngươi, Kéo lễ, ta cực kỳ ưa thích phần lễ vật này." Hứa Hệ ôn hòa cười lấy. Tại cơ bục nhìn chăm chú bên trong, đem mai kia châm lực đeo tốt, nở rộ màu tím lam lởmở ánh quang, dễ thấy mà thị nát. Vừa mới đeo, đi theo tinh hoa liền tự động phát động hiệu quả. Có vô hình không đúng nhưng lại chân thực tồn tại gia hộ. Ba phủ Hứa Hệ thân thể. Vật chất, năng lượng, thời gian, không gian. Cái này bốn cái cấp độ bị hoàn mỹ phòng ngự, cũng cung cấp chân quý phù sinh số lần đồng thời. Hứa hệ thử lấy thò tay, từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Dưới lực phun trào, cơ hồn thức tỉnh, cấu tạo gây dựng lại, khoa kỹ tăng hoa. Nhìn như điện thoại bề ngoài không có biến hóa, thực ra ở bên trong đã tiến hành nhiều vòng kỹ thuật thay đổi. Ta cả đời này, không chỉ siêu phàm tu luyện khắc khổ, liền khoa kỹ lĩnh vực, đồng dạng cũng là cố gắng nghiên cứu. Nhân hình khoa kỹ thủ, chốc lát thành tựu. Nguồn gốc từ khéo lệ cơm chữa trị số tang phúc, tăng thêm hứa hệ bản thân giới lực, cùng bồi dưỡng kỳ tích khó mà tin nổi. Từ giờ trở đi, Hứa Hệ đủ cả siêu phẩm cùng Kha Kỷ, bước về phía một đầu cẩm toàn diện quang huy con đường. Cơm chùa tốt, cơm chùa đến ăn, Hứa Hệ chân thành bình luận. Cảm ơn ngươi, Kiều Lệ. Cảm khái xong châm ngực hiệu quả thần kỳ phía sau, Hứa Hệ nhịn không được giơ tay ra, xoa bó cơ bục bình đầu, cảm tạ cơ bục cơm chùa đốt. Ngài không cần cảm ơn. Đây là ta phải làm. Kiều Lệ mặt không biểu tình, nhưng lỗ tai run đến nhanh chóng. Nàng vẫn như cũ rất dễ dàng xem hiểu. Nhận lấy cơ bục lễ vật, cũng biểu đạt cảm ơn phía sau, Hứa Hệ lần nữa đẩy cửa phòng. Lần này, cơ bục không có ngăn cản phấn dầu tại chống vắng trong hành lang ánh nắng từ bên hông chiếu xạ, đánh sáng hứa hệ trên mình quần áo, cùng cái kia bốn kiện phong cách khác biệt trí cao trang sức. Có như thế trong nháy mắt ảo giác, hứa hệ cảm thấy chính mình không bốn cái điểm cơm chùa tiễn. Tốt đẹp nhân sinh máy mô phỏng. Có lẽ, có thể đổi tên là cơm chùa máy mô phỏng. Nắm giữ bốn dạng trí cao cơm chùa ta, vô địch là tất nhiên, hứa hệ tâm tình cũng tệ, trong mắt hắn, liền mùa thu điệu hựu cũng thay đổi đến nổi bật lên vẻ dễ thương. Loại trạng thái này một mực kéo dài đến tiến vào phòng biết, mới im bặt mà dừng. Đạo sư, đây là ngài bữa sáng. Sáng bạc tóc dài ma nữ Vẫn như cũng là như thế quan tâm, thật sớm liền làm hứa hệ chuẩn bị tốt bữa sáng ấm áp vẫn còn tồn tại, hơi nước mờ mịt. Mùi thơm nhàn nhạt quyến tán bốn phía. Rất không tệ, là một phần nhìn xem liền rất có thèm ăn bữa sáng. Nhưng hứa hệ mới ngồi xuống, trung thành cơ bộ đồng dạng bưng tới một phần bữa sáng, "Chủ nhân, đây là ta làm ngài chuẩn bị bữa sáng." Kéo lễ mỉm cười. Cơ giờ cả mặt không biểu tình ánh mắt trời vẫn trói, hóa thành một đạo rõ ràng đường phân cách, đem cơ bộ cùng ma nữ vừa đứng ra. Cắp nàng nhìn chăm chú lên hứa hệ, không có nói thêm cái gì, chỉ là yên tĩnh chờ đợi lựa chọn của hứa hệ. Hứa hệ, hắn đột nhiên cảm thấy không đối bụng. Chương 282. Tổ cất giữ chiến tranh mới mùa giải. Chương 282. Tổ cất giữ chiến tranh mới mùa giải. Bữa sáng tại quế dị bầu không khí bên trong kết thúc. Cơ bộ chuẩn bị bữa sáng, ma nữ chuẩn bị bữa sáng. Lựa chọn của Hứa Hệ là tất cả đều muốn. Sử dụng không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, dùng đồng dạng tần suất, đồng dạng lực độ, đồng thời cắn xuống hai phần bữa sáng, cái thứ nhất. Tình thế giải quyết tốt đẹp. Nhưng bữa sáng sau đó, Hứa Hệ lâm vào trầm tư. Cuối cùng là một trạng trung hợp, vẫn là hai vị nữ hài ở giữa vô hình tương đối. Cũng hoặc là, là tệ hơn kết quả. Chẳng lẽ Tối hôm qua ta bị Héo Lệ mang đi xử tỉnh, làm cho Héo Lệ tại trong lòng Cỡ Giở cả, lưu lại rất sâu ấn tượng. Dù cho qua một đêm, hai người mâu thuẫn cũng không có tiêu trừ. Hứa Hệ do dự, hắn lo hô chuyện như vậy. Thế là, tại tự mình thời điểm, hắn phân biệt hỏi thăm hai vị nữ hài, đối hai bên cách nhìn. Ma nữ dừng lại đổ vào long huyết thảo độc tác, dung chống giống mà tươi đẹp đôi mắt, yên lặng nhìn Hứa Hệ. Là cùng ta rất giống người, hơi có chút để ý. Là để ý, mà không phải chán ghét. Trong lòng Hứa Hệ an tâm một chút. Hắn ngược lại đến hỏi Cơ Bộc, Cơ Bộc ngay tại thử nghiệm, đem lưu tinh chi hoa gieo trồng tại đỉnh viện đất đai bên trong. Nàng nhẹ áp tóc trên trán, chính cho bị gió mạnh thổi loạn. Là một cái rất mạnh mẽ đối thủ. Đối thủ? Là chỉ phần kia chí cao thần chiến lực ư? Chính xác, nam tử sáng thế cùng trung niên vị cách cỡ cỡ, phóng nhãn chí cao hàng ngũ, cũng là được xưng tụng tồn tại cường đại. Hứa hệ như có điều suy nghĩ, tình thế phát triển, có lẽ không có hắn nghĩ nghiêm trọng. Hai vị nữ hài nhìn xem đều rất bình thường, đánh giá thời gian dùng tử cũng không có không đúng, hẳn là hắn quá lo lắng. Cũng đúng. Cuối cùng ma nữ cùng cơ bộc là biết điều như vậy. Làm sao lại xuất hiện mâu thuẫn đột này a, hoàn toàn là chính mình hù dọa chính mình. Thời tiết sáng sủa, Ánh nắng tươi sáng, hôm nay là ngày tháng tốt a, Hứa Hệ nói một câu xúc động a, ba, kéo lệ gia nhập, làm cho đình viện thành viên thêm một. Hứa Hệ vì nàng chuẩn bị nhà mới ở giữa, cùng tương ứng đồ dùng hàng ngày. Cảm ơn ngài, chủ nhân, nữ hài đáp tạ lấy Hứa Hệ, dùng tao nhã mà chỉnh xác động tác, chính mình chỉnh lý tốt trong gian phòng trang sức. Ngay sau đó, tại Hứa Hệ không hiểu bên trong, cơ bục thân thể bắt đầu tiêu tán, biến thành ban đầu giờ tờ giấy tờ ít 9090 số hiệu bài. Thay vào đó, la dượi vào lượng tử tin tức tạo ra thân thể mới. Kéo lệ, phía trước thân thể không tiện dư. Đối mặt Hứa Hệ hỏi thăm, Cơ bộ lễ phép trả lời, xương hai cổ thân thể cũng không khác biệt gì. Chỉ bất quá, nàng muốn đem 9090 số hiệp bài lại một lần nữa bỏ vào tủ cất giữ bên trong đơn thuần muốn làm như vậy thôi ẩn, nếu như bỏ qua thuần di cái thứ nhất hồ vương động tĩnh, cái kia chính xác rất đơn thuần. Đây coi là cái gì? Tủ cất giữ chiến tranh mới mở dài. Trong phòng khách, Hứa Hệ đặt chén trà xuống, đáy chén cùng mặt bàn va chạm phát ra dồn vang, thanh thủy êm hai. Hắn một bên thưởng thức răng ở giữa sút lại lưng trà, một bên yên lặng phóng thích tinh thần lực, quan sát đến tủ cất giữ bên trong vô hình chiến tranh. Cỡ giờ cả cùng lẽ đánh đến hung ác như thế. Rõ ràng một mực chiếm cứ vị thứ nhất cùng vị thứ hai. Đem so sánh phía dưới, mặt ly cùng ánh tuyết động tĩnh, rõ ràng liền nhỏ hơn rất nhiều, tựa như là xem vị. Hứa Hệ bật cười. Hắn đoán không ra các nữ hài ý nghĩ, chỉ cảm thấy đến dạng này thằng này, yên lặng mà thú vị. Hắn đưa thích, cũng hưởng thụ lấy. Mối phòng sự tình tạm thời không cần suy nghĩ. Trước tiên đem tu tiên cảnh giới cùng cảnh giới võ đạo nâng một chút. Ta đã cảm nhận được, phần kia gần trong gang cấp độ đột phá cảm giác, tùy thời đều có thể tiến hơn một bước. Mùa thu, vạn vật biến đến càng yên tĩnh trầm chậm. Màu vàng kim nắng ấm ấm áp nhu hòa làm vạn vật đính kèm tầng một lớp mỏng, nhưng làm gió lạnh thổi qua thời gian, phần kia ấm áp liền sẽ bị nhanh chóng phá hoại. Cành khô trong gió đông đưa, lá rụng bị thổi rơi trên đất, hứa hệ sinh hoạt tiếp đấu, chậm chạp mà yên lặng. Khác khổ tu luyện phía sau, hắn thường xuyên xử lý đỉnh viện Long huyết thảo, cùng yếu lệ mới gieo xuống lưu tục chi hoa. Hao hứng đi lên thời gian, cũng sẽ ngồi tại hồ phụ cận, thành thôi thành thôi ném lên một cây. Đây là, lũ tử lệ vị ạ thản, còn có hải thần cá. Xế chiều ngày ấy, gõ đầu âm thanh đặc biệt thanh thúy. Yếu lệ, sau đó không muốn vụng trộm nhét những thứ này, bao gồm ngươi cũng là, cở trợ cả là, chủ nhân. Là, đạo sư. Bên hồ nước, Hứa Hệ thần tình bất đắc dĩ, gian dạy lấy cơ bục cùng ma nữ. Chỗ không xa là căn lấy hạt dưa vỏ ánh tuyết. Hứa Mạc Ly không có mặt, nàng vẫn bận rộn tại trại giới, chỉ có cực ít thời điểm mới sẽ trở về. Thời gian lại qua một chút, mới tới cơ bục, từng bước thích ứng đỉnh viện sinh hoạt. Nhưng gia tránh chi giới phục thị thuộc tính, hình như cùng ma nữ hành vi xuất hiện trùng điệp, kết quả như vậy liền là, Hứa Hệ thường thường thu đến hai phần phục vụ. Có lúc là hai ly trà nóng, có lúc là hai phần đồ ăn. Hứa Hệ đối cái này cảm thấy buồn cười, chỉ vì trang diện quá mức hơi hài đồng thời. Trải qua khắc khổ tu luyện lâu dài, Hứa Hệ cảnh giới cuối cùng bắt đầu đột phá, tu tiên bên cạnh đột phá tới đại thừa kỳ, võ đạo bên cạnh ngưng tụ ra cái thứ hai thể nội thế giới, hai cái siêu phẩm hệ thống, khoảng cách chân chính thuế biến thăng cấp, đều chỉ kém một bước cuối cùng. Tuy nói, dùng ta thực lực bây giờ, cùng Mạc Ly các nàng tồn tại, phương diện an toàn sớm đã không cần suy nghĩ. Nhưng thực lực loại chuyện này, là thế nào đều không che nhiều, có thể mạnh lên một điểm tự nhiên vô cùng tốt. Mùa đông đến tháng thứ nhất, Hứa Hệ chậm chậm đứng dậy, thoát ly trạng thái tu luyện đỉnh viện phía trên, có dày đặc âm trầm kiếp vân nhanh chóng tạo ra. Nhưng không chờ hứa hệ có hành động, Kiếp Vân lại tự mình tán loạn rời khỏi, như chạy trốn, như hoảng sợ. Tính toán thời gian, hiện tại địa cầu cũng thăng cấp tốt mấy năm. Nguyên bản ngây thơ tinh cầu ý thức, hiện tại biến đến càng ngày càng có linh tính, đều không dám tới gần diễn sân thị. Hứa hệ thuần thức không thôi, hắn kỳ thực rất muốn thể nghiệm một phen. Tiểu tuyết mạng bên trong, nhân vật chính tắm rửa thiên kiếp rèn luyện thân thể thần kỳ quá trình, nhưng có mấy vị trí cao tại, thiên kiếp cái gì căn bản không dám tới gần. Lạch cạch, lạch cạch. Hứa hệ đi ra phòng tu luyện, hơi ánh mặt trời chói mắt, nhẹ dụm tại lông mi của hắn bên trên, làm cho con mắt vô ý thức nheo lại. Có thanh âm quen thuộc từ nơi không xa truyền đến, cực kỳ hòa bát, cực kỳ nhạy nhót. "Thiên sinh, ta có việc tìm ngươi." Võ ánh tuyết một đường chạy chậm, vội vã dừng ở hứa hệ trước mặt đỏ trắng giao nhau trang phục cáo bảo, vẫn là trong ký ức của hứa hệ khí khái hào hùng phai mãi, liền phần kia tùy tiện, cũng là không, có chút náo thay đổi. "Làm sao vậy, ánh tuyết?" Từ từ nói. "Thiên sinh, là Angưu." Thiếu nữ nói như thế. Xương ở tại Diễn Sơn thị vùng ngoại thành cầu hoạt quân dân chúng, muốn cho hứa hệ đi qua một chuyến, giúp làm cái chứng kiến. Nho nhỏ Angưu tiên sinh đã từng theo sau lưng hứa hệ chết phát hắn tử, bây giờ chuẩn bị cầu hôn. Tuyệt hề, a. Chương 283. Ang Yu muốn một cuộc sống đến vui vẻ. Chương 283. Ang Yu muốn một cuộc sống đến vui vẻ. Ang Yu muốn cầu hôn. Làm hứa hẹn kết thúc tu luyện, từ quận chúa trong miệng biết được tin tức này thời gian. Hắn sững sốt thật lâu. Tại hứa hẹn thời gian cảm quan bên trong, Ang Yu vẫn là cái kia thật thà rằng, dớp, ưa thích miệng lớn ăn cơm, ưa thích hắc hắc cười ngây ngô, thuần phác mà thiện lương, đơn giản mà thuần túy. Hứa đại ca, ta sau này sẽ là nhò nhỏ nhỏ Ang Yu tiên sinh. Đã từng cười ngây ngô lời nói, vẫn rõ ràng ơn khắc náo hải. Dạng kia Ang Yu Có hại đồng ngây thơ ngây thơ. Vậy vậy, khi nghe đến Ang Nhu cầu hồn tin tất thời gian, Hứa Hệ là có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ kỹ lại, Ang Nhu niên kỷ sớm đã không nhỏ, đã từng nho nhỏ Ang Nhu tiên sinh, chính xác đến hồi cái kia thành gia lập nghiệp thời điểm. Giáng này à, ánh nắng rơi xuống, mùa đông tia sáng hiện ra trong choáng, nghiêng đánh vào trên mặt Hứa Hệ, chiếu sáng cái kia một chút biến đến mỉm cười biểu tình. Hắn dùng phát ra từ thật lòng mỉm cười, đối quận chúa nói, "Không nghi tới, Ang Nhu cái kia mày rậm đại nhãn, rõ ràng vô thanh vô tức làm ra loại đại sự này. Đã mời ta, vậy dĩ nhiên là muốn đi, không có cự tuyệt, cũng không có khả năng cự tuyệt." Vừa lại tiên sinh quyết định cùng Võ tiểu tiên sinh một chỗ, tiến về chứng kiến nho nhỏ A Ngưu tiên sinh cầu hôn, cũng vì nó dâng lên chúc phúc. Vốn là đối thời gian trôi qua không có cảm giác gì, nhưng bây giờ, biết A Ngưu cầu hôn tin tức, lập tức cảm thấy chính mình già hơn rất nhiều. Thời gian tham chiếu so sánh, đều là vô tình nhất. Hứa Hệ cảm khái một tiếng, gọi ra kiếm một kiếm trượng. Vung nhẹ, quét nhẹ, không gian vết nứt bao phủ hắn cùng cô chúa, cùng nhau chuyển tống diễn sơn thị ngoại ô thành phố. Chúng ta đi thôi, ánh tuyết. Được, tiên sinh. Bên cạnh ngoại ô, lạnh thấu xương gió lạnh vụ vụ rung động, lại thổi không giạn phần kia náo nhiệt tiếng người. Anh lưu trấn đám dân trấn. Cầu Hoạt quân dân chúng đều trở thành lần này cầu hôn khán giả. Cầu hôn cũng không phải là chính thức kết hôn, chỉ là đến cửa biểu đặt cưới tâm ý, nhưng bởi vì cầu hôn nhân vật chính là Ang Ưu, nguyên cớ mọi người đều muốn tiếp cận náo nhiệt. Thật không nghĩ tới, còn có thể trông thấy Châu Hoa tự cầu hôn. La Liệt, may mắn mà có Võ Tiểu Tiên Sinh, mọi người mới có thể sống tới. Còn có Đại Tiên Sinh, không biết rõ Đại Tiên Sinh lúc nào. Có biểu tượng phúc khí ánh lửa dâng lên. Nhiệt liệt màu đỏ cùng ấm áp màu cam xen lẫn, cùng tạo thành hỏa diễm màu sắc, nhảy lên, quần quần lấy, chiếu sáng mỗi một chương hỉ khí giảo giạt thuần phát gương mặt. Tại cái gã kia trong đó, A Ngưu đen kì khuôn mặt, cũng bị ánh lửa chiếu đến đỏ bừng. Hắc hắc. Hắn cười khúc khích, không biết đối phó thế nào nhiệt tình của mọi người, chỉ có thể một mực cào lấy đầu. Toàn dựa vào lão mẫu thân tại một bên tu sếp. Trương Thẩm đã có tuổi, bận rộn có chút mệt mỏi, nhưng trong mắt nàng ánh sáng, nhưng lại như vậy sáng rực. Trán phủ đầy nhăn nhẻo, là nguồn gốc từ tuế nguyệt lưới cày, từ vô số đã qua ngọt bùi cay đắng bổ sung, tại lúc này toàn bộ giãn ra, lộ ra rõ ràng ý mừng. Gặp ngươi liền nói hứa đại tiên sinh cùng võ tiểu tiên sinh tốt để nàng bộ xương già này, có thể trông thấy A Ngưu thành gia lập nghiệp một ngày lần thứ 3 mô phòng bên trong, lão nhân thật sớm dầu hết đèn tắt, tại cầu hoạt quân phá vây thập vạn đại sơn phía trước 1 năm tại thế, là võ ánh tuyết cứu lại đã qua lão nhân, cũng chưa khỏi trại rộng nội thương thân thể. Đúng vậy a, đúng vậy a, may mắn mà có đại tiên sinh cùng tiểu tiên sinh. Bỏ ta mệnh đều là tiên sinh cứu trở về. Làm hứa hẹn đến ngoại ô thành phố thời gian đang nhìn thấy, liền la tình cảnh như vậy kỳ quái tráng cảnh. Biển người chen chúc, đám luận nhân liên liền, Ang Yu cùng lão Mậu thân chuẩn bị cầu hôn quà tặng, cũng cùng tất cả khách tới, cùng nhau tán dương hứa hẹn cùng quận chúa tốt. Ang Yu cầu hôn chuẩn bị, không hiểu biến thành đối hứa hẹn tán dương đại hội. Cái này Hứa Hệ đứng thẳng, nhìn chăm chú ánh lửa chiếu rọi xuống, cái kia từng cái hưng phấn thuần pháp gương mặt, có chút khóc cười không được. Lúc này, có người trông thấy Hứa Hệ cùng vỗ anh tuyết thân ảnh. Thiêm viên náo âm thanh bỗng nhiên một bộ đệ. Hứa đại tiên sinh cùng vỗ tiểu tiên sinh tới. Không biết là ai kêu một tiếng, hiện trường không khí lần nữa bạ phát. Mỗi người đều muốn cùng Hứa Hệ đáp lời, cùng kính yêu Hứa đại tiên sinh nói chuyện với nhau, nhưng cuối cùng, mọi người đều khắc chế xuống tới đem thời gian cùng không gian, nhường cho hôm nay chân chính nhân vật chính. Hứa đại ca. Tại lao ngẫu thân dưới thúc dục, hắn tự chạy tới. Chất pháp cười khúc khích. Nói một chút dứt khoát, không quá thuần thuộc lời khách sáo, như mười phần cảm tạ hứa hệ tới trước, vội vàng bên trong tranh thủ thời gian vạn phần xin lỗi. Nói như vậy nói, không quá giống là Ang Yu sẽ nói đi ra. Càng giống là làm hôm nay ngày này, cố ý học qua lời xa giao. Không có chuyện gì, Ang Yu, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy, Hứa Hệ cười lấy, chục chục hắn tự đèn kịt đầu vai, để hắn trầm tĩnh lại. Được rồi, Hứa đại ca, Ang Yu lộ răng cười lấy. Đều là ta mẹ để ta nói, quái quân qua. Dưới ánh mặt trời, Ang Yu nhỏ giọng thầm thì, không dám để cho hậu phương lão mưu thân nghe thấy để người nhìn mà cười. Nói đi nói lại, Angiu, ngươi muốn cầu hồn cô nương là ai? Hứa Hệ hỏi. Hứa lại ca, kỳ thực ngươi cũng nhận thức. Ánh lửa càng thêm nhiệt liệt, Angiu khuôn mặt cũng bị chiếu đến càng đỏ, hắn vào đầu giải thích, hướng Hứa Hệ nói ra cầu hôn đối tượng danh tự. Angiu nói không sai. Hứa Hệ chính xác nhận thức đó là cầu họa quân bên trong một cái nông hộ nữ hải. Dáng dấp không tính xuất sắc, nhưng làm việc ôn nhu cẩn thận, đằng sau càng là học chút y thuật, từng có giúp Angiu trị liệu trải qua. Hứa Hệ bừng tỉnh hiểu ra, Angiu cầu hôn căn bản là tại nơi này. Nguyên lai like sớm như vậy liền. Hứa Hệ cười ha ha nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới. A Ngưu ngươi khai khiếu đến sớm như vậy. Hứa đại ca, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy." Hắn tử cào lấy sau gáy, cười đến đỏ bừng rửỡ, phát ra ngu ngơ cười ngây ngô âm thanh. "Hứa đại ca, ta hiện tại thật vui vẻ, thật thật thật vui vẻ." Mắt trừng lớn, sáng rực lóa mắt. Mùa đông gió lạnh, là xen lẫn một chút hoa tuyết, là mơ hồ người mắt tầm mắt, lại không cách nào che lấp phần kia phấn khởi ánh sáng. A Ngưu là hưng phấn như thế cũng không điền, sương muốn cho Hứa Hệ hỗ trợ chứng kiến, hắn cùng thê tử cầu hôn xác lập, chứng kiến phần kia nhân sinh thay biến. Vì sao nhất định phải Hứa Hệ đây? Nho nhỏ A Ngưu tiên sinh là nói như vậy. Vua đại ca là ta tốt nhất tốt nhất đại ca. Nói được tự hào, nói đến dư dỡ. Tự nhận vụng về Ang Yu, thật cao hứng có hứa hệ một vị đại ca như vậy, có thể dẫn dắt tất cả người sống đại ca. Bởi vậy, Ang Yu muốn đem chính mình vui vẻ, cầu hôn hỉ khí, đồng dạng chia sẻ cho hứa hệ. Cảm ơn ngươi, Ang Yu, nhìn trương kia vui vẻ quên được thuần túy nét mặt tươi cười, hứa hệ sửng sốt một cái chớp mắt, theo sau trên mặt nở rộ một vòng nụ cười. Hắn đã đáp ứng Ang Yu, nhất định sẽ hoàn chỉnh chứng kiến lần này cầu hôn. Trừ đó ra, hứa hệ còn chuẩn bị phần lễ vật. Vù vù, ngón tay nhẹ quét nhẫn khư gian, từ đó lấy ra nhiều bình đang lưỡng đã có kéo dài tuổi thọ chân phẩm, cũng có phụ trợ cảnh giới đột phá kỳ đan. Hứa đại ca, ta, ta không thể nhận. Thuất đi, Ang Nhu, Hứa hệ đem đan dược nhét vào Ang Nhu lòng bàn tay, đây là ta đối với ngươi chúc phúc. Cuộc sống sau này, muốn một mực sống đến vui vẻ. Chương 284. Ngài vĩnh viễn là ta tiên sinh. Chương 284. Ngài vĩnh viễn là ta tiên sinh. Nhất định cần một mực vui vẻ ạ? Hứa đại ca. Ừm, muốn một mực vui vẻ. Cầu hôn bắt đầu. Ang Nhu mang theo bao lớn bao nhỏ quà tặng, hoặc là tự mình chế tạo bánh ngọt, hoặc là từ diễn sơn thị mua trái cây. Hai tay trầm ổn, thi triển tu vi võ đạo, nâng dẫn những cái kia nặng nề lễ vật, hướng đi ngoại ô thành phố một đầu khác phương Úc. Angưu cùng lão mẫu thân tại phía trước, Hứa Hệ cùng Vô Anh Tuyết tại phía sau. "Thiên sinh, chúng ta dạng này tính là bà mối ư?" Hànhẩu trên đường, quận chúa Hiếu Kỳ hỏi một câu, hai tay chắp sau lưng, cong lưng thăm dò, nhìn về Hứa Hệ mặt. Mắtóng ánh lóe sáng, phản chiếu ra Hứa Hệ đường nét. Ta cảm thấy, đã tính toán, lại không tính. So với bà mối, càng giống là trứng hôn nhân. Hứa Hệ do dự nửa ngày, đưa ra mơ hồ trả lời. Cầu hôn quan trọng nhất, là chính giữa đáp cầu rắc mối phân đoạn, mà bây giờ A Ngưu thật sớm liền chính mình hoàn thành, chỉ còn cuối cùng việc hôn nhân xác nhận. Phương diện nào đó tới nói, A Ngưu năng suất còn thần mau, Hứa hệ cười nói, rất nhanh, một đoàn người đến nhà gái trong nhà. Cầu hôn không phải chính thức hôn lễ, Lý Nên Yên lặng mà không tiếng động, nhưng bởi vì cầu hôn người là nho nhỏ A Ngưu tiên sinh, nguyên cớ hiện trường tương đối náo nhiệt. A Ngưu, muốn hạnh phúc a. Có người hô to. Sau đó sinh 108 cái, cũng có người ồn ào. Hứa hệ bồi tiếp A Ngưu, chứng kiến phần kia hôn sự hoàn toàn chính thức lập, cũng tại nữ hải thụ sủng nhược tinh không yên bên trong, đồng dạng đưa cho một chút đan dược đây là tới từ Hứa hệ chúc phúc là tối tử hứa đại tiên sinh chúc phúc, hy vọng các ngươi sau đó có thể từ trước đến nay hòa thuận viên mãn. Hứa hệ cười lấy, tại mọi người giữ lại âm thanh bên trong, vẫn đợi đến sắc trời ảm đạm, vừa mới đứng dậy cáo từ, nhưng hắn không có trực tiếp rời khỏi, mà là đứng ở chống vắng chỗ cao, quan sát phía dưới bốc lên diễm hỏa, cùng nét mặt tươi cười rực rỡ a như đáng người. "Tiên sinh, ngài đang suy nghĩ gì đấy?" Bước chân nhẹ nhàng di chuyển lại, dừng lại tại bên cạnh Hứa hệ. Nữ hài ngồi xổm xuống, xuống. Lúc thì nhìn phía dưới cầu họa quân mắt tĩnh, lúc thì nhìn Hứa hệ trường kia quen thuộc mặt. "Không có gì." Từ hệ cười cười, ta chỉ là làm Á Ngưu cảm thấy cao hứng. Hứa hệ đồng dạng ngồi sũng xuống, xuống, bàn tay nhẹ nhàng bao trùm quần chỗ đầu, nén xoa bóp lấy, gió ôn hòa phảng phất kỷ niệm thời gian chậm đến. "Ánh Tuyết, ngươi có lẽ nhớ a, cầu hoạch quân phía trước tình huống. Thật nhân nhớ, phía trước mọi người căn bản ăn không đủ no." Vội ánh Tuyết đến ký lấy. Phía trước cầu hoạch quân từng trải qua đủ loại cực khổ. Cuộc sống như vậy mười phần gian nan, không có người muốn lần nữa trải nghiệm. "Đúng vậy a, thời điểm trước kia, vô luận là đại càn quân đội, vẫn là thập vạn đại sơn yêu ma, đều là chúng ta không cách nào vượt qua cửa ải khó. Mọi người ăn thật nhiều khổ." nhất là Ang Ưu. Nhưng bây giờ, mọi người đều ăn thật no, Ang Ưu cũng bắt đầu thành ra trong bất tri bất giác, đã không cần ta cái này tiên sinh dẫn đường. Hứa Hệ ngồi chồm hổm lấy, âm thanh phiêu tán đang nhẹ nhàng không khí lạnh bên trong, Kình Phong hơ thổi, âm thanh liền bắt đầu sai lệch. Trong mô phòng trải qua hết thảy không tốt, ngay tại thế giới hiện thực biến đến viên mãn đoạn thời gian trước. Sư Tôn Lý và bọn họ, ở kinh thành xây lại Tiên Kiếm Tông, lần nữa nắm giữ nhà. Mà bây giờ, đám người cầu hòa quân, bao gồm Ang Ưu tại bên trong đám người, cũng chân chính trên ý nghĩa cắm rễ xuống tới, có được chính mình hoàn toàn mới nhân sinh. Trong hoàng hốt Như có như thế một thanh âm vang lên. Nói cho Hứa Hệ, lần thứ 3 mô phòng chính thức kết thúc. Câu sống mọi người thành công vượt qua đại sơn, sống ở quang minh trong thế giới, cũng không tiếp tục cần Hứa Hệ đi quan tâm. Thiên Sinh, nghe lời Hứa Hệ lời nói, vỏ ánh tuyết muốn nói gì, nhưng nhìn phía dưới hạnh phúc mỹ mãn mất tính, lời nói tất cả đều tự mình tiêu tán. Thanh lưu trấn dân chúng, cầu hoạt quân dân chúng. Tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong thêm vào càng nhiều ánh lửa. Bé nhỏ dưới đất, thiêu đốt không diệt tân hỏa, làm ra hạnh phúc tiền đồ. Dạng kia hình ảnh là như vậy động dung, đến mức Hứa Hệ cười lấy quyết định không hủy đi một cái nào đó tế phẩm máy mô phỏng. Tốt đẹp nhân sinh, lý nên như vậy. Chúng ta trở về đi, ánh tuyết. Hứa Hệ đứng dậy, không có quan khán đám người cầu hòa quân. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bóng đêm, quần tinh lấp loé màu ánh, nói rõ thời gian đã rất muộn, là thời điểm trở về đỉnh viện, như lúc tới đồng dạng. Hứa Hệ lấy ra kiếm một kiếm trượng, chuẩn bị thi triển không gian truyền tống, thuần di đến trung tâm thành phố đỉnh viện. Nhưng tại lúc này, góc áo của hắn bị tinh tế ngón tay giữ chặt. Làm sao vậy, ánh tuyết? Thiên Sinh, công ta đi trở về đi a. Quân chúa đứng dậy, đột nhiên cười đùa đề nghị Ta đột nhiên hơi mệt chút, muốn nằm ở tiên sinh trên mình nghỉ ngơi, tiên sinh nhưng muốn đi chậm một chút, đừng bỏ lại ta. Cho nên nói, trực tiếp truyền tống về đi không tốt sao? Hứa Hệ muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn đối đầu cái kia trong nháy mắt đôi mắt, cuối cùng đã ứng. Cái kia, tốt a. Nằm sắp tốt, đừng lộn xộn. Ta đã biết ba a, không đúng, ta thật mệt a. Tại vó ánh tuyết ra vẻ suy yếu trong thanh âm, Hứa Hệ túi leo, cong lên, mệt mỏi tụ cùng, nửa hải. Một bước, một bước. Chậm chậm hành tẩu tại ban đêm trên đường nhỏ đạp nát màu bạc ánh trăng. Hướng về yên lặng đô thị đi đến. Có lẽ là mùa đông nhân, tối nay tinh không đặc biệt trong suốt, phù tinh lấp loé sáng rực, như vô số vụn vật tinh toán, đem màn đêm điểm xuyết đến như mộng như ảo. 1 2 2 3 4. Hứa Hệ đi lại, sau lưng truyền đến quần chủ âm thanh. Hai cánh tay của nàng vây quanh Hứa Hệ cái cổ, giao nhau cố định, toàn bộ người trực tiếp đè ở Hứa Hệ trên mình. Ngẩng đầu, nhìn trời. Mắt hấp nửa, nhìn yên lặng chảy xuôi tinh hà, cùng những cái kia liên miên vô tận đầu nhỏ bé của tinh, như hải tử dường như tiến hành đến một chút. Kỳ thực, dung nữ hải thực lực bây giờ, chọn vẹn có thể làm đến trong một ý niệm điểm rõ. Nhưng nàng không muốn dạ kia chỉ muốn nằm ở trên lưng Hứa Hệ, dùng đơn thuần ngón tay cùng mắt, một tiếng một cái, chậm chậm đếm đến khi, cũng tại đếm tới trình độ nhất định phía sau, trực tiếp hô to quá khó khăn muốn buông tha. Thật mệt a. Tiên Sinh, nàng cười đùa, đầy trời tinh hà chiếu sáng nàng, chiếu sáng cái kia da thịt trắng nõn, cũng không an phận tay nhỏ. Bàn tay tại vòng qua cổ của Hứa Hệ phía sau, đủ loại so mấy cùng hóa trang, càng lúc càng giống cái hài tử. Ngươi a, liền không thể an phận một chút ư? Hứa Hệ âm thanh hơi có vẻ bất đắc dĩ. Được, Tiên Sinh, quận chúa cực kỳ nghe lời. Quả thật không còn luận động, ngoan ngoãn nằm ở trên lưng Hứa Hệ, cảm thụ được Hứa Hệ nhịp bước càng chạy càng xa. Rất rất xa, đi đến bến bờ vũ trụ yên tĩnh. Tiên sinh, dày đặc màn đêm. Trên lưng thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Dù cho mọi người không còn cần ngài, ta cũng vẫn như cũ cần ngài dẫn dắt. Một mực, vĩnh viễn, đều là như vậy. Chương 285. Éo lệ sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Chương 285. Éo lệ sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Giống như thời gian phục khắc, làm Hứa Hệ lưng có cực kỳ mệt mỏi quấn chữa, một đường trở lại đỉnh viện thời gian. Có đạo thanh lạnh thân ảnh, tại trong gió tuyết đứng thẳng sững tại cửa chờ đợi. Huynh trưởng, nàng mỉm cười, cười đến tận mắt, xương muốn cùng mỏi mệt tột cùng quận chúa luận bàn một phen. Huynh trưởng yên tâm, chúng ta biết chút đến liền ngừng lại. Nói xong, Hứa Mạc Ly cưỡng ép lôi đi vợ ánh tuyết, cùng nhau biến mất ở trong màn đêm, không biết đi hướng nơi nào. Hứa hệ chỉ nhớ, đêm đó tinh không cực kỳ chói lọi, đồng thời trong đỉnh viện cực kỳ yên tĩnh, ma nữ cùng cơ bộ không biết đi hướng nơi nào. Cảm giác có chút hiên tĩnh đến đáng sợ đây. Ngày kế tiếp, muội muội cùng quận chúa luận bàn trở về, hai người hòa thuận bắt tay, tương thân tương ái. Biến mất ma nữ cùng cơ bộ cũng cùng đi thưởng đồng dạng chuẩn bị bữa sáng, không có bất kỳ chỗ không đúng. Biết bao yên lặng mà cuộc sống tốt đẹp. Hứa hệ như vậy bình luận. Thời gian trôi qua một chút tăng nhanh. Siêu phàm giả. Giới thương. Linh khí khôi phục. Nhiều loại thế giới dung hợp, làm cho địa cầu mùa đông đặc biệt náo nhiệt, kèm thêm lấy phiêu tuyết lạnh hùng, đều nhiều hơn một chút tươi đẹp cảm giác. Nhờ vào siêu phàm thống quát của kết chương, cùng mấy vị trí cao áp trận địa cầu thằng cấp quá trình tương đối ổn định. Hiện vui vẻ phồn vinh xu thế. Sơ kỳ, Hứa hệ còn biết đúng giờ xuất thủ, tránh tăng nhiều giới khư thương tới vô tội. Hiện tại, Bộ Phát Dâng Trảo siêu phàm giả người mới đã từng bước tiếp nhận công việc của hắn, làm cho Hứa Hệ có thể có càng nhiều thời gian đắc ở bản thân tu luyện cùng làm bạn mấy vị nữ hải bên trên. Thư khí chúng tôn, thông thần thế giới, đoán thể chi tinh. Tại tinh khí thần trên đường, phù lấy cao duy quan chắc góc độ, hiện tại ta cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó yêu nhiệt tiên tài a. Đinh viện, phòng tu luyện đảm đảm tĩnh mịch trong hoàn cảnh, Hứa Hệ ngồi sẽ bằng. Hắn mở ra bàn tay, liền có nhiều loại lực lượng quanh quần dây dưa, hoặc là tu tiên giả pháp lực, hoặc là ma pháp sư tinh thần lực, hoặc là võ giả khí huyết, ngũ hành giao hội, tương sinh tương khắc. Nguyên tố và tượng, pháp tắc can nguyên. Trong khí huyết luyện, tự thành một giới. Dùng ma pháp mạnh nhất tinh thần lực làm hệ tâm, pháp lực và khí huyết hiện hình dạng xoắn ốc, đan sen lấy chen hướng sâu nhất một điểm đi sâu, hội tụ, nở rộ cứu cực ánh sáng đó là hỗn hợp ba loại siêu phẩm hệ thống, đặt chân tại cao duy trạng thái, vô hạn sáng dự, vô hạn tràn đầy, thu thập nhiều loại trí cao cơm của tăng phúc kỳ tích. Cụ thể mạnh bao nhiêu? Hứa hệ cũng không biết. Đại khái, có thể dễ như trở bàn tay đè chết tiểu hoàng a. Hắn sợ lên cảm, đưa ra đánh giá như vậy. Đại đạo 3000, từng cái từng cái thông la mã. Vô luận là cái gì hệ thống Đi tới cuối cùng đều là giống nhau, nhưng phát triển quy tắc sẽ ảnh hưởng sở trường lĩnh vực. Hiện tại ta, tập tu tiên, ma pháp, võ đạo, khoa kỹ ưu điểm tại một thân. Cứ như vậy mạnh lên xuống dưới, ta tương lai lại là như thế nào? Trong phòng tu luyện, mở ra năm ngón chậm chậm nắm chặt. Cái kia vô cùng lóe sáng, thu thập nhiều loại vĩ lực một điểm, đến đây tiêu tán trong lòng bàn tay. Chính như sinh ra thời gian yên lặng, tiêu tán thời gian đồng dạng không tiếng động. Suốt lại nguyên tố tại không trung phiêu dãng, như mộng như ảo, ngũ quang tập sắc, pháp lực và khí huyết quay về hứa hệ thân thể. Hứa hệ nhìn chăm chú cái này duy mỹ tràng cảnh, Trong lòng hiện lên nhiều loại tương lai khả năng, có con đường hai bên ngăn cản, làm cho cảnh giới trì trệ không tiến, cũng có lẫn nhau thành tựu, hướng về phía Vĩnh Hằng Chí Cao. Tiến đến bên trên, chí cao thần sáng, võ đạo đại thiên. Xách, chính xác thẳng trụ hòa người. Hứa Hệ nhẹ xách một tiếng. Mượn ánh đèn sáng ngời, nhìn về phía mình hai tay mười ngón. Cuối cùng bắt đầu. Có thể trở thành hay không chí cao, có thể hay không đi tới Chư Thiên Vạn Giới cuối cùng. Hứa Hệ nhưng thật ra là không cẩn thận để ý thực lực đủ dùng là được, càng chưa nói có mấy vị nữ hài tại. Tuổi tọ phương diện, đồng dạng không cần hứa Hệ đi lo lắng. Có trí cao mũ miện trợ giúp, sớm đã ngang với Vĩnh Hằng vô hạn. Hiện tại ta đã cái gì cũng không thiếu. So với tăng thực lực lên, ta càng hiếu kỳ máy mô phỏng là từ lâu tới. Hứa Hệ đứng dậy đẩy ra phòng tu luyện cửa chính, dọc theo yên lặng hành lang, một đường hướng đi từ phòng của mình. Hắn tại cửa chắn bàn ghế ngồi xuống, theo thói quen nâng bút ghi chép, tiếng sào sạc bên trong, ghi nhớ lần này tu luyện tiến triển kết quả đây là tự xét lại, cũng là tổng kết. Chủ nhân, gần nhất trời già dế, xin ngài nhiều chú ý thân thể. Cô thanh niên bình tĩnh từ phía sau truyền đến, nhưng cùng màn nữ trống rống khác biệt, đạo thanh âm này có thể nghe ra tâm tình phong trào, cũng không tiếng động quan tâm. Lại cạnh, kèm theo một tiếng nhẹ nhàng tiếng vọng, phát ra nhàn nhạt nhiệt khí ly nước, bị đặt ngang tại hứa hệ trên mặt bàn. Ân, ta sẽ chú ý. Thứ việc trong lòng cảm thấy, đã thành thần mà nắm giữ chí cao cơm trụ chủ chính mình, sẽ không giống phàm nhân đồng dạng sinh bệnh. Nhưng hứa hệ vẫn là hướng người tới cảm ơn, "Cảm ơn." khẽ lễ. Ánh nắng xuyên thấu qua phòng sách cửa trắng, vậy vào cơ bộ đầu vai, nàng hơi hơi khum lưng, đem tư thái của mình hạ thấp, nhẹ nhàng sờ tóc không được trong suốt, cùng tia sáng màu vàng hòa làm một thể. Cảm ơn ngài Tán Dương, kẻ yếu lễ thật cao hứng làm ngài phục vụ. Tao nhã, mà trung thành. Nhìn dạng này đéo lễ, hứa hẹn không kèm nỗi hồi tưởng lại, lần thứ tư mô phòng bên trong từng ly từng tí. Hắn cười nhẹ, hỏi thăm cơ bục tại địa cầu qua đến như thế nào, phải chăng có chỗ nào không thể đứng. Tại mô phòng bên trong, liên bang hành tinh là đất hoang trạng thái, không có còn lại sinh mệnh có trí tuệ. Trong vũ trụ thì khắp nơi là lẫn nhân. Cho đến mô phòng kết thúc, kẻ yếu lễ cho nói chuyện với nhau, chỗ nhận thức vẫn chỉ có hứa hẹn một người. Nguyên cớ, hứa hẹn sợ cơ bục có chút không quen địa cầu sinh hoạt. Xin ngài yên tâm, trạng huống của ta hết thảy tốt lành." Hứa Hệ chậm chậm uống trà nóng, nghe trung thành cơ bộp giản thuật, nàng đi tới địa cầu phía sau, đều đã làm những gì? Làm ngài chuẩn bị bữa sáng, cơm trưa, bữa tối, thay ngài đút đồ ăn hổ bên trong cá, phán quyết đáp ý kẻ săn ngồi văn minh, bảo đảm an toàn của ngài. Đồng thời thay ngài chèn ép làm sảng làm bệnh siêu phàm giả. Làm sảng làm bệnh siêu phàm giả. Hứa Hệ cảm thấy nơi nào là lạ, lạ. Bất quá, cơ bộp hình như không cần hắn lo lắng, sinh hoạt phong phú, thiết tốc có thứ tự, cũng không có, có giá trị lo lắng địa phương. "Vậy ta an tâm." Hắn cười lấy nói buông cạn cơ bộ chuẩn bị trà nóng, Hứa Hệ lần nữa ghi chép đến thành quả tu luyện, ly nước thì là bị cơ bộ tu đi. Nang Nghiên lặng nhìn chăm chú Hứa Hệ một lát sau, thối lui ra khỏi gian phòng đợi đến Hứa Hệ làm xong để xuống giấy bút ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ viện lạc. Hắn phát hiện, mùa đông điệu hựu trong đình viện, phân biệt hai bên đứng thẳng cơ bộ cùng ma nữ. Một người, chiếu cố màu tím lam lưu tình chi hoa. Một người, chiếu cố máu rồng dẫn vào long huyết thảo. Trang diện hài hòa an bình, nhìn không ra mảy may mâu thuẫn. Quả nhiên, phía trước đều là chính mình hù dọa chính mình, cơ giờ cả cùng ngéo lệ rõ ràng ở chung đến rất hòa hợp. Hứa Hệ nhẹ hút một cái không khí lạnh, trên mặt lộ ra ý cười. Tính toán thời gian, khoảng cách năm mươi còn một đoạn thời gian. Bất quá, ngược lại trước tiên có thể chuẩn bị lên. Chương 286. Thật lạ đúng giã, nguyên lai like ngươi cũng tại. Chương 286. Thật lạ đúng giã, nguyên lai like ngươi cũng tại. Hứa Hệ một mực cảm thấy, tu luyện cùng sinh hoạt là không xung đột. Cái kia mạnh lên mạnh lên, cái kia thể nghiệm thể nghiệm. Cứ việc bản thân quân ngoạn thần tọa, mấy vị nữ hải cũng là vĩnh hằng chí cao, nhưng Hứa Hệ sinh hoạt tiết tấu vẫn cùng phía trước người thường thời kỳ nhất trí. Xoát xoát điện thoại, nhìn một chút phong cảnh, mua mua sắm. Nhớ kỹ lại, cái đỉnh viện này đã ở hết 1 năm, là thời điểm mua thêm thay đổi chút nhà mới có được. Mạc Ly, Cơ Giở Cạ, Ánh Tuyết, Kiều Lệ, ra ngoài thời điểm thuận tiện cho các nàng mang chút lễ vật a. Hứa Hệ để xuống giấy bút. Trong lòng đối với kế tiếp hành động, có bước đầu quy hoạch, chuẩn bị ra ngoài một chuyến mua vài món đồ, phải mang theo hai tư. Cơ Bộ cùng Ma Nữ đều là gia chánh điểm thuộc tính đầy đáng tin tồn tại, vô luận mang lên ai, đều có thể đưa đến rất tốt phụ trợ hiệu quả. Theo bản năng, Hứa Hệ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không khí hài hòa, tiến ổn an bình, Cơ Giở Cạ cùng Kiều Lệ còn tại mỗi người cắt sữa. Mùa Đông đỉnh viện bị xử lý đến mỹ lệ thanh nhục là không hiểu, Hứa Hệ cảm thấy thời khắc này đỉnh viện hình như so Diễn Sơn thị cái khác khu vực lạnh hơn. "Ân, vẫn là ta một người đi a?" Hứa Hệ cảm thấy, mua vật phẩm loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần phải phiền tới ai. Hứa Hệ gọi ra kiến một kiếm trượng, yên lặng điều động lấy không gian pháp tắc, Lặng Yên không một tiếng động rời khỏi phòng. Cơ hồ là đồng thời, trong đỉnh viện, các sửa hoa của ma nữ cùng cơ bộ ăn ý dừng động tác lại. Một mình nhóm lửa nướng thịt rừng ăn của chúa, cũng ngừng ngay cái miệng. Hỗn độn, vô tử, bành trướng, tại thời gian cùng không gian giao giới, tại vị diện cùng vũ trụ va chạm mang Bao la hỗn độn cuồn cuộn, thời không chưởng hà chấn động, một đạo nhìn như nhỏ bé, thực ra ẩn chứa vô tận vĩ lực tồn tại, tay thuận cầm nhôn máu kiếm gỗ chém rách thế giới. Quét qua, vung lên. Vô số phi thăng giả vì đó tuyệt vọng không gian bị chướng, liền bị dễ như trở bàn tay nghiền nát ra. "Nhanh, huynh trưởng, không bao lâu, ta liền có thể chọn vẹn thăng cấp địa cầu, sớm một bước đến bên cạnh ngươi." Chém đến nghiền nát thế giới mảnh vụn bên trong. Nữ tiên đặt chân thời không mẫu hạ bên trên, phát ra chính mình mới có thể nghe thấy lị non. Tiên lặng lời nói, ẩn chứa vô tận không muốn xa rời. Cùng một chút chờ mong Những năm gần đây, nàng kiên trì không ngừng, làm địa cầu rốt vào tu tiên bên cạnh thế giới mạnh vụt. Thật to tăng nhanh địa cầu thăng cấp tốc độ. Cái này không chỉ là làm có thể chân thân tiến vào địa cầu, càng là làm có khả năng, cướp tại mấy vị khác chí cao phía trước, trở thành đúng nghĩa người thứ nhất. Trên lý luận, chỉ cần thế giới mạnh vụt hấp thu đến đủ nhiều, địa cầu liền có thể thăng cấp tiến hóa, có thể so đã từng tiền nhân giới, thậm chí là siêu việt tiền nhân giới, biến đến đủ để gánh chịu chí cao vị cách. Nhưng mà, hấp thu dạng gì mạnh vụt, cũng là có đem ra ràn rãi. Không sai biệt lắm. Tiếp qua chút thời gian, Địa cầu liền có thể chọn vẹn dung hợp tiên giới, trước tiên có thể một bước gánh chịu sự xuất hiện của ta. Nữ tiên dương nhẹ bàn tay. Thế giới mảnh vụn bay tán loạn lấy, bị hỗn độn khí lưu quét sạch, phát ra nồng đậm tu tiên bên cạnh khí tức, toàn bộ tràn vào địa cầu ở tại trong vũ trụ. Xanh thảm hành tinh ngay tại khỏe mạnh trở thành. Khí tức phức tạp, hỗn hợp đan sen, đủ cả nhiều loại khác biệt trí cao khí tức, nhưng cùng tu tiên bên cạnh so sánh, cái khác khí tức rõ ràng yếu hơn một cấp, không có cường thịnh như vậy. Cái này, liền là ta ẩn tàng lộ tuyến. Hứa Mạc Li nét nhếch lên, chỉ cảm thấy đắc thắng khoảnh năm chắc, đã trông thấy thắng lợi ánh dạng động. Bất quá Còn xa thiếu xa, ta cần càng nhiều, càng nhiều càng nhiều. Hỗn độn tiếng dung, thời gian ngổn dòng. Trắng tinh tay trắng nhẹ nắm chuôi kiếm, Dung Nghiên lặng sắc bén đại thần thông, chém ra từng phương thời gian trường hà bên trong đại thế giới. Chỉ là bận rộn phía sau, nữ tiên cũng sẽ cảm thấy nơi nào kỳ quái, hình như có chút quá an tĩnh, không thích hợp, có chỗ nào cực kỳ không thích hợp. Bên đường cây tối rút đi đã qua xanh tươi, độc lưu chờ chủi chặt cây, trong gió zé đung đưa không ngừng, hai bên phòng ốc cũng bị tuyết trắng bao trùm, chỉ lộ ra nho nhỏ bộ mặt. Hứa hệ kế hoạch thất bại, làm hắn huy động kiến một kiếm trượng, từ trong thư phòng truyền tống rời khỏi xuất hiện tại bên ngoài đường phố thời gian, rất khéo đúng dịp đến không được. Tại Tuyết Lớn đầy trời đầu đường, khi đi ngang qua cái thứ nhất chướng ngại, Hứa Hệ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, dùng quen thuộc ngữ khí hướng mình Ân cần thâm hỏi. "Chủ nhân, buổi chiều tốt. Ngài cũng muốn đi ra mua sắm à, thật là thật trùng hợp." Cơ Bộc nói như vậy. Ba phủ trong làn áo bạc thế giới, phủ kiến đầy đường hoa tuyết, càng lộ vẻ vậy đối ngân lam đôi mắt trong vắt. "Chính xác thật là đúng dịp, kẻ lệ." Hứa Hệ muốn nói lại tôi, dừng nói lại muốn, thật có trùng hợp như vậy ư hắn không rõ ràng. Nhưng bây giờ tình hình, hình như không mang tới cơ bộc là không được. Xin ngài nhiều hơn nghĩ ngơi, tương ứng sự tình giao cho ta là được, Yếu Lệ sẽ vĩnh viễn làm ngài phục vụ, trung thành cơ bộc như vậy thỉnh cầu lấy, giọng thành thận. Hứa Hệ chỉ có thể đồng ý mảng lớn mảng lớn hoa tuyết, giống như duy mỹ màu trắng bảy hồ điệp, tại không trung nhẹ nhàng xoay tròn, bay xuống tại Hứa Hệ cùng đầu vai Yếu Lệ, tinh tế trồng lên một lớp mỏng manh. Nhưng đi ngang qua cái thứ hai chỗ ngoặt thời gian, có gió mạnh đối diện, vừa đúng thổi rất Hứa Hệ trên mình hoa tuyết. Đạo sư, thật là đúng dịp. Đó là 17 tuổi thiếu nữ dung nhan, không vì thời gian mà mài mòn, không vì tuyết nguyệt mà tiêu tụy, ngũ quan xinh xắn cùng màu bạc tuyết cảnh đặc trưng của mùa đến chiếu rõ. Ma nữ đứng ở phía trước, trong ngực ôm lấy ma trượng, nghiêng đầu, nháy mắt, Thướng Hứa Hệ hệ chào hỏi. "Hứa Hệ, ăn quả thật có chút đúng dịp." Suy nghĩ một chút, Hứa Hệ đồng dạng hướng ma nữ phát ra mời, "Cở giờ cả, muốn cùng ta mua một lần vải thư ư?" "Được, đạo sư." Vĩnh Sinh ma nữ gia nhập đội ngũ, tiến lặng khuôn mặt, chống rung ánh mắt, rõ ràng là dạng kia mặt không biểu tình, nhưng nhẹ nhàng xám tóc trắng tơ trong gió lay động thời gian, Hứa Hệ nhưng thật giống như nhìn thấy mỉm cười. Lại nói tiếp, Hứa Hệ đi ngang qua cái thứ ba chỗ ngắt, tại cuối tầm mắt, hắn lại nên đón một lần sáo ngộ, liệt hỏa thân ảnh ngồi chồm hổm bên đường trong miệng ngài nuốt lấy cái gì? Trong thấy Hứa Hệ đến, liền không kịp chờ đợi đứng dậy vỗ tay. Tiên sinh, ngươi cũng ra cửa a, thật là đúng giời a. Quân chúa cười hắc hắc. Bước nhanh hướng về Hứa Hệ chạy tới. Không cần Hứa Hệ mời, liền tự mình chen đến bên cạnh, giẫm mũi chân, mắt phát sáng, tiên sinh là muốn mua cái gì ạ, ta có thể giúp một tay nâng một chút. Cái kia, làm phiền ngươi, ánh tuyết. Không phiền toái, không phiền toái, có thể đến giúp tiên sinh liền tốt. Ừng ục một tiếng. Vỏ ánh tuyết nuốt xuống trong miệng nướng thịt rồng. Giao kết trong gió tuyết, Hứa Hệ quay đầu, nhìn, trùng hợp gặp phải ba vị nữ hài. Lâm vào lâu dài chấm tư đây có phải hay không là có chút thật trùng hợp, tiếp xuống sẽ không phải. Hôm lấy Trần Trở Tâm Thái, hứa hệ tiếp tục cất bước tiến lên. Huynh trưởng, thật là đúng giùm a, nguyên lai like ngươi cũng ở đây. Thành công chạy về, phát giác không đúng nửa tiền, cuối cùng chú ý tới bỏ sót chỗ, kịp thời hình chiếu xuất hiện tại hứa hệ trước mặt. Chương 287. Thứ, nan dại cơ giới. Chương 287. Thứ, nan dại cơ giới. Gió gào thét triệt mà thôi. Tuyết bay lả tả phân dương. Siêu phàm giả cùng người thường cùng hành tẩu tại đường phố, không khí hài hòa, thảo luận ngày đông giá rét zzz căm căm. Một năm trước mùa đông, Hứa Hệ là cùng ma nữ một chỗ ra ngoài, toàn trình lưu loát, mua không trở ngại, trong thời gian cực ngắn, liền hoàn thành tất cả vật phẩm mua sắm. Nhưng năm nay có chỗ khác biệt, bên cạnh Hứa Hệ nhiều cái khác nữ hải, từng cái khí chất không tầm thường, chỉ là đứng ở vậy liền thành tịnh lệ phong cảnh. Loang thoáng, Hứa Hệ cảm nhận được tới từ người qua đường kỳ quái ánh mắt, cũng nghe được một chút chữ. "Cha nam, Hải Vương, kẻ muốn." Hứa Hệ muốn nói gì, nhưng ngậm lại vẫn là thôi, ngược lại sử dụng mịt mờ ma pháp thủ đoạn, di chuyển mất những người đi đường lực chú ý, "Huynh trưởng, chúng ta tiếp xuống đi đâu?" Ân trước đi đổ ra dụng thị trường A. Thả xong ma pháp phía sau, Hứa Hệ nắm nhìn náo nhiệt đường phố, quyết định trước mua sắm nhà mới cô. Phiêu tuyết như lông lông tung bay ở đỉnh đầu, tung bay ở lòng bàn tay, ba phủ Hứa Hệ thân ảnh, tạo ra một cái lờ mờ tiếng lên bóng lưng. Nhìn như bình thường hành tẩu, lại có vô hình chí cao vĩ lực gia hộ. Tu tiên, ma pháp, võ đạo, khoa kỹ. Hơn cử ý chí tại trời cao va chạm, ý niệm lướ qua vùng trời diễn sân thị, nhanh chóng tìm kiếm thanh trừ hết thể nguy hiểm nhân tố, tiện thể lấy cảnh cáo một phen địa cầu ý thức để địa cầu chính mình thức thời một chút, tại diễn sơn thị khu vực trong phạm vi, ít hạ điểmuyết. Tình cầu ý thức lạnh run. Khẩn cấp giảm bất tuyệt rơi lượng. Kỳ quái, La ảo rất à, thế nào cảm thấy tuyết thoáng cái nhỏ hơn rất nhiều, Hứa Hệ hoài nghi ngẩng đầu, nhìn về bầu trời xanh thẳm. Tính toán, chỉ là một chuyện nhỏ, không cần quá mức để ý, để ta ngẫm lại, phòng sách bàn ghế cái kia đổi một bộ, ban đầu kích thước nhỏ hơn chút. Phòng khách sofa cũng có chút cũ nát. Cùng gian phòng của Mạc Ly đã đóng, gian phòng của Cở Giở Cát tổ lầu giường, ảnh tuyết gian phòng trưng bày giá. Suýt nữa quên mất, kéo lễ mới vào ở tới, cũng cần thêm chút thích hợp đồ gia dụng. Hứa Hệ mang theo mấy vị nữ hải, đi vào diễn sơn thị cỡ lớn đồ gia dụng thị trường ánh mắt liếc nhìn rất nhiều đồ gia dụng, suy tư muốn mua cái gì loại hình. Ma nữ năng lực trước sau như một suất sắc, cơ bột cũng không hổ ra tránh trí giới xuất thần. Tại hứa hệ dầu gì thời khắc, cấp nàng dù sao vẫn có thể đưa ra hợp lý đề nghị, cáo chi hứa hệ có thể mua gì? Màu đen, màu vàng kim, màu đỏ lăn lộn sắc nhãn con mắt, màu bạc, màu lam trong suốt hai mắt. Mắt chủ nhân phân biệt hiện tại hữu tư thế, đứng ở hứa hệ hai bên ánh mắt tĩnh lặng, hình như xuyên qua hứa hệ thân thể, tại vô hình cấp độ giao phong va chạm, quán triệt mỗi người ý chí. Đạo sư thường xuyên thức đêm, thân thể phiếm khuyết nghỉ ngơi. Cái này sinh mệnh tụ trời điêu khắc bản đế, chính giữa thích hợp đạo sư sử dụng. Cợt giở cả mồm miệng, có một chút sáng bạc sợi tóc từ trước trán rủ xuống, lắc lư tại nhỏ nhắn trên chóp mũi. "Ta không đồng ý." Léo lệ biểu thị phản đối. "Chủ nhân đã đang thần, cái gọi là sinh mệnh tụ trời, căn bản là không có cách đưa đến tốt lành nghỉ ngơi hiệu quả. Ta để cử cái này, áp dụng thân thể công chính học, có thể làm chủ nhân cung cấp nhất định dễ chịu độ." Cơ bộc ngư khí là như vậy bình thường. Nhưng không hiểu, Hứa Hệ cảm thấy hiện trường nhiệt độ không khí, một hồi hừng hực, một hồi lạnh giá. "Di nghị, bắt bỏ." "Phản đối." "Vô năng." Tại Hứa Hệ nhìn kỹ, cơ bộ cùng Ma Nữ tiến hành hữu hảo giao lưu, nghiêm túc mà nghiêm cẩn, không ngừng nói ra đối phương tuyển chọn đồ gia dụng tiêu chuẩn. Quân Chúa có chút muốn gia nhập ý tứ, nhưng bàn quan một hồi sau, cuối cùng quyết định buông tha ý nghĩ này. Muội muội lại xưng chính mình đi mệt, ôm cánh tay Hứa Hệ, mượn lực dựa vào. Cuối cùng, vẫn là Hứa Hệ lên tiếng, cắt ngang trận này không có ý nghĩa biện luận. "Cơ giờ cả, yếu lễ, các ngươi không cần nghiêm túc như vậy. Ta chỉ là muốn thừa dịp năm mới, thuận tiện đổi một chút nhà mới cũ, cũng không cần bọn chúng biết bao hữu dụng." Nghe lời Hứa Hệ lời nói, hai vị nữ hài cuối cùng không còn tương đối mỗi người chọn một bộ đồ gia dụng, chuẩn bị mang về đỉnh viện, dùng làm hứa hệ sử dụng. Chính như hứa hệ đều là nghĩ đến, cái kia làm man nữ đám người như thế nào suy nghĩ, các nữ hải đồng dạng nghĩ tới hắn. Thiên Sinh, ngươi cảm thấy cái này vị nương thế nào? Huynh trưởng, ngài muốn mặc leader cái gì? Hoặc là dầu gì? Hoặc là nghiêm túc. Tại tuyển chọn tỷ mỹ nửa giờ sau, đồ gia dụng phương diện chọn lựa nên đón kết thúc. Tích, siêu phẩm thẻ. Trả tiền thời gian, hứa hệ sử dụng siêu phẩm thống quát cục đưa tặng thẻ, hắn rất ít cần dùng đến tiền, chỉ biết là phía trên có rất nhiều cái không. Đồ gia dụng mua xong, lời kế tiếp, cần mua chút đồ ăn, đồ dùng hàng ngày, Tân Xuân Tráng Chí. Tiếp tục đi thôi, mọi người. Hứa hệ rời đi đồ gia dụng thị trường, hướng về trung tâm thành phố cỡ lớn thương trường đi đến. Ma nữ Yên tính theo ở phía sau. Cơ bộ ngang tải. Hứa Mạc Ly cùng vợ ánh tuyết đối mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng ăn ý lắc đầu được rồi được rồi, hôm nay không thích hợp tham gia. Kỳ quái, trong khu thương mại không phải có hơi ấm à, ta thế nào cảm thấy thoáng cái trở nên lạnh. Liên La chính là, ta còn tưởng rằng là ảo giác đây, hóa ra mọi người đều dạng này. Vãi, cái này thương trường rất tà môn tiến vào thương trường phía sau. Hứa Hệ mang theo mấy vị nữ hải qua lại khác biệt thương phần khu, trải qua địa phương, những người đi đường đều mặt lộ dị sắc, không ngừng tìm kiếm tìm tòi con náu, kiểm tra có tổn tại hay không phá rõ. Trong lúc vô hình, trên chúc thương trưởng biển người bị thanh ra một mảnh khu vực, làm cho không còn trên chúc. Ang Niu đã cầu hôn đính hôn, sang năm đầu xuân liền chính thức kết hôn. Lời nói như vậy, ngược lại không thể cùng phía trước đồng dạng, chỉ đưa một ít thức ăn. Thương trường ánh đèn, là nhu hỏa bên trong mang theo thanh lãnh mùi vị lạnh lạnh, chiếu xuống lấy trên kệ hàng mỗi một dạng tương phẩm, làm nổi bật ra đặc biệt cảm nhận, cùng tương ứng thiết kế tỉ mỉ. Với hệ chậm rãi hành động, Chợt Hải Nhi có thể sử dụng vật phẩm. Trung thành cơ bộc lần nữa lên tiếng, nàng kiểm tra chỉnh tòa thương trường, liệt kê ra một phần danh sách. "Chủ nhân, ta để cử ngài mua cái này, cái này, cái này, cùng cái này." Ma nữ hiếm có an tĩnh lại. Chỉ vì cơ bộc năng suất quá kỹ người, sớm nói nàng lời kịch, đến mức ma nữ không lợi nào để nói. Cũng may ma nữ kinh nghiệm phong phú, vẫn có thể tìm tới một chút cắm vào điểm. "Phiền toái ma nữ." Elle nhướng mày. Nan giải cơ giới, cỡ giờ Ka nhướng mày. Tại hai vị nữ hải hiệu suất cao trợ giúp tới, lần này mua sắm nhanh đến vượt qua hứa hẹn dự liệu. Không nghĩ tới Năm nay tốc độ sẽ nhanh như vậy, Hứa Hệ hơi xúc động, hắn muốn cho rằng hôm nay mua sắm chuyến đi sẽ tràn ngập quanh cô ly hôn hiếm thấy, kết quả vừa vận tương phản. Như thế, tại mua sắm xong hiện tại, muốn lập tức trở về đỉnh viện ư? Hứa Hệ chần chờ, nhìn về bên cạnh mấy vị nữ hải, suy nghĩ một chút, quyết định tiệc tối lại về nhà. Bốn vị nữ hải bên trong, loại trừ Vo Ánh tuyết tính cách hoạt bát hiếu động, mỗi ngày tới phía ngoài chạy. Còn lại ba vị, cơ bản chỉ ở trong đỉnh viện hoạt động, khó được đi ra một chuyến, Hứa Hệ muốn cho các nữ hải nhiều thể nghiệm điểm độ vận. Chương 288: Trở về phòng cũ Chương 288: Trở về phòng cũ. "Mạc Ly, ngươi có muốn đi địa phương ư?" "Mạc Ly chỉ muốn tại huynh trưởng bên cạnh." "Cái kia, cợ đỡ cả, ngươi đây cũng không có, đạo sư." "A, như thế, kẻo lễ ngươi đây, không nghĩ đi khu vực, không nghĩ thấy phong cảnh, chỉ muốn tiếp tục phục thị ngài." "Mua sắm kết thúc." Hứa Hệ đi ra thương trường cửa chính, bên cạnh theo sát lấy mấy vị trí cao, hoặc thanh lãnh xinh đẹp, hoặc yên lặng như băng, hoặc nhiệt tình như lửa, hoặc tao nhã an bình. "Hứa Hệ hỏi đến, muốn nhìn một chút mấy vị nữ hải, phải chăng có cảm thấy hứng thú địa phương, có lời nói liền cùng nhau tha quan." Nhưng cực kỳ đáng tiếc, lấy được trả lời tất cả đều là không có. "Ta đây, ta đây. Thiên Sinh, ngươi còn không có hỏi qua ta." Võ ánh đất trừng to mắt, không thể tin được Hứa Hệ sẽ đơn độc nhảy qua nàng. "Ngươi." Hứa Hệ dùng nhẹ nhàng lực độ, bàn phía dưới quận chúa trán. "Nước khí bất đắc dĩ, ngươi còn phải hỏi sao? Ra ngoài số lần so ta còn nhiều, sợ không phải đã sớm đi dạo hết địa cầu." "Hắc hắc, vậy cũng đúng." Quận chúa chế cười, vút vút trán mình ôn nào đám người, chạy nhanh hài đồng, Hoan Thanh thiếu ngữ sen lẫn chơi đùa nói đùa. Khoảng cách năm mươi còn có một đoạn thời gian. Nhưng mùa đông diễn sân thị tại cái kia tuyết trắng mênh mang mê ly quang cảnh bên trong, đã hiện ra mấy phần ngày lễ tĩnh mạc, huyên náo tiếng người tiếng vọng tại trong đường phố bên ngoài. Trọng điệu hơn, là do tuyết không còn lúc trước lạnh thấu xương. Hứa Hệ rũ tay ra, rơi vào lòng bàn tay hoa tuyết, chỉ có nhẹ nhàng một chút lớn. Đã dạng này, vậy chúng ta liền tùy tiện đi một chút đi. Mấy vị nữ hài đều không nghĩ đi địa phương. Hứa Hệ suy nghĩ một chút, dứt khoát mang theo tại phụ cận đi một vòng. Ngược lại sắp trời còn sớm, thật trở về đình viện cũng không có chuyện để làm. Hành động, tại gió cùng tuyết đan xen bên trong tiến lên. Cất bước, tại năm cùng trang trong luân hồi lặp lại ại ma pháp thủ đoạn ảnh hưởng xuống, không có những người đi đường chú ý tới Hứa Hệ, cùng theo sát lấy mấy vị nữ hải. Thân ảnh thon gầy tại trong gió tuyết không chút nào thu hút, chỉ là đi tới đi tới. Hứa Hệ nhịp bước dừng một chút, phụ cận cửa hàng bảng hiệu, náo nhiệt cửa hàng khách hàng, để hắn hồi tưởng lại xa so với trước kia ký ức thái cực cửa hàng bánh bao niệm lực cắt ngắn nhà đấu khí hóa mãng nghề nghiệp huấn luyện trường học, mới tăng đấu khí hóa dự. Quen thuộc bảng hiệu, quen thuộc lời quảng cáo, cùng quen thuộc bố cục. Trong bất tri bất giác, đi đến đã từng phòng cũ phụ cận dư. Nhìn hai bên đường ngôn hình ngôn vẻ, kết hợp địa cầu bản đồ cùng siêu phàm thể hệ cửa hàng, Hứa Hệ đầu tiên là sức sợ lập tức cười khẽ một tiếng, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Hứa Hệ hiện tại cư trú đỉnh viện, là tại lần thứ 2 mô phòng sau khi kết thúc, mới thay đổi và ở ở trước đó, Hứa Hệ một mực ở tại nhỏ hẹp trong phòng cũ, dùng ngồi xe lăn quấn bạch tư thế, từ cửa chắn quan sát ngoại giới. Bị động, bất lực. Tại ngày đêm hào quang thay thế bên trong, Tiên Lặng nhìn thế giới bên ngoài mỗi cái biến hóa. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia đã là cực kỳ xa xôi sự tình. Tới điều tới, trở về xem một chút đi, vừa vặn có thể kiểm tra lấy, trong phòng cũ có hay không có lạ lạ ở chỗ nào. Có lẽ máy mô phòng xuất hiện, còn cùng nhà này có liên quan. Trong lòng Hứa Hệ nghĩ đến, mở ra những bước, hướng đi đã từ nhà. Trên đường, khi đi ngang qua cửa hàng bánh bao thời gian, hắn làm mấy vị nữ hải mua chút thức ăn. Thật bất ngờ, tại cửa hàng bánh bao đậu hũ náo khẩu vị bên trên, muội muội, con chúa, ma nữ lên chút bất động. Muội muội thích uống ngọt, quân chúa thích uống mặn, ma nữ thích uống khổ. "Khéo lệ, ngươi không ăn ư?" Hứa Hệ nhìn về không có phát ra tiếng cơ bụng. Mùa đông thái dương, không có mùa hạ cái kia nhìn nóng, cũng không có quang ảnh đàn sen chói lọi. Nhưng tại thuần trắng trong suốt trong thế giới, vạn sự vạn vật đều bị chiếu có thể thị vết. Mắt cá chân sâu đường tuyết, chìm ngập vào lệ hai chân, nàng yên tĩnh đứng thẳng, đối hứa hệ lắc đầu. "Ta không cần, chủ nhân." Lần thứ tư mô phòng bên trong, chúng thành cơ bộ xem như chỉ giới, cũng không cần ăn, làm như vậy cũng không có ý nghĩa. Mà bây giờ, cơ bộ thăng hoa thành vĩnh hằng chỉ cao, làm chính mình tạo ra chân chính thân thể, nhưng cũng sớm đã coi thường sinh mệnh tuần hoàn. Nàng không có ăn uống gì tỏi quen, cũng không có ăn tất yếu, trừ phi là hứa hệ chế tạo xử lý. Như vậy phải không? "Vậy ta quay đầu tìm cái thời gian, để ngươi thử xem thủ nghệ của ta." Hứa hệ cười lấy nói, rũ tay ra, nhẹ nhàng luốt ve lệ lổ tóc. Hoa tuyết bay tán loạn, mê ly hai mắt, nhưng đáp xuống cơ bộp đỉnh đầu hoa tuyết, đều bị cao tần rung động hai lô thay đảo loạn. "Được, chủ nhân." "Khéo lệ sẽ một mực chờ đợi." Cơ bộp lộ ra rất tốt hiểu vui vẻ biểu tình. Tiếp lấy, Hứa Hệ mang theo mấy vị nữ hải, hướng đi cái kia đã từng phòng cũ. Tinh thần lực ngưng kết hóa thực, nghi thái thành chìa khóa hình dáng, cắm vào khóa cửa, nhẹ vận năm tay, lại nhẹ nhàng khẽ đẩy. Trường Kỳ không có người cư trú mà phủ đẩy cho buổi cửa chính. Cứ như vậy run lấy cho bụi mờ ra, kéo kẹt kéo kẹt rung động, rì sét chốt cửa chói thai ồn ào đập vào mí mắt, là có chút mở tối gian phòng nhỏ hẹp, nội bộ trống rỗng một mảnh, cơ hồ không có vật phẩm gì tồn tại. Hữu dụng thật sớm bị hứa hệ đưa đến đỉnh viện. Còn lại, đơn giản là một chút không giá trị rải rác đồ vật, cũng cũng lại không cần đến vật vô dụng. Như hứa hệ đã từng bạn nối khố, một cái giá rẻ chồng chất xe lăn. Trong góc, vòng kia ghế được xếp lên, bị thật dày một lớp bụi che khuất kim loại mặt ngoài, lộ ra cũ nát là bại. Làm sạch. Cợ đỡ cạ dương nhẹ ngón tay. Vô hình sóng nhanh chóng lướt qua gian phòng. Thanh trừ tất cả cho bụi phía sau. Còn làm sạch không khí chờ muộn, làm cho Zack nát gian phòng rực rỡ hẳn lên, không, có lúc trước dơ bẩn rằng, rốc. Cảm ơn, cỡ giờ cả. Hứa Hệ cảm ơn nói. Hắn đi vào trong nhà, đánh giá đã từng chỗ ở, ánh mắt tràn đầy phức tạp cùng tăng thái. Ai có thể nghĩ tới, làm xong cô quãng cả đời chính mình, có thể may mắn thu được tốt đẹp nhân sinh máy mô phỏng, có thể thay đổi cái kia tuyệt vọng nhân sinh đây. Vận mệnh kỳ diệu, không ngoài như vậy. Hứa Hệ suy nghĩ lâm vào đối diện hướng cảm khái đem so sánh phía dưới, mấy vị nữ hải lực chú ý, càng nhiều là đặt ở xe lăn trên mình. Huynh trưởng, người phía trước liền là dùng cái này ư? Mạc Ly Ngư khi có chút trở nên lạnh. Nàng hậu chi hậu giác phản ứng lại một việc. Hứa Hệ có luân hồi năng lực, tự mình chưa khỏi hai chân, thế nhưng đã từng tặn tật, đích thật là khốn nhiều hứa hệ nhiều năm. Có lẽ, nàng có lẽ sửa chữa đi qua đem kia đầu sọ gây ra chém chết. "Ân, ta phía trước liền là dùng cái này, bất quá các ngươi không cần thiết để ý, cái kia đã là chuyện quá khứ." Hứa Hệ lấy lại tinh thần, cười ha ha lấy, để mấy vị nữ hài buông tha thảo phạt đầu sọ gây ra ý niệm. Linh khí khôi phục mà nguồn, khả năng rất lớn là nhân sinh máy mô phỏng. Các nữ hài liền tìm cũng không tìm tới. Càng chưa nói là chẻ máy mô phòng đương nhiên, thật muốn có một ngày như vậy lời nói, hứa hệ cảm thấy có thể cùng máy mô phòng tới trận cảm xúc mạnh mẽ vật lộn để máy mô phòng thể nghiệm xuống, cái gì gọi là tế phẩm phấn nộ. Chương 289, ngươi thuần thuộc dỗ dành ma nữ. Chương 289, ngươi thuần thuộc dỗ dành ma nữ. Huynh trưởng, ta không phát hiện cái gì dị thường. Tiên sinh, ta bên này cũng vậy. Xin lỗi, đạo sư, ta không có bất kỳ thu hoạch. Chủ nhân, không có khác thường. Trong phòng cũ, tia sáng lờ mờ, ánh nắng khó khăn chen vào khe cửa sổ, tạo thành lớp rưới mỏng manh của sáng, chiếu sáng trong phòng pha tạm vết mày. Trên vách tường voi mảng lớn chóp từng mảng, chân trủi ra ố vàng cục gạch ôm lấy thử một lần thái độ. Hứa hệ để mấy vị nữ hải hỗ trợ, xuất thủ điều tra đã từng phòng cũ, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm ra máy mô phòng xuất hiện nguyên nhân. Kết quả trong dữ liệu, không có bất kỳ thu hoạch. Không có việc gì, dạng này là đủ rồi. Thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về đi. Hứa hệ cuối cùng nắm nhìn phòng cũ, nhìn trăm chú cái kia quen thuộc nội xứ, cùng pha tạp hư hại xe lăn, trong mắt lóe lên hồi ức. Theo sau mang theo mấy vị nữ hải, đi ra phòng cũ cửa phòng. Hướng về đỉnh viện phương hướng trở về. Tham dò phòng cũ Vốn là tạm thời khởi ý hứa hệ cũng không cảm thấy, một gian phủ phổ thông thông gian nhà có thể cùng mấy mô phòng dính liễu quan hệ, tìm được tự nhiên tốt, tìm không thấy cũng không cần để ý, vất vả mọi người hôm nay hỗ trợ, đi thôi, ta tối nay đích thần xuống bếp. Trời tuyết bên trong, nhẹ nhàng phiêu tuyết như là tốt đẹp kịch trường lễ khai mạc. Hứa hệ tại trong tuyết hành động, cười lấy đối mấy vị nữ hài hứa hẹn, ngồi ngồi vui vẻ, còn chú cao hứng. Ma nữ yên tĩnh đi theo. Cơ bộ hiển lộ thần tình nghiêm túc, chuẩn bị quan sát học tập. Trung thành cơ bộ, tới bây giờ vẫn không có phép tác hiểu, hứa hệ là thế nào tại không sử dụng siêu phàm lực lượng điều kiện tiên quyết, làm cho xử lý phát ra kim quang. Chẳng lẽ đây là chủ nhân chuyên môn tiên phu ư? Cơ bộ không hiểu, lập đi lập lại thử nghiệm học tập. Hoàng hôn thời khắc, thái dương tới gần đường chân trời, màu sắc biến đến lờ mờ mà màu da cam, nhu hòa bên trong nhẹ nhàng vắt qua bầu trời bạt vân. Làm trên đường chân trời tất cả kiến trúc đều nhuộm lên nhàn nhạt tầng một màu da cam óác. Trở lại đình viện phía sau, thứ hệ đầu tiên là lấy ra mua vật phẩm, từng cái bày ở tương ứng vị trí, lại tiến về phòng bếp. Tại quận chúa lòng tràn đầy chờ mong, cơ bộ nghiêm túc nghiêm cẩn nhìn chăm chú bên trong, bắt đầu chính thức nấu nướng, thỉnh thoảng thời điểm, các nàng còn biết hỗ trợ đánh một chút hạ thủ. Hánh Tuyết, làm sao vậy? Tiên sinh, kiềm chế nước miếng của ngươi. Khụ khụ. Kỳ thực, cái kia, ta bình thường không dạng này, tiên sinh có thể không nên hiểu lầm. Võ Anh Tuyết nói như vậy, hai tay chắp sau lưng, thần tình có chút mất tự nhiên, nhưng mặt không dám cùng Hứa Hệ đối diện. "Tiến tâm đi, ta không có giận ngươi." Hứa Hệ bất đắc dĩ, bán phía dưới quẩn chúa trán, để nàng ngoan ngoãn rời khỏi, đi trước bàn ăn chờ đợi bữa tối hoàn thành. Quẩn chúa làm theo, rất nhanh. Tại Hứa Hệ đại sư cấp chủ nghệ phía dưới, một bàn phát quang xử lý phục kiến mặt bàn, loại trừ Võ Anh Tuyết, cái khác ba vị nữ hài đều có chút đi lặng. "Huynh trưởng là làm sao làm được?" Đạo sư là làm sao làm được? Chủ nhân là làm sao làm được? Cứ việc đều không phải lần đầu tiên trông thấy, nhưng mỗi lần ăn vào đồ ăn của Hứa Hệ, các nàng đều sẽ hoài nghi Hứa Hệ trùng nghệ, phải chăng áp đạo trí cao bên trên. Tính toán, mặc kệ. Bóng đêm phủ xuống, tại bát đũa lên xuống bên trong, Hứa Mạc li kẹp lên một khối giấm đường thịt, để vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai. Huynh trưởng tay nghề vẫn là như thế xuất chúng. Muội muội khen ngợi, phát ra từ tự thực tình, mang theo tự hào. Ma nữ cùng cơ bộ đánh giá cũng là như thế, tài nấu nướng của ta cùng chủ nhân so sánh, còn kém rất xa. Cơ bộ túi đầu nhìn hai tay của mình, không ngừng tính toán, chính mình phải chăng thiếu sót chút gì? A o a o, đây là quần chó miệng lớn ăn cơm âm thanh. Rõ bác vũ vụ rung động, phiêu tuyết không tiếng động trông chất. Mùa đông ban đêm hoàn toàn yên tĩnh, dinh viện phảng phất trở thành thế giới đảo hoang. Yên tĩnh, lạnh lẽo, ẩm ảm đạm vô quang. Cành lá bị đông đến yếu ớt, chỗ nhũn bị đông đến cứng, chỉ còn gió hú cùng phiêu tuyết tại ngoài cửa sổ lan vũ, vô sớm đã trắng xóa cửa sổ kính. Thế giới hiện thực sinh hoạt tốt đẹp đến vô lý đây. Hứa hệ khẽ thưởng thức một cái canh nóng, thân thể biến đến ấm áp lên. Cái kia không chỉ là canh bản thân nhiệt độ. Căng La bởi vì bên cạnh ngồi mấy vị nữ hài, Theo bản năng, Hứa Hệ ngắm nhìn trên bàn ăn tình huống. Mạc Linh ngụp nhỏ ngụp nhỏ nhai lấy thịt, có vẻ hơi tư tưởng không tập trung, Hơn phần phân nửa là tại suy tư chém giới đại nghiệp ánh tuyết ăn đến kiềm chế đoan trang, nhưng ăn tốc độ rõ ràng là nhâm nhất. Kéo lệ ăn đến từ chậm, dùng đũa kẹp lấy phát ra ánh sáng nhạt xử lý, ngân lam đôi mắt không ngừng liếc nhìn, hình như vẫn còn đang suy tư phát quang nguyên lý. Cỡ giờ các ăn đến cũng rất chậm, làm Hứa Hệ liếc nhìn đi qua thời gian. Trong góc, sáng bạc tóc dài nữ hải cũng tại nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt chớp chớp, rõ ràng phản chiếu lấy Hứa Hệ thân ảnh. Một bên nhìn, một bên ăn. Mặt không thay đổi nhai lấy một khối thịt cá lộ ra cực kỳ ngốc, lại có chút đáng yêu. Đạo sư, ngài có phải không suy nghĩ không lẽ phép sử tình? Ma nữ lệch già phía dưới. Không, đó là ảo giác của ngươi, cờ giở cả, hứa hệ thuần thục di chuyển chủ đề, cũng vì ma nữ kẹp miệng giống đường thịt. Thật đẹp xinh hoạt, không phải sao? An lấy tự mình làm mỹ thực, nhìn xem nuôi thuần các nữ hải, trên mặt hứa hệ lộ ra mỉm cười. Hắn cười lấy, cũng hưởng thụ lấy. Cái này trong nháy mắt An Bình và Mỹ Hạo. Đưa tối sau khi kết thúc, mọi người trở lại mỗi người tiết tấu bên trong. Muội muội lần nữa tiến về chém giới, ma nữ cùng cơ bộ chiếu cố đỉnh viện hoa cỏ cứu lại đi hướng ngoại ô thành phố điểm tập kết, xem xét dân chúng tình huống. Hứa Hệ thì là về tới phòng ngủ, suy tư tương lai phương hướng, cùng tiến hơn một bước dự định. Mô phỏng sự tình, không đợi. Tối thiểu đợi đến A Ngưu kết hôn xong, suy nghĩ thêm lần thứ 5 mô phỏng tiến hành. Cuối cùng, lần trước mô phỏng thực tế quá lâu, trong thời gian ngắn ở giữa, bây giờ không có tiếp tục mô phỏng hứng thú. Trong phòng ngủ, Hứa Hệ nhìn về ngoài cửa sổ bầu trời đêm, yên lặng ánh mắt, đan xen lấy ảm đạm tinh không. Thời gian chính xác trôi qua rất nhanh. Mới bắt đầu ta, thực lực yếu đuối, nhất định cần dựa vào mô phỏng mới có thể tại thế giới hiện thực nắm giữ năng lực tự vệ. Nguyên cơ, ngày trước ta rất gấp bức bách, tại tiếp cận đủ lần thứ 2 mô phòng tài liệu phía sau, liền nhanh chóng bắt đầu mô phòng mới. Nhưng cho tới bây giờ, thực lực không còn là ta thứ nhất tuyệt hạng, ngược lại thì trong mô phòng trải qua, cùng mấy mô phòng bản thân, càng có giá trị ta đi thăm dò. Đối thành phía trước ta, e rằng thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ có hôm nay sinh hoạt ta. Ảm đạm màn đêm bắt đầu bị chiếu sáng ánh trăng trong sáng, chấm lốt như ngọc. Nhìn không trung minh nguyệt, Hứa hệ bỗng nhiên muốn đổi cái địa phương. Kiến một kiếm trợ xuất hiện lần nữa, bị nhẹ nắm tại lòng bàn tay. Nghĩ đến sự tình hôm nay trải qua, Thứa Hệ cần nhắc chút lát, trước cho chính mình trồng lên mấy cái ngăn che, ngăn cách đáp chế thời không diện sóng. Lại phía sau, mới là chính thức không gian truyền tống. Xoẹt. Không gian như vậy vốc nước ra. Không tiếng động bao phủ tứ hệ, đợi đến trận kia gọn sóng đánh tan, Thứa Hệ thân ảnh cũng cùng nhau không gặp. Lần nữa mở mắt ra thời gian, Thứa Hệ đã về tới đã từng phòng cũ ánh trăng như nước, rơi xuống tại trống giống nhà cũ bên trong. Không tiếng động cũng tối tăm, nhưng kết đã qua tuế nguyệt vết mài, hóa thành một chút bụi bặm. Rõ ràng buổi chiều mới bị cở giờ cả làm sạch qua. Nhưng nửa ngày thời gian trôi qua, căn này nhà cũng lại phủ lên một lớp bụi. Chương 290: Ma nữ theo đuôi thời khắc. Chương 290: Ma nữ theo đuôi thời khắc. Nên nói như thế nào đây? Hoài Cửu nhớ lại, vẫn là nói, đơn thuần nhàm chán. Phòng trống giống như đè nén lao tù, bốn mặt phong tỏa cửa sổ, tiến tính đứng lặng, không có ánh đèn cũng không có hơi ấm. Trong bóng tối, chỉ có gió lạnh êm thanh gào thét tại văng vẳng. Hứa Hệ giơ bàn tay lên, phóng xuất ra cùng cỡ cỡ đồng căn đồng nguyên, nhưng không có cái kia mênh mông pháp tắc chi lực. Làm sạch Lạnh gió xương gió lạnh nháy mắt láng lại ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, rơi màn nền, nhẹ nhàng thua lên tầng một cuốn sáng. Phòng cũ lần nữa khôi phục chỉnh tề. Thế nhưng chỉ là quan niệm, trong gian nhà mục nát, cùng thời gian lưu lại vết mài, vẫn rõ ràng ấn khắc lấy, không có bị hứa hệ ma pháp chữa trị. Không phải không làm được, mà là cảm thấy không ý nghĩa. Tiếp xuống, Hứa Hệ liếc nhìn một chút trong phòng, quá vắng vẻ gian phòng, cũng không có cái gì có thể ngồi đồ gia dụng. Cũng may, còn có bạn nối khố có thể ngồi. Lại cạnh. Hứa Hệ đi tới góc tường, lấy ra chồng chất trạng thái xe lăn, đem nó mở ra phát triển, con việc dễ làm ngồi lên. Cánh tay hơi phát lực, kéo theo bánh xe tiến hành chuyển động. Tại nhỏ bé, kẹt kẹt, âm thanh bên trong, Hứa Hệ xe lăn hướng về phía trước xe dịch, từng vòng từng vòng tuần hoàn, cho đến dừng ở phòng cũ miệng cửa sổ phía trước. Ánh trang dựa theo xe lăn, dựa theo trên xe lăn hứa hệ. Ghế dựa cùng người thân ảnh bị kéo đến rất dài ở hậu phương màn nền, tạo thành nghiêng dài như mực chó nhiễm. Trống vắng phòng ốc. Hứa Hệ cười khẽ vài tiếng, nhưng rất nhanh, tiếng cười lại hóa thành nhớ lại cùng phức tạp. Thời điểm trước kia, luôn luôn thoát khỏi xe lăn, khôi phục khỏe mạnh hai chân đi hành động. Kết quả hiện tại, ngược lại có chút hồi ức cuộc sống trước kia. Hứa Hệ ngồi tại trên xe lăn Giống như chiếc quẻ chân thời điểm cái kia, lặng lẽ đợi cửa trắng, ngó nhìn ngoại giới đường phố mê hồng, nhìn xem mọi người nói chuyện với nhau nét mặt tươi cười, cảm thụ phần kia nhàn nhạt, nhạt khói lửa, cực kỳ yên tĩnh, cực kỳ hiệu quang. Vì sao tối nay sẽ cố ý tới cái này đây? Hứa Hệ cảm thấy, có lẽ là chịu lão sư cùng A Như ảnh hưởng. Nhìn xem đã từng lão sư cùng đồng bạn, hướng đi mỗi người từng lai tóc đẹp, phần tiên nguồn gốc từ thời gian đan sen cảm giác, làm cho Hứa Hệ cảm khái rất nhiều. Mô phỏng thế giới, thế giới hư thực. Nhiều lần mô phỏng trải qua trống chất, cũng là để tâm tình của ta trưởng thành rất nhiều. Màn đêm rủ xuống, Gió lạnh trở nhẹ. Hứa Hệ đẩy ra cửa sổ, để cái kia gió lạnh tùy ý thổi vào trong phòng. Cảm thụ gió lạnh thổi qua gương mặt, lại sượt qua cái cổ, dùng cái kia lạnh giá xúc cảm, cảm giác thế giới chân thực, cũng không phải tự ngược, chỉ là đơn thuần muốn nhìn rõ ngoại giới. Nhưng có người không nguyện Hứa Hệ làm như thế. Nam tử phía sau bóng mờ đi ra, những bước không tiếng động, động tác tinh chuẩn, tại Hứa Hệ kinh ngạc bên trong khép lại cửa sổ. "Đạo sư, dạng này đối với ngài thân thể không tốt." Trong căn phòng an tĩnh, vang trở lại thanh âm bình tĩnh, như là yên tĩnh chảy suối nhỏ bé dòng suối, không có chút nào lên xuống sóng, nhưng lại không hiểu thuần túy linh hoạt kỳ ảo lần sau không biết, Cợ Giở Kạ. Hứa Hệ dừng một chút, chân chơ nhìn về phía người đến, nhìn về phía cái kia cùng ánh trang dao hòa sáng bạc tóc dài, cuối cùng nhịn không được hỏi. Cợ Giở Kạ, ngươi tại sao lại ở đây? Nhìn chăm chú lên ngài, lắng nghe ngài, cảm giác ngài, vì ngài cần, nguyên cơ thời khắc xuất hiện. Cợ Giở Kạ trả lời rất đơn giản. Nàng một mực chú ý Hứa Hệ, không giây phút nào, mỗi phút mỗi giây, chưa bao giờ có chốc lát bâng lẳng, chỉ cần Hứa Hệ cần, ma nữ liền sẽ trước tiên đến. Nhưng, nghe xong trả lời như vậy, Hứa Hệ vẫn có nghi hoặc. Ta không phải che giấu thời không sóng cùng hướng đi ư? Đối cái này, Cợ Giở Kả yên lặng nửa ngày, rửaa da ngón tay, chỉ hướng Hứa Hệ mang theo dây chuyền. Chí cao mũi miệng đó là nguồn gốc từ chí cao ma nữ câm chùa. Ngài sử dụng, là lực lượng của ta. Hứa Hệ cũng trầm mặc. Rất tốt, rất tương đại. Là hắn sờ sót. Vốn dự định một người yên tĩnh, nhớ lại phía dưới đã từng thời gian, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là không làm được. Ngồi xuống đi, Cợ Giở Kả, Hứa Hệ đưa tay hội tụ ánh trắng, muốn lấy quang ma pháp tạo nên một cái ghế, nhưng ma nữ cự tuyệt cái này đề nghị. Đạo sư, ta đứng đấy liền có thể. Sáng bạc sợi tóc yên tĩnh rủ xuống có bộ phận rơi vào cổ của Hứa Hệ. Ma nữ đi tới sau lưng Hứa Hệ, nhẹ nhàng đẩy xe lăn, trợ giúp Hứa Hệ bảo trì xe lăn ổn định. Cứ việc đây là một hạng không cần thiết động tác, nhưng nàng vẫn là làm như vậy. Biểu tình lãnh đạm, động tác chuyên chú, thế đứng nghiêm chỉnh vô cùng, vô luận là ai nhìn, đều sẽ cảm giác phải là vô cùng trung thành nữ bộ. Kỳ thực ngươi không cần giảm này, cở trợ cả. Được, đạo sư. Biết, nhưng không thay đổi. Ma nữ tại một số thời khắc, tính cách ngoài ý liệu của cường. Tỷ như hiện tại, nàng thế nào cũng không chịu ngồi xuống, kiên trì giúp Hứa Hệ đỡ lấy xe lăn, dù cho Hứa Hệ không có thư nhanh chỉ là từ nhớ lại mới ngồi lên lão xe lăn đối cái này, Hứa Hệ cũng chỉ có thể bừng xôi bỏ mặc. Đặng Sương, ngài vì sao sẽ đến nơi này? Phòng ốc trống vắng. Cợ Dở Ca đẩy xe lăn, dùng yên lặng nghi hoặc ngữ khí, hướng Hứa Hệ dò hỏi. Nàng không hiểu, Hứa Hệ tại sao muốn rời khỏi bệnh viện, cố ý trở lại cái này đã từng phàm cũ, chỉ vì tại cái này tĩnh lặng ngâm chăng, quan sát những người bình thường sinh hoạt. Không hiểu, cực kỳ không hiểu. Ký thực cũng không có gì nguyên nhân, Cợ Dở Ca. Hứa Hệ cười cười, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ đường phố, tiếp tục xem đến trong đêm tiếng người phồn hoa. Bởi vì muốn nhìn, cho nên mới tới Nếu như không nên nói vì sao? Đại khái là ta có chút hoài niệm cuộc sống trước kia a. Cuộc sống trước kia? Ngươi là nói, ngài thức tỉnh năng lực phía trước, vẫn là người thường đoạn thời gian kia? Không thôi, còn có cùng Mạc Ly trải qua, cùng trải nghiệm của ngươi, tóm lại, rất nhiều rất nhiều. Vẫn như cũ nghe không hiểu, mà nữ ngơ ngác lệch ra phía dưới. Nàng không quan tâm đã qua, cũng không có nghĩ đi qua. Chỉ cần có thể nhìn thấy ngài, chỉ cần có thể cùng ngài trùng phụng, ảm đạm đã qua liền sẽ hóa thành quang minh con đường phía trước, tiếp tục dẫn dắt lấy tiến lên. Chỉ cần ngài, chỉ cần ngài. Bóng dáng ý nghĩa liền là đi theo con mình. Ngại, muốn về Á Lạn Sơn Thị nhìn một chút tư. Ma nữ đối sự vật khác không có hứng thú, nhưng nàng cảm thấy Hứa Hệ khả năng sẽ cảm thấy hứng thú. Nàng nói, tại thăng cấp địa cầu trong quá trình, thế giới ma pháp bị chia làm rất nhiều giới thư, trong đó liền bao gồm đã từng Á Lạn Sơn Thị. Hứa Hệ biểu tình đầu tiên là kinh ngạc, phía sau là cười to. Ha ha ha. Không cần, cợ đỡ cả. Hảo ý của ngươi ta xin tấm lĩnh, nhưng Á Lạn Sơn đã không phải là đã từng Á Lạn Sơn. Thế giới ma pháp Á Lạn Sơn Thị, từng cao ngộ thần linh tự biên tự diễn thần phạt. Phía sau tuy là trung kiến Lại cũng không phải hứa hệ quen thuộc dáng dấp đương nhiên, hứa hệ tin tưởng dựa vào cơ trợ Cạ năng lực, có thể hồi tưởng ra ban đầu ạ lận sân, thế nhưng vẫn như cũ không phải hắn cận. Nhớ lại đi qua trải qua, không đại biểu muốn lần nữa thể nghiệm một phen. Hứa hệ cười lấy, khóe mắt nhu hòa, tóm lại, vẫn là cảm ơn ngươi, cơ trợ Cạ. Chương 291. Cơ trợ Cạ không chú ý. Chương 291. Cơ trợ Cạ không chú ý đêm đồng diễn sân thị. Năm giữ 10 phần kỳ dị cảnh quan. Nghe hùng cùng chăng sáng chiếu rọi, siêu phàm cùng khoa kỹ cùng tồn tại, quang ảnh đan xen hiện đại trong đô thị, thưởng xuyên xuyên qua siêu phàm giả thân ảnh hoặc là ngự kiếm phi hành, hoặc là ngồi cưỡi ma thú. Nếu không nữa thì, liền la dùng nhẹ nhàng tư thế, tại cao ốc ở giữa vượt nóc băng tường. Ngu quang thập sắc đèn leo chiếu, tại trong đêm tuyết phát họa ra thành thị đường nét, người đi đường đổi vàng, xe tới lui, tạo thành từng đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc phong cảnh. Tại phần kia hiện lạnh yên tĩnh bên trong, Hứa Hệ còn có thể ngầm trộm nghe đến, sau lưng tới từ ma nữ nhẹ nhàng hít thở. Không có một âm thanh ban đêm, ma nữ tiếng hít thở nhẹ nhàng mà kéo dài, tan trong màn đêm, yên tĩnh chảy xuôi, cực kỳ yên tĩnh, cũng cực kỳ đáng yêu. Cái này náy mắt, Hứa Hệ bỗng nhiên hồi tưởng lại Từ lần thứ 2 mô phòng sau khi kết thúc, hắn đã rất ít cùng ma nữ dạng này, đơn độc ở chung tại cùng một gian phòng. Một phương diện, là bởi vì cơ giờ cả biến đến càng ngày càng đăng tin, không còn cần hứa hệ hướng dẫn. Một phương diện khác, thế giới hiện thực hứa hệ không có tuổi thọ liên quan hạn chế, không cần cơ giờ cả thời khắc quan tâm. Đạm sư mời uống chén trà nóng, ấm áp thân thể. Hứa hệ hồi ức đi qua thời điểm. Chi kỳ ma nữ, không biết từ chỗ nào lấy tới nước trà, dùng khay tôn ở đáy chén, vững vàng đưa tại trước người Hứa hệ. Mặt nước lay nhẹ, hiện ra gợn sóng, chỉnh thể hiện màu đỏ tươi là cảm giác cùng mùi thơm đủ cả máu rồng linh trà. Cảm ơn, Cợ Giả Ca. Hứa Hệ tiếp nhận ly, theo thói quen hướng nữ hải cảm ơn, đồng thời uống vào một hớp nước trà, ân, là mùi vị quen thuộc. Thuần hậu nhưng không mất tươi mát. Thượng thượng phẩm. Trà ngon, Hứa Hệ nhẹ xách một tiếng, cảm thấy chính mình trông ra tới máu rồng linh trà, so thế giới ma pháp bên trong chẳng cả dễ uống nên nhiều. Hắn tới bây giờ quên không được một ly một kim tệ đắt đỏ giá cả. Hô, hô. Ngoài trời gió, biến đến manh liệt hơn chút. Bầu trời đen kịt bị gió lùa lấy, cổ xưa cửa sổ rung động đùng đùng, thỉnh thoảng có một chút gió lạnh xuyên qua khe hở. Tại vắng vẻ trong phòng, Cú đánh lấy xoáy, nhưng trung thành ma nữ sẽ không cho phép bất kỳ ảnh hưởng gì hứa hệ nhân tố tồn tại. Ngón tay dương nhẹ, dưới ánh trăng, cô quầng gió lạnh tự mình tiêu tán, tan có thể thanh âm, tan đến tĩnh mịch. Lô Mi rung động nhẹ nhẹ lấy, cái kia bao trùm tại nhãn cầu mặt ngoài thủy quang, tại lờ mờ ánh sáng nhạt bên trong, thêm một bước tôn lộ ra yên lặng cùng lãnh đạm. Bất kỳ ảnh hưởng gì hứa hệ sự vật đều không thể đảo thoát cặp mắt kia bắt. Cỡ Giả Ca, không cần nghiêm túc như vậy, ngươi vẫn là ngồi xuống đi. Hứa Hệ có chút bật cười, nhưng mà, Cỡ Giả Ca không nguyện làm như vậy. Nàng mắt không biểu tình đứng ở bên cạnh Hứa Hệ, một tay cầm tay, một tay cầm ấm nước. Có loại không nói ra được nghiêm túc. Là đang làm gì đây? Cợt Giở Cạ trả lời rất đơn giản, nàng tại chờ Hứa Hệ uống xong nước trà, tục lên mới trà nóng. Yên lặng, một mạt. Giống như trong thế giới ma pháp dạng kia, ma nữ dùng chính mình cho rằng đối Hứa Hệ hữu dụng phương thức, cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc, làm Hứa Hệ tiến hành phục vụ đây là, ảm đạm hình ảnh, đi theo. Cũng là, chim trong lồng, giương cánh. Cũng không phải là trói buộc đây là chuyên thuộc về ma nữ tự do. Cái kia, làm trên ngươi, Cợt Giở Cạ, Hứa Hệ đưa ra cái chén trống không vô ý thức đối đầu cái kia tươi đẹp đôi mắt, cao quý màu vàng kim, tiến lặng màu đen, cùng cấp huyết màu đỏ, tam sắc đôi mắt, biểu tượng ma nữ ba lần thủy biến. Bây giờ suy nghĩ một chút, trong thế giới ma pháp mô phòng trải qua, cũng thật là có đủ quai co, hứa hẹn cảm khái đúng lúc này, có không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Tiếp nhận cái chén chống không ma nữ, đang muốn rót trà mới, lại bất ngờ tay trượt một thoáng, trong tay ấm nước rơi xuống dưới đất. Nội bộ nước trà toàn bộ chút xuống. Tại va chạm nhảy lên bên trong, càng có một chút dòng nước, thấm ướt ma nữ quần áo, làm cái kia xám bạc tóc dài đính kèm dòng nước. Thật xin lỗi, đạo sư Cơ Giở cả ngơ ngác đứng tại chỗ, có giọt nước xuôi theo trên trán sợi tóc, nhẹ nhàng trượt xuôi, nhỏ xuống điểm rơi xuống dưới đất. Nàng nói xin lỗi lấy. Thân tình mờ mịt, thân thể rối. Bên chân là quay tí tọm ấm nước, xoé lấy, chuyển động, cho đến trở nên bất động. Không có chuyện gì, Cơ Giở ca. Vữa hệ biểu tình đầu tiên là kinh ngạc, theo sau biến đến nhu hòa xuống tới, ấm giọng an ủi ma nữ, "Không, có gì tốt nói xin lỗi, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Không có trách cứ cùng trách móc nặng nề. Loại chuyện kia cũng không có ý nghĩa." Tại ma pháp trợ giúp tới, ấm nước quật ngã loạn tượng, rất nhanh liền bị dọn dẹp trống không. Về phần ma nữ trên mình ảm ức buồn. Hứa Hệ lâu không thấy sử dụng đến phong hỏa hợp lại ma pháp, tức tự tạo máy sấy thuật, trợ giúp ma nữ thổi khô tóc có lớp. Cỡ Giở Cạ rất ngoan, tiến tính bảo trì không động. Sợi tóc bị gió ấm thổi đến bay lên, hiện lộ ra gương mặt tinh xảo. Không vui, không buồn, mặt không biểu tình, nhưng lại có không hiểu phong phú. Tại thay cỡ Giở Cạ thổi khô tóc trong quá trình, Hứa Hệ có chút ảo giác, trước mắt đã trưởng thành cỡ Giở Cạ, đang cùng khi còn bé yếu ớt tư thế xuất hiện trùng điệp. Có vấn đề gì hả, đạo sư? Cỡ Giở Cạ hỏi. Nàng phát giác được Hứa Hệ động tác chậm chạp. Không có việc gì, Hứa Hệ cười lấy lớp đầu tiếp tục tôi phát hỏa ma pháp cùng phong ma pháp, đem nữ Hải đầu tóc thổi đến sạch sẽ, không lưu lại một vết nước. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, phía trước mới quen cở dỡ cả người tở điệm. Thời gian, thật trôi qua rất nhanh. Hứa Hệ nữ khí cảm khái đã từng cở dỡ cả, dáng dấp gầy yếu, trạng thái cô quạnh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Dạng kia thê thảm dáng dấp, tới bây giờ vẫn thật sâu ấn khắc tại Hứa Hệ náo hải. Mà bây giờ, nữ Hải đã trưởng thành. Trưởng thành đến Hứa Hệ vì đó kinh ngạc tình trạng. Vui vẻ ư? Chính xác cực kỳ vui vẻ. Cảm thán ư? Chính xác cực kỳ cảm thán. Nhưng càng nhiều là một loại vui mừng, nhìn xem đã từng nữ hải lớn lên, trong lòng hứa hệ so chính mình mạnh lên càng thêm vui sướng. Từ ban đầu học tập ma pháp, lại đến sau này thức tỉnh lực lượng, cùng một mình gánh vác lên đỉnh viện xử lý. Cơ Dở Ca mỗi một lần thối biến, hứa hệ đều nhìn ở trong mắt đã từng gầy cơ xương đáng thương nữ hải, sớm đã trưởng thành là đáng tin đại nhân, không cần hứa hệ đi lo lắng lo lắng. Tốt, Cơ Dở Ca, có thể lên. Thổi khô nữ hải đầu tóc phía sau, hứa hệ vung lòng ra hai tay. Ma nữ đứng lên. Sáng bạc tóc dài rủ xuống ánh trang kiệp vớt, hội tụ thành chói lọi thác nước màu bạc. Cảm ơn ngài, đạo sư, Cơ Dở Ca mở miệng Rất lễ phép hướng hứa hệ cảm ơn, chỉ là thần tình cực kỳ mất tự nhiên. Ngực ngực, lóe ra màu lam đậm sóng cả, đó là hải lam dây truyền chất xạ phản quang, cực kỳ mãnh liệt, cực kỳ quyết liệt, lên xuống bất định, tựa như vụng trộm làm chuyện sai lầm tiểu hải. Bất quá, cơ giờ cả như thế oan, như thế nghe lời, thế nào sẽ làm chuyện sai đây? Chương 292, ma nữ mở vỏ đợi kết toán hình ảnh. Chương 292, ma nữ mở vỏ đợi kết toán hình ảnh. Bầu trời đêm âm trầm, cuốn phong gạo rít dần dữ. Theo lấy thời gian chuyển dời, sắc trời bộc phát u ám dày nặng. Ngoài cửa sổ vang lên không còn là vụ vụ rung động tiếng gió thổi, mà là hai bên đường một chút đêm khuya cửa hàng không ngừng truyền ra ồn ào ồn ào. Hứa Hệ không ghét thanh âm như vậy, hắn cảm thấy rất có khói lửa. Huống chả, chuẩn bị một hồi sẽ qua, liền truyền tống về đỉnh viện nghỉ ngơi. Cở Giở Ca, ngươi còn nhớ đến Á Lạn Sẩn Thị vượt qua cái thứ nhất năm mươi ư? Được, đạo sư. Hứa Hệ một bên nhìn chăm chú ngoài cửa sổ phong cảnh, một bên cùng bên cạnh Cở Giở Ca nói chuyện phiếm. Nói chuyện nội dung cũng không thế nào cao đại thượng, chỉ là một chút chuyện cũ hồi ức. Như Á Lạn Sẩn Thị chú tức ăn để ý, lần đầu tiên nhìn thấy thần phạt sợ hãi thánh phục, Á Bồ cụ thể đại hại cùng long đạo thời kỳ hòa bình giao lưu. Gió nhẹ khẽ vuốt tuyết nguyên khuôn mặt, đẩy ra ký ức mê vụ, cái gọi là hồi ức. Thượng như róc rách chảy qua suối nước. Tại trong im lặng nhận nói chuyện nói, Lão rõ ràng não hải mỗi một cái xoắn hình. Từ ban đầu Á Lạn Sơn thị, lại đến Hoành thị, a bá cổ thành phố, Chu Du thế giới đường đi, cùng cuối cùng mới Á Lạn Sơn thị. Lơ mơ trong phòng cũ, hứa hệ cùng ma nữ Hàn Huyền rất nhiều. Cợ giờ ca, ta thật cao hứng, cuối cùng, hứa hệ đối trước mắt ma nữ nói ra như vậy lời nói. Ngươi bây giờ đã trưởng thành đến đầy đủ xuất sắc, thậm chí là hơn xa tại ta. Ta thật thật cao hứng. Ngươi có thể có dạng này trưởng thành. Cùng cái kia tươi đẹp đôi mắt nhìn nhau, Hứa Hệ mặt lộ vui mừng. Nếu như nói, lần thứ 2 mô phỏng phòng lúc kết thúc, mà nữ vẫn như cũ sẽ để Hứa Hệ cảm thấy lo lắng. Như thế, hiện tại Ma nữ đã đến Hứa Hệ triệt để yên tâm mức độ. Cùng ngài so sánh, ta còn kém rất xa. Cợ Tử Ca nhẹ nhàng lắc đầu. Cho đến ngày nay, nàng vẫn không cảm thấy chính mình xuất sắc. Ma nữ kiên trì, cho rằng cần hướng Hứa Hệ tiếp tục học tập, giống như trước cái kia, theo sát tại bên cạnh Hứa Hệ mới được. Cợ Tử Ca, có đôi khi quá mức khiêm tốn, cũng không phải một chuyện tốt. Hứa Hệ dừng lại, tiếp tục nói, Dùng thực lực ngươi bây giờ, có thể nói là toàn thắng tại ta, nếu bạn về học tập, cũng là ta hướng ngươi học tập mới đúng." Nhìn trước mắt cợ đỡ cả đối mặt chương kia chưa từng sửa đổi 17 tuổi dung nhan, Hứa hệ kim lòng không được duỗi tay ra, xoa nắn má nữ đỉnh đầu ân, xúc cảm trước sau như một chữ xôi. "Đạo sư, ta..." Nét mặt của cợ đỡ cả cực kỳ mờ mịt, nàng vẫn như cũ lắc đầu, vẫn như cũ cự tuyệt Hứa hệ thuyết pháp. Nàng là trúc chỉ phi điểu, chỉ có chờ tại bên cạnh hoàng quang mới có thể trong bóng đêm tìm tòi tiến lên. Vật phẩm là cái gì? Sinh mệnh là cái gì? Gông xiềng là cái gì? Yêu lại là cái gì? Ma nữ một đời, cợ đỡ cả cợ gì tí na một đời, kỳ thực một mực tại suy tư vấn đề như vậy. Nàng vốn có thể không cần suy nghĩ. Vấn đề như vậy không có ý nghĩa, cũng không cách nào giảm bất thân thể thống khổ. Nhưng Hắc Cám lạnh giá trong thế giới, có như thế một chủng sáng, Ôn Nhu bước xé Hắc Cám trước, nhẹ nhàng rắc ma nữ tay, đem ma nữ mang đi qua mình. Hắn nói, "Ma nữ không phải có thể tùy ý vứt bỏ vận phẩm." Hắn nói, "Ma nữ là cùng hắn đồng dạng người." Hắn nói, "Ma nữ là xinh đẹp, là nhất chói lọi loài hoa." Hắn khẳng định ma nữ tồn tại, khẳng định ma nữ giá trị, rúc lòng dậy ma nữ đem bản thân sở học không giữ lại chút nào truyền thụ, chỉ vì ma nữ có khả năng tự vệ. Dung phàm nhân có hạn sinh mệnh, làm bạn ma nữ tới cuối cùng một khắc cuối cùng. Dạng kia chả giá, kiên trì như vậy. Làm người khó hiểu đến mức ma nữ trong lòng vị trí, bị cái kia duy nhất thân ảnh chiếm cứ toàn bộ. Dạ sư không thấy rõ cụ thể biểu tình dậy đặc trong màn đêm, cớ giờ cả nhẹ giọng hỏi thăm, lần đầu tiên gặp mặt thời gian, ngài vì sao lại túa? Hứa hệ ngồi tại trên xe lăn, ngay tại quan sát ngoài cửa sổ đường phố phong cảnh. Ma nữ âm thanh cắt ngang hắn suy nghĩ âm thanh rất nhẹ, rất bình thản, như là một trận gió nhẹ tại hai lộ trình, nhẹ trà sát lấy cạo đi cái xoáy. Tại sao không? Ma nữ vấn đề, kích phát hứa hệ sa xôi phía trước hồi ức, đó là ô bế tanh dính nước bùn được cắt, cùng cầm trong tay tiểu đào thê thảm nữ hải. Nữ hải nắm lấy đau, thân thể phát run, tính toán đan cấp hứa hệ ăn cấp trong tay hứa hệ ăn một nửa bánh mì. Dạng kia hình ảnh tới bây giờ khó quên, bởi vì, ngay lúc đó cỡ rở cả cực kỳ sợ, không phải sao? Hứa hệ giơ tay ra ôn nhu vuốt ve ma nữ đỉnh đầu. Xoa bóp, vuốt ve. Sợ. Thân, tại lần đầu tiên lúc gặp mặt, cỡ rở cả kỳ thực rất sợ ta a. Hứa hệ câu văn dừng lại, hồi ức lần đầu nhìn thấy nữ hải chẳng cảnh. Hắn cười lấy nói chính mình không phải cái gì có giá trị tôn kính người, đã không có giúp đỡ cứu thế chí khí, cũng không có nhân từ đại ái thủ vững, hắn chỉ là cái ngu ngốc, là cầu hoạt quân bách tính trong miệng đồng ngốc. Trong thấy tuổi nhỏ thời gian cợ giờ cả, vô luận như thế nào đều không làm được vứt bỏ. Dù cho ngoài một đời, vì ta mà chỉ hoãn lãng phí. Không, cợ giờ cả, ta chưa bao giờ cảm thấy đó là lãng phí, tương phản, ta cảm thấy đoạn thời gian kia rất có ý nghĩa. Đặng sự, như con rối hình người yên tĩnh ma nữ, giờ phút này có suy nghĩ rất nhiều nói, nhưng lại không biết từ đâu mà miệng. Cuối cùng, tất cả âm thanh, tất cả tâm tình Toàn độ ngưng làm một cái mỉm cười, không cần ngón tay nâng, kéo run dậy mỉm cười. "Đạo sư, thật xin lỗi. Ta quả nhiên vẫn là không đạt tới xuất sư tiêu chuẩn. Bởi vì ngài tại nơi này, bởi vì ngài ở bên người, chỉ cần có ngài tồn tại, ta liền vĩnh viễn không cách nào học được biện ly. Dù cho ngài không tại, ta cũng chỉ sẽ một mực chờ chờ. Một mực, một mực một mực, đợi ngài lần nữa trở về. Thật rất xin lỗi, để ngài nắm giữ ta như vậy học sinh, nhưng ta đã không cách nào rời khỏi ngài." Cợ trợ cả. Hứa Hệ có chút kinh ngạc, hắn đặt ở man nữ đỉnh đầu bàn tay, vị man nữ chủ động để lại, không nguyện để bàn tay rút ra lờ mờ trong màn đêm, như có thủy quang lấp loé, tùy ý chảy xuôi. Cái kia thủy quang xuất hiện nhanh hơn, biến mất đến đồng dạng cũng nhanh. Thế nhưng ấm áp nặng nề tình cảm đã rõ ràng truyền ra ngoài, là nguồn gốc từ ma nữ toàn bộ. Cợ trợ cả, ngươi. Hứa Hệ kinh ngạc tại ma nữ tình cảm biến hóa. Ma nữ cười, ma nữ nước mắt, lần nữa hiện ra ở trước mặt hắn, nhưng đã từng chỗ chống bi thương không còn tồn tại, đôi đẹp hai con ngươi tiết lộ ra ngoài, là mệt mỏi chim trở về xảo huyễn hạnh phúc. Đây không phải có tại tiến bộ ạ, cười đến rất dễ nhìn, Hứa Hệ biểu tình biến đến nhu hòa, giúp ma nữ lau dòng ánh nước mắt. Nhưng ta Còn kém rất xa, đạo sư. Ma nữ tâm tình dần dần trở lại ý tĩnh, nàng hình như còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lực chú ý bị hấp dẫn, ngược lại nhìn về phòng cũ chỗ cửa sổ. Có ai không? Hứa Hệ Xuyên theo ma nữ ánh mắt, cũng không trông thấy cái gì đêm khuya trên đường phố, loại trừ giải giấc người đi đường, cũng không chỗ khả nghi nào đúng lúc này, cờ giở cả có động tác, mặt không biểu tình mang lên hứa hệ đưa nàng mũ ma nữ, đồng thời chỉnh lý tốt trước ngực hải lam dây chuyền, đi tới phía trước cửa sổ. Ngắm phía bên ngoài cửa sổ, giơ tay phải lên trượng đầu tiên là dựng thẳng lên một cái ngón trỏ, lại dựng thẳng lên một cái ngón giữa. So với thường thấy chụp ảnh soa a thủ thế, cợ đỡ cả, ngươi đây là tại. Ngài không cần để ý, chỉ là tại đối người đến muốn chia sẻ khoái hoạt. Cực kỳ quỷ dị. Rõ ràng không có tại tiến hành mô phỏng, nhưng hứa hệ bên hai mơ hồ truyền đến dạng này nhắc nhở, không vui, lớn không vui, đặc biệt lớn không vui. Cứ cực vô địch siêu cấp xoán độc thăng thiên tức không vui, chương 293. Ngươi thức thời làm Tô Long. Chương 293, ngươi thức thời làm Tô Long. Lần thứ tư mô phỏng sau khi kết thúc, ma nữ Từng Lâm vào ngắn ngủi chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Combo chiến tranh sắp đến. Vì bảo vệ Hứa hệ, nàng nhất định cần khắc khổ cố gắng, để phòng cái kia không biết tên địch nhân. Mà bây giờ, ma nữ hướng Hứa hệ biểu thị, chiến tranh đã kết thúc. Đương sự, ta thắng. Bình thường tinh xảo dung nhan, như cố ý cười chớp mắt, nhưng bởi vì biến mất đến quá nhanh, không khỏi làm người hoài nghi là ảo giác. Cùng tạo thành cường liệt so sánh. La Hứa hệ trở lại đình viện phía sau, tại cửa nhìn thấy cơ bộ. Nàng mặt không biểu tình, trong lời nói vẫn đối Hứa hệ tràn ngập kinh ý, nhưng lại hiện ra không hiểu lạnh, âm thanh yếu ớt. "Chủ nhân, ngài chuẩn bị đã ngủ trưa." "Éo lễ ngủ không được." "Giang giác." "Giang giác." Trong đình viện Có mấy cái cây bị tuyết dày đè gãy cành cây, phát ra thanh tuy dịạn nước âm thanh đêm dài đằng đẵng, đèn đuốc lơ lửng, màu lam bạc cơ hội con mắt lấp lóe trong bóng tối, lộ ra huyền lệ dễ thấy. Tình cảm lãnh đạm ma nữ, mặt lộ mỉm cười. Tình cảm phong phú cơ bục, mặt không biểu tình. Phản phất người thiết lập đạo ngưỡng. Bán ra không thể tưởng tượng nỗi tia lửa đêm càng đen, tuyết càng huyễn. Cành khô đông đưa rơi xuống cửa đỉnh viện, Hứa Hệ ngẩng đầu nhìn ánh trăng, vô ý tức che kín quần áo trên người, chỉ cảm thấy đến thời tiết càng lạnh hơn chút. Rất vi diệu. Thế giới hiện thực đã thành thần hắn, cảm nhận được mấy lần mô phòng bên trong, đều chưa từng từng có đông xương xương hàn. Từ địa cầu thăng cấp phía sau, thiên tượng biến hóa càng thường xuyên. "Kẻ lệ, được, ta tại. Có thể giúp ta chuẩn bị một ly cà phê nóng à? Ta muốn tối nay đi ngủ. Bởi vì cơ bộc ngủ không được, Nguyên Cớ Hứa Hệ cũng tạm thời không ngủ đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về ma nữ. "Cơ trợ ca, có thể giúp ta chuẩn bị một phần bánh đêm man à? Có lẽ là ra ngoài đến lâu, ta hiện tại có một điểm đói." "Là, chủ nhân." "Là, đạo sư." Cơ bộc cùng ma nữ ngừng đối diện. Cơ bộc là trung thành, ma nữ là nhu thuận đối với Hứa Hệ mệnh lệnh, các nàng lựa chọn trước tiên chấp hành. Tại lần nữa khôi phục cấm áp bầu không khí bên trong, Hàm Hứa Hệ bưng tới cà phê nóng cùng bữa ăn kia. Tối nay lúc ngủ, hẳn là sẽ so bình thường bội tối rất nhiều. Trong thư phòng, Hứa Hệ nhìn xem mặt bản chương bày cà phê cùng đồ ăn, lâm vào trong trầm tư. Cho đến lúc này, hắn mới hậu tri hậu giác phản ứng lại một việc, cơ giờ cả cùng néo lệ ở giữa, kẻ ra nguy hiểm cùng địch nhân, chẳng lẽ liền là hai bên song phương. Cũng may, hiểu Lâm đã giải trừ. Tại về sau thời gian bên trong, hai người có thể chậm rãi bồi dưỡng quan hệ, từ ta từ đó điều giải. Hứa Hệ thở dài, cảm thấy gánh nặng đường xa. Hắn bưng lên cà phê, Nhưng lại chợt nhớ tới cái gì? Thuần Thục thôi động không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đem cơ bộ chuẩn bị cà phê, ma nữ chuẩn bị đồ ăn, tại cùng một cái ngắn ngủi nháy mắt, đồng thời tiến hành cái thứ nhất tu hỗn ấn, hoàn mỹ, không có bất kỳ lỗ hổng. Cảm giác trong thư phòng lên cao nhiệt độ, thưởng thức hai vị nữ hài chuẩn bị đồ ăn, hứa hệ lộ ra vừa ý mỉm cười đem dài đằng đẵng, hắn quyết định tiếp tục nghiên cứu siêu phẩm. Làm sao này tu tiên phi thăng cùng võ đạo siêu thoát làm chuẩn bị, cùng hứa hệ dự liệu đồng dạng. Một đêm này, hắn nhịn đến nửa đêm 3 điểm. Mới trở lại trong phòng tiến hành nghỉ ngơi đợi đến lần nữa mở to mắt, cơ bục cùng ma nữ sớm đã khôi phục như ban đầu, không có bất kỳ mâu thuẫn cùng linh ý, giống như phía trước cái kia. "Chủ nhân, ta làm ngài dọn dẹp một chút rắc rối." Đưa sáng thời khắc, tinh thuần mà ưu nhã cơ bục, dùng chân ngập váy nãy thần sắc, cáo chi hứa hệ, nàng tối hôm qua tại hứa hệ đi vào giấc ngủ phía sau, dọn dẹp một chút trên điệu cầu tiềm ẩn kẻ săn ngồi văn minh. "Vì sao làm như thế?" Qué lễ trả lời rất đơn giản. Bọn chúng qué giày ngài chỗ ở, Lata ác mà bận tiểu chúng tử, tùy ý ẩn nút chuẩn bị chế tạo giết chó, ta không cách nào cho phép bọn chúng tiếp tục tồn tại. Xin ngài yên tâm, ta không có tác động đến đến thủ tự văn minh. Trung thành. Chính nghĩa. Hứa hệ mặt lộ vui mừng, đối cơ bộ hành vi cho khẳng định, "Khéo lệ, ngươi làm đến rất tốt. Cảm ơn ngài khích lệ, đây là ta phải làm." Cơ bộ động tác vẫn như cũ tao nhã yên lặng, chỉ duy nhất hai lỗ thai jun đến nhanh chóng. "Rất tốt, hết thảy thuận lợi, không chỉ ra trong lòng một ngạn, còn chiếm được chủ nhân tán dương điểm số kéo về. Trấn chính chiến tài vừa mới bắt đầu." "Khéo lệ hảo, xuất kích." "Đạo sư, đây là ta làm ngài chuẩn bị trà mới." "Chủ nhân, đây là ta làm ngài chuẩn bị mới bổ canh." "Đạo sư" Đỉnh viện hết thảy, ta sẽ thay ngài xử lý tốt. Chủ nhân, chí năng ra tránh cơ bộ, kéo lệ mọi thời tiết làm lại phục vụ. Đặng sư, chủ nhân. Thời gian trôi qua đều là cực nhanh. Trong đỉnh viện mấy cây lão thụ, lại thêm một vòng niên luân, chứng kiến qua là mới nảy mầm, cũng nhìn chăm chú lên lá khô bay xuống. Quản cú éo đổ đường. Náo nhiệt cửa ra vào. Kèm theo chân trời cuối cùng một vòng tà dương rơi xuống. Năm mới chính thức đến. Có lẽ là bởi vì thời gian quá mức phung phú, mỗi ngày đều sinh hoạt tại cửa rở cả cùng éo lệ ân cần thăm hỏi âm thanh bên trong, làm một ngày này chân chính đến thời gian, hứa hẹn lại có loại hoàn hốt chỉ cảm thấy thời gian quá nhanh quá nhanh, nhanh đến hắn không có chú ý, năm mươi năm khang, lão sư, tiến về kinh thành Thiên Kiếm Tông, hứa hệ làm lý vạn thọ đưa lên máu rồng linh trà, lần này linh trà dùng thời gian pháp tác ra tốc qua, nắm giữ trăm năm lắng đọng. Loại trừ hơi phí long, không có gì thiếu hụt. Ân, không tệ, còn nhớ đến hiếu kính vi sư. Lão nhân khẽ vướt dấu trắng, dáng vẻ nghiêm túc mà vui mừng, nhưng một giây sau, phần này thần tình lại biến thành đau lòng nhức óc. Hỏi hứa hệ lúc nào thành tiên? Nhanh, nhanh, lần sau nhất định. Hứa hệ cười lấy trả lời, Gặp cái này, lão nhân lại làm một trận dựng dâu trừng mắt, đợi đến nói mệt mỏi, đem hứa hệ đưa tới linh trà uống một hơi cả sạch. "A, liễu độ." Lý Vạn Tọa hừ bên trên một tiếng, vứt cho hứa hệ một cái hộp gỗ nhỏ. Sau khi mở ra, là khỏa khắc họa đạo văn mỹ lệ kỳ đan. Đây là vi sư đặc biệt, không chú ý luyện chế ra tới tiên đan, đối ngươi có ít chỗ tốt, trở về nhớ phục dụng. Nhớ kỹ, không thành tiên đừng đến gặp lão phu." Dứt lời, lão nhân huy động ống tay áo, đem hứa hệ đưa ra thiên kiếm tông. Hứa hệ bật cười, tại ngoài tông môn đáp lại, đệ tử linh mệnh. Lại phía sau, Giới hệ tiến về siêu phàm thống quát tầng cục, đi gặp Hồng Long một mặt. Chuẩn sắc hơn mà nói, là tiến hành sau đó thăm hỏi. Máu rồng linh trà gieo trồng cùng bổ dưỡng, cùng Hồng Long không cầu lợi kính dâng thoát không được quan hệ, bởi vậy, hứa hệ làm Hồng Long mang đến năm mươi lễ vật. Một dương lớn ẩn chứa hỏa chi pháp tắc mạnh vụn đỏ tươi bảo thạch đối Hồng Long tới nói. Những bảo thạch này không chỉ có thể xem như cất giữ, còn có thể trợ giúp nó lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, bước vào bán thần chi cảnh. Trung thành. Thành. Trung thành Hồng Long lạ kệ San Trê, dùng gương mặt nghiêm túc nộ phách dòng lực. Sương hiến máu rồng thần thánh như vậy vĩ đại sự tình, nó không thể chối từ. Không tệ, không tệ, Tiểu Hồng A, ta rất xem trọng ngươi, tiền đồ vô lượng a. Hứa Hệ vui mừng gật đầu, chuyện cũ kể đến tốt, người tức thời làm tôi lòng, hắn cảm thấy Hồng Long thật phù hợp. Chương 294. Huynh trưởng, Mau ăn a, ngươi thế nào không ăn đây? Chương 294. Huynh trưởng, Mau ăn a, ngươi thế nào không ăn đây? Không không không, đều là ngài dạy nên tốt. Ngài đi thong thả, ngài đi thong thả, rảnh rỗi thưởng tới hắc. Hồng Long xoa xoa hai cái vỗ rộng, thần xác định nói tụ cùng, buổi tiếp Hứa Hệ đi ra cung điện dưới đất đợi đến Hứa Hệ rời khỏi. Nó cũng lại kìm nén không được lòng kích động, run rẩy chào. Kết quyết quá khiếu, nhào về phía cái kia Dương chân quý hỏa chi bảo thạch. Ta, đều là ta. Ha ha ha, ta sẽ thành mới long thần, trấn hưng cự long vinh quang. Hiến máu tốt, hiến máu khéo, chúng ta thích hiến máu, hiến máu yêu ta. Hồng Long là kẻ San Trê cực điểm vui vẻ. Nên bước thô chắc tứ chi, vồ vào dày nặng long dược, hất vấy lăn bỏ tại hỏa chi bảo thạch bày đầy trên sàn, đồng thời gia nhập đại lượng kim tệ, làm chính mình ngâm kim tệ tắm. Long sinh như vậy, kéo ưa ba. Hắc, ta là long thần, ta là long thần Lạc Kệ San Trê. Dần dần, thu được hỏa chi bảo thạch phần kia hư vấn cũng mất máu quá nhiều phần kia suy yếu, đan sen hô tạm, làm cho hồng long nặng nề ngủ đổ vào núi vàng bạc trong biển. Thở ra khí lửa, không ngừng thiêu đốt lấy phía dưới tài bảo, tạo thành trắng loá sương trắng. Khôi hài bên trong mang theo mấy phần ăn nhàn. Cái này à, liền gọi đôi bên cùng có lợi, cảm giác hồng long tình huống, hứa hẹn nhịn không được gọi lên. Hắn quay người nhìn về phía kinh thành đêm giao thừa đã tới. Từng cái từng cái hỏa long ngoằn ngoèo thăng thiên, chiếu sáng ảm đạm bầu trời đêm, càng có tu tiên siêu phàm dạ ngữ kiếm phi hành, thi triển đạo pháp thần thông sáng tạo dị tượng. Chân long áp cửu thiên, thần tượng trấn cửu ngũ. Thanh Liên giữa thế, Thiên hoa loạn truy đuổi loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng bị tạo ra mà ra, mặc dù không có bên trong, nhưng bề ngoài vô cùng chân thực, tại mọi người từng tiếng kinh hô bên trong, hoàn mỹ kéo ra năm mươi mở đầu. Ta cũng nên trở về, mặc lý các nàng còn đang chờ ta. Lưng chân thưởng thức một hồi sau. Hứa hệ huy động kiếm trượng, không gian bị cắt đứt ra hẹp dài vết nước, nhịp bước nhẹ dặm, bước vào trong đó, truyền tống đến vô cùng xa xôi diễn sơn thị. A, là hệ ca nhi tới. Hứa đại ca, ta đây tới cho ngươi bánh niên. Ai? Là ai đạp chúng ta chân? Đại tiên sinh, đại tiên sinh. Đến diễn sơn thị vùng ngoại thành. Câu hoạt quân dân chúng Giống như thủy triều nhanh chóng tụ tập, Cao Hứng bừng bừng hướng hứa hệ chào hỏi đối mặt cái kia từng cái khuôn mặt quen thuộc, hứa hệ dùng đồng dạng thiện ý, cười lấy đáp lại. "Mọi người chúc mừng năm mới, Ang Ư, cảm ơn ngươi lễ vật. Lý Túc, Trương Túc, đây là cho các ngươi nhà hài tử tiền mừng tuổi." Nói đến rất nhiều, nói đến rất loạn. Hiện trường hoàn cảnh quá hỗn loạn đã từng cầu sống mất tính, số lượng thật sự là quá nhiều, từng cái đều muốn cùng hứa hệ chúc Tết ân cần thăm hỏi, thẳng đến đi qua một hồi lâu, trận này hồn nào năm mới ân cần thăm hỏi mới nên đón kết thúc. "Vụ." Hứa hệ lần nữa thi triển không gian truyền tống, tự diễn sơn thị vùng ngoại thành truy tống về trung tâm thành phố phụ cận trong đỉ viện. Huynh trưởng, chúc mừng năm mới. Có đạo thân ảnh nào tới, là thời gian giải không tại đỉ viện, bận rộn tại chém giết đại nghiệp muội muội. Nàng cười đùa đi lên ôm lấy hứa hệ cánh tay trái. Huynh trưởng, chúng ta đi ăn cơm đi, cơm tất niên thiếu đi huynh trưởng không thể được. Xin lỗi, Mạc Ly, để cho ngươi chờ lâu a. Không có, huynh trưởng chờ ở vẻ thật đúng lúc. Pháo hoa ở trên trời chứa đựng. Bóng người tại mặt đất giao hòa. Mạnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng kéo lấy tay hứa hệ cánh tay quần áo, ôm, ôm lấy, cảm thụ phần lưng kia để người an tâm áp áp. Nữ hải cứ như vậy dùng tần số tương đồng. Theo sát tại Phạm Xuân huynh trưởng bên cạnh. Cơm Tất Niên không trọng yếu, thời gian cũng không trọng yếu. Không phải bởi vì muốn ăn cơm Tất Niên, nguyên cớ tại loại hứa hẹn này, mà là bởi vì có hứa hẹn tại, trận này cơm Tất Niên mới có trở đờ ý nghĩa. Chúng ta vào nhà a, Mạc Ly. Rất nhanh, hai người đi đến cửa phòng, hứa hệ khẽ đẩy cửa phòng, ánh đèn đánh đầy mà hiện lộ hết quang minh nội ốc, hiện ra ở trước mặt hắn. Cợ giờ cả, vô ánh tuyết, khéo lệ. Cái khác ba vị nữ hải, thần sớm tại loại này đợi. Trên bàn cơm, phong phú mỹ thực phủ kín mặt bàn. Cả loại phong cách, đủ loại nguyên liệu nấu ăn, mùi phiêu hương quanh quẩn, nhẹ ôm lấy người ngoài miệng mùi ấm áp ánh đèn mông lung đánh nhẹ trong phòng mặt người bên trên. Lộ ra nhu hòa, lộ ra ấm áp, lộ ra tốt đẹp. Mọi người, chúc mừng năm mới, hứa hẹn mỉm cười, đối mấy vị nữ hài nói ra chúc phúc. Chúc mừng năm mới, đạo sư, xin ngài đánh giá thủ nghệ của ta. Chúc mừng năm mới, tiên sinh, chúng ta nhanh ăn đi. Chúc mừng năm mới, chủ nhân, ta làm ngài làm bữa canh. Phòng bếp rộng lớn sáng rực, to lớn dựng thẳng hình cửa chắn lộ ra lấy ngoại giới pháo hoa, ánh mắt sơ sơ dời lên, liền có thể trông thấy khói lửa phân tán bốn phía bầu trời chói lọi màu ánh, chú ý mà tôi đẹp. Tại phần kia kiệu khác duy mỹ bên trong, Hứa Hệ ngồi xuống tại trên ban công, ngay sau đó là Hứa Mạc Ly, Cở Giả Kạ, Võ Anh Tuyết, kiệu lệ. Nghe lấy mọi rối pháo đùng đùng thanh âm, nhìn xem trước bàn mấy vị nữ hải, Hứa Hệ lần nữa cảm thấy, mấy mô phòng bên trong tế phẩm nhân sinh là có ý nghĩa. Chỉ ít, thanh cựu trong hiện thực tốt đẹp đương nhiên, nếu như có thể mà nói, Hứa Hệ cảm thấy có thể sơ sơ sửa lại bên dưới. Nhìn mấy vị nữ hải cả tới, tạo thành núi nhỏ chồng một dạng trong chén đồ ăn, Hứa Hệ hơi hơi mở miệng, muốn nói lại tôi, dừng nói lại muốn. Chỉ cảm thấy đến còn không chính thức ăn cơm. Chỉ là nhìn xem, Bốc Liên có chút bụng cảm giác. Huynh trưởng, Mao An A, ngươi thế nào không ăn đây? Đây là ta cố ý vì ngươi làm. Đạo sư, là tài nấu nướng của ta. Chợn lên cảm ư. Thinh Tinh không thể chối từ đối đầu mọi mọi cùng mà nước mắt, hứa hẹn không nói ra cự tuyệt nói. Cuối cùng, hắn dùng cơ hội buồn nôn đại giới, hoàn mỹ vượt qua lần này đêm năm mới. Cợ giờ cả. Được, đạo sư, ta tại. Kỳ thực, sau này đem giao thừa, qua năm cơm có thể làm ít một điểm. Được, đạo sư, ta nhớ kỹ. Qua năm đêm kết thúc đương nhiên, cùng đi năm đồng dạng. Hứa Hệ làm mấy vị nữ hải chuẩn bị lễ vật. Lễ vật không tính suất chúng, với hàng trí cao cũng không cần cái gì. Nhưng lễ vật nội ẩn chứa tâm ý, cùng đưa ra người thân phận, cũng là trí cao nhóm càng để ý ngài kế tiếp. Hứa Hệ từ trên giường tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình trải qua cùng năm ngoái đồng dạng sự tỉnh. Thân thể cứng ngắc, động tác chiến lặng, hư hư thực thực lại một lần nữa bị muội muội tiến hành dạ tập. Mạc Ly, sau đó không thể dạng này. Hứa Hệ bất đắc dĩ, chỉ có thể làm phê bình giáo dục. Ma nữ cùng quận chúa biểu tình có chút hờ hững. Cơ bộc thì là sừng sốt thật lâu. Lại qua chút thời gian, trên mặt sông tầng băng bắt đầu hòa tan. Phát ra thanh thủy vỡ tan thanh âm, tiếp đó tạo thành phun trào băng trời. Một năm mới đến, mùa xuân lại một lần nữa thay trời đông giá rét. Gió mát thổi nhẹ, trong đình viện hoa cỏ tỏa ra sự sống, khô héo chạc cây thổ lộ chồi non, biểu tượng sinh cơ màu xanh lục bao trùm tại trên mùn đất. Tại phân này ấm áp xuân phong bên trong, có tới từ ngoại ô thành phố tin tức truyền vào đình viện, ngày tốt đã đến, A Ngưu muốn chính thức kết hôn. Chương 295. Nho nhỏ A Ngưu tiên sinh cố sự kết thúc. Chương 295. Nho nhỏ A Ngưu tiên sinh cố sự kết thúc. Chương chống tiếng động vang trời. Lụa đỏ bay lượn. Vui mừng không khí tràn ngập tại mỗi một góc. Diễn sơn thị vùng ngoại thành, cầu hoặc quân dân chúng cư trú trong khu vực. Hai bên đường, mái hiên vệ sủng, hiếm có phủ lên màu đỏ vui mừng trang trí, đèn lồng to lớn mà dễ thấy, tại xuân phong bên trong nhẹ nhàng lay động. A Ngưu, chúc mừng a. Ta đánh phía trước liền biết, A Ngưu va tử này sẽ tiên độ. Đúng đấy, đúng đấy. Làm hứa hẹn đi tới ngoại ô thành phố đang nhìn thấy, là tình cảnh như vậy. Người mặc chỉnh tề áo vải, mặc giáp trụ một đầu đỏ thắm tứ lửa, dáng dấp thật thả hán tử đứng ở trong đám người ở giữa, nhận lấy hàng xóm láng giềng chúc phúc cùng cười nói. Mỗi nghe thấy một câu có quan hệ chuyện nam nữ trêu chọc, cái kia phơi đến đen kịt, như là quạng sắc khuôn mặt, liền sẽ biến đến không biết làm sao. Tựa như ánh nắng quá thịnh liệt, cái kia khuôn mặt bị chiếu đến nóng hổi đúng lúc này. Ưng Nưu phát hiện Hứa Hệ đến. "Hứa đại ca, Hứa đại ca." Hắn hưng phấn, như đứa trẻ con vẫy tay, hướng Hứa Hệ biểu đạt chính mình hân nên. Tất cả bắt tan, tất cả không yên, đều vào giờ khắc này tan thành mây khói đám người vây xem ăn ý rời đi. Lâm Hứa đại tiên sinh cùng nhỏ nhỏ Ưng Nưu tiên sinh trở lại nói chuyện không gian. "Ưng Nưu, chúc mừng, chúc mừng." Hứa Hệ cười lấy, cùng Ưng Nưu ngồi xuống tại hai trường trên lễ. Sau đó ngươi chính là đứng đầu một nhà, có được chính mình gia đình, nam dữ mới tính nhân sinh, nhất định phải gánh chịu chính mình phần của trách nhiệm. Ha ha ha. Thành thật thuần phát hắn tử, giờ phút này lộ ra dị thường ngại ngùng, đối mặt hứa hẹn chúc phúc, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta mẹ nói, bọn ta có thể có hôm nay, đều là hứa đại ca đang giúp đỡ. Ta cũng nghĩ như vậy. Ta phụ bề, ta xuân, ta chỉ biết ăn cơm. Là hứa đại ca ngươi, để ta cùng mẹ sống tiếp được. Ta nhất định nghe lời ngươi, không cho mẹ cùng Thúy Nhi chịu ủy khuất. Thúy Nhi là cùng A Ngưu đính hôn nữ hải danh tự. A Ngưu mắt rất sáng, sáng đến tỏa ánh sáng, hắn tử trên ghế đứng dậy. Vỗ ngực hướng hứa hẹn hệ bảo đảm âm thanh vang dội, nói tuyệt đối sẽ không cô phụ hứa hẹn kỳ vọng. Dưới ánh mặt trời, Trương Kiêu cười đến vui vẻ chất phác khuôn mặt, từng bước cùng trong trí nhớ của Hứa Hệ, tám nửa yêu ma huyết dịch khuôn mặt, chậm rãi trùng điệp đến một chỗ. Ta tin tưởng ngươi, A Ngưu, ngươi nhất định có thể làm được. Hứa Hệ ngẩng đầu, nhìn về thái dương treo cao phương vị, ánh nắng chỗ chiếu chỗ, đều là màu xanh biết rạt rảo bảng phẳng đất hai. Không có thập vạn đại sơn, không có tuyệt vọng yêu ma. Bao gồm A Ngưu tại bên trong đám người, nên đón chân chính hòa bình sinh hoạt, sẽ không bao giờ lại. Có người hy sinh. A Ngưu Ngươi cảm thấy hiện tại vui vẻ ư? Giống như thời gian tái hiện, Hứa Hệ hỏi ra một vấn đề như vậy. A Ngưu ngẩng người, dùng càng tịnh nát nụ cười đáp lại, rất vui vẻ. "Hứa đại ca, ta thật vui vẻ." Dạng này A Hứa Hệ cười cười, đứng dậy đứng thẳng, vỗ nhẹ A Ngưu bả vai, "Vui vẻ là được rồi. A Ngưu, chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ, vậy chính là có ý nghĩa." "Ân, ta biết rồi." A Ngưu ngu ngơ đáp lại. Cái kia thành thật bạn phận khuôn mặt, tại ánh mặt trời chiếu xuống, có vẻ hơi đỏ bừng. Hốc mắt đỏ đến nghiêm trọng nhất. "Hứa đại ca," Hôm nay cái này các quái khế mắt, cánh tay của hắn sượt qua hai mắt, như tại dọn dẹp chạy vào đi cát bụi. Càng lau càng đỏ, càng lau càng chậm, liền cổ họng cũng chạy vào cát. Biến đến có chút khản khàn thỉnh thoảng. Cuối cùng, A Ngưu chỉ có thể dùng bộ kia sương đỏ tư thế, cười lớn lấy hướng hứa hệ cáo biệt. "Hứa đại ca, ta muốn đi cưới Thúy Nhi, ngươi nhất định phải nhìn xem ta, ta chuẩn bị cho ngươi đỏ tháp bản." "Ân, ta hiểu rồi." Hứa hệ biểu tình cực kỳ ôn nhu, điểm nhẹ lấy đầu đạt được hứa hẹn hắn tử. Tại một trận khua chiêng gõ trống vui mừng trong thanh âm, mở ra dũng cảm những bước, bắt đầu hắn nhân sinh mới. Hứa hệ nhìn thấy Đạo Vân Ảnh quen thuộc kia chạy về phía Thái Dương, tấm ánh sáng màu vàng nóng, dũng cảm mà kiên định, bước ra hoàn toàn mới con đường. Không phải nho nhỏ Ang Yu tiên sinh đường, mà là Trương Thiết Như đường. Ang Yu sau đó sẽ trải qua chuyện gì, lại sẽ biến thành dạng gì, Hứa Hệ không biết rõ. Bởi vì cái kia khờ ngốc hắn tử, sẽ không bao giờ lại chịu đông chịu đói, hắn có nhân sinh mới, mục tiêu mới, là hứa hẹn khó mà dự đoán tốt đẹp tương lai. Thật tốt. Nhìn Ang Yu đi xa bóng lưng, Hứa Hệ không kiềm ám được, khóe miệng đường còn có chỗ dương lên. Kết hôn chính thức bắt đầu. Câu bạc quân mất tính, đại bộ phận xuất thân nhà khổ, luyến tiếc phô trương lãng phí, cùng luyến tiếc răng đèn kết hoa. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. A Ngưu kết hôn là chuyện đại hỉ sự. Mọi người tự phát hành động, suất tiền suất tiền, suất lực suất lực, cử hành thật to yến hội, cùng nguyên một chi to lớn đón dâu đội ngũ. Cứ việc hai nhà ở giữa, chỉ là nhiều đi mấy bước sự tình. Nhưng cái kia có bại diện toàn bộ kéo căng. Hứa Hệ nhìn xem, nhìn, nhìn chăm chú lên A Ngưu cưới nàng dâu, dùng dục rực rỡ chất phác nét mặt tươi cười hướng lao cha vợ phát ra ân cần thăm hỏi. Vụng về chất phác mà bờ cười. Tiên sinh, ngài tại làm cái gì? Có người tại hướng bên cạnh hứa hệ chen, gật ra gật ra, liền kéo đi lên. La Khoan Thai tới chậm vợ ánh tuyết. "Không có gì, ánh tuyết, ta chỉ là nghĩ đến Áng Nhu thành ra, nhất thời hơi xúc động." Hứa hệ nói xong, vô ý thức nhìn về bên cạnh. Hắn có chút kinh ngạc, hôm nay vợ ánh tuyết không còn ăn mặc thân kia quen thuộc đỏ trắng trang phục, mà là đổi đã lâu không gặp xanh nhạt váy dài. "Ánh tuyết, ngươi thế nào?" "Tiên sinh, ta lại không đốc." Mạnh cánh ngón tay nắm được cổ áo miệng, dùng nhu hòa lực độ, vuốt lên phía trên nhỏ bẻ nhăn nheo. "Nàng giải thích, hôm nay là ngày đại hỷ, ta đương nhiên không thể mặc màu đỏ quần áo." Màu đỏ là vui mừng đại biểu sắc, ngày kết hôn, Tân lang cùng tân nương đều sẽ mặc áo đỏ, hoặc là đeo màu đỏ trang sức. Thiếu nữ biết được một điểm này, Nguyên Cố thật sớm chuẩn bị tốt quần áo, và hôm nay đổi lên xanh nhạt váy dài, miễn đến làm phiền cái này trọng yếu thời gian. Tiên sinh, đẹp sao? Cái kia linh động đôi mắt chớp chớp. Ân, rất dễ nhìn. Ánh Tuyết, ta nhớ ngươi phía trước xuyên qua một lần. Nguyên Lai Tiên Sinh còn nhớ đến a? Nghe được hứa hệ trả lời, nữ hài hơi có vẻ kinh ngạc. Trên thực tế, chính là bởi vì lần thứ 3 mô phòng bên trong, hứa hệ từng khen qua mặc đồ này của chúa, nàng mới sẽ ăn mặc thân này tới trước. Tiên Sinh can qua, liền nhất định là để mắt. Võ ánh tuyết ý nghĩ liền là đơn giản như vậy. Tất nhiên nhớ, Hứa Hệ gật gật đầu, đẹp như thế bộ dáng, làm sao lại quên. Trả lời như vậy, làm cho quận chúa nhìn qua cực kỳ cao hứng. Nàng cười hi hi, bạo trì kiềm chế cùng Đồng Trang, để tránh đại khai đại hợp theo thói quen động tác, kéo phá thân này tịnh lệ quần áo. Thân mật tiếp cận hướng Hứa Hệ, vẫn là tiên sinh có ánh mắt bà, hôm nay chỉ có canh ngột, dọn ra chút thời gian, chỉnh lý mới một lần mô phòng đại cương, trước mắt tưởng tượng tốt tình tiết bên trong, trường thiên mô phòng liền còn lại lần này, bất quá khoảng cách chân chính bản hoàn tất. Ngược lại còn kém một đoạn khá lâu thời gian, chương 296. Ta có một cái to gan đề nghị. Chương 296, ta có một cái to gan đề nghị. Kết hôn. Xuất giá. Vui kết liễn cảnh đây là có giá trị ăn mừng một ngày, là chương thẩm cố ý mời người, sớm chọn tốt ngày lành đả trời. Tại hứa hệ nhìn kỹ, Ang New mang theo thanh thế quân quận kết hôn đội ngũ, dùng sấu hổ lù cười, đón đi thân mang áo cưới tân nương. Lụa đỏ tươi đẹp, treo cao tại phòng ốc chạm rồng ánh đèn đồng đường, bày ra tại hoa đường trên bàn thờ. Mọi người thành âm hưng phấn, cùng hành tẩu thời gian động tĩnh, tạo thành từng đạo gió nhẹ lay động lấy lên đến đỏ đỉnh ngọn lửa, gián tiếp kéo theo trên vách tường bóng dáng, tạo thành du động ôn nhu lan tràn. Quang ảnh đan sen bao phủ người mới, A Ngưu cùng Thú Nhi đi vào trong nhà, quá độ căng thẳng làm cho thân thể hơi hơi phát run. Bãi cao đường, quan lại dùng cụ lôi kéo cổ họng cao giọng tuyên bố, không có bãi thiên địa quá trình. Câu sống mọi người, có thể tự yêu ma nuôi nốt trong lồng giam thoát khốn, cũng không phải là dựa vào trời chiều cố, mà là cước đạp thực địa, từng bước một giẫm lên đế giày phạn ác, làm chính mình giẫm ra thông hướng ngày mai đường. Bởi vậy, A Ngưu thành thân lễ bên trên, vẹn vẹn bái song phương cha mẹ, Thật ra hắn tự từng hướng hứa hệ lễ nghi, xưa muốn tại cái này trọng yếu thời gian, cũng hướng hứa hệ bái bên trên một thoáng, cảm tạ hứa hệ đã từng đối với hắn chiếu cố. Nhưng hứa hệ cười lấy tự tuyệt: "Ang Ưu, chân chính để ngươi sống sót, cũng không phải ta, mà là chính ngươi. Nếu như thật muốn cảm tạ ta, ngay mùa thu hoạch thời gian đưa một gốc đông lúa liền có thể." Hô, hô, hô. Trang phục lộng lẫy mà lộ ra câu nệ Ang Ưu, tại chủ trì dẫn dắt tới, cùng đỉnh đầu lửa đỏ bảy tân nương, hoàn thành cuối cùng buổi bái. Mọi người hồn nào kiệu hoa và tiêu to. Khí huyết lực lượng, tu vi vô đạo, quen minh tại phòng ốc trên không. Trong đó có cầu hoạt quân máy tính, cũng có Angưu tại trong thế giới hiện thực, nhận thức mới vài bằng hữu. Như, từng cùng hứa hệ tham gia qua Thiên kiếm tông giới khư võ đạo siêu phàm giả, tên là Vương đại lực Bắc Thịt Manh Hán. Giờ phút này, hắn chính giữa manh nam rơi lệ. Hô to lấy, Angưu huynh đệ nhất định phải hạnh phúc a. Cảnh tượng như vậy, quá khôi hài, quá hạnh phúc, đến mức hứa hệ cười khẽ một tiếng. So trong dự đoán thuận lợi, cũng là, nào có nhiều như vậy bất ngờ. Trên từ cưới, hứa hệ cầm trong tay dứa, cẹp lên một khối chân mềm đốt tôm bơ vỏ, để vào trong miệng tỉ mỉ nhai kỹ đồng thời thu lại bao phủ hôn trạch tinh thần lực. Từ đầu đến cuối, Hắn đều đang nhìn chăm chú Á Ngưu hôn lễ, làm hôn lễ an toàn tiến hành hộ giá hộ hàng, để tránh một ít đột nhiên không kịp chuẩn bị bất ngờ phát sinh. Cũng may vạn sự thuận lợi, không có cái gì phát sinh. Dựa theo quá trình, Á Ngưu phu phụ tại hoàn thành phu thê giao bái phía sau, liền tiến về nội phòng, tiến hành càng thêm rườm rà lễ tiết. Chung thẩm đối cái này cực kỳ đại bụng, đối Á Ngưu dặn đi dặn lại. "Mẹ, ta biết." Á Ngưu cười ngây ngô lấy đáp lại. Những người mới tiến vào nội phòng, giọng lớn hỉ đường bên trong, còn lại các tân khách tại nâng ly cạn chén. Hứa Hệ cùng Võ Anh thuyết tình huống tương đối là tụ. Hai người độc chiếm một chương đỏ thấp bàn. Trên mặt bàn Thức ăn phong phú, nóng lạnh trùng điệp. Hứa Hệ ăn đến rất chậm, trong miệng nhai kỹ chính là đồ ăn, trong mắt nhìn thấy là tuyết nguyệt trôi qua. Hy vọng A Ngưu sau đó có thể một mực vui vẻ đi, hắn ở trong lòng yên lặng chúc phúc đã không thiếu cơm đã sẽ không có người chết đói đương nhiên, nho nhỏ A Ngưu tiên sinh cái kia có được chính mình hạnh phúc. Tiên sinh, mở miệng. A. Bên hai có âm thanh truyền đến. Hứa Hệ vô ý thức hé miệng, thẳng đến nô viên bà miệng, mới hậu chi hậu giác, bên cạnh quận chúa đã làm những gì. Tiên sinh, ngài đại hỉ, cũng không thể xấu mi khẩu kiểm. Tới, ăn nhiều một chút. Võ Ánh Tuyết ngồi tại bên cạnh Hứa Hệ, thân mang xanh nhạt váy dài. Phất Cẩm Trâm Hoa, đôi mắt cười thành trăng khuyết bộ dáng. Tiếp đó dùng xẻng đánh không kịp bưng thai xu thế, Thường hứa hệ hẹ trong chén, chồng lên đến đồ ăn tạo thành núi nhỏ. Vân Vân thêu chế ống tay áo miệng, đi theo nữ hải động tác, tại trên bàn cơm lên xuống gỗ ghế, hiển hiện bắt tay vào làm cánh tay đường nét. Hành Tuyết, làm sao vậy, tiên sinh? Kỳ thực, ta không phải rất đói ạ. A, quân chủ nháy nháy mắt. Nàng hình như theo thói quen, đem lượng cơm ăn của chính mình, ngang với hứa hệ sức ăn, làm hứa hệ chuẩn bị quá nhiều đồ ăn. Nếu như hứa hệ không ăn, vậy nàng lúc trước gấp thức ăn hành vi, chẳng phải là tương đương thêm phiền toái? Không có chuyện gì, ánh tuyết. Hứa Hệ nhìn ra nữ Hải Quân Bạch, cười lấy nói, ta còn không đến mức, liền điểm mấy đồ ăn đều ăn không hết, chỉ cần không cho ta kẹp mới liền có thể. Thật sao? Tiên sinh, ân, là thật. Hứa Hệ cầm đũa, chậm rãi ăn lên. Võ Ánh Tuyết ngồi ở bên cạnh, có lẽ là ăn mặc váy dài nguyên nhân, động tác so bình thường nhu hòa rất nhiều, ngay khi nuốt chậm, khí chất luôn chang, thỉnh phẩm thời điểm. Con biết đối chính mình tiến hành chỉnh lý. Sếp đặt trên trán tóc đen, điều chỉnh trong tóc chấm hoa, vuốt ngực phảng phía trước cổ áo miệng. Tiên sinh có chú ý đến hay không những cái này không ngay ngắn chỗ? Có thể hay không bởi vậy xuất hiện ác cảm, muốn hay không muốn càng cẩn thận một chút, để chính mình nhìn xem càng mỹ lệ hơn, trước xinh trước mặt lưu lại tốt hơn ấn tượng. Lục An Cầm, tương tự ý niệm hồi hồi tại quận chúa náo hải, làm cho An Cương tốc độ bộ phát chậm lại, thậm chí ngay cả khẩu vị đều nhỏ hơn rất nhiều ánh nắng tươi sáng, kia sáng lờ mờ mơ hồ, chính như nữ hài khỏa kia suy xét bất định trái tim. Cuối cùng, vỏ ánh tuyết buông tha những cái kia có không, bởi vì hứa hẹn phát hiện sự bất an của nàng phân, gõ nhẹ trán của nàng. Đã rất dễ nhìn, không cần đi tiến hành càng nhiều thay đổi. Thiên Sinh nói rất dễ nhìn. La Tiên Sinh chính miệng nói. Nguyên cớ, quân chúa cười hắc hắc, triệt để yên tĩnh xuống. Một bên ăn lấy tiệc cưới thức ăn, một bên học Hứa Hệ răng rắp quan sát trên tiệc cưới tân khách, chứng kiến A Ngưu nhân sinh bước mặt. Thiên sinh, ngài đối thành hôn cảm thấy rất hứng thú ư? Quân chúa đột nhiên hỏi. Hứa Hệ suy nghĩ một chút, lắc đầu, cũng không có, ta chỉ là muốn hoàn chỉnh, chứng kiến A Ngưu hôn lễ kết thúc. Thời gian trôi qua là vô thanh vô tức. Vĩnh Viễn thêm hướng về phía trước đã từng theo sau lưng Hứa Hệ, mở miệng một tiếng hứa đại ca chất phác người trẻ tuổi, cuối cùng đến thành gia lập nghiệp tình trạng. Hứa Hệ cười lấy, vui vẻ chứng kiến phần kia trưởng thành, cũng đối cái này cảm thấy vui mừng. Cái kia Quấn chú âm thanh dừng một chút, tiên sinh có nghĩ qua, chính mình lúc nào thành thân dư? Ngón tay quấn quanh lấy sợi tóc, lúc thì quấn lên nhiều vòng, lúc thì toàn bộ buông ra. Võ ánh tuyết một bên hỏi, một bên nghiêng đầu nhìn về nơi khác, lưỡi khí nhẹ nhàng, tựa hồ chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Liên quan tới cái này, ta trước mắt không có gì ý nghĩ. Hứa hệ thành thật trả lời. "Ồ." Mắt Võ ánh tuyết nhắm lại, âm cuối kéo dài. Nàng để chén đũa trong tay xuống, làm hình nằm đấm, chống tại trước miệng ho nhẹ vài tiếng. Khụ khụ, khụ khụ khụ, như tại dọn dẹp cổ họng, lại như tại tiến hành thêm cân đạm. Kít sâu một hơi. Tại hứa Hệ ánh mắt nghi ngờ bên trong, cung kính âm thinh mở miệng, "Tiên sinh, ta có một cái tò gan đề nghị." Chương 297. Ngẫu nhiên gặp Tam đại yêu ma, ánh tuyết mép váy hơi bẩn. Chương 297. Ngẫu nhiên gặp Tam đại yêu ma, ánh tuyết mép váy hơi bẩn. "Tiên sinh, ta đẹp sao?" "Rất dễ nhìn." Khỉ chắc bên trên, đối mặt quận chúa đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, Hứa Hệ gật đầu khẳng định đỏ trắng giao nhau trang phục cáo bảo. Xanh nhạt một mạc ôn nhã váy dài. Cái này hai thân quần áo, nguyên cớ lộ ra để mắt, cũng không phải là quần áo bản thân biết bao không thể, mà là vỏ ánh tuyết chính mình đầy đủ xuất sắc. Phần kia để mắt, là không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, Võ Ảnh Tuyết hỏi vấn đề thứ hai. "Tiên sinh, ta lợi hại ư?" "Tất nhiên lợi hại." Hứa Hệ lần nữa khẳng định. "Nếu như nói, liên cảnh giới trí cao không tính là lợi hại, cái kia nhiều nguyên giới trong biển những sinh linh khác, liền có thể sở hữu đến tự sát. Bóp méo nhân quả, nghịch chuyển thời không, luôn suất pháp tụy, độc đoán và cổ. Những cái này đặc biệt siêu phàm bản chất, làm cho Võ Ảnh Tuyết sớm đã vô địch tại Chư Thiên." Liên tục đạt được lần hai khẳng định, trên mặt Võ Ảnh Tuyết nở rộ nụ cười, vui sướng đôi mắt phản chiếu lấy Hứa Hệ mặt, cùng hậu phương màu đỏ chót hôn lễ trang trí. Nàng hỏi một vấn đề cuối cùng. "Thiên sinh, ta phẩm hạnh như thế nào?" Phi thường lưu tú. Hứa Hệ trả lời đến tương đương nhanh. Lần thứ 3 mô phòng võ đạo trong thế giới, hắn thấy tận mắt nữ Hải trưởng thành, chảy máu, dừng lại nước mắt, từng bước một ngoan cường đi đến cuối cùng. Sẽ vì đói Z Bạch tính mà bị thương, sẽ vì chính mình nhỏ yếu mà cố gắng. Tại phẩm hạnh phương diện này, thật lâu phía trước, vỏ ánh tuyết liền đã đạt được hứa hệ tán thành đến tận đây. Tại vui mừng hớn hở trên tử cưới, hai người cách lấy đỏ bàn ngồi đối diện, nữ Hải trong mắt ánh sáng, đã đến trước đó chưa từng có đỉnh phong. Nàng có chút quá khẩn trương, nhẹ nuốt nước miếng. Hai cái ngón chọ chọp tại một chỗ, không dám cùng hứa hệ đối diện. Do do dự dự dự, âm thanh nhỏ bé, gương mặt bị hỉ đường trang trí nhiễm lên đỏ ửng. "Tiên sinh, đã ta như vậy tốt, vậy có phải hay không có thể suy nghĩ?" Hứa đại tiên sinh tốt, Võ tiểu tiên sinh tốt. Thời khắc mấu chốt nhất, có trận vang dội ân cần thăm hỏi âm thanh truyền đến, cắt ngang quần chúa lời nói. "Ngươi tới là cầu họa quân mất tính. Một nhà ba người, cha mẹ mang theo hài tử nhà mình, tới trước cảm tạ ân cần thăm hỏi, hỏi thăm hứa hệ cùng vợ anh Tuyết tình hình gần đây, cũng nhiệt tình nhét lên một túi nước quả. Đây là bọn ta chính mình trồng." Từ đại tiên sinh cùng võ tiểu tiên sinh lấy về ăn rồi. Bạch Tính trên mặt tràn đầy nhiệt liệt nụ cười, để Hứa Hệ nhất định phải nhận lấy. Cho đến đi qua một hồi lâu, một nhà ba người mới cáo biệt rời khỏi. "Ánh Tuyết, ngươi vừa mới muốn nói cái gì?" Hứa Hệ phất tay, đem Bạch Tính đưa tặng trái tây thu vào nhận không gian, nghi ngờ nhìn về vợ Ánh Tuyết. Nữ hài điều chỉnh hít thở, chụm chụm gương mặt, nhớ lại trong lòng chuẩn bị lý do thoái thác. Trịnh trọng nhìn về Hứa Hệ, mở miệng lần nữa, "Tiên sinh, ta nhưng thật ra là muốn nói." "Hệ Ca Nhi, bọn ta tới thăm ngươi." Lại làm một thanh âm đúng lúc gặp mà tới. Các ngang quận chúa lời nói ngươi tới là cái khác bất tính, top 5 top 3, trên mặt nhăn méo là Tuyế Nguyệt cùng ánh nắng cùng tạo vật, la lên muốn vì hứa hẹn mời rượu. Cũng có, mang theo gà quay cùng trái cây, nhét vào trong tay Võ Ánh Tuyết. Bọn ta nhớ, Võ tiểu tiên sinh thích ăn nhất cái này. Không cần khách khí, không cần khách khí, cứ việc cầm đi ăn đi. Ta. Võ Ánh Tuyết rất muốn nói chứ gì, nhưng đối mặt từng cái thuần pháp nét mặt tươi cười, tất cả lời nói đều kẹt ở cổ họng, thế nào cũng nói không ra miệng. Cuối cùng, nàng chỉ có thể nhận lấy những lễ vật kia. Bị mọi người nhiệt tình yên cần thăm hỏi âm thanh trầm ngập. Hỏi Hàn Ân cần một hồi lâu. Mọi người nhiệt tình mới chậm rãi biến mất, cáo biệt hứa hẹn trở lại mỗi người chô ngồi. Không thích hợp. Cực kỳ không thích hợp đám áp màn náo nhiệt tiệc cưới, khắp nơi tràn đầy hạnh phúc hương vị, nhưng nhìn cảnh tượng như vậy, có thể thở dốc chốc lát vào ánh tuyết, cũng là phát giác được một chút khác thường. Cùng nói là bất ngờ, chi bằng nói, là một trạng tính nhắm vào các ngang. Tối Ân cần thâm hỏi là bình thường, Tăng Qua cũng là bình thường. Nhưng thời cơ này, không khỏi thể đến thật trùng hợp. Thiên Sinh. Vỏ ánh tuyết ngẩng đầu nhìn về bầu trời, cái kia xanh thẳm trong suốt trời trong, không có bất kỳ vật gì tồn tại, nhưng tại trí cao nhìn kỹ, mơ hồ có cái gì địch nhân ngay tại hiện hiện. Lần này, Võ Ánh Tuyết không còn thử lấy đi nói trọng yếu lời nói, mà là hướng Hứa Hệ tạm thời cáo biệt. "Tiên sinh, ta đột nhiên nhớ tới một việc, có chút yêu ma chưa kịp xử lý, có thể xin ngài tại nơi này chờ ta chốc lát ư?" Quân chủ đứng dậy đi ra tiệc cưới đầu bàn, nói có đặc biệt cường đại yêu ma, chờ lấy nàng đi giải quyết. Võ Ánh Tuyết để Hứa Hệ không cần lo lắng, thực lực của nàng coi thường hết thảy kẻ xấu, đợi đến xử lý xong yêu ma, nàng sẽ cùng Hứa Hệ nói chưa hết những lời kia. "Tiên sinh, ta đi một chút liền về." Nói xong, Võ Ánh Tuyết thân ảnh từ hỉ đường biến mất không thấy gì nữa đánh vỡ hư không, không biết đi hướng nơi nào. Hai từ kia, thật không có vấn đề ư? Hứa hệ có chút lo lắng, không phải lo lắng quận chúa thực lực, mà là cảm thấy, dùng quận chúa gió này phong hóa lửa tính cách, quả thực để người yên tâm không xuống ánh nắng rơi hỉ đường, theo lấy thời gian chậm chạp di chuyển, leo lên tại dán đầy hỉ chữ trên lương trụ, mùi rượu, vị thịt, hương vị, nhiều loại phức tạp khí tức đan xen tràn ngập tại tiệc cưới không trung. Võ ánh Tuyết nói không sai, nàng trở về đến chính xác rất nhanh. Nến đỏ ngọn lửa trong gió lay động đỏ tươi sắp dịch sôi theo giá cắm đến chợt xuống, gặp gió zét lại thành trạng thái cố định, từ quận chúa rời khỏi về đến tới, nến đỏ chỉ là biến ngắn một chút. Tiên sinh, ta trở về." Nàng hướng hứa hệ báo bình an, váy dài bị ánh đến tỏa ra, nâng lộ ra khuôn mặt mỹ lệ. Nhưng hứa hệ rõ ràng trông thấy, quận chúa bộ mặt nhiều chút xám, xanh nhạt váy dài cũng lộn xộn rất nhiều, nghiêm nhiên mới tiến hành một trận kỳ chiến. "Ánh Tuyết, ngươi không sao chứ?" Hứa hệ lên trước, giúp quận chúa chỉnh lý tốt ăn mặc, đồng thời lau đi trên khuôn mặt xám. Quận chúa hiếm có yên lặng chốc lát. "Không có chuyện gì, tiên sinh, chỉ là gặp phải yêu ma có chút mạnh." Vò Ánh Tuyết hít sâu một hơi, như tại đè nén cái gì, đối hứa hệ cười lớn trả lời. "Rất mạnh ư? Ân, là ba cái rất mạnh yêu ma." nhưng vẫn là không ta mạnh. Nguyên cớ vì sao lại đầy bụi đất? Khô khụt, chỉ là mép váy hơi bẩn mà thôi, tiên sinh không cần để ý. Nói xong, quận chúa ngồi xuống bên cạnh Hứa Hệ, từ trên bàn bày biện gà quay bên trong, kéo xuống một cái bóng loáng chân bóng đùi gà lớn, tại ra vẻ tiếng cười vui vẻ bên trong, mạnh mẽ cắn xuống một miếng lớn đùi gà thịt. Nàng không cùng Hứa Hệ tiếp tục nói lúc trước chủ đề, mắt hấp nửa, tựa như quên đến không còn buồn mạnh. Quai hàm nâng lên, chỉ lo ăn thịt đáng giận yêu ma. Thật đáng ghét. Hoàng hôn thời khắc, A Ngưu phu phụ từ nội phòng đi ra, trở lại hỉ đường bên trong, hướng tham gia tiệc cưới cấp tân khách hành lễ. Từng cái mời rượu, lẫn nhau đồng hồ chúc phúc. Hứa lại ca, chúc mừng a, A Ngưu. Bình thường rất uống ít rượu hứa hệ, và hôm nay cùng A Ngưu chẳng cốc, uống thả cửa một ly lớn rượu mừng. A Ngưu tiểu lượng không đại sự. Tại cung hứa hệ chạm cốc phía sau, Khắc Bổ Lu đủ loa, ôm lấy hứa hệ không chịu buông ra. Hứa lại ca, ta, ta sau đó sẽ một mực vui vẻ. Hắn oa oa khóc, đối hứa hệ làm ra bảo đảm. "Ân, ta tin tưởng ngươi, A Ngưu." Hứa hệ cảm thấy chính mình cũng có chút chịu không nổi tự lực, ngửa đầu, nhìn xem màu da cam trời chiều, thật lâu không nói. Chương 298 lần thứ 5 mộ phòng nạp tiền. Chương 298, lần thứ 5 mộ phòng nạp tiền. Ang Nhu tiệc cưới kết thúc. Màn đêm phủ xuống đèn lồng treo cao hừng đỏ ánh sáng, tại cổng lớn nhẹ nhàng lắc lư, đãng suất vui mừng tương lai, cùng nhà mới ngày mai ánh trăng từ phía chân trời rủ xuống, từng tia từng dòng, cùng phần hửng kia vui mừng đỏ nhạt chậm chậm đồng hóa. Ang Nhu, thu cát đi. Trước khi đi, Hứa Hệ cười lấy, lại đưa Ang Nhu một chút lễ vật. Có chữa trị thân thể bệnh tật đang dưỡng, cũng có bảo đảm nhà hộ trạch pháp bảo, số lượng hơi nhiều, bởi vì Hứa Hệ không yên lòng đặng hoàng hắn tự. Vậy vậy, dù loại này phương thức là tù, chúc phúc bảo vệ Ang Nhu tương lai. Đi thôi, Ánh Tuyết, chúng ta nên trở về nhà. Được, tiên sinh. Thinh Quang rực rỡ dỡ đường về trên đường. Hứa Hệ lại một lần nữa vác lên mệt mỏi con chó. Nữ hài nói, làm chống lại Tam Đại Yêu Ma, nàng đã dùng hết toàn thân khí lực, chỉ có Hứa Hệ lưng con mới có thể nghỉ ngơi một chút bộ dạng kia. Mặc kệ Hứa Hệ có tin hay không, ngược lại chính nàng là tin. Ánh Tuyết, làm sao vậy, tiên sinh? Có người hay không cùng ngươi đã nói, ngươi đang nói láo thời điểm, sẽ theo thói quen nhìn mũi chân. A, cuối cùng, Hứa Hệ vẫn là đem con chó lưng trở về bệnh viện. Con chó chột dạ vô cùng, toàn trình giữ hế lạc trào buổi tối, huynh trưởng, có thể xin ngài đi vào trước ạ, ta muốn cùng ánh tuyết tiểu thư luận bàn một thoáng." Cửa đinh viện, Nhu Thuận đáng yêu mặt lì, tại cái này thật sớm chờ đợi. Nàng cưỡi lấy đi đến bên cạnh hứa hệ, cưỡng ép kéo xuống cửa chúa, mang theo nàng phá toái hư không, không biết đi hướng nơi nào. Chỉ lưu hứa hệ chờ tại chỗ. Tối nay môi sao, phải chăng có chút sáng hơi quá. Gió đêm hú lạnh, thảo diệp ma sát. Xo xo xoạt xoạt côn trùng bò sát thanh âm, tại ban đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Hứa hệ đứng ở trong đình viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chỉ cảm thấy đến quần tình trói lọi, bên ngông màn nghẹo tinh hải ngay tại lên xuống khó khăn chắt chờ. Bắn ra ngàn vạn ánh sáng, so sánh cùng nhau địa cầu lộ ra đặc biệt tiến tĩnh, giống như một khối cực lạc. Thời điểm không còn sớm, vẫn là đi nghỉ trước đi, sau khi lấy lại tinh thần, Hứa Hệ cười lấy hướng đi đỉnh viện phòng ngủ. Muội muội cùng quận chúa đều không phải tiểu hài tử, luận bàn sau khi kết thúc, sẽ tự mình trở lại đỉnh viện, không cần Hứa Hệ sầu lo. Thế là, tại trở lại phòng ngủ của mình phía sau, Hứa Hệ rất nhanh liền ngủ thiếp đi, cũng làm giấc mộng. Trong mộng hỗn độn cuộn cuộn, có bốn đạo kỳ quái quái chỉ tại đan sen va chạm đụng đến quyết liệt, đụng đến mãnh liệt, đến mức mộng cảnh thế giới hiện ra nghiền nát kiểu vậy ngoài. Hứa Hệ nhìn đến say sưa, nhưng để hắn nghi ngờ là, chẳng biết tại sao, chàng diện diễn biến thành ba đánh một kỳ quái thế cục. Hồng quang bị áp chế lấy, một lần chỉ có thể bị động phòng ngự. Ngày kế tiếp, Hứa Hệ từ trên giường tỉnh lại, nhìn ngoài cửa sổ phơi phới xuân quang, không kềm nổi nói một câu xúc động, thật là một cái thần kỳ mộng. Về sau thời gian, Hứa Hệ sinh hoạt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tu luyện, trồng hoa, câu cá. Hắn hằng ngày giản dị tự nhiên, cũng bình thường đám người so sánh, cũng không quá đa đặc thú chỗ. Các nữ hải cũng rất ngoan ngoãn. Loại trừ vỏ ánh tuyết thường xuyên ra ngoài, cái khác ba người đều có chính mình sự tình bận rộn, chưa bao giờ để Hứa Hệ lo lắng qua. Xuân phong thổi, trăm hoa đua nở, trong đình viện nhiều hoa cỏ, tất cả trở về mỹ lệ tư thế đầy thổ lộ mầm non. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Hứa Hệ ưa thích phần này điên lặng, ưa thích trong đình viện an bình, chỉ là thỉnh thoảng thời điểm, hắn cũng sẽ đối mặt một chút khó xử lựa chọn. Đạm sư, mời uống trà. Chủ nhân, mời ăn canh. Ma nữ cùng cơ bộ viên tính đứng thẳng, chờ đợi Hứa Hệ lựa chọn. Mỗi khi lúc này, Hứa Hệ chỉ có thể sử dụng thời không pháp tắc, đồng thời nhắm nháp hai vị nữ hài tài nghệ. Quá trình có chút quanh co ly kỳ, nhưng kết quả là tốt. Hứa Hệ cảm thấy Trong đỉnh viện sinh học y nguyên tốt đẹp viên lặng đương nhiên, hắn cũng không phải vẫn luôn tại đỉnh viện, thỉnh phạm thời điểm, sẽ tiến về thế giới địa phương khác, chứng kiến địa cầu thăng cấp biến hóa, cùng tham dò thế giới các nơi giới thư. Mạc Ly kế hoạch của các nàng hình như sắp thành công. Những ngày gần đây, có quan hệ địa cầu thăng cấp số liệu, siêu phàm thống quát cục ghi chép số liệu bộc phát khoa trương, mơ hồ có ghi chép theo không kịp biến hóa tư thế. Cứ theo tốc độ này, địa cầu đều nhanh tự thành một giới. Du tàu địa cầu các nơi, chém giết sinh loạn yêu tà. Nhìn xem địa cầu địa chất biến hóa, cùng thêm ra đại lượng giới thư, hứa hẹn có chút càng khái cuối cùng trận này thăng cấp nguyên nhân căn bản ở châu Hán, vô luận là tốt đẹp nhân sinh máy mô phỏng, vẫn là trong nhà bốn vị trí cao đều cùng hắn có nhất định quan hệ. Nói đi nói lại, lần sau mô phỏng cái kia tiến hành cái gì? Tinh khí thần ba đạo đều có tương ứng hệ thống tu luyện, khoa huyền bên cạnh mặc dù không có trực tiếp giúp ta mạnh lên, nhưng cũng cung cấp đặc biệt quan trắc góp nhĩn. Diễn sân thị, đình viện, hứa hệ ngồi tại đong đưa biển cây phía dưới, tại xanh biết quang hành đàn sen bên trong, gọi ra máy mô phỏng bảng, xem xét có thể tiến hành mô phỏng thế giới tuyển hạng. Huyễn mạch bên cạnh, huyền huyễn bên cạnh, đô thị bên cạnh, tử linh bên cạnh. Thế giới nhiều Vị diện vô số. Mỗi một loại khả năng đều sẽ diễn sinh ra vô số vị diện thế giới, cùng vô hạn nhân văn lịch sử đối bất luận cái gì siêu phàm giảm mà nói, đây đều là phong phú bảo tàng. Loại trừ hứa hệ, tu tiên, ma pháp, võ đạo, khoa huyễn. Bốn lần mô phỏng kết toán ban thượng, cùng bốn phân chỉ cao cơm chúa gia chỉ, hai bên chiếu phân tích, ta sớm đã thấy rõ đường phía trước. Nói cho cùng, đường vốn là trao đổi, chỉ là sợ trường lĩnh vực có chỗ khác biệt. Võ đạo đạt đến cực cảnh, hồn phách không thể so nhục thân kém. Ma pháp tu đến cuối cùng, thân thể cũng có thể gánh chịu hỗn độn. Vậy vậy, lần thứ 5 mô phỏng thế giới lựa chọn bên trên. Tưởng Thiên về tại cảng đặc thủ thể nghiệm. Suy tư, so sánh, tìm kiếm. Tôi đẹp xuân quang, rơi vào hứa hệ Long Mi bên trên, tạo thành sen vào nhau quy tích. Do dự một hồi sau, Hứa hệ ánh mắt nhìn về Tử Linh bên cạnh. Tử vong cùng linh hồn chủ đạo thế giới đây là Tử Linh bên cạnh định nghĩa. Hứa hệ từng nhìn qua siêu phẩm thống quát cục tài liệu, có quan hệ Tử Linh bên cạnh giới hư bên trong, đều là vong linh, u hồn, cốt long, vu yêu chờ bất tử giả. Thử Linh bên cạnh trong thế giới, là tồn tại bình thường người sống. Nhưng người chết lực lượng càng lộ vẻ cường đại, nghịch phản chiếm cứ thế giới vị trí chủ đạo. Thử vong thế giới ư? Nói như vậy, mấy lần trước mô phỏng phòng bên trong, ta một cái chết vong liền mang ý nghĩa mô phỏng kết thúc, chưa bao giờ khắc sâu thể nghiệm qua tử vong cùng linh hồn. Có lẽ, lần này có khả năng có chỗ khác biệt. Hứa Hệ cân nhắc, như có điều suy nghĩ. Trước mắt hắn chính xác không thiếu cái gì, tại cơ giờ cả chợ giúp tới, liền tử vong quyền năng cùng nhau nắm giữ. Nhưng về hắn căn cơ đây là cơ giờ cả nắm giữ quyền năng, mà không hứa hệ chính mình lĩnh ngộ. Nếu như thế, sao không thừa dịp mở ra mới mô phỏng, tham dò máy mô phỏng bản chất đồng thời, thuận đường lãnh hội một phen người chết góc nhìn. Như thế, lần thứ 5 mô phỏng thế giới, liền định là tự linh bên cạnh. Ngón tay hứa hệ nhẹ quét nhận chữ vật, từ đó lấy ra đại lượng tử linh bên cạnh siêu phàm vật phẩm, từng cái nạp vào máy mô phỏng bên trong. Chương 299. Xe tải cuối cùng vẫn là tới. Chương 299. Xe tải cuối cùng vẫn là tới đinh, tử linh bên cạnh miêu điểm môi giới lộ độ, 1111. Siêu phàm vật phẩm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành hư vô. Thay vào đó, là máy mô phỏng bảng nhanh chóng tăng lên thanh tiến độ. Từ ban đầu 0% kịch liệt trèo lên đến cực hạn 100%. Cái này, liền là khắc kim lực lượng. Rất nhanh Kèm theo luật thành tiến độ tràn ngập, máy mô phòng bảng đổi mới bước tiến mới nhắc nhở tự linh bên cạnh miêu điểm môi giới loạt hoàn tất chúc mừng ký chủ thu được mô phòng số lần, xin hỏi phải chăng tiến hành mô phòng, bắt đầu tốt đẹp mô phòng nhân sinh. Trước mắt có thể mô phòng số lần, một âm thanh cùng chữ viết đồng bộ vang lên, nhắc nhở lấy hứa hệ tùy thời có thể mở ra mô phòng. Hứa hệ không có xác nhận, mà là đưa ánh mắt về phía thế giới hiện thực đình viện. Trong viện, sáng bạc tóc dài ma nữ, ngay tại mặt không biểu tình cắt sửa long huyết thảo. Cơ bộc thì là đứng ở hồ cá một bên, trong tay hất vung lấy không biết tên con ngòi, đút ăn trong nước cá. Tinh thần lực mọi phóng, lan tràn hướng trong phòng bộ. Có thể trông thấy muội muội cùng quận chúa thân ảnh, các nàng lúc này, ngay tại trong phòng bếp nghiên cứu món ăn nuôi sắc, chỉ là đối mặt cháy đen một đoàn, hai người đều có chút tiến lặng. Vừa vặn, mọi người đều tại. Hứa Hệ gật đầu. Mô phòng tăng cường thực lực chỉ là thứ yếu. Chủ yếu nhất, là Hứa Hệ nghĩ thông qua Mô phòng mở ra nháy mắt, bắt cái kia ngắn ngủi thời không sóng, từ muội muội đám người xuất thủ quan sát. Cỡ dở cả lần trước nói qua, lần thứ tư Mô phòng mở ra nháy mắt, ta thời không khả năng liền từ trong hiện thực biến mất không thấy gì nữa. Như thế, lần này Mô phòng mở ra phía trước, ta có thể để cho cỡ dở cả các nàng Sớm phong tỏa ngăn cản xung quanh thời không, có lẽ có thể có một chút biến hóa cùng thu hoạch. Hứa Hệ nghĩ như vậy, để bốn vị nữ hải tụ lại trước người mình. Hỗ trợ phong tỏa trong đỉnh viện thời không hoàn cảnh. Ân, huynh trưởng, Mạc Ly nhừ kỹ. Được, đạo sư. Thiên sinh gọi ta, tất nhiên là muốn tương trợ. Éo lễ thật cao hứng làm lại phục vụ, chủ nhân. Các nữ hải gật đầu đáp ứng, nhộn nhịp thi triển mỗi người thủ đoạn, dùng bá đạo tư thế ngăn cách địa cầu ý thức, đem đỉnh viện thời không ngắn ngủi cắt chém ra ngoài. Cũng bắt tay vào làm bảo vệ Hứa Hệ trong ngoài thân thể, phong tỏa hết thảy thời không bóc ra thủ đoạn. Dạng này sẽ hữu dụng ư? Thứ hệ không rõ ràng. Hắn chỉ là cảm thấy, đây có lẽ là một cái đột phá hư, rõ có tác dụng hay không, dù sao cũng nên thử mới biết được. Huynh trưởng, dạng này liền có thể ư. Ân, Mạc Ly, vất vả các ngươi. Thứ hệ đối nữ hài cười cười, cảm giác thể nội bị nghiêm mật phong tỏa thời không khả năng, hắn không còn chờ đợi, chính thức khởi động lần thứ 5 nhân sinh mô phòng mô phòng khởi động bên trong. Thế giới tuyến thôi diễn bên trong. Khóa chặt có thể xuyên qua thế giới, phân tích làm tự linh bên cạnh thế giới dòng tạo ra bên trong, dòng tạo ra hoàn tất, mời ký chủ lựa chọn 3 loại dòng. Xem như lần này mô phỏng nhân sinh nhân vật tiên phú dòng đẳng cấp theo thứ tự lam trắng, lục, lam, tím, kim, đỏ. Bằng xương tăng sinh, lam, xương cốt của ngươi rất cứng, đồng thời có thể kéo dài sinh trưởng, chờ ngươi sau khi chết, có lẽ có thể trở thành khô lâu quái bên trong tinh anh. Sinh tử đan sen, tím, sinh cùng tử, luân hồi không thôi, linh hồn của ngươi hết sức là thú, đối với sinh tử có đặc biệt kiến giải. Thực hủ trang bị, lục, ngươi có thể gầm nhắm thì thôi, từ đó thu hoạch cần dinh dưỡng, nắm giữ loại năng lực này ngươi, sinh tồn năng lực đem trội hơn người thường. Tư khảo giả, lam, ngươi có sở trường suy nghĩ cũng có sở trưởng tổng kết kinh nghiệm, có lẽ, ngươi thành công làm một tên học giả tư chất. Linh hồn thu thật người, kim, ngươi không phải tử thần, nhưng hơn hẳn tử thần, từ trong tay ngươi biến mất người mất, sẽ trở thành ngươi hướng về phía trước tiến bộ cơ sở. Bơi lội, trắng, ngươi bơi lội tốc độ rất nhanh, vương vàng áp chế 10 tuổi trở xuống nhân loại hải đồng. Không có màu đỏ dòng ngư, cũng là trong dữ liệu, tối thiểu có màu vàng kim cùng màu tím giữ gốc. Hứa hệ ánh mắt liếc nhìn, nhanh chóng tuyển chọn hai loại dòng, Tức sinh tử đàn sen, tiểm, linh hồn thu thật người, kim. Cái cuối cùng dòng, cân nhắc chút lát. Cuối cùng khóa chặt tư khảo giả Lam, dáng lùn bên trong nâng cao cái, đây đã là còn lại mấy cái dòng tốt nhất. Một vàng, một tím, một lam đây chính là lần thứ 5 mô phỏng cuối cùng phối hợp. Không tính ưu tú, nhưng chỉ là thể nghiệm người chết thế giới, cùng nghiên cứu lực lượng linh hồn lời nói, cái này đã thừa sức dòng lựa chọn hoàn tất, phải chăng bắt đầu mô phỏng. Xác định, thoát khỏi cảm giác, hỗn độn cảm giác, lạc lối cảm giác. Tại hứa hệ xác nhận mô phỏng náy mắt, nhiều loại quen thuộc cảm quan trùng kích tinh thần, lực độ lớn, trực tiếp đem hắn đánh ra nguyên bản thân thể. Lâu không thấy. Hứa hệ lần nữa trông thấy cái kia một màn thần kỳ. Vạn sự vạn vật lâm vào bất động, tia sáng ngừng trệ, âm thanh tạm dừng chỉ có trước mắt bốn vị trí cao, có thể có hành động cùng phát giác, hướng hướng hệ quang tới ánh mắt. Sớm tiến hành phong tỏa đưa đến hiệu quả ư? Hứa Hệ có chút kinh ngạc. Hắn rõ ràng trông thấy, mấy vị nữ hải phóng thích trí cao vĩ lực, dùng chậm chậm nhưng rõ ràng động tác, tính toán bắt lấy cái gì. Nhưng dạng này tốc độ, vẫn như cũng là chậm máy mô phòng nửa nhịp. Vù vù. Thời không băng liệt ý thức bay vọt. Hứa Hệ bắt đầu không bị khống chế thoát khỏi hiện thực. Bay hướng vô cùng vô tận, hình như không có cuối cùng thời không mịt tuyến. Mỗi một phút, mỗi một giây, mỗi một hơi miểu. Những cái kia lít nha lít nhít thời không tuyến, đều sẽ chứa ra càng nhiều tồn tại cứ như tượng trưng cho vô số khả năng. Hứa hệ cứ như vậy bị động, tiến vào trong đó một cái sợi nhỏ ở bên trong số hiệu 05 lần mô phỏng chính thức bắt đầu ngươi mở mắt, phát hiện chính mình ngồi tại đỉnh viện trước mắt đang nhìn thấy, chỉ có quen thuộc hoa cỏ cây cối, cũng không có các nữ hải tồn tại ngươi đối cái này tập mãi thành thói quen, cũng vô cùng cái gì kinh ngạc chỗ ngươi cũng không có dị chuyển, chỉ là yên tĩnh ngồi tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về bầu trời, yên tĩnh chờ đợi cái gì đến rất nhanh, quen thuộc tiếng huynh minh tại. Ngươi bên tai vang lên ở trên trời. Tại mặt đất, tại vũ trụ, cũng hoặc là là trong nước. Nội tâm ngươi không có chút nào sóng liên lặng suy đoán, lão Hưu sẽ dùng phương thức gì xuất hiện cuối cùng, người trông thấy bọn chúng đến bầu trời có, đại địa có, vũ trụ cũng có, vô số chiếc đại vận bài xe tải hạng nặng ló đèn, hướng trong đình viện ngươi mãnh liệt va chạm, ngươi vung được cự bị đại vận xe tải xếp hàng độ bay. Chứng kiến, đi sâu đáy lòng chứng kiến. Ngũ Tạm Lục phủ phảng phất tại ngắn ngủi một cái chớp mắt để ép, lại nhanh chóng đàn hồi đến trạng thái bình thường. Hứa hệ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung loại kia thể nghiệm, cố nén nuốt mửa cảm giác, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy đến chính mình vô hạn tới gần tử vong. Tốt đẹp nhân sinh máy mô phỏng, tốt tốt tốt, thật là quá tốt đẹp. Cuối cùng dừng lại Không biết qua bao lâu, hứa hệ thân thể bắt đầu chậm lại, trước mắt nhìn thấy, là chưa từng thấy qua kỳ lạ cảnh quan trước ngươi, ngươi xuyên việt rồi, bị xe tải đụng bay phía sau thành công đi tới dị thế giới chương 300. Người sống cùng người chết cùng tồn tại thế giới. Chương 300, người sống cùng người chết cùng tồn tại thế giới ngươi mở mắt, phát hiện thế giới trước mắt mười phần âm trầm bầu trời lờ mờ, đại địa vết thương, tùy ý có thể thấy được tán lạc xương cốt cùng san sát một địa, ngươi từ trong bãi tha ma tỉnh lại, là nơi này duy nhất người sống, ngươi không có chó, không có vũ khí, không có vật tư ngươi bắt đầu không cũng có gì cả, ngươi duy nhất có, là trở về 18 tuổi khỏe mạnh thân thể. Đây là nơi tại dị thế giới sinh tồn chỉ có vốn liếng đen đen như mực, liên ánh trăng đều bị ngăn cách. Mộ bia san sát, xương người nghiêng lệch, theo lương tiếng gió thổi giống như răng nhọn ma sát, lực xuyên tấu cực mạnh. Làm hứa hệ khi mở mắt ra, nhìn thấy liền là tình cảnh như vậy. Không có sinh cơ chút nào đang nói, vạn sự vạn vật tất cả im lặng. Rang rắc, rang rắc. Tất bước tại bãi tha ma trên đất, dù sao vẫn có thể giẫm nát chút gì, phát ra thanh thủy băng liệt thanh âm, cùng càng lẽ tệ rơi âm thanh. Nên nói như thế nào đây? Sướng đáng là tự linh bên cạnh thế giới ư? Bắt đầu liền như vậy âm u, trực tiếp đem ta ném đến bãi tha ma Đêm, đen đến ngum đậm. Gió gào thét rung động. U ám vô tận tử khí bao phủ bầu trời, che lại mọi người đỉnh đầu hết thảy, làm cho nhật nguyệt không hiện, làm cho ngày đêm hỗn vân. Mọi người sợ hãi lấy thế giới như vậy, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào ở đây là thế giới phàm tắc, là nhân lực không cách nào nghịch chuyện thiên thai. Mọi người duy nhất có thể làm. Liên La là Thu Tiêu, cũng thích ứng đột nhiên, phong bạo quét sạch giữa thiên địa, nhấc lên vô tận vật vụn, có ngắn ngủi một cái chớp mắt thổi tan không trung tử khí, hiện lộ ra vòng kia yêu dị huyết nguyệt. Thứ hệ nhìn thấy, khung xương to lớn mà cứng rắn, hai cánh như phiến đánh ra trời cao. Trong hốc mắt Có màu lam đậm hồn hỏa bốc cháy mạnh lên, tràn ngập tại uy nghiêm hình rồng bên trong xương sọ. Là sừng sững tại bất tử sinh vật đỉnh điểm của long. Cho dù mất đi huyết nục, còn sót lại một thân không xương, cự long vẫn bay lượn bầu trời, gánh chịu lấy lờ mờ bóng người bay về phía thế giới đầu bên kia, truy phong đổi điện đi qua địa phương. Mọi người đều lạnh run, hô to tử vong vĩ đại, sợ hãi cường đại như vậy của long. Nhưng sợ hãi phía sau, vẻ mặt lại lộ ra cực kỳ hâm mộ. Nếu như có thể, bọn hắn cũng muốn biến đến cường đại như vậy. Vong linh vu sư hư, dùng linh hồn làm cơ sở, tham dò thế giới chân lý siêu phàm hệ thống. Mộ Phàm bắt đầu phía trước, ta đã ghi chép một chút vu sư linh hồn tu luyện pháp, bất quá, hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là tìm một cái nơi dừng chân. Liếc nhìn xung quanh bãi tha ma hoàn cảnh, trong mắt hứa hẹn, để lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, thực tế không muốn tiếp tục tiếp tục chờ đợi. Cũng may, trải qua nhiều lần Mộ Phàm mày rữa, hắn đã thành thói quen loại này bắt đầu. Nhân sinh mới, bắt đầu. Nguyên lực thích ứng rất mạnh rất nhanh liền dung nhập phụ cận nhân loại thôn trấn thông qua nghe ngóng, ngươi biết được một chút cơ sở tình báo cái thế giới này, nguyên bản thuộc về người sống chỗ vui chơi sinh hoạt lấy nhân loại, tinh linh, gừm, tự long Tố nhân chờ bộ tộc có trí tuệ nhưng ngàn năm phía trước, có tà ác vũ sư khơi thông vũ tận mình giới, đó là tất cả người chết kết cục, là linh hồn phi bạc một đời phía sau cuối cùng chịu ảnh hưởng này, yếu đối thế giới bị. Minh rồi an ổn, biến thành hôm nay quái dị rằng, dớp, thỉnh thoảng bạo phát vong linh thiên thai, hủy diệt từng cái vương quốc người sống cùng người chết cùng tồn tại, lịch sử cùng quy tắc tái tạo chết đi người, cũng không còn cách nào được nghiên nghị, tất cả mọi người sinh tồn tại vĩnh hằng hắc ám chỉ có cao cao tại thượng vũ sư, có khả năng nghiên cứu cũng nắm giữ lực lượng linh hồn, tại cái này hắc ám trong thế giới có thể tiến lên, không sợ tử vong nguy hiếp không phải mỗi người, để Có thể trở thành vũ sư tư chất cùng độ tính, tương tự hạn chế, tồn tại ở tất cả siêu phẩm hệ thống bên trong chỉ có linh hồn cường đại người mới nắm giữ tư cách bước lên vũ sư chi lộ, từ nhỏ yếu nhất học đồ làm lên, từng bước một leo về càng cao ngôi cỡi, linh hồn của ngươi vô cùng đặc thụ, quả thực liền là trời sinh vũ sư ngươi chế định phát triển sách lược cao chúc tưởng, khoảng tích lương, chỉ hoãn xương vương tiếp xúc cái khác vũ sư, cùng thăm dò người chết kiến thức sự tình. Cũng không phải ngươi hàng đầu mục tiêu ngươi quyết định lưu tại phụ cận nhân loại thôn trấn, dựa vào từ thế giới hiện thực mang tới tu luyện pháp, đi trước tấn thăng làm vũ sư học đồ, chờ nắm giữ nhất định thực lực, lo lắng nữa cái khác. Nửa năm sau Thông thường không có gì lạ nhân loại tồn trấn bên trong. Thiên ngoại vây quái gở sói sỉnh. Hứa Hệ Yên Tính ngồi xếp bằng, bên cạnh tán lạc đại lượng tạp vật, có từ bái tha ma nhặt được bất tử giả xương cốt, cũng có ứng phó nhu cầu bức thiết dùng thô giáp đồ ăn. Hoàn cảnh rất loạn, đồng thời phát ra khó ngủ. Nhưng xét thấy sớm muộn sẽ rời đi điểm ấy mùi cũng coi như không lên cái gì. Ách, trở thành lập được chính mình vũ sư tháp, nhất định phải bố trí tự động vệ sinh thuật thức. Bất quá bây giờ, vẫn là trước thăng cấp vũ sư học đồ a. Hứa Hệ tự lẩm bẩm. Trong tay nắm lấy một khối thô giáp mặt đen bao, để vào trong miệng giàn nan ngay kỹ, để hóa giải phần bụng run rẩy lại nói tiếp, hứa hệ vận hành vu sư tu luyện pháp. Linh hồn cùng tinh thần cùng vang lên. Sinh cơ cùng tự vong cùng tồn tại. Trong phòng, chất đống khô lâu xương cốt bay ra từng sợi u lam hỗn hỏa, tiêu tán lấy thôi động hứa hệ tiến hơn một bước. So với đã từng thấy qua Cốt Long, những cái này hồn hỏa lộ ra cực kỳ nhỏ bé, cũng không giúp được cái gì. Nhưng hứa hệ tình huống đạt độ, có sinh tử đàn sen dòng hiệu quả tại, chỉ dựa vào chút ít này mịt mù hỗn hỏa, cũng đủ để trở thành vu sư học đồ. Chốc lát đột phá, ngươi trở thành một tên vu sư học đồ cứ việc ngươi mới đột phá, khiến huyết thời gian cùng kiến thức tích lũy, nhưng linh hồn của ngươi đã trải qua bắt đầu thay biến. Cùng Phạm Nhân có rõ ràng khác biệt, ngươi bắt đầu học tập học đồ cấp thuật thức mới đột phá Vu sư học đồ, bình thường chỉ có thể nắm giữ một đến hai cái thuật thức, nhưng tư chất ngươi vượt trội, hạn mức cao nhất trực tiếp bay vượt 20 cái ngươi khắc khổ cố gắng, tiên chỉ mình tựu tu luyện, minh khắc. Nhiều cái học đồ cấp thuật thức kết cấu ngươi thành công thu được năng lực tự bảo vệ mình từ hôm nay trở đi, ngươi không còn cần dùng sau lưng đánh lén phương thức, dùng gọi gỗ đập bay khô lâu binh đầu trở thành cao quý pháp gia ngươi, có thể lựa chọn tao nhã điểm xử quyết phương thức như dịch axit bắn tung tóe, khung xương giòn nước, đều là ngươi cảm thấy không tệ học đồ thuật thức ngươi rời đi cư trú nửa năm nhân loại thôn trấn nơi này vị trí vững vẻ, không cần lo lắng vong linh. Tiên hai tác động đến, nhưng tương tự, có thể cung cấp vô sư tu luyện tài nguyên cung cực kỳ thuất thất, bất lợi cho ngươi sau này nghiền ngấu ngươi một đường tiến lên, đang tìm kiếm càng lớn nhân loại thành thị thời gian, gặp phải không ít vong linh sinh vật đinh, người đánh chết khô lâu binh, phát động linh hồn thu thập người hiệu quả, tiêu tán hồn hỏa có một bộ phận trở thành lực lượng của ngươi, ngươi trở nên càng thêm cường đại. Một đường vừa đi vừa nghĩ, hứa hệ tu luyện phía sau, cũng không ngừng khảo thí dòng hiệu quả. Sinh tử đan xem rỗng, cung cấp ưu dị vô sư tư chất, cũng đối nhau chết có đặc biệt nhận biết. Tư khảo giả rỗng, có thể giữ vững tỉnh táo suy nghĩ, lợi cho sau này kiến thức nghiên cứu. Linh hồn thu thập người rỗng, vô luận là người sống, vẫn là người chết, từ trên tay của Hứa Hệ biến mất tồn tại, đều sẽ từ minh giới trong tay giữ lại bộ phận hồn hỏa, nhưng dùng làm nghiên cứu, cũng có thể tăng cường chính mình. Cái gì sa mạc đầu chó? Hứa Hệ chửi bậy nói. Chương 301. Thế giới này còn có dũng giả. Chương 301. Thế giới này còn có dũng giả. Ngươi lường đi dài đằng đẵng mà cô quạnh nhưng ngươi sớm thành thói quen trải qua 20 ngày vừa đi vừa nghỉ, ngươi thành công đến một chỗ thành nhỏ, nơi này nắm giữ thôn trấn không có tường thành, mà có giải giặc vô sư tồn tại bọn hắn giống như ngươi, chỉ là nhỏ yếu nhất vô sư học đồ cũng không phải là chính thức vô sư, nhưng tại bên trong tòa thành nhỏ này, vô sư học đồ địa vị đầy đủ cao thượng, chịu vô số người thường truy phụng tôn kính, ngươi suy nghĩ chốc lát, quyết định tại tòa. Thanh nhỏ này tạm thời dừng chân năm nay, ngươi 18 tuổi sinh tử đàn sen cùng linh hồn thu thập người tồn tại, khiến cho ngươi linh hồn thuế biến nhanh chóng, ngươi chìm tâm tu luyện, tự tuyệt đối loại yến hội mời chỉ có vô sư học đồ tụ họp tổ chức thời gian, ngươi mới sẽ thoát khỏi trạng thái tu luyện, tiến về giao lưu thu hoạch kiến thức ngươi biết được hoàn chỉnh cảnh giới phân chia vô sư thế giới cảnh giới phân chia, là dùng vòng làm tiêu chuẩn không vòng vô sư học đồ, chỉ là lực. Lượng linh hồn khá mạnh, trội hơn người thường chính thức vô sư. Tập nhất hoàn vũ sư, đã nắm giữ rõ ràng siêu phàm đất chết, đối với linh hồn nghiền cứu vô cùng đi sâu, có thể tại linh hồn của mình bên trong khắc họa thuật thức kết cấu giai đoạn này, mang ý nghĩa vô sư đã coi thường sinh tử làm mơ hồ người sống cùng người chết giới hạn nhất hoàn, nhị hoàn, tam hoàn, tứ hoàn. Cho đến tất hoàn vô sư, bị vô số người ca tụng là truyền kỳ đỉnh điểm tồn tại, sẽ bước vào chân chính vĩnh hằng bất hủ, linh hồn không nhận mình giới hạn chế thậm chí, có thể tiến vào minh giới, trở thành chấp trưởng tầng 10 linh hồn vị diện bất hủ giả mô phòng năm thứ 2, ngươi 19 tuổi tốc độ tu luyện của ngươi nhanh chóng, ở những người khác không biết dưới tình huống Linh hồn thành công đến học độ cực hạn ngươi ở trong lòng yên lặng cảm tạ vô số khô lâu binh chạ giá ngươi bắt. Đầu trò lựa, dùng làm khắc họa linh hồn bản mệnh thuật thức, đó là ngươi cơ sở, là tương lai bước về phía tầng thứ cao hơn khối thứ nhất gạch vì thế, ngươi suy tư cực kỳ lâu mô phòng năm thứ 3, ngươi 20 tuổi ngươi học độ linh hồn đến cực hạn, ngươi không còn áp chế, tại linh hồn triều tịch quần quần bảng chướng bên trong, khắc lên bản mệnh thuật thức nhất hoàn vũ thuật sinh mệnh suy kiệt đây là người có thể tìm tới, phù hợp nhất sinh tử đàn sen dòng thuật thức, đủ cả sinh cùng tử. Lĩnh vực đột phá, thăng cấp, củng cố cảnh giới của ngươi thay đổi làm nhất hoàn vũ sư ngươi rõ ràng cảm giác được, linh hồn của mình biến đến càng ngày bén, đối với ngoại giới bao phủ tự khí, có càng sâu tầng một lý giải đó là củng hưởng ma nữ quyền năng, không từng có qua hoàn toàn mới gốc độ ngươi rất địa thấp, không có tuyên bố chính mình thăng cấp tin tức, chỉ là tại trời tối người liên nửa đêm, một mình rời đi cư trú 2 năm thành nhỏ ngươi lại một lần nữa bày ra đường đi, chuẩn bị tiến về vong linh đông đạo địa vực, hoặc là chân chính vũ sư điểm tập kết cái trước có thể tăng cường linh hồn của ngươi. Cái sau có thể tìm tới cần thiết kiến thức, tại ngươi mà nói, cả hai trọng yếu giống vậy may mắn là Tấn Thăng làm chính thức Vu sư ngươi, nắm giữ càng nhiều thủ đoạn cùng Vu thuật, cái này làm cho ngươi tránh dùng chân bước đi tình cảnh lúng túng. Mộ phòng cực kỳ thuận lợi, cũng cực kỳ quen cò. Mấy lần trước Mộ phòng bên trong, hứa hệ đều là thời gian giải chờ tại cùng một địa phương. Nhưng lần này Tử Linh bên cạnh Mộ phòng, hứa hệ cơ hồ một mực tại di chuyển, chỉ vì Zack nát thế giới quá mức hung vũ, rất nhiều địa vực đều là tĩnh mịch một mảnh. Hư hồn, Khô lâu, biến dị thi thể. Những cái này cùng cấu thành thế giới trạng thái bình thường. Cứ việc thu được không ít hồn hòa. Cỡ to giảm bất thời gian tu luyện, thế nhưng phần mây đen bao phủ tinh mịch vẫn làm cho hứa hệ không quá lắm. Lần này mô phỏng, thực lực phương diện thăng cấp có cũng được không có cũng được, chỉ cần đến thấp nhất bậc cửa, có năng lực nghiên cứu linh hồn là đủ. Thế giới hiện tựa ta, chỉ cần có phần này kiến thức suy luận, liền có thể thệ biến đến cảnh mạnh, so sánh với, có thể trở thành hay không cảnh giới cao vư sư, chỉ có thể coi là một cái tặng kèm phúc lợi. Trơ tìm được thích hợp cư trú, liền xây cái vư sư tháp an định lại. Ngồi tại không cánh cốt điểu bên trên, hai con ngươi hứa hệ khép hở, sau khi tự hỏi thêm kế hoạch. Linh hồn Từ vong đây là lần thứ 5 mô phòng chủ đề, cũng là hứa hệ nghiên cứu mục tiêu. Hứa hệ tin tưởng, dựa vào sinh tử đàn sen dòng hiệu quả, hắn sớm muộn có thể nghiên cứu ra chỗ gì. Đoạn thời gian gần nhất, hồn hỏa tiêu hao đến có chút nhanh, bổ sung lại một chút a. Bóng dáng hứa hệ hơi ngừng lại, khống chế cốt điều hướng phía dưới phi hành, chuẩn bị tìm cái gần nhất thôn trấn, bổ sung vật liệu đồng thời, chém giết một chút vong linh thu hồi thuần hỏa. Hưu. Hứa hệ vận khí rất tốt, không bao lâu liền phát hiện mục tiêu, một chỗ ngay tại bị vong linh tiến công thôn trang nhỏ. Vong linh số lượng không nhiều, chỉ có 20 chỉ. Hứa Hệ sớm rơi xuống, mới tới gần chuẩn bị thi triển vũ thuật. Một cái gỉ chống khải giáp bao trùm tay đem hắn ngăn lại. "Sứ là lạ người, lui ra. Nơi này giao cho dũng giả giải quyết là được." "Hứa Hệ, liên thế giới này còn có thể có dũng giả, thật hay giả?" Dây nặng kim loại khôi giáp, bị màu nâu đậm lầy lội bám vào, mặt ngoài tràn đầy rỉ sét vết mài. Toàn bộ bao trùm, toàn bộ ăn mặc, kín đáo bọc lại nội bộ thân ảnh. Chỉ lưu trống rống âm thanh truyền ra khôi giáp, để Hứa Hệ đỉnh chỉ tiến lên. Không biết tên dũng giả một mình hướng về phía trước, thân mang vết giáp, cầm trong tay trường kiếm. Nhanh chóng giậm chân phát động tiến công, từ vòng linh thế công bên trong cứu từng cái người thượng. Dây sắt khởi động, đập tan mải mọn mục nát xương cốt. Trường kiếm nhanh chóng chém, nặng nề lượi kiếm chém chết hồn hỏa. A, là dũng giả thành kiếm. Có được cứu thôn dân hô to, hưng phấn chỉ vào khôi giác người, hứa hẹn cùng nhau nhìn thấy, trên lưỡi kiếm nở rộ linh hồn ánh sáng nhạt. Hào quang nóng ánh tránh, trường kiếm lóe mắt. Tại Thái Dương bị che lớp hầm đạm thế giới, thanh kiếm kia lại như vậy chú ý, phản phát hạt giống của hy vọng, thắp sáng mọi người tuyệt vọng hai con ngươi. Mau nhìn a, là dũng giả thành quang. Lại có thôn dân xúc động la lên. Khôi Giáp người nhanh chân như sao băng, nắm đấm nắm chặt, bám vào màu ngà lờ mờ của sáng, một quyền đệm bạo khô lâu binh đấu. Dũng giả, dũng giả. Thôn Trang nguy cơ giải quyết, mỗi người đều đang hoan hô nhảy nhót, trong đám người càng là chạy ra một vị tiểu nữ hải, làm Khôi Giáp người đưa lên một vòng vòng cổ. Cái này, Hứa hệ tại bên cạnh nhìn xem, chau mày. Thánh kiếm cũng tốt, thánh quang cũng tốt, hắn cảm thấy trước mắt, dũng giả cũng không lớn thích hợp. Lúc trước thánh quang, nếu như không đoán sai, chỉ là linh hồn cường đại bên ngoài hiện hiện. Kiếp cũng tốt, chỉ cũng tốt, bản thân tính công kích đều mười phần có hạn. Thì ra là thế. La Thuần Tủy Ma Lư ư? Hứa hệ ánh mắt rơi xuống, rơi vào cái kia thiết giáp bao trùm trên tay. Chỉ là, nắm giữ phần này lực lượng, vốn có thể quang minh chính đại cứu người, tại sao muốn cố ý giả tạo cái rũ nhả thân phận? Trọn vẹn không cần thiết, không phải sao? Chương 302: Tử vong như gió, thường kèm người thân. Chương 302: Tử vong như gió, thường kèm người thân. Không có người sống ký tức, là vong linh ư? Không, hẳn không phải là. Phục sinh người chết sẽ mất đi khi còn sống ký ức cùng lý trí, dù cho may mắn bảo lưu cũng sẽ mất đi phần nguyên tia tình cảm nhiệt độ, càng đừng đề cập bảo vệ người bình thường. Như thế, là bị người khống chế khối lỗi. Vũ sư luyện kim sản phẩm, thực lực phổ diện, hẳn là trung đẳng vũ sư học đồ tiêu chuẩn. Vũ sư thế giới ngày đêm không phân khác biệt. Bầu trời bị u ám tử khí bao trùm, vô luận là rực rỡ liệt ánh nắng, vẫn là thâm hùng ánh trăng, đều không thể xuyên thấu tầng kia đen kịt tối tăm. Chỉ có một chút thời điểm, như lần trước Quốt Long nhắc lên gió lớn, mới có thể ngắn ngủi khoáy lên một mảnh trống rỗng, làm cho nhật nguyệt tái hiện, hồi phục viễn cổ quang cảnh. Lạch cạch, lạch cạch. Dụ dạ, rời đi. Nó xương, còn có thôn trang ngay tại gần nạn, thân là chính nghĩa sứ giả, nhất định phải nhanh tiến đến cứ viện. Xen xệt trong bóng tối, Dũng giả lẻ loi một mình bước lên hành trình, rì sét loang lổ khải giáp cùng vết nứt đông đảo trường kiếm, làm hắn tăng thêm mấy phần bi thương điệu hũ đỏ tươi thị tối bị dẫm đạp. Cái nhật khung xương bị dẫm nát. Nhìn dạng kia một đạo bóng lưng, Hứa Hệ Lâm vào trầm tư. Mặc dù không có dũng giả lực lượng, nhưng phần này chính nghĩa lực hành động, ngược lại có mấy phần dũng giả bóng dáng, rõ ràng không phải chân chính nhân loại. Hứa Hệ càng khái. Hắn không biết, cốt kia tinh cương khôi xác bên trong, là dạng gì sinh mệnh thân thể, nhưng có thể khẳng định là cũng không phải là bình thường người sống. Dựa theo nhân loại tư duy theo quan tính, đây là dị đoan, thuộc về nhất định cần thanh trừ dị loại, nhưng hiện thực quái đản chỗ ngay tại nơi này, bị mọi người coi là dị loại tồn tại, đang không ngừng cứu trợ nhân loại. Bố luận là thiết lập tốt chính trị, vẫn là có chút khác mục tiêu, phần này việc thiện đều là thật sự tồn tại. Cái gọi vận mệnh, liên la kỳ diệu như vậy. Giả dũng giả làm ra thật dũng giả chính nghĩa hành vi, như thế, thật giả cũng liền biến đến không trọng yếu. Rõ lớn bung lên cái đuôi, hứa hệ buông tay, có thật lưa thưa xương vụn rơi vào lòng bàn tay, cảm nhận thô ráp, xuôi theo vân tay nhấp nhô. Hắn dựa theo nguyên kế hoạch, tiến vào thôn trấn bên trong tiếp tế vật tư. Tiếp đó lần nữa rời khỏi. Trịu cái kia, dũng giả, ảnh hưởng, thôn trang phụ cận lại không vắng linh, hứa hệ chuẩn bị tiến về càng xa địa giới, thu hoạch đầy đủ tu luyện dùng hồn hỏa. Nhất hoàn vũ thuật vong linh triệu hoán, nhất hoàn vũ thuật khung xương gây dựng lại, nhất hoàn vũ thuật khung xương giảm bớt. Mạnh liệt lực lượng linh hồn dũng động, kêu gọi khơi thông vô tận minh giới, dùng một tia hồn hỏa làm hệ tâm, cấu tạo ra hoàn toàn mới khung cánh cốt điệu. Nó cúi đầu xuống để hứa hệ du ngoạn đỉnh đầu của nó, mang theo hứa hệ bay hướng càng xa sôi khu vực. Trên đường, u hồn gió lạnh phá đến mảnh liệt, nhưng đều bị bình chướng vô hình ngăn trở. Hứa Hệ Đôi mắt tiến lặng nhìn chăm chú lên, đen kịt võm trời quần quần quét sạch, bất ngờ rơi xuống giọt mưa màu xanh đậm, an mòn đi sâu map mô đại địa. Cái thế giới này đã bị ăn mòn đến một cái cực sâu tình trạng, có lẽ không dùng đến quá lâu. Thậm chí là tại kết thúc mô phòng phía trước, liền sẽ bị minh giới triệt để đồng hóa. Hấp thu biến thành minh giới vô số linh hồn vị diện một trong, cũng may, sinh mệnh sẽ chính mình tìm kiếm đường ra, cho dù là thuần túy người sống, cũng có thể tại vô tận minh giới sinh tồn. Chỉ là dạng kia thiên địa kỳ biến, đối với người thường tới nói Trung quy là quá mức nguy hiểm. Minh rồi bất tử giả có thể so sánh vô sư thế giới vong linh thiên thai kinh khủng hơn nhiều. Hứa Hệ nhìn chăm chú bầu trời thật lâu, cổ tay xoay chuyển, lấy ra một phần đơn sơ bản đồ địa hình đây là hắn tại thành nhỏ cư trú thời gian, cùng mấy vị vô sư học đồ đổi lấy tình báo, phía trên ghi chép, bộ phận vô sư tổ chức cùng nhân loại vương quốc vị trí. Hứa Hệ mục tiêu kế tiếp chính là nắm giữ tứ hoàn vô sư tháp tọa trấn, được khen là sứ tử nước, ạ gả vương quốc. Hy vọng có thể thu mạch một chút đầy đủ hữu dụng tài liệu điều kiện cho phép, ta tương lai vũ sư tháp cũng có thể thiết lập tại ạ cả vương quốc, chỉ cần có thể để ta an ổn nghiên cứu linh hồn là đủ. Nhanh chóng xem một lần bản đồ địa hình, hứa hệ đem nó thu vào trong lòng. Chuẩn bị tại đang đi đường, tiếp tục tìm vong linh khá nhiều tụ tập, đưa đám vong linh trở về quê nhà mình rồi. Ta người này, liền là Thiệt Tâm, nhìn không quen bọn chúng không nhà để về. Từ vong như gió, thường kèm ngươi thân màu xám trắng bầu trời, quên năm tích rơi xuống đáng sợ nước mưa, hơi một tí ăn mòn tọa kỵ của ngươi cũng may, ngươi xương cốt tài liệu nguyên liệu đầy đủ, hồn hỏa dự trữ cũng đủ nhiều. Có thể làm đến không cũng có khe hở chữa trị cốt điệu, bảo trì thời gian dài cao tốc phi hành phi hành phía sau, người sẽ nghiên cứu càng nhiều vũ sư thuật tức sinh mệnh, biến dạng, linh hồn, nguyên tố, huyết mạch, luyện kim, nguyên rủa. Cứ việc cùng hệ thống pháp thuật giống nhau, nhưng vũ sư thế giới các siêu phẩm giả lại hướng đi con đường hoàn toàn khác dùng linh hồn làm cơ sở. Tôi diễn vạn tượng khả năng nó mục đích, nó ý nghĩa cũng là vì leo truyền kỳ đỉnh điểm, trở thành bất hủ thất hoàn vũ sư mỗi một vòng thăng cấp đều mang ý nghĩa linh hồn bản chất thăng hoa, là hướng đi tầng thứ cao hơn chứng minh nguyên, thiếu kiến thức, thăm dò chân lý, siêu thoát linh hồn gông cùm xiển xích đây chính là vũ sư con đường. Dùng linh hồn khống chế chân lý, cũng sửa chữa chân lý ngươi đối cái này cảm thấy sợ hai thán phục trầm mê học tập, không cách nào tự kềm chế đinh, linh hồn thu thập người phát động bên trong, ngươi thu được hạ đẳng vong linh sinh vật hồn hỏa, cũng giải cứu một cái lạc lối nhiều năm linh hồn, hắn hướng ngươi biểu đạt lòng biết ơn, trốn vào vô tận minh giới ngươi sinh lòng cảm khái, cảm thấy chính mình cần càng cố gắng, đi làm càng nhiều người tốt chuyện tốt ngươi đánh rất vòng. Linh tốc độ tăng gấp đôi. Môi phòng cực kỳ thuận lợi. Tại tiến về ảo cạm vương quốc trên đường, Hứa Hệ vừa đi vừa nghĩ, lúc thi nghiên cứu thế giới hiện thực mang tới vũ sư thuật thức, lúc thi đích thân hạ trạng, thu hoạch rất nhiều vong linh sinh vật hồn hỏa trong đầu yếu nhất, liền người thường đều có thể ứng phó. Tối cường, là kế thừa khi còn sống bộ phận thực lực, toàn thân thối giữa thanh hôi tinh linh cùng tiến thủ, tiến thuật thành thạo tinh thuần, kèm theo linh hồn tri kỷ, không có bản thân ý chí khô lâu, đều có thực lực như thế, có thể thấy được khi còn sống thực lực mạnh, hứa hệ buông tay xuống, trước mắt là bị vành đến nháo nhọe sườn cạn. Màu lam đậm hồn hỏa lóe lên liền biến mất, bản năng trốn vào vô tận mình dưới. Nhưng ở trước đó, có cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép phân cách, làm cho bộ phận hồn hỏa toát ra rơi vào hứa hệ lòng bàn tay. Hứa hệ không có lập tức hấp thu, hắn cảm thấy, dạng này một cái cường lực linh hồn có lấy càng nhiều tác dụng, thì như đầu nhập linh hồn thí nghiệm, thăm dò sinh cùng tự huyền bí, hay là để vào thuật thức khối lỗi, phụ sự thủ vệ giả một thành viên. Vu sư Tháp, là vu sư nghiên cứu chân lý, nghiên cứu thuật thức, tài nguyên sản xuất dự trữ cuối cùng tăng tứ. Chuyên kỳ vu sư vu sư Tháp, càng là có vị diện sâm lớn, một người địch nổi hoàn chỉnh văn minh vũ thượng uy năng đương nhiên. Giạng này một tòa quái vật khổng lồ, không có khả năng chỉ có người thao túng chính mình. Thích hợp thủ vệ giả cùng kẻ phụ trợ là bắt buộc hy vọng sau này có thể có càng nhiều thu hoạch, Hứa Hệ chậm chậm nắm chặt bàn tay, cái kiếm màu lam đậm hồn họa bị đơn độc giữ chữ lên đang chuẩn bị rời khỏi điều tra thuật thức lại phát hiện không tưởng tượng được thân ảnh. Thân mang cương giáp, dũng giả, ngay tại điều tra thuật kiểu cực hạn phạm vi lắc lư, nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm cái gì. Chương 303 Sợ tối sợ sấm âm thanh dũng giả. Chương 303 Sợ tối sợ sấm âm thanh dũng giả. Ta bị theo dõi. Trước tiên. Trong đầu Hứa Hệ nhảy ra ý nghĩ như vậy, nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị phủ quyết. Hứa Hệ cùng dũng giả cũng không có biết, chỉ ở Vong Linh Sâm Lấn thôn vào cái ngày đó, từng có ngắn ngủi chạm mặt. Chưa nói tới nhận thức, càng chưa nói tới mâu thuẫn. Hơn nữa đoạn đường này tới, hứa hệ phương hướng con con quấn quấn, nhắm ngay nơi nào vong linh nhiều liền đi đâu, có khi thậm chí trở về một đoạn khoảng cách, không có cố định đường thủy. Muốn theo dõi dạng này hứa hệ, bây giờ không có ý nghĩa đang nói. Như thế, liền là trùng hợp ngươi cùng đi thượng đường dạng, dọn dẹp đang đi đường gặp phải vong linh, thu hoạch từng góc hồn hỏa để bản thân sử dụng ngươi đang chuẩn bị rời khỏi, lại bất ngờ phát hiện Dũng giả đến, hắn hình như cùng ngươi cùng đường không, chuẩn xác hơn nói là ngươi đi tới Dũng giả ở tại vị trí mưa to chút xuống, màn mưa dày nặng, ngươi trông thấy Dũng giả dùng giáp thép thân thể, coi thường lốt buốt của bão nước mưa. Trùng đi một chỗ cổ sữa di tích, trời mưa đến rất lớn, như là thác nước trút xuống. Mỗi một giọt rơi xuống nước mưa đều sẽ bắn lên mặt đất nước bùn cái hố nhỏ, tạo thành lít nhá lít nhít màu nâu bẩn nước. Ngay sau đó, những cái tia từ phía chân trời rơi xuống nước mưa, lại sẽ tạo thành càng lớn càng lầy lội hố nước. 3. Có giày sắt nhanh chân đạp vào đạp bạo hố nước đồng thời, hai chân lâm vào lầy lội bên trong, nhưng rất nhanh lại giựt và ma lực, cứ thế mà từ trong phụ sa rút ra, bắt đầu không ngừng tiến lên. Rõ ràng có nước bùn dọc theo khe hở chân vào. Vậy được đi thuận ảnh, lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Phản phất không cảm giác không quan tâm bất kỳ ngăn cản. Hứa Hệ quan sát từ đằng xa lấy, nhìn xem đạo kim loại kia bao trùm thân ảnh, đi vào lương trụ sụp đổ, dây leo quấn quanh tàn tạ trong phế tích. Cái kia từng là một tòa tráng lệ dinh thự, nhưng tại thời gian ăn mòn phía dưới, sớm đã biến thành không người cư trú lủi bại chỗ. Dũng giả hình như đem nó xem như nơi ở treo lên gào thét mưa gió, tại che mưa phế tích lối vào ngồi xuống. Cũng như là chuyện như vậy, Hứa Hệ phát ra cảm thán như vậy. Tại trong góc nhìn của hắn, bầu trời bỗng phát tâm trầm, bạo phong cuốn sạch lấy lên mưa, tạo thành bao phủ rộng lớn khu vực cực lớn mưa rơi. Thiên địa bạo ngược độc còn lại mưa hố. Bên ngoài thân phủ đầy rỉ sét vết khắc, Dũng giả liền dạng kia ngồi tại phế tích lối vào, yên lặng nhìn chăm chú lên mưa to, rất có vô thanh thắng hữu thanh phong phạm cao thủ. Mặc dù biết Dũng giả thực lực không mạnh, nhưng trong lòng Hứa Hệ vẫn là đối trên đó thang đánh giá. Oen! Đột nhiên, kinh lôi xé rách bầu trời. Oen minh âm thanh chấn động từ xa, phản phất tại bên thái công kích, trấn đến mưa gió cũng vì đó trì trệ. Hứa Hệ không có cảm giác gì, hắn kiến thức qua càng chẳng lệ chẳng diện, cũng nghe qua càng kinh hãi âm thanh, bởi vậy, hắn mặt không biểu tình. Có thể Dũng giả hình như run run một thoáng. Hứa Hệ bật cười cảm thấy là chính mình nhìn lầm. Dũng giả bản chất là phi nhân tồn tại, lại là rút kiếm chém mạnh vong linh chiến sĩ, làm sao có khả năng e ngại chỉ là tiếng sấm. Oen, lại làm một tiếng sét, lần này tiếng sấm càng vang minh, thanh thế càng cuồn cuộn. Hứa Hệ thấy rõ ràng, trong phế tích tránh mưa, Dũng giả quả thật run run một thoáng đồng thời, theo lấy mưa rơi bộc phát to lớn, sắc trời càng lờ mờ tối tăm, Dũng giả chậm chậm hướng về sau di chuyển, hai cỗ run run, run đến rõ ràng. Hứa Hệ, ân, chờ một chút, phát sinh cái gì? Cái kia bảo vệ rất nhiều thôn trang, thân mang kim giáp, cầm trong tay lợi kiếm đại chiến vô số vong linh cô lâu, dũng dạ. Rõ ràng sợ tối sợ sấm âm thanh, dù cho biết khôi giáp người không phải chân chính trên ý nghĩa dũng dạ, Hứa Hệ vẫn là rơi vào trầm mặc. Tổng cảm thấy có chút quá cây sống. Hứa Hệ thở dài, tâm tình so lần đầu tiên giáo dục ma nữ còn phức tạp, ngươi nhìn thấy dũng dạ mặt khác đó là hiếm ai biết, đủ để khiến các thôn dân ngoác mồm kinh ngạc hình ảnh nghe thấy vang minh tiếng sấm sét rùng run, run, đối mặt hắc ám đến sẽ co tròn, không, có dũng khí đang nói, không, có không sợ có thể lộ ra, chỉ có chính mình một người dưới tình huống, dũng dạ biểu hiện đến cực kỳ yếu ớt cho đến sau cơn mưa trời lại sáng. Dũng giả mới một lần nữa đi ra phế tích ngẩng đầu nhìn. Trời đối mặt u ám vẫn như cũ, nhưng không còn tiếng sấm vang rền ngoài giới, Dũng giả hình như nhẹ nhàng thở ra, cầm trong tay trường kiếm hướng đi phương xa đi rất xa, rất rất xa. Ngươi yên lặng quan sát Dũng giả động tĩnh, phát hiện Dũng giả chính xác không theo dõi ngươi. Thời gian kế tiếp, Dũng giả lại dọn dẹp mấy đợt văng linh, trợ giúp các thôn dân tiêu trừ uy hiếp có người cảm động đến rơi nước mắt, dâng lên đủ loại vật phẩm, sư muốn đáp tạ Dũng giả có người chán ghét ghét bỏ. Cảm thấy là Dũng giả dẫn tới văng linh, không nguyện để Dũng giả tới gần thôn trang đối mặt các thôn dân phẫn nộ, Dũng giả không làm bất kỳ dừng lại gì. Những bước nặng nề mà kiên định, cho đến trèo lên khoảng cách gần nhất một tòa núi nhỏ. Sắt trời, lờ mờ lờ mờ, mang theo mùi tanh đất gió nhẹ, thổi lên tàn thảo đỏ lá. Phiến la xoay một vòng, chà sát lấy lòng xuống rỉ sét khơi giáp giáp danh, bay hướng vô hạn cao xa bầu trời. Dũng giả không có để ý chỉ là nâng lên mối rút màu nhạt đông hoa. Từng bước một tiến về phía trước hành động, thẳng đến đỉnh núi mới dừng lại đỉnh núi cực kỳ vắng vẻ, nhưng hai tòa mộ bia đặc biệt dễ thấy, vì niên đại xa xưa nguyên nhân, phía trên văn bia đã không thấy rõ đường ngang. Chia hai bó. Tại không tiếng động trong yên lặng, Dũng giả đem đông hoa chia làm hai bộ phận phân biệt đặt ở hai tòa mộ bia phía trước, phu thân, mẫu thân, ta lại đến xem các ngươi." Dũng Giả nói như vậy, lấy xuống chính mình tinh cương ngũ giáp. Hứa Hệ nhìn thấy, đó là chương tàn tạ không chịu nổi mặt, nửa bên có lưu nhân loại huyết nục, nửa bên hóa thành khô lâu răng róc. Giang vị trí, không có bất kỳ màu máu tồn tại. Lúc nói chuyện trên dưới khép lại, lộ ra âm u đáng sợ. Đây là vong linh hóa. Hứa Hệ kinh ngạc, Dũng Giả khuôn mặt phân biệt rõ ràng, nhân loại bộ phận nhu hòa mỹ lệ, vong linh bộ phận trắng bệch vô sắc, đây là không có khả năng mới đúng. Sinh cùng tử là đối lập. Người sống linh hồn, gánh chịu tất cả tình cảm, cùng hết thệ ký ức đã trôi qua trong linh, sẽ bị cọ rửa đã qua, dù cho có lưu nguyên bản ký ức, cũng bất quá là nắm giữ ký ức hoàn toàn mới thân thể đây làm mâu thuẫn mà xung đột. Cương giả có lẽ có thể coi thường, nhưng thực lực nhỏ yếu, Dũng giả hiển nhiên không tại cái này, một phạm chủ đến tuột cùng là làm sao làm được. Hứa Hệ trầm tư thời khắc, Dũng giả có hành động mới, nàng chậm chậm ngồi xổm người xuống, để bao trùm dày nặng khải giáp thân thể, ôm đầu gối ngồi xổm ở hai tòa giữa bi mộ, tả hữu bả vai môi chịu mộ bi mộ một bên. Dạng này tiếp xúc, hình như làm cho Dũng giả cảm thấy yên tâm. Trên mặt thiếu nữ lộ ra nửa mỹ lệ nửa khủng bố cười.